không không tín người linh hồn từ chính bọn hắn đảm bảo ha ha ha có ý tứ hạn giặt chiếu cố người lại là một vị không tín người nạ tạ lụy ả nghe xong di c h á t sau cười đến rất vui vẻ thậm chí có chút duy trì không ở mình động tác y ưu nhã không thể không giơ tay lên che lấy khỏe miệng của mình che lấp một chút mà di c h á t từ đầu tới cuối duy trì lấy tự tin mỉm cười nhìn xem nạ tạ lụy ả qua nửa ngày nạ tạ lụy ả mới bình phục tới nhìn c h ầ m c h ầ m di c h á t nói người đả động ta ta giả thiên sứ nhất tổng trưởng nạ tạ lụy ả nguyện ý đi theo ngài chương ba trăm linh bốn nhiệm vụ cùng dự định chương ba trăm linh bốn nhiệm vụ cùng dự định tại chiêu mộ được nạ tạ lụy ạ về sau di chắt liền rời đi tự quán trong t i ể u quán hai người khác cũng không có cái gì chỗ xuất sắc cũng không đáng đến di chắt lãng phí miệng lưỡi rời đi tự quán sau di chắt sau lưng nhiều một đạo huyện c h u y ể n thân ảnh nếu như không cân nhắc nạ tạ lụy ạ là vong linh sinh vật nhân tố lấy dung mạo của nàng phối hợp một m tám mươi lăm thân cao tuyệt đối là siêu mẫu cấp bậc nữ thần bất quá di chắt từ đầu đến cuối đều không phải một cái dùng xuống nửa thể suy nghĩ nam nhân tại chiêu mộ được nạ tạ lụy ạ về sau di chắt liền suy tư liên quan tới nạ tạ lụy ạ an bài vấn đề không hề nghi ngờ từ nạ tạ l ì y ạ đẳng cấp đến các hạng kỹ năng còn có mang theo bảo vật xem xét liền là vũ lực bên cạnh anh hùng cũng không có cái gì mang binh kỹ năng nhiều nhất một cái triệu hoán kỹ năng triệu hoán đi ra dạ thiên sứ cũng chỉ có thể tính là triệu hoán vật mà không phải hệ thống binh sĩ có thể coi là tại nạ tạ l ì y ạ bản thân sức chiến đấu bên trong từ ngạnh thực lực đi lên nói nạ tạ l ì y ạ sức chiến đấu hẳn là cao hơn biến long t r ư ớ c mụ tạ d ở cùng biến long hậu toàn lực xuất thủ hình dòng mụ tạ d ở tương đương có thiên không cao dai thực lực nhưng không nên quên nạ tạ lụy còn có một cái tức từ phán định kỹ năng bản thân ba mươi phần trăm tức tử phán định cộng thêm một kiện có thể gia tăng phán định sát xuất thành công bảo vật một khi sử dụng giống mũ tạ dợ dạng này ngang cấp đối thủ cũng có một phần ba khả năng bị trực tiếp biểu sát đáng tiếc trải qua di chát từ nạ tạ l ì ạ nơi đó giải tử vong thẩm phán là không cách nào đối thần tính sinh vật đưa đến tác dụng cái này tồn tại đều có miễn dịch tức tử phán định năng lực không phải giống cùng loại trước đó rẽn đợt như thế tồn tại lại xuất hiện đều có tỷ lệ bị nạ tạ l ì ạ trực tiếp g i n h mất bất quá kỹ năng này về sau nếu là dùng để đối phó viễn cổ long một loại sinh vật cường đại liền phi thường có lời tổng hợp cân nhắc đến di chát cho nạ tạ lụy a định vị liền thành thay thế phần số một tay chân có nạ tạ lụy a ở bên người chỉ cần thánh vực không ra hẳn là liền không có cái gì những người có thể uy hiếp hắn mà lại nạ tạ lụy a rõ ràng còn có đề cao không gian thực lực này nạ tạ lụy a hẳn là giống như mù tạ dơ cũng không phải là hoàn toàn trạng thái di chát đại nhân di chát đại nhân làm di chát dần dần cường đại về sau cự thạch lâu đài đã không có giống như t r ư ớ c đồng dạng hoàn toàn cấm chỉ người tới gần cùng vào ở ngoại trừ hệ thống binh sĩ bên ngoài trước đó tại tòa thành nội tu xây ản giặt thần miếu các công nhân còn có gia thuộc liền tạm thời ở tại tòa thành bên trong chỉ là không thể tùy ý rời đi mà thôi lúc này nhìn thấy di c h ắ t đều chủ động hướng di c h ắ t hành lễ về phần di c h ắ t sau lưng đối một cái xinh đẹp nữ sĩ sự t ì n h hoàn toàn không tại sự chú ý của bọn họ phạm vi bên trong thêm một cái xinh đẹp nữ sĩ loại chuyện này quá bình thường cái gì ngươi nói cái này nữ sĩ sau lưng còn có một đôi màu đ e n cánh kia cùng thường xuyên xuất hiện cự long còn có cao hơn mười mét cự nhân cùng chín cái đầu xà quái so ra thật sự là quá bình thường những cư dân này trái tim đã bị cự thạch lâu đài thần dị rèn luyện vô cùng to lớn di chắc gật gật đầu xem như đáp lại những cư dân này chào hỏi mang theo nạ tạ l ì y ạ trực tiếp đi tới ma pháp nghiệp đoàn nhiều cái kỹ năng không cần thì phí lại vì nạ tạ l ì y ạ thanh toán xong mua sắm sách ma pháp kim nạ nv sau nạ tạ l ì y ạ cũng tại ma pháp nghiệp đoàn bên trong ghi chép một cái thủy hệ ma pháp tại sách ma pháp bên trên là cái nào ma pháp phích lịch hàn băng đến một cái tổn thương tính ma pháp nhìn đến cái này mọi tử g á n g rất trắng nhưng vận khí không phải cực kỳ â a Ma pháp nghiệp đoàn đối dựa i tới nói chất có thể t là r c chọn tiếp l kỹ năng, nhưng đối hệ đối theo ố n những anh hùng tới nói mỗi một lần năng lần g ghi chép tới một một mỗi là kỹ đều x m mặt thời điểm, một ma thời thể t chỉ nhiên lĩnh ngộ được một cái ma pháp cũng ghi chép. h cái được có cũng ngấu ngộ Dựa e di c h ấ t ý nghĩ tự nhiên là học được cầu nguyện hoặc là kính tượng đại pháp loại này thần kỹ muốn tốt một chút phích lịch hàn băng chỉ là thủy hệ phép thuật cấp hai không thể nói vô dụng nhưng là kỹ năng này tạo thành tổn thương cũng thì tương đương với đại đ i ệ u kỵ sĩ một kích đối nạ tạ lụy ạ tới nói hoàn toàn là cái gân gà duy nhất có chút ưu thế chính là p h í lịch hàn băng tiêu hao nhỏ bé mỗi lần phóng thích chỉ cần tiêu hao mười điểm pháp lực giá trị so sánh triệu hoán dạ thiên sứ kỹ năng này tới nói tiêu hao muốn nhỏ nhiều đang triệu hoán dạ thiên sứ làm l ệ n h trong lúc đó xem như cái không sai bổ sung chiến đấu kỹ năng đi từ bỏ một chút lòng tham không đủ ý nghĩ về sau di c h á t lại dẫn nạ tạ lụy hạ rời đi ma pháp nghiệp đoàn đi vào quốc hội trong đại sảnh thời gian dài như vậy đi qua hẳn là có nhiệm vụ mới mới đúng thú nhân nguy cơ thú nhân tiên phong toàn quân bị diệt cũng không có khiến cho bọn hắn từ bỏ đối lãnh địa của người thăm dò tại một cỗ lực lượng thần bí trợ rút xuống thú nhân lần này tập kết lực lượng càng thêm cường đại chuẩn bị ngóc đầu trở lại tiêu diệt bọn hắn để bọn hắn biết ai mới làm mảnh đất này chủ nhân nhiệm vụ yêu cầu cơ bản tiêu diệt hết xâm phạm thú nhân chủ lực lòng tham không đáy hải tộc bởi vì thiếu khuyết lòng kỵ sĩ uy hiếp phương nam hải tộc c ô n g nhiên xé bỏ đã từng hiệp nghị bọn hắn tập kích thương thuyền cướp sạch bến cảng thậm chí xâm nhập đất liền cướp bóc vương quốc phương nam binh đoàn bắt bọn hắn không có biện pháp làm nhân loại một viên ngươi có nghĩa vụ giáo hấn một chút những này lòng tham không đáy ra hỏa nhiệm vụ yêu cầu làm hải tộc cơ bản đình chỉ nhìn xem nhiệm đại sảnh nhiệm vụ, vụ, vụ di chắt trước đó trên tay nhiều tiền như vậy lần này xây dựng thêm long quân mua bảo vật học ma pháp lại đem cự thạch lâu đài cùng lâm trung thành chữ hàng hệ thống binh sĩ toàn bộ chiêu mộ ra kim nạ ẻn cũng nhanh bỏ ra cái bảy tám phần di chát tại ngắn ngủi trong một tuần lại đem mình từ tài chủ biến thành quỷ nghèo phương nam tài phú cùng tạ dở sau đó phải thanh toán thù lao ở trong mắt di chát đều là nhất định được tốt nhất tình huống là xử lý xong phương nam sự tình về sau thú nhân mới xuất hiện tại bắc địa xấu nhất tình huống là tại ta bị kéo tại phương nam thời điểm thú nhân liền đạt tới bắc địa tạo thành đa tuyến tác chiến tình huống bất quá bây giờ ý đồ hộp thành bên này có mụ tạ dở toa trấn còn có một chi ngân d ư c quân đoàn cùng một chi long quân tổng cộng năm vạn người phổ thông quân đội có không ít hệ thống binh sĩ dù cho hai tuyến tác chiến ý d h ụ thành t một lát hẳn là cũng không ăn thiệt thòi di chắc khi nhìn đến hai nhiệm vụ cái hót tử bên trong liền đã thôi diễn trước mắt hấn tờ nhà nhìn cường đại nhưng sạp hàng hơi cửa hàng hơi lớn h ệ lẽ nạ tọa c h ấ n hoang dã biên giới dẫn người khống chế một đám cự nhân gian thăm dò cánh đồng tuyết khối này là không thể động lin tờ tọa c h ấ n chấn ma thành trên tay là phi hùng quân cùng h ổ báo quân hai chi lao quân đoàn tổng cộng năm vạn người khống chế hoang dã trung ương đến c h ấ n ma thành rộng lớn địa bàn gợi hiệu các dòng chính bộ lạc mặc dù đã toàn bộ tiêu diệt thực nhân ma văn minh hỏa chủng cũng bị dập tắt nhưng trên hoang dã rốt cuộc còn có đại lượng cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc còn phải phòng bị bọn chúng muốn cướp đoạt đã từng tứ đại bộ lạc lưu lại di sản cho nên bên này năm vạn người cũng không thể động cuối cùng chỉ có mới xây dựng ngân d ự c quân đoàn cùng long quân còn t r ú đóng ở y độ h ụ t thành t r u n g quanh bọn hắn mặc dù thời gian huấn luyện không dài nhưng sức chiến đấu hẳn là coi như hợp cách di c h ấ t đang tính toán sau một lúc làm ra quyết định đi đầu xuôi nam xử lý hải tộc sự tình chỉ đem nạ tạ l ì ạ một người còn lại hệ thống binh sĩ toàn bộ lưu cho mủ tạ dở để phòng thú nhân tập kích làm ra quyết định về sau di chắt đem hai nhiệm vụ đồng thời tiếp lấy xuống mà lúc này vương quốc phương nam còn có một người tại chờ đợi lo lắng Trường truyền tin Trường Bến Cảng cùng 305, Bến Cảng cùng truyền tin 305, 305, vương quốc phương nam ạ phân cảng xanh lam nước biển có chút tạo nên s ó n g b i ế c ánh nắng vẩy trên mặt biển tràn lên từng mảnh từng mảnh kim lân một chút chim biển chính đáp lấy cái này trời trong gió nhẹ thời tiết tốt tấp nập g hạ xuống săn n g ồ i nắm lên một chút trên mặt biển cá con nguyên bản đây là một cái thích hợp xuất cảng thời gian nhưng bây giờ thuyền cơ hồ đều dừng sắt ở bến cảng bên trong ạ phân cảng là một chỗ không đáng chú ý tiểu hài cảng đ g ừ n g không là cái gì thuyền lớn nhưng bởi vì kết nối lấy chủ yếu đường thuyền lại vai dựa vào vài tòa thành nhỏ mậu dịch có thể ăn chút trên biển mậu dịch ăn cơm thừa rượu cạn chung quanh cũng có chút ngư dân từ đây xuất cảng lại về nơi đây bán một ít cá lấy được kiếm chút tiền tài cho nên ạ phân cảng mặc dù tuy nhỏ một ít nhưng bởi vì hắn hỗn hợp sử dụng nguyên nhân bình thường nhân khí coi như c h ẳ n g đầy cũng coi là đi ra mình phát triển con đường chỉ bất quá nguyên bản còn được sưng tụng phồn hoa ạ phân cảng bây giờ lại có vẻ hơi quặn cũ vẽ bởi vì hải tộc làm loạn một chút thuyền lớn cũng không dám ra ngoài biển chớ nói chi là ạ phân cảng những ngày thuyền nhỏ chỉ có một ít sinh hoạt nghèo khổ ngư dân vì sinh kế không thể không liều chết đánh cược một lần một khi bị hải tộc phát hiện chỉ sợ ngay cả người mang thuyền đều sẽ bị hải tộc mang vào biển bên trong đội trưởng ngươi nói cái này lúc nào hải tộc mới có thể yên tình à, lại như thế nào xuống dưới cũng không phải cái gì sự tình à. bến cảng bên trong còn có một số vệ binh đang đi tuần nguyên bản bọn hắn chỉ là duy trì một chút bến cảng đều trật tự sẽ không giống hôm nay như thế chịu khó một lần một lần dọc theo bến cảng tuần sát chỉ là gần nhất hải tộc huyên náo lợi hại không thể không tăng cường tuần tra cái này không phải chúng ta có thể quản đây là tợ s ỉ thành còn có vương đô các đại nhân vật mới có thể quản sự tình chúng ta liền thật tốt đem tuần tra nhiệm vụ làm tốt là được nghe nói hải tộc đã bắt đầu tập kích bến cảng ha ha bọn này trời đánh cũng liền ở trong biện p h é c lối thực có can đảm đến chúng ta ạ p h ơ i cảng nhìn ta không đem bọn hắn làm thành phơi cá khô đội ngũ tuần tra bên trong một cái khác tương đối cao tráng vệ binh tựa hồ đối với thực lực của mình tương đối có lòng tin cũng không làm sao e ngại hải tộc xâm lấn những n à y đội tuần tra đám binh sĩ đối hải tộc không có bao nhiêu e ngại cũng là bình thường hải tộc cùng thú nhân khác biệt từ đơn binh năng lực tác chiến đi lên nói hải tộc còn không bằng nhân loại ưu thế của bọn hắn là ở trong biển một khi lên bờ chỉ cần tiếp thụ qua huấn luyện nhân loại binh sĩ một cái đánh lên hai ba cái phổ thông hải tộc là không có vấn đề hải tộc chủ yếu ưu thế vẫn là ở chỗ khổng lồ số lượng cùng am hiểu hải chiến đến trên biển mỗi một chiếc nhân loại thuyền đều sẽ bị số lượng khổng lồ hải tộc chia cắt được không cùng cá thể rất khó lẫn nhau chi viện một chiếc năm viên trên ngàn thuyền lớn rất có thể sẽ tao n g ộ hơn vạn hải tộc vây công ở trên biển cùng hải tộc giao thủ một mực là nhân loại phương nam quân đội nhức đầu nhất sự tỉnh nhưng trên đất bằng vẫn luôn là nhân loại ưu thế phương nam binh đoàn lúc đầu tương đối mà nói liền xem như nhược lữ mà giống hạ phân cảng đội tuần tra thậm chí đều không tại phương nam binh đoàn quân chính quy danh sách bên trong chỉ có thể coi là làm địa phương quân phòng giữ đoàn càng là nhược lữ bên trong nhược lữ ngay cả bọn hắn đều đối mặt bờ hải tộc chẳng thèm ngó tới có thể nghĩ hải tộc lục địa năng lực chiến đấu có nhiều kém được rồi đừng nói mạnh miệng thật tốt tuần tra nếu để cho hải tộc lên bờ làm điểm pha xấu tháng này quân lương ai cũng đừng nghĩ nhận đội trưởng chúng ta lên tháng tiền còn không phát xong đâu đội trưởng nói chưa dứt lời hắn nhắc lên cái từ này trong đội ngũ liền có một tên binh lính bắt đầu kêu khổ những binh lính này vốn là không tại vương quốc quân chính quy danh sách bên trong ngày thường tiền lương đều dựa vào ạ phân cảng tài chính thu nhập đến thanh toán hiện tại hải tộc như thế náo h t r ò ạ phân cảng đoạn thời gian gần nhất thu nhập cơ hồ là số không ngay cả những binh lính này tiền lương tháng trước cũng chỉ thanh toán xong một nửa nếu là hải tộc lại như thế nào s u n g dưới chỉ sợ tháng sau ngay cả một nửa tiền cũng bị mất đúng vậy à đội trưởng cấp trên các lao r a lúc nào có thể đem tiền phát hạ đến ta một nhà liền dựa vào lấy ta chút tiền ấy sinh hoạt còn tiếp tục như vậy tháng sau liền muốn đoạt lương những n à y bến cảng vệ binh thu nhập đồng dạng chỉ là bởi vì vương quốc truyền thống trên coi như coi trọng võ bị phòng giữ đội quân lương đối chiếu lấy quân chính quy đoàn sáu bảy thành cấp cho cũng là hơi cao hơn người bình thường thu nhập ăn không nổi cơm tạm thời vẫn chỉ là cách nói k h u y ế t đại nhưng loại tình huống này nếu là lại tiếp tục trên một hai tháng những n à y binh lính bình thường thời gian chỉ sợ cũng thật không dễ chịu lắm được rồi được rồi đừng đoán trách trong đội huynh đệ nếu ai trong nhà không c ó cơm ăn đến ta chỗ này một mét không nói những cái khác một miếng cơm vẫn là quản được các huynh đệ làm trông coi mười mấy tên tiểu binh tuần tra đội trưởng cuộc sống của hắn muốn so những tiểu binh này khá hơn một chút hắn vốn là phương nam binh đoàn bên trong lao binh còn có qua cùng triệu trạch cự ma kinh nghiệm thực chiến mặc dù không có chuẩn kỵ sĩ thực lực nhưng cũng là xưng đến trong quân tinh n huệ cầm bút tiền xuất ngũ hồi hương sau làm trong quân chém giết hắn trên thực tế cũng không có cái gì bản sự khác chỉ có thể lại cầm lấy binh khí gia nhập hạ phận cảng vệ đội gia nhập hạ phận cảng vệ đội sau dựa vào quân chính quy đoàn trường kỳ phục dịch kinh lịch cùng quá cứng thân thủ rất nhanh liền thành một tiểu đầu m ụ ngày thường quân lương lại so với hắn tại phương nam binh đoàn làm tiểu binh lúc cao hơn một chút tăng thêm có chút tích xúc cho nên mới có lực lượng nói chi viện thủ hạ binh lính một chút lương thực là một m ưu tú cơ tầng sĩ quan ngoại trừ hướng thủ hạ binh lính biểu hiện r i a uy nghiêm bên ngoài nhiều ít cũng phải có điểm lôi kéo quan hệ thủ đoạn ha ha ha tạm biệt tạm biệt nghe nói đội trưởng tháng trước mới tại đông ngõ hẻm nôi u cái tiểu tình nhân tình hình kinh tế căng thẳng vô cùng chúng ta sao có thể không thức thời a mới vừa rồi còn tại phàn nàn binh sĩ nghe đội trưởng tiểu nói này ngược lại hi hi ha ha mở lên trò đùa đến rốt cuộc còn không thật đến tuyệt cảnh thời điểm cùng đám kia khổ cắp các bến tàu công cùng nông dân so ra bọn hắn đã may mắn nhiều ha ha ha ha cái tên lính này phát biểu trong nháy mắt đưa tới một trận cười vang đội trưởng cũng không giận cái này tang thương lão nam nhân thậm chí trên mặt còn treo lên một k i a mỉm cười đắc ý tới đội đội trưởng nhìn bên kia đó là cái gì ngay tại mọi người cười vang thời điểm một từ đầu đến cuối đối mặt biển cả binh sĩ nụ cười trên mặt rút đi biểu hiện trên mặt dần dần chuyển thành hoảng sợ mọi người tại nhắc nhở của hắn hạ cũng quay đầu phát hiện biển cả phương hướng dị thường đó là một loại cảnh tượng như thế nào à tại cái này căn bản không nên thủy chiều thời gian điểm sóng biển hình thành một đầu bạch tuyến hướng phía ả phân cảng đần tuân ra mà đến nhìn kỹ có thể phát hiện đầu sóng ngồi lấy lít nha lít nhít hải tộc chính dương nanh múa vớt cơ binh khí trong tay keng keng keng keng t trên tháp quan sát binh sĩ cũng phát hiện dị thường đại biểu chuyện quá khẩn cấp tiếng c h u n g liên tục vang lên nhắc nhở lấy tòa này hải càng thành thị nguy cơ đã giáng lâm rút lui lui về cao điểm đi đội tuần tra đội trường ở mấy giây bên trong liền có phán đoán cái này lãng tử đánh xuống nếu là bọn hắn còn ở tại đường ven biển bên trên đừng nói chiến đấu chỉ sợ người đều trực tiếp bị sóng biển cuốn đi bến cảng cũng không thể đi nhìn cái này lãng tử tư thế chỉ sợ toàn bộ bến cảng đều tại hắn bao phủ phạm vi bên trong bây giờ còn đang bến cảng bên trong người chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc vê anh sóng biển rất nhanh liền đập tới cảng khẩu thuyền bị sóng biển sông l i ề n xiềng một chút không quá kiên cố thuyền nhỏ thậm chí trực tiếp bị sóng biển đập nát hải cảng bên trong phần lớn người đều không có chỗ lớn ra đều bị cuốn tiến sóng biển bên trong mặc dù những n à y lâu dài sinh hoạt tại bến cảng bên trong người mặc kệ thuật bình dân vẫn là binh sĩ thủy tính cũng còn không sai nhưng cùng hải tộc căn bản không thể so sánh không chở bọn hắn dây rủa mấy lần liền bị đi biển bắt hải sản trong nước hải tộc cho giết chóc hầu như không còn mà đổi thành một bên đội tuần tra các đội viên mặc dù đã thối lui đến địa thế tương đối cao địa phương cùng một chút bắt đầu phản ứng tương đối nhanh hoặc là cách bến cảng khá xa người đã thối lui đến bến cảng sau cao điểm bên trên t h ô sơ giản lược xem xét tòa này nhân khẩu gần vạn tiểu bến cảng chỉ có không đủ nàn người thành công trốn thoát thậm chí thành công này thoát đi cũng chỉ là tạm thời sóng biển so trong tưởng tượng còn muốn húm ánh tại chìm bến cảng về sau đầu sóng tiếp tục hướng phía đất liền kéo dài mặc dù không có trực tiếp xông lên hậu phương cao điểm nhưng lại thành công đem hải tộc đám binh sĩ đưa đến cao điểm phụ cận chỗ không xa làm nước biển bị địa thế ngăn lại dần dần thối lui thời điểm từng người từng người hải tộc binh sĩ từ trong nước biển hiện thân hiện lên cung trạng vây hướng về phía ả phật cảng bọn này sau cùng người sống sót những n à y hải tộc các binh sĩ cầm trong tay đặc thù sò hến m à i thành binh khí mặc trên người tạo loại bệnh hộ cụ bình quân không đến một m sáu thân cao cùng h è n bọn động tác nhìn mượi phần buồn cười buồn cười nhưng lúc này bao quát các binh sĩ tại bên trong gần ngàn tên người sống sót nhưng không có một cái cười ra tiếng bởi vì những n à y hải tộc các binh sĩ số lượng có thể sưng kinh khủng chỉ là trước mắt xuất hiện liền có trên ngàn mà lại theo nước biển t ố i lui càng ngày càng nhiều hải tộc binh sĩ bắt đầu lộ ra thân hình tới tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu tuần tra đội trưởng quan sát một phen thế cuộc trước mắt rất nhanh liền đến có kết luận chạy là chạy không thoát bọn hắn trên cơ bản đã bị hải tộc cho bao vây rời đi cao điểm hậu chu vây đều là có thể không tới trên lưng nước biển tại cái này hai ba thước sâu trong nước biển nhân loại là vô luận như thế nào đều không chạy nổi hải tộc tại đội trưởng mệnh lệnh dưới dưới tay hắn lính tuần tra nhóm cấp tốc đứng dậy đi theo đội trưởng bên người đó có thể thấy được đội trưởng ngày thường hy vọng tương đối cao coi như đắc thủ hạ ủng hộ có bọn hắn đứng ra về sau mặt khác một chút chạy đến binh sĩ cũng tự phát đứng dậy cộng lại linh linh thoái thoái cũng có hơn năm mươi tên trang bị coi như đầy đủ hết binh lính giữ vững dốc thoải đừng để đám người kia xông lên cái này dốc thoải kỳ thật cũng không tốc thủ nhưng là bọn này người sống sót cuối cùng có thể dựa vào bình chướng ẩm rất nhanh quái k i ế u hải tộc liền vật lên tuần tra đội trưởng đứng tại phía trước nhất một đao tức mất tối xông lên phía trước nhất hải tộc đầu những binh lính khác tại giao thủ trong nháy mắt cũng lấy được không nhỏ chiến quả nhân loại tại đối mặt hải tộc lúc từ trang bị đến trên lực lượng đều chiếm không nhỏ ưu thế bến cảng vệ đội trang bị mặc dù không đủ tinh lương nhưng vẫn là nhân thủ một kiện khả miếng sắt d ắ p ra cùng bằng sắt binh khí để bọn hắn cùng thú nhân tác chiến khẳng định không đáng chú ý nhưng cùng bọn này trang bị đơn sơ hải tộc đánh bọn hắn biểu hiện coi như không tệ đáng tiếc loại ưu thế này chú định không thể bền bỉ hải tộc binh sĩ thật sự là nhiều lắm giống như là sóng biển đập đá ngầm bàn lặp đi lặp lại đánh ra mà bọn này nhân loại may mắn còn sống sót nhưng lại không đủ trình độ đá ngầm như vậy kiên cố nhiều lắm là xem như một đống cứng lại thổ rất nhanh liền có binh sĩ bị hải tộc đánh ngã phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng nhanh nam nhân đều chống đi tới không thể để cho bọn hắn xông lên lúc này cũng không lo được những bình dân này trên tay có không có binh khí chỉ có thể để bọn hắn suy nghĩ biện pháp nhặt trên mặt đất bỏ sót vũ khí chiến đấu nếu là không đem hải tộc ngăn tại dốc thoại bên trên tất cả mọi người phải chết giết đội trưởng lại một đao chặt tới một hải tộc binh sĩ làm một tiểu đầu m ụ trên người hắn là một kiện đường đường chính chính thiết giáp hải tộc binh sĩ trên tay cái kia b u ồ n cười vũ khí thậm chí không đánh tan được trên người hắn thiết giáp mà xem như một kinh nghiệm phong phú lao tốt hắn lại đem trên thân không có phòng hộ địa phương bảo hộ cực kỳ tốt giao thủ một hồi về sau hắn đã chém bay mấy cái hải tộc binh sĩ tự thân sửng sốt còn không có thụ một điểm tổn thương đứng vững đem bọn hắn đánh xuống có thể chạy trốn tới nơi này cơ bản đều là thanh niên trai tráng đang liều mạng tình hôn g dưới vẫn là buộc phát ra sức chiến đấu không nhỏ tại mấy chục tên lính dẫn đầu dưới trong chốc lát vậy mà chặn hải tộc công kích đội trưởng đội trưởng phi là hải tộc tuần b i ể n vệ sĩ một rõ ràng so t r u n g quanh hải tộc cường tráng nhiều ra hỏa đột nhiên xông ra bất thình lình cho ngay tại trắng trận chém giết hải tộc đội trưởng một chút bị trọng binh gõ một cái đội trưởng lảo đảo lui lại mấy bức phun ra một ngụm màu tới những n à y hải tộc tinh nhuệ trên tay binh khí biến thành rèn luyện tinh xảo hơn mùa đá có nhất định phá giáp hiệu quả trên thân cũng là càng thêm tinh lương ra cá mập giáp sức chiến đấu không so với người tộc tinh nhuệ kém một cái, hai cái ba cái tuần biện vệ sĩ đương nhiên cũng không chỉ một tại một đám phổ thông hải tộc tiêu hao nhân loại không ít thể lực về sau bọn hắn chậm dại xung ra chứng trên trăm tên tuần biện vệ sĩ sen lẫn tại bình thường hải tộc bên trong công đi lên giết giơ cao chiến đao đội trưởng tâm lý cái cuối cùng ý niệm lại là may mắn đưa nàng an Chi đến tợ xỉ thành nội sáu tợ xỉ nhân loại phương nam một trong thành thị lớn nhất cũng là cách hải dương gần nhất thành phố lớn toàn bộ tợ xỉ chừng hai trăm ngàn nhân khẩu ngày bình thường mậu dịch vãng lai、like、không ngừng b i ể n bên trong kỳ chân dị bảo từ nơi này tập hợp và phân tán phương bác thương phẩm một đường xuôi dòng má xuống ở đầy bán đơn thuần phân hoa tờ sĩ thậm chí không thua vương đô chỉ là ngày bình thường phồn hoa tờ sĩ, hiện tại cũng có chút vắng vẻ từ khi hải tộc sinh loạn đến nay tờ sĩ có thể nói là mắt trần có thể thấy tiêu điều sùng dưới thương nhân không kiếm được tiền các bình dân đã mất đi thu nhập nơi phát ra còn tiếp tục như vậy tờ sĩ đem triệt để suy bại x u ố n g dưới phủ thanh chủ hạ dợ đang có một ít sầu mi khổ kiểm ngồi trong phòng nhìn xem các nơi đưa tới tình báo vương quốc cũng không cấm chỉ các vương tử trở thành địa phương quá lớn hạ dợ dựa vào thân phận cùng thủ đoạn ngồi xuống tờ xì phủ thanh chủ vị trí bên trên kia là bản lãnh của hán tuyệt sẽ không dẫn tới giờ kiên kỵ dựa vào tợ xỉ thành tòa thành lớn này phóng xạ phương nam mấy cái tỉnh hạ giờ góp nhặt không ít lực lượng nhưng đĩa cửa hàng lớn bao nhiêu hắn hiện tại liền có nhiều phiền lòng hải tộc làm loạn bị thương tổn nặng nhất liền là hắn thủ hạ các mặt rất cần tiền mà buôn bán trên biển gián đoạn hắn nguồn kinh tế mất hơn phân nửa còn tiếp tục như vậy hắn thật vất vả kinh doanh ra cục diện chỉ sợ muốn một đêm sụp đổ Báo cáo. Thành chủ đại nhân, lại là một cái tin tức xấu tại di chắt trước mặt luôn hi hi ha ha bạ giờ lúc này mặt khổ cùng mức đắng hoàn toàn mất hết bình thường chật ngừng cục diện bây giờ so di chắt tại vương đô đại hôn lúc còn muốn nghiêm trọng thế cục chuyển biến xấu so bạ giờ trong tưởng tượng nhanh hơn hải tộc tựa hồ nắm giữ không chế triều tịch phương pháp duyên hải chỗ t r ú n g khu vực tiếp xuống đều tại hải tộc uy hiếp phía dưới nhìn hải tộc ý tứ này chỉ sợ là muốn hủy diệt mất tất cả duyên hải bến cảng c h i t để đem nhân loại b ư ớ c về lục địa vương quốc có lẽ có thể tiếp nhận kết quả này đến vạn thời điểm bất đắc di thậm chí có thể đem duyên hải dân chúng trực tiếp dọn trở lại khai thác co vào tư thái. t vâng n đại nhân chương ba trăm linh sáu gặp mặt cùng đến chương ba trăm linh sáu gặp mặt cùng đến cánh đồng tuyết vang viên bộ lạc man cốt bọn người còn tại cánh đồng tuyết trên tìm kiếm pháp sư tháp di tích chưa về vừa lên cánh đồng tuyết bên này căn bản là liên lạc không được cùng loại phong điệu còn có kiếm ư n g kỵ sĩ đều là không cách nào tại cánh đồng tuyết trên bình thường hành động liền ngay cả sư t h i ế u đều khó mà xâm nhập cánh đồng tuyết thăm dò bất qua hệ l ã nạ trong đoạn thời gian này đã hoàn toàn n ắ m trong tay b ă n g viên bộ lạc lấy man cốt đối bộ lạc yêu quý chỉ nếu không phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn ấn bản đồ thăm dò di tích vị trí sau đều sẽ trở về báo cáo di chắt lúc ấy lưu cho hệ l ã nã bộ đội cũng không nhiều chỉ có một ít kích binh hạn mở đi ở cùng thập tự quân dù sa đ ờ còn có một cự nhân uy hiếp băng v i ê m bộ lạc nhưng một đoạn thời gian về sau hệ l ạ nạ bên người đã tụ lên không ít lực lượng đến hiện tại đi theo hệ l ạ nạ tuần tra còn có mười mấy tên thân mang chiến b à o màu đỏ bảo cầm trong tay chiến truy đại hán đây đều là từ hệ l ạ nạ tự mang kỹ năng gọi đến của những người h ữ n n g mỗi cái đều là nửa bước đại kỵ sĩ trình độ năm sáu cái cùng tiến lên đầy đủ thả l ậ t một trưởng thành đều tuyết cự nhân chiến sĩ hệ l ạ nạ ngay tại hệ l ạ nạ mang theo cùng nhật đám người dọc theo cánh đồng tuyết tuần sát lúc di chắt mang theo một đạo to lớn thân ảnh cùng một cái tản ra để hệ lại nạ có chút chán ghét khí tức sinh vật đột nhiên xuất hiện ở băng viêm bộ lạc to lớn thân ảnh tự nhiên thăng cấp qua đi người khổng lồ titan đem so với t r ư ớ c trần chủi thân trên ngoại hình hiện tại người khổng lồ titan trên thân nhiều thân kim giáp cái đầu cũng so trước đó cao mấy mét xem toàn thể bắt đầu uy nghiêm rất nhiều có như vậy một cỗ thiên thần hạ p h à n g hương vị ở bên trong nghĩ đến đôi băng viêm bộ lạc cùng cái khắc tuyết cự nhân uy hiếp lại tăng lên không ít bởi vì người khổng lồ titan độ cao bây giờ nhìn lại cùng tuyết cự nhân vương độ cao cũng không xê xích gì nhiều bao、nhiêu. nguyên bản có trại huấn luyện về sau di chát tự nhiên muốn cầm trên tay tất cả không có tiến giai cấp bảy bình toàn bộ an bài bên trên ngoại trừ người khổng lồ titan bên ngoài một mực canh dự ở lâm trung thành lục long cũng bị di chát đưa đến cự thạch lâu đài thăng cấp thành kim long cũng may mắn di chát học xong thuấn gian di động kỹ năng này kỹ năng này mặc dù có chút ăn ma lực cần di chát trên đường không ngừng bổ sung ma lực lấy di chát ma lực chỉ đủ liên tục phóng thích hai lần t ự c hạn truyền tống khoảng cách là một ngàn cây số nhưng nếu là mang lên cái khác đơn vị truyền tống khoảng cách liền sẽ giảm bớt đi nhiều cần nửa đường ngừng mấy canh giờ đến khôi phục ma lực đương nhiên dù vậy Cái cũng cưới đi tiến di này đường vãng vào độ so rửa p h i l o n muốn hơn n g chạy mò rất h i ề u k h ô nạ g gian động năng hướng đồng có Chỉ cánh c thuần tuyết h này. di kỹ là y cái đi vừa vừa về đều p hướng ả i Di đại hao phí hơn chát nhân. Hệ ngày. nạ mấy lẽ phía di c h á t thi lễ tại lễ nghi trên hệ l ã nạ là mấy vị anh hùng bên trong làm tối đúng chỗ chỉ là tại ngẩng đầu về sau hệ l ã nạ lại c a o mày nhìn về phía di c h á t bên người lạ lẫm anh hùng vong linh hệ l ã nạ cảm giác rõ ràng phải mạnh hơn những người khác rất nhiều nạ tạ lụy ạ đã đi theo di chắt trong ý rỗ hụt thành lắc lư tầm vài vòng giống giòn những cái này nhân loại anh hùng đều không có phát hiện nạ tạ lụy ạ thân phận chỉ có mù tạ dở có lẽ phát hiện một điểm nhưng nàng lúc đầu cũng không thèm để ý cái này ừ n làm hễ lẹ nạ nói ra vong linh cái từ này thời điểm sau lưng nàng cùng n h i ệ t đám người trong nháy mắt d ơ lên chiến truy một mặt cảnh giác nhìn xem di chắt bên người nạ tạ lụy ạ ừ đối mặt cùng n h i ệ t đám người phản ứng di chắt trên mặt có chút không vui bọn g i a hỏa này cũng dám ở trước mặt mình sáng binh khí chỉ là những n à y xem như h ệ lẹ nạ gọi đến tùy tùng bận tâm lấy hễ lẹ nạ mặt mũi di chắc không có phát tác mà nạ tạ lụy hạ thì là khinh thường hư lạnh một tiếng ngay cả rút đao động tác đều không có trước bất luận đối phương đồng dạng là di chát thủ hạ lấy nạ tạ lụy hạ thực lực còn không có hoàn toàn trưởng thành hoặc là nói khôi phục ghệ l ạ nạ lại thêm bọn này khó khăn lắm nửa bước đại kỵ sĩ cùng nhiệt người cùng tiến lên đoán chừng cũng không đủ năng đánh món vũ khí buông xuống không được vô lễ kịp phản ứng ghệ l ạ nạ rất nhanh khiển trách bọn này phản ứng quá kích cùng nhiệt đám người bọn gia hỏa này sức chiến đấu không sai tinh thần trọng nghĩa cũng mạnh cái nào cái nào đều là ưu điểm duy nhất khuyết điểm liền là làm việc xúc động tại lanh không có đạt được cho phép liền sáng binh khí kia là tối kỵ cho dù mục tiêu của bọn hắn không phải di c h á t cũng khẳng định sẽ khiến di c h á t bất mãn may mắn di c h á t cũng không thèm để ý những này chuyên thuộc về hệ l ệ nạ thủ hạ chỉ cần hệ l ệ nạ hiệu chung mục tiêu là hắn những này cùng nhiệt người thái độ hắn thấy là dâu r ị a vị này là dạ thiên sứ nhất tộc tộc trưởng nạ tạ lì ạ trước mắt phụ trách bảo hộ an toàn của ta vị k i a là ạn giặc nữ t h ầ n quan hệ l ệ nạ nữ sĩ đồng dạng là thủ hạ ta trọng yếu tướng lĩnh di chắt trước đem hai người tầm quan trọng điểm ra để song phương trong lòng đều có cái đo đếm nạ tạ lụy ngược lại là không quan trọng hướng ế lẽ nạ nhẹ gật đầu bộ dáng nhìn có chút cao ngạo nhưng còn tính là lên tiếng c h à o nhưng ế lẽ nạ mặc dù không có rút kiếm lại như c ũ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nạ tạ lụy ạ nàng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức cái chết mạnh mẽ cỗ này so với nàng giao thủ qua tất cả vong linh sinh vật đều cường đại hơn di chát cái này miệng lưới dẻo kèo năng lực để một bên nạ tạ l ì y đều có chút nhìn má than thở mặc dù là một cao nhã giả thiên sứ nạ tạ l ì y không có đại bộ phận vòng linh sinh vật đối nhau người chán ghét cũng không có thị s á t thói quen nhưng tuyệt đối cùng t â m địa thiện lương kéo không lên quan hệ nàng không giết người đó là bởi vì khinh thường sợ bận tay mà không phải ra ngoài thiện lương chỉ bất quá làm thủ hạ cũng phản bác không được di chát chỉ có thể có chút lúng túng nghe di chát hồ liệt liệt ta lời hệ x ó a là chiếu cố người đều thân phận đảm bảo nạ tạ luy mặc dù là vòng linh nhưng tuyệt đối cùng tạ ác không quan hệ mặc dù di chát chưa từng có đối ả n g i ặ t sinh ra qua tín ngưỡng nhưng cũng không ảnh hưởng hắn xé ra hổ trang đại k ỳ dù sao hệ l ạ nạ khẳng định dính chiêu này quả nhiên hệ l ạ nạ nghe xong về sau trong mắt cảnh giác ít đi rất nhiều cũng không đơn thuần là bởi vì nghe di chát mặc dù hệ l ạ nạ đối di chát trung thành là có bảo hộ nhưng là một đã từng lang thang kỵ sĩ n g h n tật dễ dản hệ l ạ nạ cũng không phải là đơn thuần như vậy dễ bị lừa người chỉ là có di chát nhắc nhở về sau hệ l ạ nạ cũng chú ý tới nạ tạ l ì y ạ trên thân cũng không có đại bộ phận vong linh k i ê cố bạo ngực cùng, cùng, cùng thanh tỉnh trên thân chỉ có thuần thúy khí tức tử vong cái này kỳ thật cũng là di chắt nguyện ý mời chào nạ tạ l ì y ạ nguyên nhân một trong nếu như nạ tạ l ì y ạ cùng phía trước mấy vị địa ngục tộc hoặc là vong linh đồng dạng có thị sát bạo ngược cái này thiếu hụt di chắt chỉ sợ cũng chỉ có thể đau đớn từ bỏ rốt cuộc hắn thế lực chỉnh thể vẫn là thuộc về thủ t ự danh sách di chắt có thể tiếp nhận thủ hạ giã tâm bừng bừng lại rất khó tiếp nhận thủ hạ tàn n h ẫ n thị sát nếu là có cái này mắc bệnh thực lực tiêu càng mạnh về sau cho di chắt tạo thành phiền phức có thể sẽ càng nhiều nhìn xem chầm rãi buông xuống cảnh giác lệ g ệ l ạ nạ di chắt biết cái này liên quan cuối cùng đi qua so sánh mụ tạ dở tùy ý cùng những người khác vô tri hệ lãi nạ cái này chân chính thần quan anh hùng mới là gì chát lo lắng may mắn hệ lãi nạ cũng không phải là loại kia toàn cơ bắt cuồng tín đồ có mình năng lực suy tính không có một vị kêu đánh kêu giết lần này ta muốn tiến về phương nam một chuyến người khổng lồ ti tan vẫn là trước đặt ở ngươi dưới trướng tuyết cự nhân phải cùng thú nhân có cái gì minh ước ngoại trừ xem trọng băng viêm bộ lạc còn muốn đề phòng cái khác tuyết cự nhân bộ lạc v â n g đại n đề phòng cái k h n c tuyết cự nhân bộ lạc nói chuyện đến vấn đề này một bên từ đầu tới cuối duy trì cao lệnh trạng thái nạ tạ l ụ ạ bất thình lình một câu đánh gây h ệ l ệ nạ hai người mặc dù không có trước đó dương cung bạt kiếm dáng vẻ nhưng muốn nói quan hệ có nhiều hòa thuận khẳng định là không thể nào vô sự an toàn của ta là có bảo hộ còn muốn người bên này vất vả một chút b ă n g viêm bộ lạc cùng ma năng thủy tinh khoáng mạch cũng không thể xảy ra vấn đề nếu có cái gì ngoài ý muốn tùy thời liên hệ chấn ma thành lin i t ờ điều động đại quân xin đại nhân yên tâm cam đoan vạn vô nhất thất di chắt gật gật đầu lấy hễ lẹ nạ năng lực thêm một người khổng lồ ty tan toạ trấn không có gì bất ngờ xảy ra là không thể nào có vấn đề gì đều chỉ là băng viêm bộ lạc cùng ma năng thủy tinh mỏ đặc biệt là ma năng thủy tinh mỏ đối di c h ấ t tới nói quá trọng yếu không thể không liên tục căn g d ạ n tại đem người khổng lồ ti tan chuyển giao đến ệ l ệ nạ dưới trướng về sau di c h ấ t cũng vô dụng lại dừng lại lâu nạ tạ lụy ạ cùng ệ l ệ nạ cùng một đôi h o a n da giống như vẫn là thiếu để hai nàng tiếp xúc chờ ma lực đã khôi phục di c h ấ t liền sử dụng thuấn gian di động mang theo nạ tạ lụy ạ về tới y r ổ h ụ t thành bên trong di chắt đại nhân phương nam tín gấp di chắt trở lại ý rỗ h ư t lâu đại không bao lâu liền có vũ ti đâu người chạy tới bởi vì vạ d ở bên kia có ổn định hàn g tuyển bảo thạch con đường lợi ích của song phương liên lụy cũng so với sâu một mực có một đầu chuyên môn liên hệ thông đạo phong điệu trong vòng hai ngày là có thể đem tin đưa đến trong tay đối phương di chắt mở ra thủ hạ đưa tới tin cẩn thận bỏ đi sắc phong đem thư mở ra vài giây sau di chắt liền lộ ra hiểu ý nụ cười vạ dờ ra hỏa này có đôi khi luôn có thể tại chính sự bên trên biểu hiện ra một điểm không đứng đắn treo lên quan hệ đến so cùng đại vương tử thú vị một chút trên thư chỉ có mấy chữ mỗi phu mau tới thêm tiền bất quá thông qua cái này phong đơn giản tin di chắc cũng có thể được ra không ít tin tức phương nam thế cục chuyển biến xấu so trong tưởng tượng phải nhanh cũng càng nguy cấp mà lại hải tộc thực lực chỉ sợ cũng so trước đó vạ dở cùng hưởng trong tình báo miêu tả mạnh hơn một chút nếu không tất cả mọi người không phải làm từ thiện vạ dở chủ động đề cao điều kiện nhất định không phải cái gì lương tâm phát hiện mà là chuyện độ khó khả năng so bắt đầu dự tính cao hơn ra không ít vì để tránh cho đến lúc đó mọi người khó coi vạ dở mới có thể chủ động đưa ra thêm tiền đi là khẳng định phải đi còn phải nắm chặt thời gian nếu không vạ dở bên kia sập không chỉ có tổn thất phương nam một số lớn mậu dịch thu nhập bảo thạch tài nguyên ổn định con đường cũng đoán mất đây chính là di c h ấ t điểm trí mạng nhất định phải bảo trụ di c h ấ t hiện tại cần cân nhắc chính là mang nhiều ít thủ hạ quá khứ tại kế hoạch ban đầu bên trong di c h ấ t là dự định mình mang lên hồng long liền tiến về phương nam c h i viện nhưng hiện tại xem ra thế cục so trong tưởng tượng muốn ác liệt một chút ngay từ đầu kế hoạch cần làm điều chỉnh tại cân nhắc một phen về sau di c h ấ t quyết định mang lên trung cực cựu đầu xạ hồng long còn có nạ tạ lụy hạ ba cái cấp cao chiến lược xuôi nam hồng long có thể bảo trì uy hiếp nạ tạ lì ạ là át chủ bài cùng an toàn bảo hộ trung cực cựu đầu sạt thì là bởi vì hắn có tác chiến trong nước năng lực tương đối thích hợp tại phương nam trên chiến trường phát huy người tới đi triệu mù tạ dở nữ sĩ cùng sg quản sự tới vâng đại nhân mặc dù làm ra quyết định nhưng di chắt chuyến đi này tối thiểu lại là gần nửa tháng vẫn là phải đem sự tình giao phó tốt lãnh chúa đại nhân di chắt thiếu ra rất nhanh hai người liền chạy tới di chắt trước mặt không cần đa lễ ngồi di chắt rất mau đem mình muốn nam ra quyết định cùng gần đây khả năng có thú nhân đột kích sự tỉnh càng nói một lần mụ tạ dở muốn chỉ huy quân đội sg thì trông coi ý r ồ hụt thành vật tư hai người cần phải chuẩn bị từ sớm ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về so sánh sg có chút bận tâm dáng vẻ mụ tạ dở thì lộ ra tự tin vô cùng đến lâu như vậy mụ tạ dở đối vương quốc loài người cùng thế lực chu quanh thực lực đại khái đều có chút ít giải di chắc đem một đầu kim long một trác tuyệt kiếm sĩ sở vật s ở hật mờ ạ sợ còn có một hàn băng cự nhân cấp bảy chiến lực lưu cho nàng lại thêm vượt qua hai chữ số chạm tỉ hòn n h ỉ tật cùng đại lượng hệ thống binh sĩ cùng hai cái quân đoàn nhân loại bình thường quân đoàn nàng tự tin một c h i thú nhân quân n h i ể m trợ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng trên tay nàng chiếm được tiện nghi những này thực lực chọc thú nhân chủ lực không thực tế thu thập một c h i quân n h i ể m trợ nghĩ đến là không có vấn đề húng chi lâm trung thành còn giữ một c h i lực lượng không sai hàng rào tinh linh quân đội mặc dù số lượng không nhiều nhưng chất lượng cũng tương đương khách quan tùy thời có thể lấy lẫn nhau c h i viện long quân huấn luyện có thể mượn dùng tự thạch lâu đài huấn luyện sân bãi một tuần năm mươi cái đơn vị không muốn lãng phí huấn luyện sân bãi ngoại trừ hệ thống tăng cấp quân đội bên ngoài cũng mù tạ dở trong giọng nói thậm chí ẩn ẩn có chút trở mong không phải nhằm vào trại huấn luyện danh lệch mà là kết nối xuống tới muốn chiến đấu phát sinh nàng tựa hồ đã quá lâu không có chiến đấu nhu cầu cấp bách giãn gân cốt khôi phục một chút người cứng ngắc sg thúc thúc vẫn là an bài tốt đại quân cần thiết vật tư còn có cự thạch lâu đài xây dựng thêm công việc cũng muốn đồng thời tiến hành cứ dựa theo ý d ồ hượt thành mô bản đến xây dựng thêm không cần đem quy mô tạo quá lớn vâng thiếu ra bởi vì tài chính coi như dư dả gần nhất di chắt bước chân vượt cũng coi chút lớn thậm chí chuẩn bị chiến đấu cùng kiến thiết đều tại đồng thời tiến hành hắn phải bắt được hết thể thời gian đến phát triển cường đại phương nam tợ xì thành trong thành mấy nhà chủ yếu quý tộc ngay tại một gian trong phòng nhỏ nghị sự lại không bình định hải tộc nhà ta chân châu sinh ý coi như triệt để thất bại đừng nói nữa gần nhất nhà ta đội tàu cơ hồ một điểm cá cũng không đánh đến thường n g à y lúc này đã sớm bắt đầu hướng vương đồ b á n ngươi không phải còn có lông nhung thiên nga sinh ý sao nói nhảm nếu là không có lông nhung thiên nga sinh ý chống đỡ ta đều muốn đi ăn xin đám người này đều là vợ s ỉ thành ba tức trở lên quý tộc chỉ là bọn hắn thảo luật đề không biết còn tưởng rằng là một đám vợ xỉ thương nhân đem bọn hắn chỉ làm thương nhân sợ là một điểm không hài hòa cảm giác đều không có vạ dở vương tử để chúng ta các nhà xuất lực nhà ta chỉ là thiết giáp vệ sĩ liền ra năm trăm người vẫn là kỵ sĩ dẫn đội xem như đ i ề n vốn gốc tiến vào cũng không thấy có cái hiệu quả gì à nói chuyện chính là một bá tước những người này mặc dù giống thương nhân nhưng dù sao vẫn là trung thượng tầng quý tộc tổng vẫn còn có chút giáp đáy hỏng thực lực một kỵ sĩ cùng năm trăm tên lính tuyệt đối không phải là một vị bá tước toàn bộ lực lượng chỉ bất quá nguyên nhân cống hiến nhiều như vậy cũng coi là cho vạ dở mặt núi nhà ta ra người cũng không ít nghe nói toàn bộ tại vạ dở vương tử thủ hạ chỉnh hơn đâu ba dở vương tử còn giống như đang chờ cái gì vệ binh ba dở vương tử cũng thế đến lúc nào rồi thế mà còn trơ mắt nhìn phương nam binh đoàn chủ lực điệu đi cấu trúc cái gì bắt tuyến nhóm pháo đài phòng cái gì chẳng lẽ muốn để phòng vương đô nói cẩn thận nói cẩn thận ta cái này không phải cũng là sốt u ruột sao mắt thấy hải tộc càng ngày càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước phương nam binh đoàn bên kia còn tại không làm việc đàng hoàng toàn bộ nhờ chúng ta đám người này còn có những cái kia bùn nhau không dính lên tường được phòng giữ đội cùng hải tộc đối kháng gần nhất bến cảng đều ném đi mấy cái được rồi bất tranh cái đi v lần tử này đ ợ lại thái độ khác thường ủng hộ vạ dở cùng phương nam binh đoàn điều động để phía dưới mấy tên bá tức tạm thời có chút không nghĩ ra lại nói không phải vạ dở vương tử triệu chúng ta tới nơi này nghị sự sao đám người bọn họ chính mình cũng ngồi trò chuyện đã nửa ngày cũng không có gặp b ạ giờ người rốt cục có người phát ra nghi vấn đó là cái gì quái vật còn có trên trời trên trời là cự long sao l i ê n tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm phụ thành chủ bên ngoài truyền đến một trận thanh â m huyền áo một mực ổn thỏa trong phòng lười đi phòng nghị sự phí miệng l ư ờ i b ạ giờ rốt cục lộ ra nụ cười đứng dậy đi đến giữa phòng bên ngoài d i ư ơ n g mắt liền thấy được hình thể bành trướng một vòng hồng long trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm viện binh tới chương ba trăm lẻ bảy nguyên do chương ba trăm lẻ bảy nguyên do ngoài cửa gây nên bạo động tự nhiên là di chát mang theo bao quát mình bốn đơn vị tại bên trong di chát mỗi lần thuấn gian di động chỉ có thể đi ra hơn một trăm cây số mỗi sử dụng hai lần liền phải dừng lại khôi phục một hai giờ bất quá đang khôi phục thời điểm di chát lại có thể gọi đến phi long vương mang theo mấy tên thủ hạ gặp phải một hai trăm cây số con đường chủ yếu là chỉ có thể ở trên mặt đất hành động trung cực cựu đầu xà có chút liên lụy chỉnh thể tốc độ nạ tạ l y hạ cùng hồng long cũng còn tốt dù sao đều ở trên không trung trung cực cựu đầu xà trên mặt đất phi nhanh s ắ c thực dọa sợ không ít người cái này cao hơn m ư ơ i mét quái vật cho dù ai trông thấy đều đến run lẩy bẩy a may mắn trung cực cựu đầu xà chỉ là đi ngang qua không có biểu hiện ra ý đồ công kích đoán chừng nhìn thấy trung cực cựu đầu xà các quý tộc đã từng tầng từng tầng đem tin tức cho báo lên qua một thời gian ngắn tình báo liền sẽ bẩy ở g ầ n trên b à n tại giã ngoại cũng còn tốt rốt cuộc một mực tại đi đường còn thỉnh thoảng thuấn gian di động trên hơn hai trăm cây số đụng tới người cũng không nhiều nhưng khi cuối cùng cựu đầu xà xuất hiện tại vợ x ì trong thành lúc tự nhiên không thể tránh khỏi phát sinh rối loạn liền ngay cả vạ giờ đi tới lúc nhìn thấy trung cực cựu đầu xà lúc trong lòng đều rút co lại coi như đoán được đây là di chắt làm ra giúp đỡ cũng không thể tránh khỏi có chút sợ hãi vạ dở sau lưng mấy tên đại kỵ sĩ thậm chí trực tiếp rút ra bội kiếm khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa cao hơn mười mét quái vật còn tốt di chắt cuối cùng mang theo một cao gậy nữ tử lập ở trước cửa phủ xác nhận vạ dở suy đoán để hắn hơi an an t â m ta thân yêu nội phu ngươi nhưng rốt cuộc đã đến đây cũng là ngươi từ chỗ nào lấy được đại gia hỏa vạ dở trong giọng nói ngoại trừ nghi vấn còn có chút hâm mộ h ư n g vị trung cực cựu đầu xà xem xét cũng không phải là dễ đối phó tồn tại xấu là xấu xí một chút nhưng có thể đánh là khẳng định tối thiểu không phải phía sau hắn mấy cái đại kỵ sĩ có thể đối phó được đối mặt vạ giờ vấn đề di chắt chỉ có thể cười ha hạ ứng phó sau đó trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác hiện tại tình huống thế nào vạ giờ gặp di chắt không muốn nói cũng cực kỳ thức thời không lại dây dưa cấp tốc đem thoại để chuyển rời đến chính sự đi lên rất tồi tệ hải tộc đã không vừa lòng chỉ là tập kích thuyền cùng bay dối bến cảng bọn hắn đã công hã mấy cái bến cảng còn có tiếp tục hướng đất liền tiến công cử động mục đích của bọn hắn chỉ sợ là muốn đem biển cả ven bờ mấy chục dặm đều biến thành khu không người bọn hắn làm sao làm được di c h á t nghe có chút không hiểu hải tộc ưu thế từ đầu đến cuối ở trên biển trên đất bằng kỳ thật cũng không phải nhân loại binh sĩ đối thủ một cái tiếp t h ủ qua cơ sở huấn luyện trang bị đầy đủ hết binh sĩ tùy tiện cũng có thể đánh lên ba năm cái hải tộc binh sĩ dựa vào ở trên biển xuất quỷ nhập thần công kích một chút đội tàu quay dối một chút bến cảng thì cũng tôi h đi xâm nhập đất liền hơn mười dặm không nên bị phương nam quân đội nắm lấy hành hung một trận mới là sao chẳng lẽ phía nam quân đội nắm lấy hành hung một trận mới là sao di chắt duy trì nghi hoặc mang theo nạ tạ l ì y hạ cùng vạ dở cùng đi tiến trong phòng nghị sự vạ dở điện hạ mới vừa vào cửa di chắt liền thấy một bàn cùng hà cốc mười hai nhà khí chất có chút tương tự quý tộc những người này xem xét liền có thể cùng bắc địa còn có long tức quan quân công các quý tộc phân chia ra đến mặc dù lúc đầu tất cả mọi người là quân công lập nghiệp nhưng p h ư ơ n g nam những quý tộc này chuyển thừa đều đã tương đối sớm mà lại phương nam thương nghiệp bầu không khí nồng hậu dày đặc mặc dù đang ngồi cũng đều là kỵ sĩ dai trở lên hạ thủ nhưng xác thực thiếu như vậy một chút thiết huyết chi khí ở bên trong bọn hắn cùng hà cốc duy nhất địa phương khác nhau ngay tại ở vương quốc đối phương nam lực đội trưởng không coi như không thấp quan hành chính cùng quân chính quy đoàn trên bọn hắn không xen tay vào được chủ yếu là thông qua mậu dịch để duy trì gia tộc to lớn tiêu xài nhiều nhất trốn thuế lậu thuế còn không đến mức d á m hướng quân đội đưa tay cho nên lần này hải tộc tứ ngược biểu hiện của bọn hắn cũng so với lúc trước hà cốc đám người kia đối mặt thực nhân ma lúc muốn tích cực nhiều lắm rốt cuộc đã tổn thương đến bọn hắn bản thân lợi ích vị này là di chát vương quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu tước tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì hắn cũng là ta lần này mời tới viện binh phạ g i đối tợ s ì lực độ trưởng k h ô n g nhìn coi như không tệ mặc dù con hắn những n à y tợ s ì thành các đại quý tộc còn có chút phê bình kín đáo nhưng thật coi hắn đi lúc tiến vào những người này vẫn là biểu hiện thật đàng hoàng di chắt đại nhân quả nhiên không hổ là vương quốc đệ nhất cao thủ nhìn liền oai hùng bất phàm nguyên lai phạ g i điện hạ mời tới là di chắt đại nhân vậy chúng ta an tâm hiện tại di chắt không thể so với lúc trước sớm nhất tại hà q u ố c gõ lừa đảo đều phải lôi kéo xô đại kỳ tại phạ giờ giới thiệu di chắt thân phận về sau tợ s ỉ thành những n à y cao cấp các quý tộc biểu hiện đều mười phần k h á c h khí đương nhiên những người này mặc dù thương nhân khí chất dày đặc một ít nhưng tuyệt đối không đốc chỉ là từ trên trời đầu kia to lớn hồng long liền đầy đủ để bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ kinh ý vị này là vạ dạ hầu tước vị này là ascoti tơ tước theo tọa dợ giới thiệu di chắc nhất nhất gật đầu ra hiệu xem như chào hỏi sau đó nhập tọa tiến vào chính đề lần này chúng ta tập kết năm cái quân đoàn mười vạn người quân phòng giữ tinh huệ kỵ sĩ giai cao thủ hơn hai trăm người đại kỵ sĩ giai cao thủ mười người thuyên ngàn đầu trong đó cỡ lớn chiến thuyền hơn hai trăm chiếc thuyền rồng một đầu nơi này thuyền rồng nhưng không phải chúng ta bình thường trong nhận thức biết trong ngày lễ sử dụng thuyền rồng mà là dài gần hai trăm mét bề rộng chừng bảy mươi mét cỡ lớn thuyền biển nam viên có thể đạt tới ngàn người trải qua đặc thù xử lý sau có thể cung cấp cự long rơi xuống nghỉ lại biển cả rộng lớn muốn v i ễ n trinh hải tộc cự long không có khả năng bay thẳng đến ở trên trời dù cho cự long thể lực không sai nhưng cũng không phải không biết mọi m ệ n h cũng nên có cái nghỉ ngơi nơi trốn thuyền rồng tác dụng cũng có một ít cùng loại hôm nay hàng không lỗ h ạ n kim long vương quốc phương nam buôn bán trên biển phát đạt tạo thuyền khoa học kỹ thuật một mực điểm không tệ không sai biệt lắm đến cánh buồng thời đại đ ỉ n h phong trình độ còn có chút h á k hoa ký ý tứ vì nhằm vào hải tộc chiến thuyền còn bọc sắt lá treo gai ngược ngăn cản hải tộc phá hư cùng leo lên quân đội sức chiến đấu như thế nào đây là di chát chú ý trọng điểm vương quốc chính quy binh đoàn hiện tại hoặc là c h ấ n thủ tại phương nam chủ yếu thành thị bên trong hoặc là bị bắt điều mà lại vạ dở cái này tợ s ỉ thành chủ thêm tứ vương tử thân phận cũng không điều động được phương nam tam đại binh đoàn có thể động dùng chỉ có tư binh cùng địa phương quân phòng giữ mặc dù các nơi trên giấy còn có lượng lớn quân phòng giữ đoàn nhưng cái này quân đoàn đại bộ phận cái gì nước tiểu tính di c h ắ t rất rõ ràng duy trì một chút c h ị an bắt nạt một chút bình dân vẫn được thật muốn đi đánh trận vẫn là đi xa ngàn dặm hải chiến bình thường quân phòng giữ khẳng định không đáng tin cậy di c h ắ t cũng không lo lắng an toàn của mình lấy bên cạnh hắn lực lượng tăng thêm một cái thuấn di kỹ năng đánh không lại cũng chạy qua liền sợ bạ giờ ra hỏa này kinh doanh là cái hảo thủ nhưng không h i ể u đánh trận cuối cùng không chỉ có đem mình cho gãy bên trong đi còn ngay tiếp theo thua tiền một phiếu phương nam quý tộc dẫn đến vương quốc p ư ơ n g nam thế cục sụp đổ đối di chắc cũng khá bất lợi hạ dở rất rõ ràng di chắt đang lo lắng cái gì lập tức tiếp một câu đều là tinh nhuệ chí ít sẽ không thua phương nam binh đoàn quân chính quy trừ cái đó ra còn có hơn bốn mươi nhà quý tộc sẽ tham dự lần hành động này năm cái quân đoàn tinh nhuệ hạ dở ra hỏa này ngược lại là tại phương nam kinh doanh ra không nhỏ cục diện vương tử không thể nhúng c h à m vương quốc quân thường trực đoàn là q u ý củ cho nên khống chế vài chỗ quân phòng giữ đoàn cùng một chút không phải chính quy dân binh đoàn là những này các vương tử thường dùng thủ đoạn như là đại vương tử mặc dù ở tại vương đô kinh doanh thời gian rất lâu nhưng chủ yếu cũng là khống chế bộ phận thành vệ quân cùng trung ương đại bình nguyên trên một chút lần này h n chúng q ta n à giạ gia tướng sẽ toàn lực ủng hộ vạ dở vương tử hành động ngoại trừ cam kết trước một ngàn tinh nhuệ bên ngoài và giạ gia tướng tái xuất một đầu chiến thuyền cùng hai ngàn tên tư binh ta bản nhân đem dẫn đầu năm tên đại kỵ sĩ giai gia thần gia nhập chiến đấu cái này và giạ hầu tức cái này vừa mới bưng lời còn lại các quý tộc liền hai mặt nhìn nhau phương nam hầu tức là không so được răn sắt nhà loại kia n ữ a chư hầu tính chất hầu t ứ c khắp nơi cường giả về số lượng và dạ nhà cũng không so răn sắt nhà kém bao nhiêu nhưng chỗ phương nam và dạ nhà cũng không cần giống răn sắt nhà như thế nuôi nhiều như vậy quân đội lại thêm hai ngàn trên cơ bản xem như đem nhà mình nội t ì n h toàn móc ra chớ đừng nói chi là hậu cần vật tư còn cần tự chuẩn bị loại hành vi này tại quý tộc khác nhìn đến liền là công n h i ê n nâng giá mà lại dị vãng và dạ nhà thế nhưng là cùng v ạ dở không hợp nhau lắm hạ dở trước khi đến cái này tợ xỉ trong thành cường thế nhất quý tộc liền là vạ dạ hầu t ư c Các đời t hải à n cũng h chủ h p cấp mấy phần m ặ tộc mũi, nhưng sinh loạn lợi ích bị hao tổn chính là chúng ta toàn bộ tợ xì thành thậm chí toàn bộ nam bộ tất cả mọi người hẳn là giống và dễ ạ hầu tức đồng dạng không thể chỉ trông cậy vào mấy nhà xuất lực và dạ hầu tức đột nhiên tỏ thái độ xem như niềm vui ngoài ý m u ố n không có chuẩn bị bạ giờ chỉ cảm thấy thán di chắt quả nhiên là mạng hắn bên trong cứu t ì n h sau đó thuận đem lời đầu đưa cho một bản này các đại quý tộc mắt thấy cái này tợ s ỉ thành hai đại đầu mục đều đạt thành nhất trí những người khác cũng biết không thêm lớn chút cường độ là không nói được nao n h a u lại hứa hẹn để cao bắt đầu xuất binh cùng vật tư c h i viện cường độ đến cuối cùng ngoại trừ bạ giờ bắt đầu chuẩn bị mười vạn người bên ngoài lại tăng thêm hơn hai vạn quý tộc tư binh còn có hơn hai trăm tên kỵ sĩ g i a cao thủ nói một chút kế hoạch tác chiến hải tộc cách chúng ta gần nhất cỡ lớn b ạ trận đại khái tại xuất cảng nam hướng hơn một n g h n biển bên trong địa phương đội thuyền của chúng ta đã tại ni đức cảng tập kết ta muốn cầu trong một tuần tất cả tham chiến quân đội toàn bộ từ ni đức cảng lên thuyền xuất phát kia hải tộc tiếp tục hướng đất liền tiến quân làm sao bây giờ chỉ cần chúng ta từ ni đức cảng xuất phát về sau hải tộc liền không để ý tới tiến công bọn hắn nhất định sẽ trở về vây công chúng ta mà không phải trong c h i ề u lục tiến quân ba giờ lời này liền là tại cực hải tộc không dám đổi nhà rốt cuộc bạn trận thế nhưng là hải tộc điểm trí mạng hắn dám cược hải tộc cũng không dám cược lần này mặc dù có di chát đại nhân dẫn đầu cự long tham chiến nhưng hải tộc lần này thật có chút không giống bình thường a đúng vậy a dĩ vãng hải tộc nào có khó đối phó như vậy những cái kia ngày bình thường giả thần giả quỷ hải tộc tế tự hiện tại còn giống như thật có thi pháp năng lực gặp quỷ nói chuyện đến cái này phía dưới các quý tộc cũng có chút sầu mi khổ kiểm vừa mới nhắc lên một điểm khí lại tiết ra không ít rốt cuộc bọn hắn gần nhất không ăn ít hải tộc tế tự vị đắng thi pháp năng lực di chát nghe được cái từ này phát ra một tiếng nghi vấn đúng hải tộc mặc dù trước kia cũng có theo quân mang theo tế tự thói quen nhưng dĩ vãng những cái kia tế tự đều chỉ là giả thần giả quỷ đồ chơi mà thôi gần nhất không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn lại có dẫn phát triều tịch cùng phóng ra thủy tiễn năng lực trước đó hải tộc vây công một nhà pháo đài quý tộc thời điểm còn có tế tự dùng da thủy long thuật như vậy cao dai ma pháp ma pháp thời đại cách hiện tại nói xa thì không xa nói gần thì không gần rốt cuộc năm trăm năm trước cũng còn có có thể miễn cưỡng thi pháp cung đình pháp sư tại hạ giờ tận lực hiểu rõ còn có thể tìm tới tài liệu tương quan nhận ra hải tộc tế tự sử dụng pháp thuật uy lực như thế nào mặc dù không có ghi chép bên trong cường đại như vậy nhưng thủy long thuật đã bù đắp được đại kỵ sĩ một kích toàn lực hải tộc tế tự thi pháp năng lực tới tương đương ly kỳ tựa như trong vòng một đêm sinh ra đồng dạng sớm nhất long kỵ sĩ rời đi thời điểm bọn chúng nhiều nhất tập kích một chút đội tàu xa không có hiện tại như thế càng rỡ di c h á t đại khái hiểu phương nam thế cục vì sao lại băng nhanh như vậy long kỵ sĩ rời đi tăng thêm hải tộc thực lực tăng cường song phương thực lực đột nhiên tăng lên một giảm khó trách b ạ dở cái này lão ngân tệ đều bị cao sức đầu mẹ chán hải tộc có được thi pháp năng lực đại khái là khi nào thì bắt đầu di chắt đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi bên cạnh họa giờ một câu đại khái tại một tuần trước có vấn đề gì không họa giờ hơi nghi hoặc một chút di chắt vì sao lại đột nhiên hỏi phía trên này tới không có gì đại khái tìm hiểu một chút di chắt trên mặt rất bình tĩnh đem lời nói đi qua nhưng trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh các loại một tuần trước không phải ta cất đặt thần khí thời gian sao mặc dù còn không quá xác định nhưng di chắt trong lòng có cỗ trực giác mãnh liệt hải tộc đột nhiên có được thi pháp năng lực tuyệt đối cùng lít tre t r ở có quan hệ mẹ nó làm nửa ngày từ lít tre trở bên trong thu lợi nhiều nhất không phải ta mà là hải tộc có lẽ là lis tre trở đã dẫn phát phạm vi lớn bên trong thủy nguyên tố sinh động hải tộc tế tự này chủng loại giống như huyết mạch truyền thừa người thi pháp tốc độ cực nhanh khôi phục thi pháp năng lực mà nhân loại thuộc về tri thức truyền thừa hình tiềm lực mặc dù mạnh hơn hải tộc nhưng ngay từ đầu khôi phục khẳng định phải chậm hơn rất nhiều bất quá tình huống trước mắt nhìn đến hải tộc mặc dù thu được nhất định thi pháp năng lực nhưng coi như tại trong phạm vi k h ô n g chế tối thiểu tọa dở còn dám chuẩn bị phản kích liền là còn có sức hoàn thủ hải tộc thi pháp năng lực cũng không mạnh khu k u lần này ngoại trừ cự long ta còn mang đến một đầu ta thu phục cựu đầu xà liền là bên ngoài tên đại gia h o a kia thực lực của nó không thể so với cự long kém đồng thời có trong nước năng lực chiến đấu còn có vị này nạ tạ lụy ạ nữ sĩ cùng ta thực lực tương đương cũng là thiên không kỵ sĩ d a i cường giả mười phút đồng hồ thiên không cũng là thiên không di c h á t lại yên lặng mình đọc một lần lúc này không cần lại ẩn tàng thực lực gì ngược lại muốn càng nhiều đem thực lực bày ra cho tất cả mọi người nâng nâng khí quả nhiên không chỉ là ở đây các quý tộc ngay cả vạ dơ đều hai mắt tỏa sáng đối nguyên bản tắc chiến phương ăn năm chắc lớn hơn tốt mọi người xuống dưới chuẩn bị đi một trận chiến này nhất định phải đem hải tộc đánh đau nhức duy trì vương quốc phương nam ổn định nói xong câu đó lúc gian phòng bên trong hạ giờ, và dạ hầu tước còn có di chắt liếc nhau một cái những người khác trong lòng có lẽ nghĩ là đánh đau hải tộc khôi phục lại quá khứ trạng thái về sau bọn hắn có thể tiếp tục bình thường kiếm tiền hạ giờ chờ ba người biết càng nhiều hơn một chút trong lời này liền có càng nhiều ý vị sáu phương nam một chỗ mấy trăm mét thân trong nước biển mấy ngàn tên thân thể cường tráng trang bị tinh lương tuần biện vệ sĩ trình viên hình vân quanh tựa hộ là đem cái gì nhân vật trọng yếu bảo hộ ở trong đó đại tế ty các hạ ta cảm thấy chúng ta làm như vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa lục địa cũng không phải là thích hợp chúng ta sinh tồn làm như vậy chỉ là không có ý nghĩa tiêu hao các tộc nhân sinh mệnh mà thôi vậy hạ ngài sao có thể loại suy nghĩ này chúng ta dũng sĩ ngay tại liên tiếp thắng lợi mà ngài liền bắt đầu nghĩ đến và nói chuyện vậy cái này loại không có ý nghĩa chiến tranh rốt cuộc muốn đánh tới khi nào đánh tới rốt cuộc không có một con người có can đảm đặt chân hải thần l ã n h địa thời điểm bọn hắn hiện tại đã không dám tới không bọn hắn giao hấn còn chưa đủ khắc sâu mệnh lệnh ạ tạm tướng quân ngày mai phối hợp tế tự đoàn cầm xuống mục có xuống tiêu tiểu thành Ngươi, ngay hẳn là có thành trì. hạ, là bậy vượt ơ n không phải lao trong này sung làm hòa bình g khí kẻ thế, phải hòa thích.、Đi、thôi. mà làm Đi lao yêu v ư qua hải vương hạ đạt xong mệnh lệnh về sau hải tộc đại tế ti mang theo mình một phiếu tuần b i ể n vệ sĩ rời đi chỉ để lại đầu đội vương miện hải vương chung quanh còn lại tuần b i ể n đám vệ sĩ đều hai mặt nhìn nhau khoảng cách gần nhìn loại này thần tiên đánh nhau tràng diện về sau những vệ sĩ này đều có chút chân tay luôn cuống mà lưu tại tại chỗ hải vương càng là sắc mặt âm chấm sắp tích thủy đồng dạng hắn nơi nào không rõ ràng Đại tế hải thực không h sự cũng p cái loại, gì nhân loại, mà là mà tộc h chiến tranh đến thu hoạch càng lớn uy vọng, từ đó triệt để ngăn chặn hải vương quyền lực. Hải ô n đến càng lớn vọng, ngăn vương g qua quyền uy lực. triệt từ t đó để vẫn luôn là hai nguyên tố lãnh đạo chế mỗi đợi một hải vương cùng một đại tế ti hải vương địa vị ẩn ẩn tại đại tế ti phía trên một chút nhưng từ khi các tế tự khôi phục thi pháp năng lực về sau đại tế ti địa vị trong nháy mắt tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn liền đã vững vàng cao hơn hải vương một tuyến đối với cái này hải vương không thể làm gì nhưng đại tế ti vẫn không vừa lòng lần này cách làm là phải không ngừng đạ kích hải vương hy vọng triệt để g i không hải vương g á n vẻ chương ba trăm linh tám rút lui chương ba trăm linh tám rút lui sợ tu thành đây vốn là phương nam một tòa nhân khẩu bất quá hai vạn thành nhỏ ở vào bến cảng hướng t h s ỉ thành dọc tuyến chủ yếu là thông qua là vãng lai vận chuyển thương phẩm đội ngũ cung cấp tiếp tế dần dần phát triển xây thành lúc mặc dù cũng như thường lệ tu trúc tường thành bố trí cơ bản thành phòng công trình nhưng tỷ lệ lợi dụng h i ệ n nhiên không cao ngoại trừ làm theo thông lệ bản qua loa tu sửa một chút bên ngoài cơ hội không có người coi c h ọ n qua rốt cuộc sợ tụ thành chỗ tối phương nam cách tây nam đầm lầy còn có ngàn dặm xa các h đường ven biển lại có như vậy mấy chục dặm không cần lo lắng đầm l ấ y bên trong cự ma trồn hải tộc tập quấn cũng sẽ không xâm nhập đến vị trí này cách thú nhân thực nhân ma một loại thì càng xa thấy đều chưa thấy qua một mực an toàn vô cùng thành thị thủ vệ cũng tương đối thư giãn nhưng hôm nay tựa hồ sẽ ra chút ngoài ý mớn sóng lớn mang theo nước biển trực tiếp chìm dọc tuyến chỗ t r u n g khu vực nước biển trực tiếp lan tràn đến sở tủ thành góc tầng dưới hải tộc liên tục không ngừng từ trong nước biển toát ra leo lên tại trên tường thành ý đồ tấn công vào thành thị h i ệ n nhiên hải tộc đã bắt đầu không vừa lòng tại chỉ là cầm xuống mấy cái bến cảng thành thị bọn hắn bắt đầu đ ế m thử tiến công một chút có được tường thành thành thị chỉ là h i ệ n nhiên hải tộc công thành chiến đánh cũng không dễ nhìn chiều tịch thuật đưa tới sóng biển đến nơi đây cơ bản đã không có quá lớn uy lực khó khăn lắm bất quá trưởng thành bên hông nước sâu chỉ có thể là thuận tiện hải tộc tiến quân mà thôi đối với công thành cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp mà lại từ chiều tịch thuật dẫn tới lũ lụt tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài chờ nước lui lúng ngược lại liền biến thành hải tộc cung tiến thủ cung tiến thủ thả、Siêu. Siêu, siêu. những thành vệ quân này huấn luyện cũng không tin h có chút động tác nhìn cũng không quá tiêu chuẩn chỉ là miễn cưỡng kéo cung nhắm chuẩn hướng về một phương hướng tề xạ mà thôi nhưng d ư ớ i thành hải tộc thực sự nhiều lắm những n à y nhìn có chút mềm lún đều mũi tên từ cao bảy tám mét đầu tường rơi xuống sau vẫn cho hải tộc tạo thành thương vòng không nhỏ rốt cuộc những n à y phổ thông hải tộc chiến sĩ trên thân nhiều nhất chỉ có một ít rong biển cùng vỏ sò、so、kết thành hộ cụ có chút còn người đ ệ trần lối mũi tên sức chống cự gần như tại không mấy trăm tri vũ tiến rơi xuống về sau dưới thành nước biển cấp tốc bị nhuộm đỏ một mảnh trong nước biển đã nổi lên một mảnh thi thể tới bất quá hải tộc số lượng vẫn là nhiều lắm điểm ấy thương vong căn bản ngăn cản không được hải tộc tiến quân mà tòa thành nhỏ này phòng giữ đội bất quá mấy trăm tăng thêm lâm thời động viên thanh niên trai tráng dân binh cũng liền hơn một ngàn người về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu cũng chính là hải tộc công thành năng lực yếu kém mọi người hiện tại là tại so nát mà thôi gỗ lăn đem bảy quái vật này đập cho ta xuống dưới ẩm một cây bất quy tắc gỗ thô bị hai tên lính g i lên hướng dưới thành ném đi rơi đập mấy tên ngay tại leo lên hải tộc binh sĩ đừng để bọn hắn bỏ lên đao t h u á t thủ hải tộc không có cái gì khí giới công thành nhưng lại có thể dựa vào tự thân lợi trào cùng trên thân bài tiết sền sệt vật có thể trực tiếp trèo lên tường thành tốc độ mặc dù không vui nhưng không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều mặc dù bị hòn đá c ù n g gô lăn đập xuống rất nhiều nhưng y nguyên có không ít hải tộc vượt lên tường thành chiến đấu tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn、Xoẹt. vừa mới leo lên thành đầu hải tộc còn chưa kịp hiện lên hung liền bị trên tường thành binh sĩ dùng đoạn mâu xuyên thấu sau đó binh sĩ tiến về phía trước một bước một cướp đạp ở trên người đối phương đem đoạn mâu rút ra máu tơi thuận vết thương dâng trào vừa mới leo lên đầu thành hải tộc hãy ư ớ n n g g về sau ngã trên mặt đất tức, tên không có dần dần không có sinh lính n có có cái à lại lực đem chú chuyển hướng ý tộc ư n thành, nhìn, tên lính này nhất tinh nguyện, nhưng trên thực tế, cái tên lính này chỉ là quân phòng giữ bên g giữ tìm tiêu Chất ít thực tế, trong một cái bình thường tiểu tốt. chỉ là là kiếm mục mới. m cái cái cái t á i tiểu hải tộc lục địa chiến lực yếu đối, mới khiến cho hắn có loại bình thường hắn trong quân mánh chỉ cho tốt, tộc yếu lục lực có là địa sức ĩ cảm giác. Hải tộc Hải s chiến đấu trên đất bằng s ắ c thực kém một ít phương nam nhân loại binh sĩ chỉ cần không phải trên thuyền đối mặt hải tộc lúc đa số đều là có tâm lý ưu thế giết ẩm tuần biện vệ sĩ đi lên ngăn lại hắn đương nhiên cũng không phải tất cả hải tộc đều như vậy yếu đuối phổ thông hải tộc chiến sĩ bên trong tuần b i ể n vệ sĩ vẫn là rất có thể đánh những này phổ biến tại chừng hai mét cơ bắp cầm trong tay búa đá to con coi như so ra kém chuẩn kỵ sĩ cũng không kém nhiều lắm khi bọn hắn leo lên tường thành về sau liền hoàn toàn không phải những này lâu bỏ bê chiến trận địa phương quân phòng giữ có thể ngăn cản lên phụ cận hai ba tên binh lính thủ thành kiên trì xông tới muốn đối phó tên này tuần b i ể n vệ sĩ sợ thủ thành mặc dù tiểu h nhưng tọa lạc ở giao thông yếu đạo bên cạnh tin tức là tương đương linh h ô n trong khoảng thời gian này đến nay cho dù là người bình thường cũng biết hải tộc hiện tại phá thành so đối với nhân loại thái độ kia là một ngụm hoặc khí cũng không lưu lại các binh sĩ đều biết mình là không có đường lui keng ẩm đi đầu đao tuấn thủ ý đồ chống chọi tuần b i ể n vệ sĩ bờ đá nhưng song phương hiển nhiên tồn tại tuyệt đối lực lượng c h i n h lệnh đao tuấn thủ bị đánh cho rút lui mấy b ư ớ c lộ ra sơ hở đến bị cái khác hải tộc binh sĩ lấn bên trên chịu vài cái nặng đánh ngã xuống đất bên trên theo tuần b i ể n vệ sĩ mở ra một đoạn lỗ hổng liên tục không ngừng có hải tộc leo lên thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu、Xoẹ. một đạo mang theo sám xanh đấu khí quang mang trường kiếm hiện lên vừa mới còn tại d i ê u võ dương a i tuần b i ể n vệ sĩ bị một kiếm tức mất một nửa cổ trong nháy mắt đình chỉ động tác thẳng tắp ngã trên mặt đất ổn sèn kỵ sĩ là ổn sèn kỵ sĩ đến rồi ổn sèn kỵ sĩ là sở tụ thành bên trong chỉ có ba tên kỵ sĩ một trong có hai tên kỵ sĩ hiện tại đã bị hải tộc huyết mạch chiến sĩ cho cuốn lấy hoàn toàn đằng không xuất thủ đến mắt thấy hải tộc liền muốn triệt để công lên thành tường mang theo đội dự bị ổn sèn kỵ sĩ rốt cục nhịn không được hành động mặc dù ổn sèn kỵ sĩ chỉ là một sơ giai tại chuẩn kỵ sĩ giai đoạn cơ sở cũng đánh không tốt xem như kỵ sĩ bên trong yếu nhất kia một n g à n nhưng cũng không phải ngay cả chuẩn kỵ sĩ đều có chút miễn cưỡng tuần b i ể n vệ sĩ có thể ngăn cản vừa mới thừa cơ bỏ lên ba bốn tên tuần b i ể n vệ sĩ đều không phải ố n sèn kỵ sĩ đối thủ đấu khí bạo phát xuống hai ba lần liền đem nó chém giết binh lính chung quanh nhóm cũng sĩ khí đại t r ấ n thế cục tựa hồ một chút lại nghịch chuyển đi qua tế tự đại nhân nhân loại đội dự bị bên trong thế mà còn có một kỵ sĩ hừ nhàm chán cho siết chuẩn bị để các chiến sĩ tiến công đi lần này cần nhất cử cầm xuống nhân loại thành thị tế tự trong giọng nói cực kỳ tự tin từ hải tộc thi pháp năng lực bắt đầu khôi phục về sau các tế tự địa vị liền nước lên thì thuyền lên từ vốn chỉ là địa vị tôn sùng nhưng không có cái gì thực tế quyền lực trạng thái biến thành chân chính lời nói có trọng lượng tồn tại nguyên bản con mắt đều nhanh dài đến trên đỉnh đầu huyết mạch chiến sĩ hiện tại cũng muốn nghe hắn phân công hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này hắn cũng nguyện ý đang chỉ huy quan cảm thấy chiến cuộc thời điểm khó khăn xuất thủ lại cho mình cả cả hy vọng một đoạn tối nghĩa đều chú ngữ về sau không trung đột nhiên xuất hiện một đầu gần mười mét thủy long xoay quanh một vòng sau hướng phía ngay tại r a sức chém giết tuần b i ể n vệ sĩ ổn sẹn kỵ sĩ mà đi ổn sẹn kỵ sĩ đã có phản ứng xoay người lại muốn dùng trường kiếm trong tay ngăn cản nhưng thủy long thuật đã coi như là thủy hệ cao dài pháp thuật mặc dù bởi vì ma lực x a s u ố t nguyên nhân uy lực không bằng dưới tình huống bình thường thả ra thủy long thuật nhưng cũng có đại kỵ sĩ d a i đấu khí một k í c h uy lực bị thủy long thuật chính diện đụng và o ổn sẹn kỵ sĩ như là bị một hàng phi nhanh xe lửa đụng vào bay ra ngoài toàn bộ trước ngực hóp vào phanh sau khi hạ xuống vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh ổn sẹn đại nhân ổn Mắt thấy đất trung không quanh nhân dậy ổn nổi, sèn kỵ sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Trung nhân loại binh sĩ kỵ lần o hoàng, nào ạ i binh hiện kinh hoàng. Ngay cả kỵ sĩ đều từ trận. bọn ngay trận, hắn còn thế nào đánh. thế sĩ sĩ đều đều xuất tự kỵ cả l này tiến đánh sở t ủ thành hải tộc hiển nhiên cũng là nhất định phải được thái độ không chỉ có xuất động đại lượng phổ thông hải tộc chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ còn p h ả i tới hai tên huyết mạch chiến sĩ cùng một cao cấp tế tự huyết mạch chiến sĩ còn tốt thực lực cùng nhân loại kỵ sĩ tương đương rời đi nước biển lên tường thành sau ngược lại còn có chút bị kỵ sĩ áp chế nhưng cao cấp tế tự lại hoàn toàn là khác một cái cấp bậc tồn tại một cái thủy long thuật liền xử lý một kỵ sĩ tựa hồ chẳng khó khăn gì giết tế tự đại nhân có đại tế t i cấp lệnh đang n một nước trừng qua quân đội quan chỉ huy trực tiếp hạ lệnh để đại quân khởi xướng toàn diện tiến công cao cấp tế tự đột nhiên bị một lính liên lạc đánh gãy bất quá hắn không dám có nửa điểm bất mãn bởi vì truyền lệnh người là tế tự điện chuyên dụng lính liên lạc bọn hắn đem đại tế t i mệnh lệnh tuyên bố đến tư phương bọn hắn ra liền đại biểu cho đại tế t i giết ngừng động tác trong tay cung kính đứng trang nghiêm ở trong nước chờ đợi lấy lính liên lạc tiếp xuống tin tức đại tế ti mệnh lệnh tất cả ngay tại tiến công quân đội cùng tế tự lập tức trở về không thể có nửa điểm chỉ hoãn đúng mệnh lệnh quân đội rú thế nhưng là chúng ta người đã công đi lên cũng không trách quan chỉ huy có chút không nỡ sợ tụ thành trên thực tế đã được cho phá tiếp xuống chỉ còn kết thúc công tác mà thôi bọn hắn tập trung nhiều lính như vậy lực không phải là vì cầm xuống một tòa nhân loại thành thị tranh một chút công lao sao hiện tại rõ ràng đều đã thành công nhưng lại muốn lập tức từ bỏ hắn xác thực không có cam lòng đây là đại tế ti mệnh lệnh lập tức rút lui d i ế t quay đầu nhìn chằm chằm quan chỉ huy ánh mắt hơi lộ ra nguy hiểm ý vị tựa hồ đối phương lại nói nửa chứ không liền muốn để hắn không gặp được ngày mai mặt trời đồng dạng trên o à n quân ú t thế lui, giao đ mặt hộ h rời ỏ ư n thành. Đúng. g h biển tộc hành vùng coi trắng rõ r liên thành một mảnh hơn hai nghìn chiếc chiến thuyền chiếm cứ mảng lớn mặt biển ngoại trừ từ tạ dở chuẩn bị chiến thuyền bên ngoài các nhà quý tộc tại vạn dạ hầu tức làm gương mẫu tác dụng dưới cũng nhao nhao lật ra của cải của nhà mình lại kiếm ra gần ngàn tàu chiến hạm thời gian chuẩn bị đều so dự đoán nhiều hơn hai ngày dù sao cũng là quan tâm bản thân lợi ích sự tình tất cả mọi người rõ ràng một điểm một trận chiến này nếu là thất bại phương nam thế cục nhất định triệt để sụp đổ chờ đ ợ i bọn hắn đều có thể liền là vương quốc cấm biển cùng bên trong rời mệnh lệnh cái này khiến đã ăn buôn bán trên biển chi lợi trăm năm phương nam các quý tộc làm sao có thể tiếp nhận một chi hạm đội như vậy tại bất luận cái gì thời đại đều nói lên được khổng lồ cũng gián hiện tiếp thể hiện ra vương quốc p hải ư thương mậu cùng tạo người ơ n Nam cùng thuyền nghiệp đến g mậu tạo trèo phát đạt. Di tại đến tập kết t chắc h bại Di quân còn có các nhà các quý tộc có thể lấy ra được thuyền lớn toàn bộ ở chỗ này hơn mười vạn binh sĩ cũng là trước mắt vương quốc am hiểu nhất hải chiến một nhóm chiến sĩ một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại kim long vương quốc từ trước không tính coi trọng hải quân kiến thiết vương quốc hạm đội cũng không tính cường đại bình thường nhiều nhất tại gần biển khu trục một chút hải tộc tại phương nam quân đoàn p h ụ mệnh hướng b ắ c lúc vạ dở s ử chút thủ đoạn liền đem đội tàu trưởng khống quyền nắm giữ tại trên tay hay là nói vạ dở tại kim long đâu ngầm đồng ý tình hùng dưới nằm trong tay bộ phận này hải quân lực lượng vương quốc đại phương c h â m là toàn lực ứng đối thú nhân sắp đến tiến công lúc này không có khả năng lại tiếp tục gia tăng tại phương nam lực lượng đầu nhập cùng hải tộc quyết nhất từ chiến cho nên một trận chiến này vương quốc ủng hộ cường độ có hạn chủ yếu vẫn là dựa vào chính vạ dở kinh doanh lên lực lượng cùng phương nam quý tộc tự thân lực lượng đến đánh một trận chiến này ba giờ lời nói vẫn bình tĩnh nhưng ở di chắt nghe tới đã có chút khẩn trương ý vị bởi vì g i a hỏa này ngày bình thường vô luận lúc nào cũng sẽ là một bộ cười đùa t í tưởng dáng vẻ hiện tại hiếm thấy nghiêm túc lên nói với di chắt lấy thế cục tình huống di chắt nhìn một cái nhìn không thấy giới hạn buồn trắng yên tâm chỉ là hải tộc không phải là đối thủ của chúng ta mỗi phu ngươi thật đúng là tự tin cùng hải tộc ở trên biển tác chiến nhưng cùng lục địa tác chiến không giống đám người kia phi thường khó giải quyết lúc trước thế nhưng là ngay cả thuyền rồng đều bị bọn hắn bắt được qua một chiếc bọn hắn không cần đến lại bán về cho chúng ta một chiếc thuyền rồng lớn nhỏ đã cùng hậu thế hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm năm viên có thể đạt tới gần ba ngàn người so phổ thông cỡ lớn chiến thuyền năm viên lượng nhiều hơn mấy lần mà lại thuyền rồng đồng dạng bị làm kỳ hạm sử dụng phía trên quân đội đều là toàn quân tinh nhuệ nhất kia bộ phận giống như vậy thuyền rồng đều bị hải tộc bắt được quả thật có chút đáng sợ làm sao bắt được đấy thuyền bị đục mở di chắt lời này hỏi một chút và giờ dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn di chắt một chút thuyền biển cũng là có thể ử mở húng chi thuyền rồng đấy thuyền đều là thêm g i ả qua ở giữa không chỉ có bao lấy đặc chế sắt lá hơn nữa còn có một tầng cách nước k hoang thuyền thiết kế bọn hắn thật muốn đục đáy thuyền ít nhất phải dùng huyết mạch chiến sĩ cấp bậc kia hải tộc tiêu tốn đại lượng thời gian mới có thể phá vỡ một cái hố mà lấy thuyền rồng đáy thuyền thiết kế phá vỡ một cái hố cơ hội đối với thuyền rồng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng có đục thuyền công p h u kia bọn hắn còn không bằng trực tiếp bỏ lên trên thuyền tới thanh không người trên thuyền di chắc xác thực không có gì hải chiến kinh nghiệm lấy hắn kiếp trước đối hải quân hiểu rõ hoàn toàn không pháp chỉ đạo kim long vương quốc hải quân tình huống đặc biệt rốt cuộc những n à y chiến thuyền địch nhân chủ yếu là hải tộc mà không phải cái khắc khoa học kỹ thuật cũng không biết điểm lệch ra đi nơi nào di c h á t d i vãng từ một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong giải thủy quỷ đục thuyền chiến thuật đối phó cơ bản đều là giang hà bên trong tác chiến thuyền sư muốn phá vỡ cỡ lớn thuyền biển mà lại cái này lỗ thủng phải lớn để hắn đắm chìm trên thực tế là một kiện chuyện rất khó bất quá mặc dù không hiểu nhưng di c h á t vẫn là không nhịn được đòn khiên g một câu làm sao đục không ra người tin hay không ta là có thể đem thuyền này cho đục mở di chắt lời này dù đòn kiêng nhưng cũng coi như lẽ thẳng khí hùng đáy thuyền mặc dù là đặc thù thiết kế nhưng cái này cường độ hẳn là ngăn không được thiên không dai cường giả phá hư suy nghĩ một chút tạ dợ dứt khoát không để ý đến di chát tự mình nói lên hải tộc chiến thuật tới hải tộc liên tục không ngừng bò lên trên chiến thuyền bất kỳ cái gì một cái phương hướng trên cũng có thể có hải tộc nhảy lên đến đó mới là một kiện chuyện kinh khủng lần này tác chiến mục đích của chúng ta chỉ có một cái để hạm đội tới gần đến khoảng cách hải tộc bạc trận gần vừa đủ khoảng cách từ ngươi thừa cự long bay về phía hải tộc bạc trận lấy bạc trận là uy hiếp khiến cho hải tộc ngưng chiến chỉ cần đã chứng minh chúng ta có uy hiếp bạc trận năng lực hải tộc tự nhiên sẽ thỏa hiệp di chát thiên lạc nhẹ gật đầu hải tộc tộc đ à n số lượng khổng lồ số lượng chỉ sợ là nhân loại mấy lần mà lại phân công xã hội ít rất nhiều hải tộc liền là nửa dân nửa b i n h trạng thái hơi một tí hội tụ lên hơn trăm vạn quân đội là hải tộc trạng thái bình thường trực tiếp bị hải tộc số lượng nghiền ép cũng rất bình thường d i vãng nhân loại cùng hải tộc tranh đấu đều không phải chiến thắng hải tộc đều là lấy bạn trận l à h uy hiếp để hải tộc có chỗ c ố kỵ mới thu liễm hành động ta y nguyên có lòng tin thu hoạch được một lần trước nay chưa từng có đại thắng hy vọng đi mỗi tốt, tốt nghỉ ngơi dưỡng sức trận chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở ngơi vô luận đến lúc đó chiến sự như thế nào chờ khoảng cách gần vừa đủ về sau ngươi lập tức cùng c ự long cùng lúc xuất phát bởi vì trên cầu tàu chỉ có bạ dở cùng di chát hai người bạ dở mới có thể đem sầu lo biểu hiện tại trên mặt không có ở trước mặt mọi người tự tin như vậy từ khi hải tộc các tế tự khôi phục thi pháp năng lực về sau bạ dở thậm chí cân nhắc qua muốn hay không từ bỏ hành động thế nhưng là phí hết tâm huyết tại phương nam kinh doanh ra cục diện thật tốt bạ dở thật sự là không n ữ a lại thêm di chát trợ giút mới khiến cho hắn quyết định phát khởi một trận chiến này so ra mà nói di chát kỳ thật càng có lòng tin một chút lòng tin của hắn ngoại trừ đến từ đôi thuyền một mực tùy hành trung cực cựu đầu xa bên ngoài còn có g i ớ i trướng hồng long viễn siêu phổ thông cựu long năng lực hành động có bảo vật cùng kỹ năng tăng thêm hồng long cực hạn phi hành khoảng cách ít nhất là vương quốc long kỵ sĩ gấp hai hắn có thể tại cảng khoảng cách xa trên trực tiếp tiến về hải tộc b ạ n trận lệ một tiếng ưng g â y đánh gãy vạ dở cùng di chát hai người trò chuyện kiếm ưng trực tiếp rơi xuống trên cầu tàu lưng chim ưng bên trên xuống tới một cái thân hình thon thả nữ binh thở hồn hển chạy đến hai người tới trước mặt vạ dở đại nhân di chát đại nhân hướng phía hai người sau khi hành lễ tên này kiếm ưng kỵ sĩ báo cáo lên mới nhất tình huống tới tất cả tại gần biển tập kích quấy dối hải tộc đã toàn bộ lui đi ừ n biết ngươi đi xuống trước chỉnh đốn một cái đi tạ đại nhân nữ binh sau khi rời đi di chắc cùng tạ giờ hai người liếc nhau một cái rất rõ ràng hải tộc đã phát hiện đội tàu tung tích bất quá khổng lồ như vậy đội tàu ra biển bọn hắn cũng không có ý định ẩ n tảng ngược lại là hải tộc phát hiện đội tàu thời gian vẫn còn so sánh bọn hắn dự đoán chậm một điểm từ xuất phát đến bây giờ thời gian đã qua hơn nửa ngày lấy đội tàu mười tiết t ả hữu tốc độ hiện tại bọn hắn đã đi ra hơn một trăm biển bên trong chờ hải tộc đại quân tụ tập bắt đầu chặn đường bọn hắn thời điểm chỉ sợ bọn họ đều đã đi gần một phần ba lộ trình cờ tung bay mệnh lệnh các thuyền tăng cường cảnh giác đúng hải tộc đã phát hiện chúng ta tiếp xuống hành trình chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi sáu hải tộc thứ ba biên đội bị hải tộc công kích ngay tại thỉnh cầu c h i viện hải tộc công kích tới đến so với bọn hắn dự tính phải nhanh một chút không có chờ đến ngày thứ hai bình minh đại khái tại dạng sáng ba lúc bốn giờ cánh đội tàu liền bị hải tộc công kích đồng thời rất nhanh liền chống đỡ không nổi phát ra tín hiệu cầu viện mệnh lệnh để thứ bảy thứ chín chờ một chút tạm thời đừng cho những hạm đội khác cải biến phương hướng đây chỉ là hải tộc thăm dò tính tiến công chủ lực của bọn họ sẽ không tới nhanh như vậy coi như chủ lực của bọn họ không tới thứ ba biên đội cũng ngăn cản không nổi ta đã phái đi vệ i binh di c h ắ t hướng phía biển bên trong chỉ chỉ, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ mà một bên mấy tên chờ đợi mệnh lệnh quan tướng lại là nghe vạ giờ một nửa mệnh lệnh sau có một ít lúng túng đứng ở tại chỗ không biết làm sao đầu kia chín cái đầu cự thú、ừ. khi biết di chát đã phái ra trung cực cựu đầu xà về sau và dợ tạm thời ngừng để cái khác đội tàu chi viện mệnh lệnh chỉ là một bộ phận thăm dò tiến công hải tộc quân đội mà thôi hắn cũng nghĩ nhìn xem di chát nói tới so sánh thiên không dài thực lực trung cực cựu đầu xà có khả năng bao lần bốn thứ ba biên đội hải tộc đáp lấy bóng đêm tới gần cánh mấy chiếc chiến thuyền mặc dù tại bọn chúng leo lên lúc liền bị người gác đêm loại binh sĩ phát hiện nhưng ỉ vào khổng lồ số lượng bọn hắn vẫn là thành công bỏ lên trên chiến thuyền lúc này ngay tại thứ ba biên đội kỳ hạm bong tàu trên cùng nhân loại binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt dưới bầu tr chỉ có bong tàu trên bó đuốc soi sáng ra một mảnh nhỏ mơ hồ ánh mắt hải tộc trong bóng đêm ánh mắt muốn soi nhân loại mạnh lên rất nhiều trong đêm tối hôn chiến đối với nhân loại càng bất lợi một chút nhóm lửa bó đuốc mỗi tiểu đội đem chuẩn bị bó đuốc đốt lên đến phương nam nhân loại cùng hải tộc cũng đánh nhiều năm như vậy quan hệ đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị hải tộc loại sinh vật này có thể tại hai ba trăm m trong t nước biển sinh hoạt có trong bóng đêm thấy vật năng lực cũng thuộc về bình thường trên thuyền binh sĩ cùng các thủy thủ đem chuẩn bị xong bó đuốc nhóm lửa cũng coi là lật về một chút thế yếu、Rết Khoác tốt được á m hải từ trong khoang thuyền tộc khổng lồ số lượng theo càng ngày càng nhiều hải tộc binh sĩ bỏ lên trên bông tàu đặc biệt là ở giữa còn kèm theo không ít tuần biện vệ sĩ nhân loại binh sĩ rất nhanh liền bị đẻ xuống lui lại、Xoẹt. một đạo trong đêm tối cũng không dễ thấy g ờ di nấu khí màu sáng quang mang trợn loại lên vừa mới nâng tay lên bên trong chiến kích tuần b i ể n vệ sĩ bị phá vỡ yết hầu chiến hạng quan chỉ huy vì ổn định cục diện tự mình dẫn theo kiếm gia nhập chiến đấu hải tộc huyết mạch chiến sĩ có cùng nhân loại kỵ sĩ tương đương sức chiến đấu nhưng muốn so kỵ sĩ tinh quý nhiều lắm đại bộ phận thời điểm đều sẽ không dễ dàng xuất động vọt tới tuyến đầu ít nhất phải để phổ thông pháo hôi tiêu hao mấy vòng huyết mạch chiến sĩ mới có thể xuất thủ hiện trên bom thuyền hải tộc tạm thời bị nhân loại kỵ sĩ rửa vào thực lực ngăn cản nhưng có số lượng ưu thế bọn hắn y、nguyên. liên tục không ngừng đánh thẳng vào nhân loại binh sĩ phòng tuyến chiếu cục này thế x u ố n g dưới chiếc chiến hạm này rơi vào là chuyện sớm hay m u ộ n lính liên lạc hỏi một chút thứ bảy biên đội cùng biên đội thứ chín bọn hắn làm sao còn không có động tĩnh quan chỉ huy đồng dạng có chút nóng n ả y có thể lên làm một cái cỡ nhỏ biên đội kỳ hạm hạm trường thực lực của hắn đã là nửa bước đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong kỵ sĩ chém giết mười mấy cái tuần b i ể n vệ sĩ không là vấn đề nhưng đấu khí của hắn cùng thể lực không phải vô hạn không có chi viện đều không cần chờ hải tộc huyết mạch chiến sĩ xuất thủ bị những này phổ thông hải tộc binh sĩ cùng tuần biện vệ sĩ vây chết là chuyện sớm hay đại nhân thuyền rồng bên kia tín hiệu bọn hắn nói viện binh đã tới đã tới viện binh ở đâu quan chỉ huy hơi nghi hoặc một chút rõ ràng chung quanh gần nhất biên đội đều không có bất kỳ cái gì động tác ở đâu ra cái gì viện binh bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường giống như hải tộc số lượng tại biên thiếu không có đến tiếp sau hải tộc bỏ lên trên chiến thuyền cái này đây là quái vật gì đáy biển đang chỉ huy lấy hải tộc binh sĩ đối chiến thuyền phát động công kích huyết mạch chiến sĩ đối mặt với trước mắt thân g i i vượt qua hai mươi mét mọc ra chín cái đầu quái vật không khỏi phát ra một tiếng cảm con quái vật này đang lấy cực cao hiệu suất giết chóc lấy binh sĩ thủ hạ của hắn cựu cá xà đầu đồng thời phát động công kích mỗi một kích đều cực kỳ nhanh chóng tinh chuẩn căn bản không có thất bại thời điểm mặc kệ là chiến sĩ thông thường vẫn là tuần b i ể n vệ sĩ bị bất kỳ một cái nào đầu cắn s o đều lập tức mất đi sinh t ứ c ngay cả một điểm chỗ trống để né tránh đều không có nguyên bản đối thuyền công kích cũng dừng lại nhóm lớn hải tộc vây quanh cựu đầu xà phát động công kích nhưng không có bất kỳ cái gì một đạo công kích có hiệu quả đừng nói phổ thông hải tộc cầm chiến phủ tuần biện vệ sĩ tới gần về sau một búa xuống dưới cũng cùng gãi ngứ cựu ó có nó đó lẽ, lắc là huyết mạch chiến sĩ có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ huy chiến đấu huyết mạch chiến nghĩ, hiểm nghĩ huyết mạch chiến đấu đầu qua sau đầu nguy qua kêu này tùy tạo tổn trong vứt một một một đem ngụm cái cái cái cắn được cũng c đối với bên, sĩ sĩ sĩ đầu bị ý ý ý đầu xà không hổ là ở trong game có cấp thấp binh sát thủ xưng hạo nó biểu hiện bây giờ thậm chí so trong trò chơi còn phải tốt hơn nhiều hải tộc quân tiên phong bên trong chưa thể đối với nó phá phòng tường giả dựa vào số lượng vây đánh lại không chịu nổi cựu đầu xà có chín cái đầu đồng thời thu hoạch trong một giây lát c ô n u hải tộc tử thương binh sĩ so tại trên chiến thuyền cùng nhân loại binh sĩ giao thủ nửa ngày còn cao hải tộc mặc dù trên dưới đẳng cấp rõ ràng binh sĩ lực chấp hành cao nhưng cũng không thể một mực chịu chết tại bỏ ra giá cả to lớn lại không nhìn thấy một tia đánh bại trung cực cựu đầu xả khả năng về sau đến tiếp sau tiến công hải tộc binh sĩ đều sinh ra trần trờ tiến công động tác cũng không bằng ngay từ đầu kiên quyết còn có người nhìn về phía hậu phương huyết mạch chiến sĩ tựa hồ là đang chờ mong đối phương xuất thủ bất quá bọn hắn không có chờ đến huyết mạch chiến sĩ xuất thủ mà là chờ được mệnh lệnh rút lui nhân loại thế mà thuần phục khủng bố như vậy cự thú vì bọn họ tác chiến ta nhất định phải trở về hướng tế tự đại nhân báo cáo chỉ huy chi này gánh vác thăm dò cùng quấy rối nhiệm vụ huyết mạch chiến sĩ tìm cái lý do thuyết phục mình về sau cấp tốc hạ lệnh để cho thủ hạ rút lui còn sót lại hải tộc chiến sĩ đỉnh lấy nhân tộc binh sĩ truy kích từ các chiếc chiến thuyền bong tàu trên chiến hạ theo huyết mạch chiến sĩ hướng hải tộc đại bộ đội phương hướng rút về ban đêm dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh hải tộc thừa dịp đêm tôi phát khởi vòng thứ nhất t h ă m dò tính tiến công bị đánh bại di chát đôi trung cực cựu đầu xả sức chiến đấu có cả chỉ cần đừng mệnh không có thể lực trung cực cựu đầu xà trước mắt nhìn đến trong nước liền là vô địch tồn tại chương ba trăm mười thâm h ả i c ự kình cùng bến cảng thế lực chương ba trăm mười thâm h ả i c ự kình cùng bến cảng thế lực ý là ta lời nhắn nhủ mệnh lệnh ngươi một đầu đều không hoàn thành còn tổn thất hơn hai ngàn tên chiến sĩ đại tế tự các h ạ không thể trách ta h à chúng ta đã nhanh phải nhanh muốn bắt lại một chiếc cỡ lớn chiến h ạ n g nhưng nhân loại không biết từ nơi nào tìm tới một đầu q u á c vợt các chiến sĩ không chỉ có không thể đối với nó tạo thành tổn thương còn tử thương thảm trọng ta không thể không hạ lệnh rút lui kỵ tình báo đâu nhân loại có bao nhiêu thuyền nhiều ít quân đội có hay không long kỵ sĩ ngươi một cái đều không làm rõ ràng vừa mới mang theo hải tộc quân tiên phong phát động thăm dò tính công kích huyết mạch chiến sĩ lúc này đã mang theo người rút về cùng quân chủ lực đội hội hợp tại phát hiện đại quân loại người ra biển về sau đại tế tự cùng hải vương đồng thời hạ lệnh để tất cả ngay tại nhân tộc địa bàn trên vui chơi hải tộc quân đội hồi viên mà tên này cùng nhân loại kỵ sĩ giai cường giả tối đỉnh thực lực tương đương huyết mạch chiến sĩ bởi vì khoảng cách gần nhất tiếp vào đại tế tự mệnh lệnh sau liền mang theo thủ hạ hơn hai vạn chiến sĩ đi đầu phát khởi thăm dò tính công kích nguyên bản hắn nhiệm vụ không chỉ là tập kích quay dối cản trở nhân loại đội tàu hành động còn có điều tra địch tình nhiệm vụ bất quá tên này huyết mạch chiến sĩ hiển nhiên không phải một cái tốt quan chỉ huy từ cánh tiếp xúc liền bắt đầu tham công nghĩ trước giải quyết mấy đầu thuyền lại nói khiến cho bị trung cực cựu đầu xa dám chạy về sau ngay cả cơ bản tình huống đều không làm rõ ràng không duyên cơ tổn thất không ít nhân thủ cái này đối mặt chấn nộ đại tế tự tên này huyết mạch chiến sĩ cũng không dám tiếp tục giải thích đây là yên lặng túi đầu không nói lời nào một bộ mặc cho xử trí dám vẻ nhìn xem tại trước mặt túi đầu không nói huyết mạch chiến sĩ đại tế tự đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn những này tự xưng là huyết mạch cao quý chiến sĩ lúc trước cũng không làm sao mắt nhìn thẳng đợi tế tự cái quần thể này ngươi nói đầu k i a hải quái cùng bảo bối của ta mà so thế nào cha hỏi ở giữa một đầu thân dài thân dài gần bốn mươi mét hải dương cự thú từ ưu ám biển sâu nâng lên cự thú hai con mắt so đèn lồng còn muốn đánh lên không ít khi nó tiến vào hải tộc đội ngũ thời điểm cho dù biết đầu này cự thú đã bị đại tế tự thu phục chung quanh hải tộc vẫn là một mặt hoảng sợ bộ dáng nhắc gan một chút thậm chí đã thối lui ra khỏi một chút khoảng cách đầu này cự thú được xưng là thâm hải cự kình đối với hải tộc tới nói là thiên địch bản tồn tại hàng năm đều có không ít hải tộc bị thâm h ả i cự kình xem như đồ ăn tôn vệ hải tộc cầm thâm h ả i cự kình không có biện pháp nào chỉ có thể tận lực né tránh trốn tránh cũng may mắn thâm h ả i cự kình số lượng ít không phải lấy bọn chúng số lượng hải tộc nói không chừng sẽ bị ăn d ị ệ t ộ c chỉ là không biết vì cái gì nguyên bản coi hải tộc là đồ ăn để hải tộc tránh không kịp thâm h ả i cự kình đột nhiên có một đầu thành đại tế tự chiến thú đối đại tế tự mệnh lệnh nói gì ngay lấy để đại tế tự uy vọng phóng đại ẩn ẩn lấn át nguyên bản hải tộc đệ nhất cao thủ hải vương bệ hạ、Làm. đương nhiên là đại tế tự đều chiến thú mạnh hơn đầu kia hải quái tại thâm hải cự kình trước mặt không đáng giá nhắc tới nguyên bản túi đầu huyết mạch chiến sĩ ngầm đầu nhìn kiến thâm biển cự kình hai con so đèn lồng còn lớn con mắt nhìn mình chằm chằm nói chuyện đều có chút run r u dày bất quá trong lời nói ngược lại không phải cố ý lấy lỏng tối thiểu từ trên thể hình đến xem đại tế tự đầu này thâm hải cự kình muốn so trung cực cựu đầu xà còn muốn lớn hơn một vòng về mặt hình thể chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn lấy thâm hải cự kình thực lực nếu như từ đáy biển tập kích nhân loại đội tàu một chút thể tích hơi nhỏ chiến thuyền chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp lật Cái đại ồ c h tế u y tự đại hải nhân ta đại tế tự đột nhiên ngữ khí hãy nhiên huyết mạch chiến sĩ vừa muốn giải thích chút gì lại trông thấy trước mặt đáng sợ thâm hại cự kình đã mở ra miệng rộng lộ ra rằng cơ bản răng đanh đại tế tự đại nhân tha mạng nhưng mà đại tế tự chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương huyết mạch chiến sĩ cảm giác được bên cạnh mình nước biển bắt đầu phun g trào thân hình của hắn đã khó mà ổn định bắt đầu không tự chủ hướng phía phía trước kia t r ư ơ n g giữ tận miệng lớn tới gần kia là thâm h ả i cự kình ăn động tác bởi vì khoảng cách gần vừa đủ cường đại dòng nước đã đã triệt để hạn chế lại hắn hành động lấy huyết mạch chiến sĩ cùng thâm h ả i cự kình lực lượng so sánh hắn hoàn toàn không có phản kháng khả năng mắt thấy đối diện đại tế tự mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biết hướng cầu mong gì khác viện binh vô dụng huyết mạch chiến sĩ đem cầu viện mục tiêu chuyển hướng một nửa khắc cách đó không xa hải Vương. Hải Vương bệ hạ. cứu ta lúc này hải vương ngay tại một đám vương tộc hộ vệ cùng tuần b i ể n vệ sĩ chen c h ú c nhìn xuống lấy bên này đều thế cục trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới đại tế tự vậy mà lại trực tiếp mệnh lệnh thâm h ả i cự kình trực tiếp thôn vệ hết tên này huyết mạch chiến sĩ huyết mạch chiến sĩ sản xuất tỷ lệ có thể so sánh nhân loại kỵ sĩ thấp hơn rất nhiều hải tộc muốn trở thành huyết mạch chiến sĩ đầu tiên liền phải huyết mạch cao quý cũng chính là có được cái gọi là hải thần huyết thống mới có cơ hội hoàn thành thức tỉnh hạt giống sức mạnh sau đó tiến một bước rèn luyện có được cùng nhân loại kỵ sĩ sánh ngang sức chiến đấu mà trong đó người nổi bật có thể đạt tới đại kỵ sĩ giai chiến lược mấy chục vạn hải tộc bên trong khả năng mới có một huyết mạch chiến sĩ cái tỷ lệ này khá thấp có thể nói mỗi một cái huyết mạch chiến sĩ đều là hải tộc lực lượng trung kiên cho dù phạm vào sai lầm lớn cũng sẽ không dễ dàng xử quyết h ú ố n g chi tên này sắp bị thâm h ả i cự kình thôn vệ huyết mạch chiến sĩ vẫn là vô cùng có tiềm lực một huyết mạch chiến sĩ vô cùng có khả năng trở thành cùng nhân loại đạn y kỵ sĩ thực lực tương đương cao cấp huyết mạch chiến sĩ đại tế tự các h ạ hắn không có phạm cái gì sai lầm lớn tội không đáng chết để hắn lập công chuộc tội đi một bên hải vương vẫn là nhịn không được mở miệng khuyên một câu nhưng thâm hải cự kình không chỉ có không có đình chỉ hành động ngược lại tựa hồ có chút nổi nóng cùng đối phương phản kháng hướng phía trước du lịch một ngụm đem huyết mạch chiến sĩ thôn vệ hết vừa mới còn tại dây r ù a phản kháng huyết mạch chiến sĩ ngay cả một tiếng hét thảm đều không phát ra tới liền bị thâm hải cự kình n u ố t vào trong bụng chung quanh hải tộc chiến sĩ đều lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ nhìn về phía đại tế tự ánh mắt càng thêm kính sợ thật có lôi bệ hạ bảo bối của ta mà tính tình hơi gấp một chút nói xong đại tế tự một mặt ý cởi thâm hải cự kình phía trên t cũng hoặc đây chính là đại tế tự nguyên bản mục đích từ khi đại tế tự không biết thông qua biện pháp gì thu phục đầu này thâm hải cự kình về sau làm việc liền càng thêm không để hắn vào trong mắt nhìn xem hải vương sắc mặt khó coi đại tế tự không có chút nào một điểm v ẻ khẩn trương ngược lại nói tiếp đến ta cảm thấy dạng này người r ế t cũng tốt tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ vẫn chưa hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại dám trở về nhất định phải xử quyết hắn không phải về sau ai cũng đi theo hắn học ngươi mệnh lệnh của ta còn như thế nào quán triệt ngài nói có đúng không hải vương bệ hạ ngươi đây là vì quán triệt mệnh lệnh của ngươi a hải vương nhìn cách đó không xa giữ tợn thâm hải cự kình hải vương chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nhà dánh một câu lấy hắn đại địa giai thực lực tại thâm hải cự kình trước mặt cũng không đáng chú ý thật muốn m ạ ệ h mặt hắn đối mặt thâm h ả i cự kỉnh kết quả không thể so với vừa rồi huyết mạch chiến sĩ mạnh lên bao nhiêu cuối cùng hải vương chỉ có thể gian nan gật đầu lần nữa lựa chọn thỏa hiệp tiếp xuống tiếp tục tập hợp binh lực nhân loại đang nỗ lực tới gần b ặ t trận lần này chúng ta đừng lại buông tham một nhân loại vâng đại tế tự các hạng chung quanh nguyên bản liên lệ thuộc vào đại tế tự phổ thông tế tự cùng cao cấp các tế tự đầu tiên ứng đại tế tự mệnh lệnh mà những n à y tế tự thông qua trong khoảng thời gian này biểu hiện ra thực lực tích lũy hy vọng sau cũng tụ họp không ít trung thượng tầng hải t o ậ quân công có bọn hắn kéo theo rất nhanh liền có đại lượng hải tộc sĩ quan chấp hành hắn đại tế tự mệnh lệnh đến cuối cùng đại lượng ở vào lắc lư bên trong hải tộc cũng ra ngoài từ chúng tâm lý đi theo hành động chỉ còn lại hải vương nhất hệ đáng tin còn còn vây quanh ở hải vương bên người không có hành động chỉ là bọn hắn số lượng thiếu có chút xấu hổ các ngươi còn lo lắng cái gì nhân loại ngay tại ý đồ công kích chúng ta bàn trận dựa theo đại tế tự nói làm từ khi trải qua đêm hôm ấy ngắn ngủi chiến đấu về sau hải tộc đã dòng giã hai ngày không có động tĩnh hạm đội tại trả hết bình tĩnh chạy được ba ngày các con thuyền bong tàu trên là người đều không nhiều ngoại trừ cần thiết thao thuyền nhân viên bên ngoài đại bộ phận binh sĩ đều đang nghỉ ngơi bởi vì hải tộc kiểu gì cũng sẽ lựa chọn tại bọn hắn tầm mắt chiếm ưu trong đêm tối phát động công kích hã giờ liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ tận lực tại ban ngày nghỉ ngơi bảo tồn thể lực ban đêm tận lực bảo trì cảnh giác m g ụ y phu hải tộc thế mà bốn ngày không hề lộ diện trong lòng ta có chút không nỡ hã g i lo lắng không phải không có lý hải tộc như là đã phát hiện bọn hắn lại không có tiến một bước hành động như vậy chỉ có thể nói rõ hải tộc còn tại tụ tập binh lực dựa theo cái này thời gian chuẩn bị đến xem chờ thời gian càng lâu hải tộc chuẩn bị khả năng liền càng đầy đủ tụ tập lại binh lực tự nhiên càng hùng hậu Ừm. một tiếng, muốn một Một hạm Di di giờ tiếng, hai nhiên phải lại. tuổi hải hải tại người cái đối coi liễu lại biệt. chát có chút của còn có được cho cái nhân vật, nhưng tuyệt đối không đến mức chát như cùng khác phó hạ hắn phó hạm bình thường nhân nhưng không như nhưng như hệ thống dính liễu quan hệ tình huống trong trẻ trưởng, tên trưởng trong vật, tuyệt trọng T qua quan quân quân quan đầu ngẫu nếu loa lấy lẽ ứng ngày này này bên đến gặp để vậy, còn thành công là di c h á t mở ra bến cảng thành thế lực đáng tiết hiện tại một là phải nghĩ biện pháp đem c a o từ vương quốc hải quân bên trong mời chào tới hai là đến tìm tới một cái có thể cất đặt bến cảng thành địa phương bến cảng thành là anh ba dặm một cái đặc thù ốt chỉnh thể tương đối cường đại chỉ cần tìm được địa phương cất đặt sau phát triển tuyệt đối có thể vì di c h á t tại nam dương đóng Xuống sau, yêu quân viên cái đinh. Giờ điện hạ, chờ chiến ngươi không những tướng đến giờ một kết thúc về sau. Ngươi có thể hay không bỏ những thư yêu thích, về cái dưới chờ có để hạ, hay Bạ bỏ bao sự、tình. được rồi ngươi mạnh ngươi có lý ba dở thủ hạ thật đúng là không một cái dám ở ba dở trước mặt dùng như thế qua loa thái độ nói chuyện được rồi không phải liền là một cái phó h ạ m trường sao đánh giặc xong chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi ta tuyệt không ngăn trở vậy thì tốt rồi ngươi mới vừa nói cái gì hải tộc muốn đánh tới sao lúc này mới giữa trưa hải tộc không có khả năng ban ngày bên trong cùng chúng ta giao chiến các chiến sĩ đều còn tại nghỉ ngơi đâu ta lo lắng chính là ban đêm đã qua bốn ngày hải tộc cũng nên tập kết không sai biệt lắm ô ô ô ba g i lời còn chưa nói hết di chắt liền nghe được một trận trầm thấp lại yếu ớt tiếng kèn đây là phát hiện địch nhân tín hiệu bất quá trên biển gió to sóng thuyền lớn chỉ ở giữa cách xa nhau lại xa không phải tất cả mọi người đều có đại địa giai thực lực có thể có tốt như vậy thính lực cho nên còn có một đạo phất cờ hiệu làm bảo hiểm biện pháp t ỷ như hiện tại b ạ giờ liền không có nghe thấy trận này tiếng kèn vẫn là di chắt cho cái nhắc nhở hắn mới quay đầu thấy được cánh phải thứ mười một biên đội trên tàu chiến chỉ huy người tiên phong đang không ngừng đánh lấy phất cờ hiệu bọn hắn lọt vào hải tộc công kích hạ g i cái động tác thứ nhất chính là ngắm nhìn trên trời treo trên cao mặt trời có chút hoài nghi ánh mắt của mình. sau đó liền gọi đến một bên lính liên lạc yêu cầu người tiên phong hướng các biên đội đánh ra phất cờ hiệu chuẩn bị chiến đấu chương 311, giao phong chương 311, giao phong giết đại lượng hải tộc chiến sĩ từ trong hạm đội ở giữa xuất hiện bọn hắn dọc theo thân thuyền nhanh chóng trèo lên chiến thuyền bởi vì tập kích tới quá đột ngột thời gian này lại là các binh sĩ tính cảnh giác thấp nhất thời điểm phe nhân loại bị hải tộc cái này sóng tập kích đánh một trở tay không kịp không ít hải tộc đã b ò lên trên bom tàu trên chiến thuyền đám binh sĩ mới mặc giáp trụ chỉnh tề tổ chức lên hữu hiệu chống cự cùng tiến thủ chuẩn bị thả phổ thông cung t i ệ n đối phó một thân trọng giáp thú nhân chiến sĩ khẳng định là không đáng chú ý nhưng đối phó với lên đ ổ phòng ngự đơn sơ hải tộc chiến sĩ lực sát thương lại không sai đặc biệt là đã rời đi nước biển leo tới trên thuyền tới hải tộc khoảng cách gần một vòng tề xạ liền có hai mươi mấy tên hải tộc chúng tên ngã xuống đất hai ba vòng tề xạ sau càng đem b o n g tàu thượng thanh ra một khối nhỏ chống trải khu vực tới những n à y hải tộc đánh trận tay nghề s á t thực chẳng ra sao cả có thể ở trên biển đ ể ép nhân loại đánh xong tất cả đều là dựa vào hoàn cảnh ưu thế và số lượng ưu thế cơ bản ý thức chiến đấu không tốt giống đại lượng chen trên b o n g thuyền bị thu gặt loại chuyện này không chỉ ở trên một con thuyền phát sinh khai chiến bất quá hơn mười phút nước biển chung quanh liền bị nhuộm đỏ một mảnh máu tơi ư thuận thuyền đường thoát nước chạy trở về trở về trong biển t h ư ờ ngay n g loại tình huống này hải tộc muốn bắt lại chiến thuyền đều là lợi dụng số lượng ưu thế từ từng cái phương hướng không ngừng phun lên chiến thuyền nhân loại có năm trăm người chiến thuyền hải tộc liền cử đi năm ngàn người dựa vào chiến thuật biển người cứ thế mà đem nhân loại trên thuyền bão phủ trên thuyền không có quá lớn quay lại cùng rút lui không gian một khi đánh ráp lá cả liền là máu tanh nhất tiêu hao chiến liền ngay cả trấn giữ kị sĩ chỉ cần không có đột phá đến thiên không giai có thể cự l y ngắn phi hành cũng sẽ bị hải tộc khổng lồ số lượng cứ thế mà mái chết thế giới này hải chiến phi thường khó coi bởi vì không có hỏa pháo thuốc nổ tồn tại căn bản không nhìn thấy vạn pháo cùng vang lên loại kia làm người huyết mạch phân trương c h ẳ n g diện thậm chí bởi vì đối thủ chủ yếu là hải tộc loại này căn bản không có chiến thuyền cái này khái niệm t r ủ n g tộc nhân loại chiến thuyền ngay cả mũi sừng đều không có thiết kế chỉ có bên cạnh mạn thuyền trên thiết kế một chút nửa cố định tấm ván gỗ có thể thuận tiện hai chiếc chiến thuyền tiếp cận rời lư hoảng sợ mang kệ tị bại thuận tiện chiến thuyền ở giữa lẫn nhau chi、viện. ngoại trừ ngay từ đầu phe nhân loại sẽ sử dụng cung tiễn loại này vũ khí tầm xa bên ngoài toàn bộ hải chiến bị hai tộc đánh thành trên biển vật lộn vê anh a mau tránh ra bất quá lần này hải tộc thủ đoạn hiển nhiên so trước kia cao hơn một chút một chiếc cỡ lớn trên chiến thuyền cầu tàu chỗ cao đứng gần trăm tên cung tiễn thủ đang hướng phía chung quanh khuynh tả mũi tên bong tàu trên lít nha lít nhít nằm một vòng hải tộc thi thể có một nửa đều là công lao của bọn hắn nguyên bản hải tộc muốn công kích bọn hắn đầu tiên liền muốn đối cứng lấy mưa tên đột phá bong tàu cùng cách tầng ở giữa nhân loại đaoại đao thuẫn binh cùng trường mâu thủ ngăn cản. mới có cơ hội công lên hạm cầu cùng chiến thuyền vị trí cao hơn nhưng bây giờ một đầu to lớn thủy long ở giữa không trung ngưng tụ sau đột nhiên đánh tới hướng cầu tàu bởi vì trên cầu tàu cùng tiến thủ đội hình so sánh mật lần này liền có tiếp cận hơn ba mươi danh cung tiến thủ bị tạc bay ra ngoài cho dù không có ngay tại chỗ bỏ mình cũng đã mất đi uy hiếp hải tộc chiến sĩ năng lực là hải tộc tế tự tản ra một điểm suẹt đang khi nói chuyện chiến thuyền quan chỉ huy lại một kiếm chém giết một đang theo hắn phát động công kích tuần biện vệ sĩ tại hắn đấu khí hao hết trước những này ngay cả chuẩn kỵ sĩ cũng chưa tới tuần biện vệ sĩ rất khó đối có kỵ sĩ giai thực lực quan chỉ huy tạo thành cái uy hiếp gì thế nhưng là tại trên cầu tàu cung tiến thủ bị hải tộc tế tự thủy long thuận đập một cái về sau rõ ràng đã mộng rơi mất viễn trình c h i viện xuất hiện ngắn ngủi dừng lại để hải tộc áp lực giảm nhiều không nói tỉnh táo lại một lần nữa xạ kích người bắn nỏ nhóm cũng là nơm nớp lo sợ dáng vẻ công kích lực độ không lớn bằng lúc trước cái này khiến đ ẻ vào phía trước đám binh sĩ bao quát kỵ sĩ giai quan chỉ huy đều có chút khó chịu không có dây đặc cung tiến đánh gây hải tộc tiến công tiết ấu hải tộc chiến s giết chết một gốc dạ lại sông lên càng nhiều một điểm cơ hội thở dốc đều không có tiếp tục như vậy chiếc này đủ quân số gần một ngàn cỡ chung chiến thuyền sớm muộn sẽ bị công hãm lính liên lạc mệnh lệnh người tiên phong hướng chung quanh thuyền cầu viện còn có mệnh lệnh khoan g thuyền ngọn nguồn mái trèo tay toàn bộ cầm lên vũ khí đi lên gia nhập chiến đấu đúng đúng mỗi con thuyền đều có tương đương một bộ phận thao thuyền tay mà lại đều là thể trạng cường kiện thanh niên trai tráng những người này ngày bình thường cũng ít nhiều tiếp thủ qua nhất định huấn luyện quân sự binh khí vẫn là sẽ dùng Chỉ có chính không hiện là tại t rất nhanh nhận được mệnh lệnh đội dự bị cùng thao thuyền thủ môn cấp tốc gia nhập chiến đấu loại tình huống này ai cũng biết muốn liều mạng hải tộc căn bản không có lưu nhân loại tù binh thói quen theo viện binh gia nhập bong tàu trên áp lực hơi giảm bớt một điểm nhưng tiếp tục như vậy chiến thuyền rơi vào vẫn như cũ chỉ là vấn đề thời gian hải tộc số lượng ưu thế quá lớn tại trả hết tác chiến nhân loại thiên nhiên ở vào bị chia cắt trạng thái mỗi một chiếc chiến thuyền ở giữa là không có lẫn nhau liên thông mà hải tộc lại có thể tập trung lực lượng tấn công mạnh một bộ phận chiến thuyền cũng tùy tiện cản trở cái khác chiến thuyền tri chi viện nhân loại chiến thuyền rất dễ dàng tại cái nào đó thời gian đốt tao nộ ưu thế tuyệt đối số lượng hải tộc công kích đáng chết viện binh làm sao một điểm động tĩnh đều không có quan chỉ huy theo bản năng nhìn về phía trên cầu tàu thuộc về người tiên phong vị trí lại phát hiện cái kia trên đài cao không có một hay nguyên bản nên gửi đi cầu viện tin tức người tiên phong đã không hiểu thấu ngã xuống trên vị trí của mình mà từ chung quanh hai cỗ thi thể đó có thể thấy được dự bị người tiên phong tại trên đài cao người tiên phong ngã xuống sau ý đồ tiếp nhận đối phương cương vị nhưng còn chưa đi đến liền đồng dạng gặp tinh chuẩn công kích còn có trên cầu tàu các cung tiên thủ cũng tương tự đổ một mảnh còn sống cơ hồ không người nào dám lại n g o i đầu lên bắn tên đây hết thệ đều là tại cực ngắn thời gian bên trong phát sinh để chiến thuyền quan chỉ huy đều không thể kịp thời kịp phản ứng hắn chưa từng có trải qua dạng này hải chiến dĩ vãng hải tộc mặc dù có tuyệt đối số lượng dĩ vãng đều hải tộc liền không có công kích từ xa năng lực bọn hắn muốn đánh hạ một chiếc chiến thuyền cơ bản đến cầm gấp mười mệnh đền đ ó n g nhưng bây giờ tiến công hải tộc lại có được á p chế nhân loại công kích từ xa năng lực hải tộc tế tự quan chỉ huy theo bản năng nghĩ đến hải tộc đột nhiên xuất hiện đặc thù lực lượng ẩm một chi sắc bén băng tinh hướng phía quan chỉ huy chạy nhanh đến bất quá có chỗ phòng bị quan chỉ huy về kiếm liền đem nó ngăn trở nhưng công kích cũng không có kết thúc chi này băng tinh cấp tốc phân thành mấy chục viên mạnh vỡ bay về phía binh lính chung q u n h có kỵ sĩ g a i thực lực quan chỉ huy còn tốt trên người giáp trụ vốn là tinh lương tự thân cũng phản ứng cấp tốc giờ kiếm che lại bộ mặt tay chân chỉ là thụ một ít chảy ra nhưng binh lính chung quanh lại không vận khí tốt như vậy có hai tên binh sĩ trực tiếp bị vẩy ra băng tinh đâm đ ầ y người thống khổ trên mặt đất rằng co nhưng lúc này thân là kỵ sĩ quan chỉ huy lại không không đi cứu viện bọn hắn tiến công chiếc thuyền này hải tộc bên trong lại có tế tự tồn tại cái này tế tự hiện tại tựa như cái pháo đài đồng dạng đối nhân loại một phương chuyển vận ngoại trừ quan chỉ huy những người khác căn bản khó mà ngăn cản đối phương thả ra pháp thuật nếu như không còn tri viện chiếc này cơ chung chiến thuyền chỉ sợ ngăn cản không đến một cái giờ liền sẽ bị hải tộc cầm x u ố n g bốn thuyền rồng làm nhân loại đội tàu kỳ h ạ g chỗ cũng là hải tộc trọng điểm tiến công mục tiêu một trong cực lớn thể tích để nó tại có thể gánh chịu càng nhiều binh sĩ đồng thời cũng tương tự sẽ gặp phải càng nhiều hải tộc công kích trên chiến trường thế cục so trong tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều lâm vào khổ chiến không chỉ vừa mới đầu kia thuyền thậm chí đã có chút cỡ nhỏ thuyền triệt để bị hải tộc công hãm toàn bộ thuyền đều đã bị huyết tẩy bất quá trên thuyền rồng tình huống xác thực tốt hơn một chút rốt cuộc mặc kệ là binh sĩ số lượng cùng cường giá số lượng đều xa so với cái khác chiến thuyền nhiều hơn không ít chung quanh còn có năm sáu đầu cỡ lớn chiến thuyền lẫn nhau phối hợp tác chiến hải tộc như là kiến hôi bỏ lên lại bị quét xuống dưới trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì mỗi phu tiếp tục như vậy cũng không phải cái gì biện pháp à, cân nhắc để cự long xuất thủ sao lúc này vạ dở khoác trình tề theo sát di chắt bên người trên thuyền chiến đấu chủ yếu là từ phó hạm trưởng t a o đang chỉ huy cũng chính là vị kia đạt được hệ thống nhận chứng anh hùng sự thật chứng minh t a o năng lực xác thực không tệ nguyên bản có, có chút cục diện hỗn loạn tại hắn điều hành hạ trở nên ngay ngắn rõ ràng cho di chắt cùng vạ dờ b ấ t đi rất nhiều phiền phức mà vạ dờ mặc dù có kỵ sĩ giai thực lực nhưng hiển nhiên muốn tiết mệnh nhiều lắm vây công thuyền rồng không chỉ có phổ thông hải tộc chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ đại kỵ sĩ thực lực cao cấp huyết mạch chiến sĩ đều có mấy cái không nói hẳn là còn có không ít tại ba tên hải tộc tế tự thâm trầm chuẩn bị xuất thủ hắn cái này kỵ sĩ giai chiến lực coi như không có chút nào đủ nhìn hắn sợ không đi theo di chắt bên người không hiểu thấu chết mất cũng có thể cự long không thích hợp tại trên thuyền rồng xuất thủ di c h bác bỏ để hồng long xuất thủ ý nghĩ Vong long long trên hôn chiến cũng không thích hợp hồng long gia nhập, kêu một ngụm long tức xuống gia tàu thích một tức kêu hợp dưới đương ừ n nói g t r ớ c có thể t hay không h ngộ ư đ ế nhiên lúc đó ả tộc không đem thuyền đánh chìm để hồng long một ngụm long tức chút chìm cũng có chút buồn cười. không đánh hồng h long ngụm long buồn Đương n đem để điểm i lúc này hải tộc số lượng quả thật làm cho người có chút đau đầu lúc đầu lấy hắn cùng nạ tạ l ì ạ thực lực đối phó thực lực phổ biến còn không bằng nhân loại bình thường binh sĩ hải tộc chiến sĩ quả thực liền là loạn giết nạ tạ l ì ạ trong tay lãnh n g u y ệ t loan đao khem ú a đấu khí màu đen liền thành hình khuyên thả ra ngoài mỗi lần nạ tạ l ụ ạ quanh thân tối thiểu mười mấy tên hải tộc đều sẽ bị chặt thành hai đoạn mà rất quỷ dị là bị nạ tạ lụy ạ giết chết hải tộc cũng không có chảy ra quá nhiều máu tươi mà lại như là thực vật khô héo đồng dạng cấp tốc biến thành một bộ khô các thi thể tràn g cảnh mười phần quỷ dị một bên di c h á t hiệu suất chém giết cũng tương tự không thấp hỏa thần kiếm thôi phát về sau hắn nhìn so nạ tạ lụy ạ càng thêm dễ thấy mỗi một kiếm đều sẽ mang đi mấy cái hải tộc chiến sĩ tính mệnh liền nửa canh giờ này công phu hắn cùng nạ tạ lụy ạ giết cũng không dưới một ngàn hải tộc chiến sĩ tuần biện vệ sĩ cùng phổ thông hải tộc tại hai người bọn họ trước mắt không có gì khác biệt đều không tách ra đi tính toán nhưng cuối cùng hai người bọn họ hiệu suất chém giết cao kinh người hải tộc vẫn là liên tục không ngừng hướng thuyền g i n g phát động công kích tựa hồ có so với bị hai người bọn họ chém chết càng chuyện kinh khủng đang buộc bọn hắn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông lên đồng dạng tiếp tục như vậy di chắt đấu khí hùng hậu đến đâu cũng phải bị hao hết sạch cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi trốn mất m ộ i phu thương lượng vấn đề chứ sao ba giờ đem chỉ huy đều cho cao mình thì nhẹ n h ó m đi theo di chắt bên người vẫy nước nhặt nhặt di chắt cùng nạ tạ lụy ạ lọt mất đầu người là được dù sao hắn đã nhận định trước mắt di chắt bên người là chỗ an toàn nhất mặc dù ra hỏa này trên chiến trường có chút lóa mắt nhưng rõ ràng còn có dư lực bộ dáng luôn có thể bảo hộ hắn ừ n nếu là ngươi phải ngồi cự long chạy tiện thể trên ta chứ sao di chát quả nhiên đây mới là mình quen thuộc tứ vương tử b á t dơ muốn để hắn ở chỗ này cùng đội tàu cùng tồn vong là chuyện không thể nào đến chuyện không thể làm thời điểm chạy trốn á không rút lui mới là tốt nhất tuyền hạng cùng sau lưng chúng ta chú ý an toàn là được còn chưa tới một bước kia may mắn vạ dở tạm thời cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút còn không có làm ra tính thực chất cử động hiện tại chiến cuộc mặc dù chuyển biến xấu nhưng cách vạ dở chạy trốn tuyến còn có đoạn khoảng cách Ô, ô, ô. di chắc tiếp xuống tại vạ dở trước mặt làm một kiện có chút kỳ quái sự tình hắn vậy mà tại chiến đấu khoảng cách bên trong lấy ra một chi màu làm cỡ nhỏ kèn l ệ n h gợi lên bắt đầu sau đó còn giơ tay lên tại trên tay mình một chiếc cả giá màu đen trên trà sát mấy lần sau đó phát sinh để vạ dở càng thêm không thể tưởng tượng sự tình chân trời xuất hiện một đám điểm đen một loại hắn chưa từng thấy qua phi hành sinh v ậ t hướng phía thuyền rồng bay tới m à thuyền rồng trong khoang càng là sông ra năm đầu người k h o á t trọng giáp hình thể to lớn thực nhân ma tù trưởng đến hắn làm sao không nhớ rõ có thực nhân ma tù trưởng lên qua thuyền đâu m ộ i phu những này là ba giờ có chút không xác định hỏi bên cạnh gì chát nếu như nhất định phải có hoài nghi đối tượng cũng chỉ có thể là bên cạnh vị này trên thân tất cả đều là bí ẩn mỗi phu ừ m bọn hắn là ta tại hoang dã chi thời gian chiến tranh thu phục thủ hạng ta an bài bọn hắn lên thuyền tham chiến mỗi cái đều có đại kỵ sĩ đình phong thực lực d i chắt dùng lắc lư đồ đần đồng dạng lấy cơ ứng phó bạ dơ trong này lỗ thủng quá nhiều đến mức bạ dơ cũng không biết nên từ nơi nào hoài nghi lên cuối cùng chỉ có thể là không nghĩ ra liền không nghĩ tối thiểu xác định bọn này kinh khủng gia hỏa là người một nhà liền tốt ẩm thực nhân ma t ủ trưởng trên tay nặng nề g h lang nha bổng một kích liền đem một tuần b i ể n vệ sĩ v ô ra toàn bộ đầu đều bị lang nha bổng đánh đã nứt ra mà nhân loại bình thường các binh sĩ tại phát hiện những n à y xấu xí lậu lại cao lớn uy vũ quái vật là phía bên mình người thời điểm sĩ khí đại trấn liền ngay cả thực nhân ma mặt xấu nhìn đều có chút xấu đáng yêu ý、tứ. có năm tên không sợ chết thực nhân ma tù trưởng cùng trên trăm tên chuẩn kỵ sĩ chiến lược cẩn thân nữ yêu gia nhập chiến đấu trên thuyền rồng thế cục chiến đấu xem như thoải mái nhất phổ thông hải tộc chiến sĩ cùng tuần biện vệ sĩ liền đối thực nhân ma tù trưởng phá phòng đều làm không được có bọn hắn dẫn đầu hải tộc trên b o n g thuyền đều muốn chân đứng không vững nhưng cái khác thuyền nhưng không có trên thuyền rồng nhiều như vậy cao lớn chiến lược mất một lúc xuống tới lại có mấy chiếc chiến thuyền bị hải tộc công phá thậm chí một chiếc lọt vào hải tộc tế tự công kích cỡ chung chiến thuyền đều đã mất đi chống cự sinh t ư c h i ế n cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan、Giống trung cực cựu đầu xà cũng dưới sự chỉ huy của di chát gia nhập chiến đấu nguyên bản thích trở lấy đối thủ trước ra bài di chát lần này có chút nhịn không được bốn đại tế tự các hạng kia、yeah. đầu kia quái vật xuất hiện hướng đại tế tự hồi báo hải tộc một mặt hoảng sợ hắn là trước kia khởi xướng thăm dò tính tiến công hải tộc một viên trung cực cựu đầu xà hiệu suất chém giết để lại cho hắn khó mà ma d i ệ t tám ảnh trong lòng vừa nhìn thấy trung cực cựu đầu xà hắn lập tức chạy đến hướng đại tế tự báo cáo liền la khẩn trương có chút nói không lưu loát rốt c u c xuất hiện sao vừa vặn để bảo bối của ta mà cùng nó chơi đùa chương ba trăm mười hai chi viện chương ba trăm mười hai tri viện trung cực cựu đầu xà xuất hiện để ngay tại vây công thuyền rồng hải tộc xuất hiện hỗn loạn lung tung làm tạ binh sát thủ trung cực cựu đầu xà có quần thể công kích sinh mệnh khôi phục trở đ ố i số lượng khổng lồ tạ binh cực không hữu hảo đặc tính chín cái đầu đồng thời xuất kích đề cao thật lớn nó hiệu suất c h é m g i ế t mà sinh mệnh khôi phục đặc tính lại để cho hải tộc chiến sĩ đối với nó tạo thành yếu ớt tổn thương căn bản khó mà hành trình góp gió thành báo hiệu quả đánh bại cựu đầu xà ngoại trừ để cao cấp tế tự hoặc là huyết mạch chiến sĩ xuất thủ bên ngoài nghĩ dựa vào tiểu binh đẻ chết nó cũng chỉ có thể chờ trung cực cựu đầu xa triệt để g i ế t mệt mỏi không có thể lực mới có cơ hội nhưng nhìn trung cực cựu đầu xa bộ này sinh long h o ặ c hổ bộ dáng ai biết nó còn có bao nhiêu thể lực lại g i ế t một ngàn một vạn vẫn là mấy vạn đi cùng loại này c ự thú tác chiến vốn là phi thường khảo nghiệm dũng khí còn như vậy đơn phương chịu chết chỉ sợ có đại tế tự đ ệ ép hải tộc chiến sĩ cũng phải trước h ỏ n g mất anh anh thanh âm này nhưng không có chút nào đáng yêu tại hải tộc nhóm nghe tới cái này kéo dài kính minh thanh là đại biểu cho tử vong h u t dài mỗi khi nghe thấy thanh âm này thời điểm liền chứng minh có cự kình tại phụ cận một khi là gặp được đói cự kình tại kim ế ăn k i a chung quanh hơn mười dặm phạm vi bên trong chỉ sợ một ngụm hoặc khí không có toàn bộ sẽ thành thâm h ả i cự kình trong b ụ n g ăn bất quá lần này thâm h ả i cự kình là lấy đồng bạn phương thức xuất hiện nó to lớn hình thể mang tới đúng là phá lệ an tâm đại tế tự đầu này cự kình nhìn muốn so cái k i a chín cái đầu quái vật còn muốn bảng lớn rất nhiều hẳn là có thể đánh bại đối phương đi đây là đại bộ phận hải tộc trong lòng chiến sĩ chờ đợi nếu không sẽ còn một mực để bọn hắn lấy mạng đi lên lớp còn không biết muốn lớp nhiều ít mệnh đi vào đâu thâm h ả i c ự k ì n h tới gần đã bị trung cực cựu đầu xà phát hiện chung quanh hải tộc chiến sĩ phi thường tự giác thoát đi ra hai cái này quái vật khổng lồ giao chiến căn bản không nên bọn hắn tham gia vây anh thâm h ả i c ự k ì n h hung hăng cùng trung cực cựu đầu xà đụng vào nhau miệng rộng gắt gao cắn cựu đầu xà hai cái đầu thống khổ to lớn để trung cực cựu đầu xà cũng không nhịn được phát ra thống khổ tê minh cựu đầu xà còn lại mấy cái đầu điên cuồng đong đưa bắt đầu trên người thâm h ả i c ự kình tê cắn rất nhanh liền trên người thâm hại c ự kình cắn xé ra mấy cái lỗ hổng lớn đến hai đầu cựu máu tươi đem phủ cận nước biển nhu nhìn đánh cho tựa hồ khó bỏ khó phân nhưng trên thực tế trung cực cựu đầu xà lại ở vào tuyệt đối hạ phong thâm hải cựu kình nhìn xem trên lưng bị xé toang không ít da thịt một bộ đẫm máu r á n g vẻ nhưng trên thực tế lại cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương đối với loại này hình thể cựu thú tới nói bị xé mở mấy đầu dài mấy mét lỗ hổng chỉ có thể coi là thụ chút da ngoại thương nhưng bị thâm hải cựu kình cắn hai cái đầu trung cực cựu đầu xà liền không đồng dạng vô luận trung cực cựu đầu xà dễ ruổi như thế nào thâm hải c ự kình liền là gắt gao cắn không hé miệng đây chính là lực lượng cùng trên thể hình nghiền ép Bị t h â m hải kình hai cái cự cắn đ ầ u bắt b đầu lắc tại đầu đến còn lư, â y giờ đã k h ô n giống có động tính, l o ạ trình độ này tổn thương, trung tính rất thời trung tại t này bằng sinh mệnh khôi phục đặc tính đã rất khó thời gian ngắn khôi phục. Cực đầu xà sinh mệnh ngay khôi phục khó khôi phục, phi độ đầu đặc đã đầu xà xà kiểu kiểu cực cực c trôi qua b ê t r o n bong n Thuyền dòng b tàu bên trên di chắt bên người lại đổ một vòng hải tộc chiến sĩ hỏa thần kiếm phối hải tộc để di chắt lúc này phảng phất thành một vị n ư ơ n g cá mực đầu bếp đồng dạng bởi vì hỏa thần kiếm nhiệt độ cao lại để di chắt chung quanh một vòng thi thể tản mát ra một cỗ hải sản mùi t h m cẩn thận là thủy long thuật di chắt mặc dù thực lực không bằng nạ tạ l ì y ạ nhưng kéo cựu hận bản sự lại là không có chút nào tiểu hải tộc tế tự lần thứ nhất nhịn không được ngoi đầu lên lựa chọn mục tiêu liền là di chắt gào thép thủy long giữa không trung hương tụ hướng phía di chắt lao thẳng tới mà đến h ắ n cao cấp ma pháp uy thế để binh lính chung quanh đều theo bản năng trốn tránh giống một mực đi theo di chắt b ạ dở liền mười phần từ tâm hướng nạ tạ l ì y ạ bên kia nhích lại gần di chắt cũng vô dụng tại nguyên chỗ trở lấy thủy long thuật đánh lên đến mà là lên nhảy đến giữa không trung đem vờn quanh lấy loá mắt hồng quang hỏa thần kiếm dơ cao một kiếm bủ về phía lao thẳ ngắn ngủi đối kháng về sau di chắt đem thủy long từ đầu chém thành hai khúc thủy long thuật uy lực mặc dù so ra mà vượt đại địa giai một kích toàn lực uy lực nhưng rốt cuộc chỉ là duy nhất một lần mà di chắt lại thế nào cũng là cùng đại đ ị a kỵ sĩ gia đình phong tương đương cực giả một cái thủy long thuật vẫn là khó mà đối di chắt tạo thành uy hiếp nha di chắt được xưng tụng dũng m á n h phi thường biểu hiện để ngay tại trên thuyền rồng kịch chiến nhân loại các binh sĩ sĩ khí đại c h ấ n giống đối mặt ngôi đầu lên phóng thích ma pháp cao cấp t ế tự di chắt cũng vô dụng thả hắn trở về dự định trên mặt biển thả ra ma pháp liền tương đương với bại lộ vị trí của mình một mực ở giữa không t r u n g tới lui hồng l o n g cấp tốc rơi xuống đối hải tộc tế tự vị trí liền là một ngụm phạm vi lớn long t ứ c tên này hải tộc tế tự còn muốn lẫn vào trong b i ể n chạy trốn nhưng cái này miệng long tức xuống tới mười mấy mét sâu thủy vực đều bị bốc hơi đã thành khí cua nào có hắn tránh né không gian long tức thoáng qua một cái bao quát hải tộc tế tự tại bên trong phụ cận mười mấy tên hải tộc ngay cả thi thể đều phân biệt không rõ đáng chết đại tế tự tại cách đó không xa toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thạy tên này cao cấp tế tự liền là tại hắn thủ ý hạ mới thăm dò tính đối với thuyền rồng xuất thủ hắn vốn nghĩ đối phương làm cao cấp tế tự dù cho không cách nào kiến công cũng có thể toàn thân trở ra mới là không nghĩ tới ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có liền bị không trung đầu k ê u cự long một ngụm long tức p h u n g chết hải tộc cao cấp tế tự bất quá hai tay số lượng lại cơ hồ tất cả đều là của hắn đáng tin người ủng hộ cái này chết một cái thiếu một cái tổn thất một cái để đại tế tự đau lòng nhỏ máu lẽ ra có thể phóng thích thủy long thuật loại này cao cấp ma pháp người thi pháp thực lực cho dù so ra kém tiên không kỵ sĩ cũng sẽ không kém nhiều lắm tối thiểu không thể dễ dàng như thế bị xử lý nhưng hải tộc tế tự thuộc về không có thể hệ q u ẹ chân người thi pháp toàn bộ nhờ chủng tộc thiên phú á cơm mà không phải giống nhân loại ma pháp sư như thế hình thành hệ thống hải tộc tế tự cũng chỉ có thủy tiễn thuật thủy lao thuật băng tinh thuật thủy long thuật cái này mới dịu to bản ngay cả cái hộ thuẫn loại ma pháp cũng không biết loại này không thành thể hệ người thi pháp sức chiến đấu hoàn toàn không pháp cùng cùng giai tinh linh sách ma pháp hoặc là nhân loại ma pháp sư so sánh cũng khó trách sẽ tùy tiện bị hồng lòng xử lý sán giờ dỗ tướng quân để các dũng sĩ tăng lớn tiến công cường độ mau chóng cầm xuống chiếc thuyền này ta muốn tại trời tối trước lấy được hoàn toàn thắng lợi cái này tên là sạn dở dỗ hải quân tướng quân vốn còn muốn nói chút gì kỳ thật trên biển cả công kích nhân loại đội tàu không cần vội như vậy từ từ sẽ đến một chút xíu hao tổn hải tộc có tuyệt đối số lượng ưu thế nhất định là nhân loại trước nhịn không được mà lại cũng không nên trực tiếp công kích thuyền rồng đi lên liền gặp mạnh miệng xương cốt cách làm chính xác hẳn là lợi dụng ở trong biển hành động lực ưu thế từ nhỏ đến lớn dần dần chia cắt từng bước xâm chiếm mà không phải như vậy tăng thêm tổn thất nhưng bị đại tế tự chừng một cái hắn cũng không dám lại mở miệng lập tức dựa theo đại tế tự ý đồ mệnh lệnh quân đội tăng lớn tiến công cường độ may m à đầu kia kinh khủng q u á i vật đã bị đại tế tự đầu kia thâm h ả i cự kình chế trụ tại trên thuyền rồng tác chiến chiến sĩ mặc dù tổn thất y nguyên thảm trọng nhưng tối thiểu không cần lại đối mặt đầu kia đánh không chết q u á i vật vị này sản dợ dỗ tướng quân làm một cao cấp huyết mạch chiến sĩ có được đại kỵ sĩ giai thực lực lại là sớm nhất đầu nhập vào đại tế tự huyết mạch chiến sĩ mặt ngoài thâm thụ đại tế tự tín nhiệm nhưng trên thực tế hắn biết rõ đại tế tự tín nhiệm nhất vẫn là sớm nhất tế tự đoàn thể huyết mạch chiến sĩ cỗ thế lực này vẫn không có bị đại tế tự chân chính coi là tâm phúc ngay cả h ắ n cái này quân đội người chỉ huy tại đối mặt đại tế tự lúc cũng là nơm nớp lo sợ nếu không phải tế tự đoàn thể không có gì chỉ huy quân đội tác chiến năng lực chỉ sợ bọn họ những này cao cấp huyết mạch chiến sĩ địa vị sẽ thấp càng thêm rõ ràng giết vê anh lại một chiếc cỡ lớn chiến thuyền cột cờ bị c h a n ngã đại khái s u ấ t là chiếc chiến hạm này triệt để bị hải tộc công hãm mặc dù đại tế tự có chút nóng này lung tung chỉ huy một trận nhưng không thể không thừa nhận hải tộc cuộc chiến này tại có tế tự trợ giúp xuống tốt đánh rất nhiều ngoại trừ mấy tên cao cấp tế tự bên ngoài hải tộc còn có mấy trăm tên phổ thông tế tự cũng tham gia chiến đấu bọn hắn mặc dù không thể sử dụng thủy long thuật thậm chí chỉ có thể phóng thích thủy tiễn thuật cùng thủy lao thuật loại này cấp thấp ma pháp nhưng coi như cấp thấp nhất thủy tiễn thuật cũng có sơ cấp kỵ sĩ một k í c h uy lực liên tục phóng thích bảy tám lần liền ngay cả trên chiến thuyền kỵ sĩ vận khí kém một chút cũng có trọng thương nguy hiểm binh lính bình thường cơ bản t r ạ n g vào tức tử phe nhân loại thương vong so trong dự đoán phải lớn hơn nhiều natalie ạ đi tri viện một chút trung cực cựu đầu xà bên kia nó gặp nguy hiểm di chắt cùng những n à y hệ thống sinh vật ở giữa một mực có nhất định ý thức liên hệ đặc biệt là cao giai sinh vật mối liên hệ này sẽ mạnh hơn một chút lúc này di chắt có thể cảm thấy trung cực cựu đầu x a gặp nguy hiểm tính mạng đây chính là thất giai tấn cấp binh chủng thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền gặp phải nguy hiểm vẫn là xem thường hải tộc tên phế vật này vậy đại nhân ngại an toàn làm sao bây giờ nạ tạ lì ạ trên b o n g thuyền đều chiến đấu mặc dù không bằng di chắt như thế làm người khác chú ý nhưng nhìn kỹ người lại phát hiện nàng chỗ kinh khủng một thanh lãnh nguyệt đao nơi tay trên chiến trường như là như nhảy múa dã ước ta bên này thời gian ngắn không có vấn đề yên tâm thực sự không được ta còn có thể sử dụng thuấn gian di động ngươi đi trước giúp trung cực cựu đầu xà nó muốn không chịu nổi nếu như chuyện không thể làm vẫn là lấy chính ngươi an toàn làm chủ trên thuyền rồng ngược lại là thật không có gì lớn nguy hiểm có cự long tại tầng trời thấp lượn vòng lấy tại h h thoảng h ỉ n m ấ xác nhận mặt di chắt sẽ không gặp phải nguy hiểm về sau nạ tạ lụy ạ vẫn là theo lời nhảy vào trong biện chi viện đã chống đỡ hết nội trung cực cựu đầu xạ mặc dù là am hiểu hơn trên không trung tác chiến dạ thiên sứ nhưng đối với nạ tạ l ì ạ dạng này thực lực cường già tới nói trong thời gian ngắn đến trong biện tác chiến sức chiến đấu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn chỉ là phải chú ý khống chế thời gian không thể ở trong biển nán lại quá lâu tiến vào trong biển về sau nạ tạ lì a động tác linh hoạt như là con cá đồng dạng đối với nước biển cảm giác nạ tạ lì a tuyệt không lại so với phổ thông hải tộc kém giết mắt thấy nạ tạ lì a nhảy xuống thuyền rồng t r u n g quanh còn không có đại lượng không có được chứng kiến nạ tạ lì a thực lực hải tộc cùng nhau tiến lên ý đồ giết chết cái này bất hạnh rơi vào trong biển nhân loại nhưng rất nhanh bọn hắn liền dùng sinh mệnh đã chứng minh cái này cũng không phải cái gì rơi biển người đáng thương ở trong nước hành động y nguyên linh hoạt nạ tạ l ì ạ cấp tốc thanh không t r u n g quanh hải tộc chiến sĩ hướng phía trung cực cựu đầu xà phương hướng bơi đi tạ nạ tạ l ì ạ thể lực cùng đấu khí hao hết trước những n à y hải tộc chiến sĩ rất khó ngăn cản nàng hành động bốn ẩm giống trung cực cựu đầu xà bên này thâm h ả i c ự kình đã cắn chết nó sáu cái đầu sọ thâm h ả i c ự kình làm trong biển cường đại nhất siêu p h à m sinh vật ở trong biển thực lực chỉ sợ cũng cùng trên lục địa viễn cổ cự long đồng dạng thực lực ở vào thiên không giai đỉnh cao nhất thậm chí đã vượt qua thiên không giai phạm chủ chỉ là không có đối vực lĩnh ngộ mà thôi t r u ngay cực cựu đầu xà chỉ có chỉ có thiên không dài thực lực, đến bây giờ còn không tử vong đã coi lực cư có chi chiến chuyện đầu trung quá nếu đến đã đàn xà dài là này, là thiên không không như sinh mệnh lực ảnh, bất quá cư theo đà này. Nếu như không h nó chi tử bất tạ tử giờ viện, vong ứng nạ lì bây sớm ạ muộn. Ngay tại thâm hải cựu kình chuẩn bị công kích trung cực cựu đầu xà cuối cùng ba cái đầu lúc một đạo đấu khí màu đen từ trên đó mới đánh tới một kích này rắn rắn chắc chắc đánh vào thâm hải cựu kình trên lưng bị trung cực cựu đầu xà cắn xé nửa ngày không có quá lớn phản ứng thâm hải cựu kình bị đau vậy mà đem đã thoi thóp trung cực cựu đầu xà bung lòng ra đến quay đầu nhìn về nạ tạ l ụ ạ phương hướng anh cho dù ai đều có thể nghe ra thâm h ả i cự kình trong tiếng kêu phẫn nộ nó cùng trung cực cựu đầu xa đánh lửa này g nạ tạ l ì y ạ lần này lại là để nó tổn thương nặng nhất một chút đối mặt thâm h ả i cự kình hai cái so đèn lồng còn lớn con mắt nạ tạ l ì y ạ cũng không nhịn được n h ữ n mày vừa rồi kêu một chút đánh lén vậy mà không có làm cho đối phương bị thương nặng thâm h ả i cự kình lực phòng ngự a cùng thể chất có chút vượt qua nạ tạ l ì y ạ dự tính có chút khó giải quyết nếu như là trên đất bằng giáo thủ nạ tạ l ì y không có mảy may rủ rè nhưng ở trong nước biển nạ tạ lụy thực lực nhiều ít thụ một điểm ảnh hưởng mà lại nàng không cách nào ở trong nước biển chiến đấu quá lâu điểm ấy ảnh hưởng ở lúc mấu chốt liền phi thường trí mạng có lẽ chỉ có thử t r ư ớ c một chút một chiêu kia chương ba trăm mười ba tử vong thẩm phán chương ba trăm mười ba tử vong thẩm phán giống thâm h ả i cự kinh rất nhanh làm ra phán đoán thoi thóp trung cực cựu đầu xà đã không có cái gì năng lực công kích chân chính để nó phát giác được nguy hiểm chính là cái này đột nhiên toát ra nhân loại tới thâm h ả i cự kinh bung ra trung cực cựu đầu xà sau、so、đột nhiên nhào về phía nạ tạ l ũ hạ chung q u n h hải tộc đều bị cường đại dòng nước đầy ra mà đối mặt như vậy quái vật khổ nạ tạ l ì ạ nhưng không có tránh né ý tứ ngược lại giơ tay lên bên trong lãnh n g u y ệ t trong miệng ngâm sướng cái gì lãnh n g u y ệ t đao trên ẩn ẩn có hắc khí đang nhấp nháy chỉ là ở trong biển cái này k i a màu đen chỉ riêng cũng không rõ ràng nhưng bị tuyển định làm mục tiêu thâm h ả i cự kình lại cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm thân ở sợ hãi phản p h ấ t huyết dịch khắp người đều muốn đình chỉ lưu động đồng dạng sợ hãi chuyện gì xảy ra sán giờ rồ tướng quân nhanh mau phái tuần b i ể n vệ sĩ đi lên hỗ trợ những người khác không cách nào cảm nhận được thâm hại cự kình sự sợ hãi ấy nhưng đại tế tự bởi vì cùng thâm h ả i cự kình tiến hành linh hồn ràng buộc cho nên có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thâm h ả i cự kình sợ hãi loại này sợ hãi để đại tế tự ở trước mặt thủ hạ đều có chút không tìm được hai chân run nhẹ nhẹ ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng tựa hồ là có một thanh đao treo tại trên đầu của hắn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống lấy đi hắn tính mạng đồng dạng tử vong thẩm phán hải tộc chiến sĩ cuối cùng chưa kịp đi chi viện thâm h ả i cự kình tử vong thẩm phán phóng thích thời gian trên thực tế rất ngắn ngắn đến thâm hại cự kình đều còn chưa kịp bổ nhào vào giơ kiếm nạ tạ lụy h một đạo rõ ràng hắc khí thuận nạ tạ lụy ạ lãnh nguyệt đao tràn ra sau đó hóa thành hắc tuyến vởn quanh đến lãnh nguyệt đao chỉ hướng mục tiêu thâm h ả i cự kình trên thân sống m ấy trăm năm thâm h ả i cự kình chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác như vậy làm trong b i ể n rộng cấp cao nhất loài săn mồi bọn hắn hầu như không tồn tại thiên địch duy nhất hạn chế bọn chúng số lượng chỉ có chính bọn chúng cực thấp sinh dục xuất cùng cực cao chết h i ể u x u ấ t một mực hạn chế thâm h ả i cự kình số lượng mà trưởng thành thâm h ả i cự kình ở trong biển xưa nay không biết nguy hiểm là vật gì nó không thể nào hiểu được loại này huyền chi lại huyền quy tắc nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó sinh vật bản năng nguy cơ tử vong đã tiếp cận to lớn trên người xuất hiện như là thây khô đồng dạng khô héo khu vực đồng thời khô héo huyết nục phạm vi tại dần dần lan tràn tử vong thẩm phán tức tử hiệu quả phát động thâm h ả i cự kính sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng anh anh thâm h ả i cự kính phát ra tuyệt vọng tiếng tê ơ nó không cách nào ngăn cản loại sinh mạng này trôi qua tựa như là nó còn lại ngàn năm thời gian đột nhiên bị gia tốc thành mười mấy giây đồng dạng giống thâm h ả i cự kính dùng sau cùng khí lực phát ra hướng phía nạ tạ lụy một tiếng, tiếng giống sau triệt để mất đi lực lượng toàn bộ thân hình hóa thành n g ụ nát tựa như là một đầu lao m u ố n chết cự kính rốt cục n u ố t xuống cuối cùng một hơi l ồ n g dạng tử vong thẩm phán có hiệu lực về sau mục tiêu đối tượng hoàn toàn lâm vào một loại không thể nghịch cao tốc sinh mệnh trôi qua ngoại trừ sinh mệnh cơ hồ vô tận thần tính sinh vật bên ngoài mặc ngươi là bá chủ biển sâu vẫn là viễn cổ cự long cũng sẽ ở cực ngắn thời gian bên trong hóa thành một đám mục nát thi thể nhìn đến vận khí ta cũng không tệ lắm nạ tạ luy a chậm rãi để tay xuống bên trong lãnh nguyệt đao nói một mình một câu tử vong thẩm phán phán định xác xuất thành công chỉ có ba mươi tại lãnh nguyệt đao tăng thêm hạ cái này xác xuất đại khái đạt đến năm mươi một nửa đ ố i một nửa tỷ lệ dưới nhất cử xử lý hải tộc một phương khó giải quyết nhất chiến lược s ắ c thực nói lên được một câu vận khí không tệ nạ tạ l ì y ạ lúc đầu đã làm hai tay dự định nếu như tử vong thẩm phán không thành công kia nàng cũng chỉ có thể nên rời đi trước thâm h ả i cự kình thực lực vượt qua nàng dự đoán ở trong b i ể n cùng thâm h ả i cự kình giao chiến đừng nói cứu trở về trung cực cựu đầu xà chính nàng cũng có thể bàn giao đi vào may mắn kỹ năng phát động thành công nàng cũng coi như hoàn mỹ đều hoàn thành di chát giao phó nhiệm vụ thế nào còn có thể động sao nạ tạ lụy đi vào trung cực cựu đầu xà trước mặt Có chút ghét bỏ hỏi đối phương một câu,、trung、cực cựu đầu xa mặc có cự ghét hỏi phương không thể giống có thừa một trung truyền giống bỏ đối đầu xa dù lúc o cao trong n đồng dạng miệng nói tiếng người, nhưng làm sinh vật cao cấp trí tuệ cũng không bản nạ nói, còn lại đầu cùng nhau nhẹ gật đầu. Ý là mình còn có thể động g gật được đầu đầu, dạ tạ hạ lại làm hiểu lời tuệ có có vật trí thấp, thể tứ thể lì là l cấp cơ ý ý này trung cực cựu đầu x a dáng vẻ muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm không chỉ có một thân vết thương còn có hai ba cái đầu trực tiếp ngang cổ mà đức xem bộ dáng là bị thâm hại c ự kính răng nhọn trực tiếp cho c ắ n lắm rơi cái này thân tổn thương đã không phải là nó có thể bằng vào năng lực khôi phục có thể thời gian ngắn khôi phục tại xác nhận trung cực cựu đầu xà còn có năng lực hành động về sau nạ tạ lụy ạ mang theo nó hướng phía thuyền rồng phương hướng bơi đi hiện tại trung cực cựu đầu xà tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu nhờ vào vừa rồi nạ tạ lụy ạ đánh giết thâm hải c ự kình có t i n h chấn động hiệu quả chung quanh hải tộc chiến sĩ nhất thời không dám lên trước mặc cho nạ tạ lụy ạ cùng trung cực cựu đầu xà rời đi bơi về phía mặt biển bốn một bên khác tại thâm hải c ự kình sau khi chết nguyên bản còn nhìn trẻ trung khỏe mạnh đại tế tự lúc này chính một tay vị đầu t h o ạ nhìn như là chính thừa nhận đau đớn kịch liệt trên mặt mắt trần có thể thấy nhiều hơn không ít v à n giống như là đột nhiên già yếu mấy tuổi đồng dạng. đại ộ t tuổi nhiên đồng già mười yếu mấy d n g đ ạ tế tự khống chế thâm h ả i cự kình cũng không phải là không có đại giới đã thức tỉnh hải tộc mạnh nhất bí thuật về sau đại tế tự tại giới cơ duyên xảo hợp cùng đầu này xâm nhập hải tộc nơi ở kiếm ăn thâm hải cự kình hoàn thành linh hồn khế ước giữa hai bên tồn tại nhất định cộng sinh quan hệ lẫn nhau đều có một bộ phận linh hồn cùng sinh mệnh lực bị trói định tại cùng một chỗ đương nhiên cái này khế ước kỳ thật đối đại tế tự ước thúc càng lớn tổn thất đồng dạng lực lượng linh hồn cùng sinh mệnh lực đối với thâm hải cự kình tới nói khả năng cũng chính là đau đầu một trận đều sự tỉnh nhưng đối với đại tế tự tới nói lại là một cái đà kích cực lớn tại thâm h ả i cự kỉnh sau khi chết chính đại tế tự đều có thể cảm nhận được một c ố như tê liệt tinh thần đau đớn tựa như toàn bộ đầu đều muốn bị giật ra đồng dạng sinh mệnh lực cũng trôi qua không ít trạng thái phi thường h n g bét đại tế tự các hạng à i p h à i ý đồ nói cái gì đại tế tự một ngụm máu tươi phung tới rốt cuộc duy trì không ở mình uy n g h i ê m hình tượng đại tế tự các hạng ngài thụ thương sao sự tình muốn giữ bí mật không cho phép lộ ra một điểm phong thanh đại tế tự câu nói này xem như chấp nhận mình thụ thương mà lại tổn thương không nhẹ sự tình thực loại tình huống này với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm thâm h ả i cự k ì n h vừa chết hắn như đoạn một tay nếu là lại để người ta biết hắn thụ thương quá nặng tình cảnh của hắn nhưng sẽ không quá tốt đại tế tự trước mắt lực gáp hải vương địa vị là dựa vào uy quyền mà không phải hy vọng nói đơn giản một chút liền là hắn không được c ưa chuộng càng không có pháp lý trên tán đồng vì dựng nên hy vọng hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng thông qua giết người lập uy loại này lánh k h ố c thủ đoạn để tạo quyền uy của mình đồng thời thông qua chỉ huy quân đội cùng phái ra tế tự đến không ngừng cướp đoạt cùng nhân loại chiến tranh thắng lợi đến tích lũy mình hy vọng nếu như cho đại tế tự đầy đủ thời. Gian đáng ể thể chuyển để thể tích thành chết thay thế nhất tùy bí có có công lúc có chô hắn hóa hải hải hệ hắn lũy, lẽ loại làm liền này quyền đó vọng, vương đến vương đem địa đưa. đ vì vị, ý tiếc kế hoạch của hắn hoàn toàn bị ngoại ý muốn trô đánh gãy trong mắt hắn đồng đẳng với vô địch thâm h ả i cự kình thế mà bị người giết chết vẫn là lấy một loại hoàn toàn không cách nào lý giải hình thức chết đi liên lụy đến hắn cũng người bị thương nặng trong thời gian ngắn đánh mất xuất thủ năng lực thâm h ả i cự kình tử vong không đạt được nhưng hắn thụ thương sự tình nhất định phải che giấu nếu không trong khoảng thời gian này bị hắn áp chế hải vương nhất hệ nhân mã sợ rắn sẽ không chút do dự phạt hệ đại tế tự vậy chúng ta bây giờ làm như thế tiếp tục tiến công đối diện đầu kia hải thú như thường đã mất đi năng lực chiến đấu chỉ cần tiếp tục phát động tiến công thắng lợi vẫn là chúng ta đại tế tự vẫn là có cơ bản phán đoán nơi này tập trung gần trăm vạn hải tộc chiến sĩ cùng nhân loại hơn hai ngàn đầu chiến thuyền mười mấy vạn quân đội chém giết làm một đoàn bây giờ nhìn giống như tình hình chiến đấu kịch liệt nhưng trên thực tế thắng lợi cây cân một mực là khuynh hướng hải tộc tuyệt đối số lượng ưu thế tăng thêm hải tộc tế tự hiệp đồng trước hao tổn không ngừng khẳng định là nhân loại đương nhiên đại tế tự yêu cầu quân đội tiếp tục tiến công nguyên nhân cũng không chỉ cái này một cái đại tế tự theo t bản năng liền muốn đối sản dơ dồ nổi giận nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng bên cạnh hắn thân tín các tế tự đại bộ phận đều tại hiệp trợ tiến công không có người lưu tại bên cạnh hắn hắn bởi vì thực lực bản thân cường đại tăng thêm có thâm hại cự kình làm át chủ bài Trước tới tự thân còn cho có chống đó đề, đối không nghĩ an nguy vấn đề, bây giờ bị sản giờ giờ bây bây bị suy qua dở rộ một câu h ắ ngày mới phát hiện, hắn hiện tại phát hắn h n c quanh đều tất cả l sản đầu nhập vào lúc. Mang tới thủ hạ, căn bản không có một cái tâm phúc của mình ở bên người. dở ở rộ một Một đầu thủ hạ, phúc vào lúc. có cái tâm của tới mắt đại tế tự suy tính rất nhiều hắn hiện tại bản thân bị trọng thương tạm thời không có năng lực chiến đấu không thể cùng sản dở dổ trở mặt trước qua trước mắt cái này liên quan chờ hắn triệu tập tế tự cùng bộ phận thủ hạ về sau lại để cho ra hỏa này để mắt nghĩ tới đây đại tế tự hết sức đè ép ép cơn giận của mình dùng hết lượng nhẹ nhàng n g ự khí một lần nữa nói với sản Giờ r ộ đi trước đem người triệu tập một chút để mấy vị cao cấp tế tự còn có tướng quân trở về thương lượng một chút lại đi mời hải vương bệ hạ đại tế tự lời nói này ngược lại để sản Giờ r ộ triệt để yên tâm luôn cố chấp đại tế tự thái độ lại có chỗ mềm hóa nhìn đến thật tổn thương không nhẹ ha ha đại tế tự các hạ không cần thương lượng ta đại biểu hải vương bệ hạ hướng ngài v ậ n an người muốn làm gì đại tế tự đã ạ ý thức được nguy hiểm nhưng hắn thực sự thương tích quá nặng Căn có cái cao cấp mạch bản không có phản kháng sản huyết giờ cái này ẩm sàn dở dỗ búa đá hung hăng nện vào đại tế tự trên lưng đại tế tự lập tức đình chỉ du động trong nước bày biện ra trạng thái trôi nổi miệng bên trong máu tươi không ngừng trào ra ngoài sàn dở dỗ lần này trên thực tế đã đối với hắn tạo thành trí mạng tổn thương bất quá bản năng cầu sinh để hắn còn muốn làm cố gắng cuối cùng ngươi không thể giết ta ta là hải tộc đại tế tự hải tộc tương lai ẩm sàn dở dỗ không có nghe hắn tiếp tục miệng tháo ngược lại tại một búa hung hăng nện vào đại tế tự trên đầu là một người thi pháp đại tế tự vốn cũng không phải là lấy n ụ c thể cường độ tăng trưởng cứng giả cái này một búa đập lên lập tức cóc bắn tung tóe không còn có khả năng sống sót mà chung quanh kỹ mấy tên huyết mạch chiến sĩ cùng tuần biện vệ sĩ đều mười phần lạnh lùng nhìn xem sản dợ dầu hành hung bọn hắn đều là sản dợ dầu tâm phúc đại tế tự chủ quan khiến cho lúc này chung quanh căn bản không có một cái sẽ ngăn cản sản dợ d ầ người hết thể vì hải tộc cũng vì hải vương bệ h ạ sản dợ vẫn luôn là hải vương người chưa từng có biến hóa qua chương ba trăm mười bốn Không hiểu trên h binh. ấ u lưu t ư ờ n không binh. g hiểu thấu lưu t r thuyền rồng các binh sĩ ngay tại đối thuyền tiến hành khẩn cấp chữa trị các binh sĩ ngay tại đem tổn hại buồn đổi lại vong tàu trên cũng có binh sĩ bận trước bận sau xử lý chiến tử thi thể cùng gọ rửa tràn đầy vết máu thân tàu các ngươi nói hải tộc vì cái gì đột nhiên lui binh rồi vã dợ cùng di chắc cùng mấy tên sĩ quan cao cấp đứng tại trên cầu tàu phát ra tất cả mọi người tại vấn đề nghi hoặc hải tộc tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên lui binh cho quân đội nhân loại lấy cơ hội thợ dốc trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt để viễn trinh đội tàu tối thiểu tổn thất hơn hai trăm chiếc chiến thuyền thương vong tiếp cận hai vạn người tỷ số thương vong vượt qua một thành rưỡi mà hải tộc chiến sĩ tổn thất mặc dù cũng không nhỏ nhưng lại giống vô cùng vô tận đồng dạng công kích nhân loại chiến thuyền tại hải tộc tế tự phối hợp xuống cho quân đội nhân loại một phương tạo thành thương vong to lớn kỳ thật tất cả mọi người cũng nhìn ra được hải tộc nếu là chiếu cái này tần suất công kích đến đi quân đội nhân loại hủy diệt là chuyện sớm hay muộn có được người thi pháp phối hợp hải tộc quân đội cùng dĩ vãng hải tộc quân đội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chỉ là không biết vì、sao. hải tộc quân đội lại t ạ i ưu thế rõ ràng tình huống dưới lựa chọn lui binh cái này mặc dù là chuyện tốt nhưng vẫn là để vạ dở không thể không hoài nghi trong này phải chăng có âm mưu gì t r u n g quanh các quân quan cũng là hai mặt nhìn nhau liên quan tới hải tộc quân đội dị thường hành vi bọn hắn kỳ thật ngay cả hợp lý suy đoán đều rất khó làm được làm rõ hải tộc tình báo so làm rõ thu nhân tình báo còn muốn khó khăn nhiều mặc hắn nhóm suy nghĩ nát vóc cũng rất khó nghĩ đến hải tộc lui binh nguyên nhân là bởi vì đại tế tự bị người một nhà xử lý ngay cả di chắt cái này trong lúc vô tình trực tiếp đẩy tay cũng chỉ là đón được có lẽ hải tộc lui binh cùng thâm hải cự kình chết có quan hệ nhưng từ bình thường lo dip đến phân tích thâm hải cự kình đều tử vong mặc dù để hải tộc đã mất đi một cái trọng yếu chiến lược nhưng cũng không có thay đổi so sánh thực lực của hai bên tiếp tục đánh xuống đến di chắt cùng nạ tạ lụy ạ đều rét lúc mệt mỏi liền nên đến phiên hắn chạy chối chết trận chiến đều đánh tới loại trình độ này không nên lui mới là bất luận nói thế nào chúng ta lần này là không có đường lui mặc kệ hải tộc có tính toản ứng gì chỉ cần lại hướng phương nam hành xử sáu ngày di chắt đại nhân liền có thể thừa cự long đến hải tộc bạc trận đến lúc đó hải tộc tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình ừ tàu phát biểu đạt được ở đây đại đa số người đồng ý hành động lần này vốn chính là đi hiểm đánh cược một lần nếu là thua những n à y chiến thuyền cùng hải quân đối vương quốc tới nói cơ bản không có tồn tại cần thiết ta vốn nắn một chút đội tàu chỉ cần lại đi chạy bốn ngày là đủ rồi ta có nắm chắc đáp lấy cự long bay thẳng đến hải tộc bạc trận di chắt cũng không phải cái gì gan h ồ anh hùng có can đảm một người xâm nhập địch cảnh n g n g á m dũng sĩ thuần túy là hải tộc có quá rõ ràng ư ợ điểm cơ hồ là số không không chung năng lực cùng ở vào bãi cạn trên đ ố i cự long hoàn toàn không có năng lực phòng ngự bạt t r ợ chỉ cần di chắt mang theo cự long vừa có mặt hải tộc liền phải nghĩ biện pháp đàm phán căn bản sẽ không có nguy hiểm gì mỗi phu ngươi nói là sự thật sao loại chuyện này cũng không thể c n h mạnh ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao di chắt để t r u n g quanh bao quát h ạ dở tại bên trong các cao tầng đều lộ ra vẻ vui mừng có thể thiếu hành xử hai ngày cũng là một cái to lớn đột phá có lẽ cũng là bởi vì cái này hai ngày toàn bộ hành động đều sẽ có không đồng dạng kết quả chuyên mệnh lệnh của ta các đội tàu tại giữ gìn hoàn tất sau lập tức xuất phát tiếp tục hướng hải tộc bạc trận hành xử đúng b i ể n sâu hải tộc lui binh không phải ngẫu nhiên đại tế tự chết căn bản không đạt được sàn dờ dộ tại giết chết đại tế tự về sau liền mệnh lệnh quân đội triệt thoái phía sau đi cùng hải vương tụ hợp hắn biết rõ đại tế tự chết tại cái kêu bày thân tín tế tự trong mắt vô cùng k ỳ p cặp cho dù hắn đem đại tế tự chết toàn bộ giao cho giết chết thâm hải cự tình nhân loại cực giả những người này cũng không có khả năng tín nhiệm hắn không có đại tế tự hy vọng lấy địa vị của hắn căn bản ép không phục cái khác cao cấp tế tự húng chi chính hắn bản thân còn tại bọn hắn hoài nghi phạm vi bên trong lúc này bởi vì đại tế tự chết hải vương lại khôi phục quyền uy của hắn đại tế tự kinh doanh vốn là không lâu hiện tại hắn vừa chết ngoại trừ nguyên bản là thuộc về hắn nhất hệ tế tự đoàn thể bên ngoài cái khác như là cổ đầu t ư ờ n g b à n hải tộc nhóm chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đào hướng hải vương hải vương bệ hạ đại tế tự liền là bị một nhân loại cường giả giết chết tên tiêu nhân loại cường giả giết chết thâm hải cự kình sau lại đuổi đi theo đại tế tự cùng đối phương giao thủ sau anh dũng chế tử nói vậy lúc ấy ngươi ngay tại đại tế tự bên người vì cái gì đại tế tự chết n g ư ơ i không có chết ta hoài nghi liền là ngươi hại chết đại tế tự ta thế nhưng là đại tế tự một tay đề bạt tướng quân là đại tế tự người tin được nhất làm sao có thể hại chết đại tế tự s à n dở dô bị một cao cấp tế tự chỉ trích nói trong lòng máy động nhưng vẫn là tranh thủ thời gian kêu oan bắt đầu ít nhất ngươi cũng là sợ chết thất trách người hải vương bệ hạ nghiêm trị s à n dở dô hải vương ngồi tại một khung đá san hô làm thành trên ghế m à không thay đổi nghe mấy người nói chuyện vẫn không có mở ra miệng chủ yếu đại tế tự từ vòng tin tức này tới quá đột nột, hắn còn chưa kịp đem tâm tình bình phục tốt sàn dở dỗ mặc dù là hắn nằm vùng người nhưng chính hắn đều rất khó tưởng tượng đến sàn dở dỗ thế mà tìm tới cơ hội rết rơi mất đại tế tự hắn hiện tại không dám nói lời nào sợ hãi mình mới mở miệng không kèm được cười lên trang diện có thể sẽ trở nên hết sức khó xử đã ngươi tự xưng là đại tế tự các hạ người tín nhiệm nhất vậy liền xin đi bồi bồi đại tế tự không biết sàn dở dỗ tướng quân có nguyện ý hay không khu khu、ngừng. đủ điều chỉnh tốt cảm xúc hải vương ho hai tiếng ngừng lại xuống mặt người cãi lộn muốn đổi đoạn thời gian trước hải vương cũng không có như thế có tác dụng mấy tên cao cấp tế tự con mắt đều nhanh dài đến trên đỉnh đầu ngoại trừ đại tế tự ai cũng chỉ huy không động h à n nhóm nhưng bây giờ không có đại tế tự làm chỗ dựa lại đối mặt hải vương lúc bọn hắn cũng bị mất trước đó cầm điểm này kiền đạo năm tên cao cấp tế tự còn có mười mấy tên mang binh huyết mạch chiến sĩ n g h e xong hải vương ngự a khí hơi không kiên nhẫn đều lập tức ngừng cãi lộn chờ đợi hắn lên tiếng s á n giờ dô hộ vệ đại tế tự bất lợi t hủy bỏ tháng này tất cả phối cấp gọn đi tướng quân quân chức tạm thời về vương đình làm một cái hộ vệ đi hải vương đọc cái này trừng phạt quả thực không đau không ngứa sản d ở dồ làm trong hải tộc xuất sinh huyết mạch cao quý chiến sĩ vốn cũng không thiếu một tháng kia tài nguyên phối cấp về phần tướng quân quyền trước đó cũng là đại tế tự đem hắn xem như mình đã quyển dùng để nuôi cho xương cốt mà thôi hiện tại hải vương thu hồi đi cũng coi như chuyện tốt về phần về vương đình làm hộ vệ đây quả thực là trắng trợn che chở phía dưới có hai tên cao cấp tế tự còn k h ô n g phục muốn nói điểm gì lại bị hải vương ném đi ra một chuyện lực hấp dẫn toàn bộ lực chú ý đối sản d ở dồ truy cứu đều có thể tạm thời để qua một bên chuyện trọng yếu đại tế tự qua đời chúng ta nhất định phải một lần nữa xác nhận một cái đại tế tự nhân tuyển ta nghĩ ngay tại năm vị ở giữa tuyển đi năm cái vừa mới còn cùng chung mối thù cao cấp tế tự lúc này đều hai mặt nhìn nhau đại tế tự uy thế bọn hắn là trải nghiệm sâu nhất người một trong thậm chí có thể nói lên làm đại tế tự là nhân sinh của bọn hắn mục tiêu một trong hiện tại hải vương đem vấn đề này ném đi ra không phải do bọn hắn không động dung l i ê n tại bọn hắn còn đang do dự thời điểm hải vương lại tiếp tục nói lần này đại tế tự không còn chỉ thiết t r í một cái mà là sẽ từ năm vị tế tự ở giữa chọn lựa ba vị ưu tú nhất tế tự làm đại tế tự mỗi tháng cấp cho tài nguyên cùng đại tế tự tương đương nói dứt lời hải vương n ế t miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười nếu là di chắt ở chỗ này trong đầu nhất định sẽ toát ra cái tia thành ngự đến hai đào g i ế t ba sĩ vươn ngủ quá ngày mai b ổ chương ba trăm mười lăm vô đề chương ba trăm mười lăm vô đề b ậ hạ hải vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên hai bên tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch võ sĩ trang nghiêm dựng nên năm tên cao cấp tế tự cùng cái khác hải tộc cao tầng đều vô cùng quy củ hướng hải vương hành lễ so đại tế tự quật khởi trước đó còn tới cung kính hải vương thủ đoạn trên thực tế ở xa đại tế tự phía trên sở dĩ để đại tế tự áp chế bất quá là bởi vì đại tế tự thực lực bành trướng quá nhanh đưa đến hải vương trong thời gian ngắn không kịp phản ứng mà thôi tại đại tế tự sau khi chết cái này nhất hệ các tế tự càng không khả năng chơi đến qua hải vương nhắc tới năm tên cao cấp tế tự thực lực cũng đã miễn cưỡng đồng đẳng với đại địa kỵ sĩ giai cao thủ chỉ là bởi vì hắn ma pháp không thành hệ thống có rõ ràng được điểm chỉ có thể coi là đại địa giai bên trong yếu nhất một ngăn nhưng bọn hắn chỉ cần liên hợp đến cùng một chỗ cũng tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng tối thiểu không phải hải vương có thể tùy ý nắm nhưng hải vương tùy tiện một cái đơn giản phân hóa lôi kéo liền đem loại khả năng này hình đối kháng tiêu trừ ở vô hình đại tế tự quyền hành bị chia ra làm ba kiềm chế lẫn nhau không còn có khiêu chiến hải vương khả năng tiêu trừ hai nguyên tố lãnh đạo chế thai hoàng ẩm hai người khác đánh trước gáp hậu lôi kéo một lúc sau hoàn toàn lôi kéo là v u a đảng cũng không phải là không có khả năng hay hơn chính là dùng cho lôi kéo năm tên cao cấp tế tự tài nguyên đều là giai đoạn t r ư ớ c từ đại tế tự mang theo thâm hải c ự kỉnh cùng chính hắn kia nhất hệ nhân mã đánh xuống toàn bộ hải tộc tại đại tế tự tử vong sau quyền lực càng thêm tập trung đến hải vương trên tay vây phấn giết chết đại tế tự sản dở dộ bị hải vương lấy trừng phạt danh nghĩa trước tuyết tàng bắt đầu không phải là không có người hoài nghi tới trong đó một chút không thể cho ai biết trần tướng nhưng ở hải vương một tay lợi dụng một tay uy hiếp thủ đoạn ở dưới chỉ có thể giữ yên lặng rốt cuộc hải vương vốn là chính thống đại tế tự một mực ra lệnh mới là vượt qua hiện tại chỉ là khôi phục bình thường mà thôi mà một chút thấy không rõ hình thức tử trung chẳng mấy chốc sẽ biến mất vô tung vô ảnh mấy ngày thời gian hải vương đã cơ bản hoàn thành đối hải tộc trình hợp thế lực tẩy bài và trình hợp có lẽ còn lưu lại một ít dấu vết nhưng ảnh hưởng không lớn trên o à n không có có thể khiêu chiến hải vương uy nghiêm tồn tại. hiện tại đem người bộ tộc hải thể khiêu hải tại, tại t có có đã đem uy i lại loại ệ u chuẩn tập tình. t là cân nhắc nhân bị sự r thực tế đối hải vương tới nói hắn là không muốn đi cùng nhân loại đánh loại này không có ý nghĩa lục địa chiến tranh hải tộc cùng nhân loại mặc dù quan hệ cũng không hòa thuận nhưng cũng không có cái gì không thể điều hòa đều mâu thuẫn mọi người đối địch chỉ là ra ngoài hai loại hoàn cảnh khác nhau d ư ớ i sinh tồn sinh vật có chi khôn thiên nhiên cảnh giác mà thôi nguyên bản cùng nhân loại bảo trì tương đối hòa bình thu chút phí qua đường lại ngẫu nhiên tập kích một chút nhân loại thương thuyền đem sự tỉnh làm sạch sẽ một chút thu hoạch lợi ích làm sao cũng so trực tiếp khai chiến tốt trên đất bằng cùng nhân loại khai chiến đạt được lợi ích kém xa trước đó bình thường trung đụng thời điểm đại tế tự là có khắc b ả n tính ở bên trong mà hắn lại không cần đi dựa vào loại chuyện này thu hoạch vi vọng một lần nữa đi đến bàn đàm phán với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự t ì n h làm hải tộc tầng cao nhất hải vương ngược lại cực kỳ hiện thực hắn đối với nhân loại cũng không tồn tại cựu hận gì trong lòng càng nhiều vẫn là từ trên lợi ích đến suy tính cho nên từ nội tâm của hắn tới nói hắn là chuẩn bị cùng nhân loại đàm phán chỉ là trận chiến đã đánh tới mức này Chủ vâng bệ hạ hiện tại sản dở dô bị hải vương đặt ở bên người thu lại quyền sở hữu lực nhưng làm trước đó trận chiến kia người chỉ huy hải vương vẫn là cần hắn tới nói giảng quân đội nhân loại tình huống phía dưới những người khác đặc biệt là đối đại tế tự chết còn có hoài nghi người nhìn xem sản dở dộ ra đều có chút cảm thấy khó chịu bất quá lúc này cũng không ai dám đi sách chỉ có thể chờ đợi lấy sản d rồi nói xong tình huống quân đội nhân loại thực lực so dĩ vãng mạnh lên rất nhiều ngoại trừ cự long bọn hắn còn khống chế một đầu kinh khủng hải thú thậm chí còn có một vị có thể ở trong nước giết chết thâm hải cự kình cường giả sản d rồi sau khi nói đến đây bao quát vừa mới cầm lại quyền lực hải vương đều hơi có chút biểu lộ mất tự nhiên hắn muốn nói kinh khủng bực nào hải thú hải vương đều không có gì trực quan tương đối nhưng sản d rồi nói có thể trực tiếp đánh giết thâm hải cự kình cường giả vậy thì có một ít kinh khủng đối thâm hải cự kình e ngại là khắc vào mỗi cái hải tộc trong lòng hải vương lúc này thậm chí sinh ra trực tiếp cùng nhân loại đàm phán ý nghĩ bất quá chúng ta y nguyên có năm chắc đánh bại nhân loại nói đến đây sàn dở dổ hơi dừng một chút vô luận hắn hiện tại là thân phận gì rốt cuộc hắn là tự mình chỉ huy qua cùng nhân loại chiến tranh là có quyền lên tiếng nhất mấy người kia chú ý của những người khác lực cũng bị hấp dẫn tới nhân loại cùng thâm hải cự kình khác biệt giống thâm hải cự kình như thế hải dương hung thú chúng ta không có cách nào lợi dụng số lượng ưu thế mài trước nó tại cảm thấy uy hiếp sau thâm hải cự kình muốn chạy ở trong biển không có người ngăn được nhưng nhân tộc không giống trên biển lớn này thuyền mới là nhân loại nương tựa không có thuyền nhân loại cường giả liền không có đặt chân chỗ chỉ cần chúng ta không nhớ tổn thất nhất định có thể đánh bại nhân loại sán dơ dỗ lời này phiên dịch một chút chính là chỉ cần có chỉ cần có đầy đủ pháo hôi lấp đi lên sớm muộn có thể sử dụng pháo hôi đ ể chết những cái kia đáng sợ nhân loại cường giả thiên không kỵ sĩ có thể địch vạn còn có thể địch mười vạn không thành hải tộc vốn là thừa dân số liền là tổn thất cái trăm vạn đại quân hải vương cũng sẽ không cảm thấy thì đau hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu người quân đội đối ế n sĩ với nhân loại mục đích chỉ cần không nốc gian cũng ít nhiều đoán được một chút mục tiêu của đối phương rất rõ ràng chính là muốn h ạ i tộc bạt trận Nhân loại rõ r mấy, mấy chục long tồn tại, n n g vạn hải tộc xuất động dẫn đến chung quanh bảy cá đều né tránh ra từ biển bên trong nhìn mấy chục vạn đại quân tuyệt đối so trên lục địa mấy chục vạn đại quân hành động càng thêm rung động nhất định là để dạy đặc sợ hãi người ra đầu tê dại một màn bốn trên thuyền rồng di chát thừa tại hồng lòng trên lưng chuẩn bị xuất phát bởi vì đối di chát đi đường năng lực n ộ phán hải tộc còn vừa coi là có thể kịp thời ngăn cản bọn họ lại m ộ i phu tính mạng của ta liền giao phó đến trên tay ngươi a yên tâm di chát cái này lời nói đến một mặt nhẹ nhõm bộ dáng h à giờ mặc dù cũng coi như tin được di chát nhưng rốt cuộc đánh cược chính là tính mạng của mình vẫn là không khỏi có chút lo lắng khoảng cách này có thể so sánh di vãng bọn hắn hiểu rõ bên trong lòng kỵ sĩ cực hạn di động khoảng cách xa không ít ngược lại là các ngươi ít nhất phải chống đỡ một ngày di chát không lo lắng cho mình dù sao liền là đi đường mà thôi chờ hắn tại bạc trận lộ diện một cái hải tộc đem tin tức truyền lại xong chiến đấu tự nhiên là kết thúc sợ là sợ hải tộc cho là hắn phô trương thanh thế tiếp tục cường công đội tàu hắn còn chưa tới bạc trận đội tàu bên này liền toàn quân bị diện hắn coi như ra ngoài trả thù hủy hải tộc bạc trận cũng là một cái song thua trạng thái chương ba trăm mười sáu đến chương ba trăm mười sáu đến hải vương bệ hạ các d u n g sĩ đã chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy phát động công kích đầu đội vương miện g cầm trong tay tượng trưng cho hải tộc quyền lực đều tam xoa kích hải vương chính quan sát đến nhân loại nhìn tương đương hạm đội khổng lồ chi hạm đội này nhìn bộ dáng có chút cổ quái bọn chúng cơ hồ đều thu lại bùn trắng một bộ phận còn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái chính thể hoàn toàn không có đội tàu dáng vẻ ngược lại là dùng thuyền hợp thành một cái p h ụ động hải cảng đồng dạng vậy hạn theo lính trinh sát báo cáo nhân loại long kỵ sĩ đã rời đi đội tàu hướng phía b ả n g trận bay đi khoảng cách này hẳn không phải là nhân loại long kỵ sĩ có thể đạt tới khoảng cách ta mọi người đánh nhiều năm như vậy quan hệ hải tộc cũng không phải đối với nhân loại long kỵ sĩ một điểm giải đều không có tự nhiên đối di chắt sớm như vậy rời đi hơi nghi hoặc một chút cự long mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không biết mọi mệnh trên biển không có đặt chân nghỉ ngơi địa phương cự long mạnh hơn sức chịu đựng cũng không phải vô hạn luôn có một cái cực hạn phi hành khoảng cách hiện tại nhân loại đội tàu cách mạng trận khoảng cách hiển nhiên là xa qua phần lớn người trong nhận thức biết cự long phi hành cực hạn có lẽ bọn hắn là đang hư trương thanh thế vậy bọn hắn hiện tại bày ra một cái cố thủ tư thế là có ý gì có lẽ là vì phối hợp long kỵ sĩ mê hoặc chúng ta để chúng ta đi đầu thỏa hiệp chịu thua bậy hạ ta cảm thấy chúng ta không nên để ý tới nhân loại phô trương thanh thế lập tức phát động công kích phát động tiến công đi hải vương sau khi ra lệnh mấy tên lính liên lạc xuất r i a úc biển thổi lên ở trong nước biển nổi lên một đạo kỳ dị gợn sóng có thể bị cái khác hải tộc chỗ tiếp thu đi mặc dù hải vương lúc này trong lòng còn hơi có chút bất an nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được trình độ không có khả năng bởi vì lòng kỵ sĩ bay một vòng liền bị hù dọa có đôi khi có được khác hẳn với thường nhân năng lực cũng là có lợi có hại di chắt cùng chính hắn dẫn đầu quân đội có ngoài định mức hành động lực tăng lên cái này vốn là là chuyện tốt nhưng bởi vì hải tộc không hiểu rõ ngược lại cảm thấy là phe nhân loại đang hư t r ư ơ n g thanh thế lần này liền khổ lưu thủ b ó a dơ mấy chục vạn hải tộc tại hải vương mệnh lệnh dưới phân l ợ a hướng phía tại chỗ cô thủ đội tàu phát động mánh liệt tiến công mà lại bởi vì lần này người chỉ huy là hải vương nhất hệ huyết mạch chiến sĩ bọn hắn chỉ huy năng lực ở xa trước đó những cái k i a t ế tự phía trên hải tộc phát huy ra thực lực mạnh hơn cung tiến thủ cung tiến thủ chuẩn bị thả siêu siêu không ít t u y ể n chỗ cao đều bố trí cung tiến thủ bọn hắn nâng cao lâm dưới đ ô i tiến công hải tộc tạo thành thương vong không nhỏ tản ra tản ra một điểm v a n h đáng tiếc bọn hắn hiện tại đã không phải là trước kia an toàn có tế tự trợ chiến hải tộc có phản chế nhân loại cung tiến thủ năng lực mấy vòng mưa tên sau một chút trên đài cao cung tiến thủ liền bị đến từ hải tộc tế tự đa kích một cái thủy long thuật nện xuống đến quan chỉ huy ngoại trừ sớm mệnh lệnh các binh sĩ tản ra giảm nhỏ thương vong bên ngoài không có cái khác biện pháp tốt hơn bởi vì có tế tự tham chiến trận chiến đấu này so dĩ vãng cùng hải tộc chiến đấu càng gian nan hơn may mắn phe nhân loại còn có nạ tạ l ì ạ cái này bột cấp bậc sức chiến đấu trên chiến trường một bộ tin đ ỉ n h dạo bước dáng vẻ lại là cho hải tộc tạo thành thương vong nhiều nhất có nàng đứng đấy địa phương chung quanh liền tất cả đều là hải tộc thi thể có nạ tạ l ì ạ chỗ thuyền rồng tình huống còn tốt rốt cuộc một cái đỉnh cấp cao thủ ở cái thế giới này tác dụng vẫn là tương đối lớn một bộ phận tham dự vây công hải tộc đều bị nạ tạ l ì ạ giết có chút sợ hãi nhưng cái khác thuyền tình huống liền tương đương không xong vạ dợ còn đánh giá thấp trình hợp hoàn tất hải tộc trước đó là một đám không hiểu nhiều tế tự ngủ chỉ huy quân đội hiện tại tế tự biến thành phối hợp quân đội hành động một、viên. sức chiến đấu liền so trước đó có rõ rệt đề cao mấy vòng tiến công xuống tới ngoại trừ thuyền rồng cùng chung quanh mấy đầu thuyền lớn bên ngoài ngoại vi không ít chiến trường đều đã lâm vào khổ chiến không nói còn có một số chiến thuyền trực tiếp bị hải tộc công chiếm chiếu cái này tư thế xuống dưới chờ di chắt đến bãi trận bên này đội tàu chỉ sợ cũng thật muốn bị đ ổ sạch sẽ Tà chi tộc nhân. Nghe theo ta Nguy giữa, tạ nguyệt thứ thiên chi cơ cái nhân. Nghe hiệu lệnh. lánh ph giữa, Nguy nạ dụng náng năng đao lì dơ ở ạ sử kỹ quay thân màu đen hai cánh dạ thiên sứ xuất hiện ở thuyền rồng phía trên không không thể nào làm hạm đội thống xoáy vạ dở cũng chú ý tới hai cái xem xét bề ngoài liền cùng nạ tạ lụy ạ có quan hệ người xuất hiện ở trên thuyền rồng hắn có chút không dám tin tưởng giống nạ tạ lụy ạ chiến l ự c như vậy còn có thể chống rông xuất hiện hai cái mặc kệ vạ dở kinh ngạc hay không cũng không thèm để ý sẽ hay không bị người hữu tâm chú ý tới hai tên dạ thiên sứ lại bị nạ tạ lụy ạ gọi đến sau liền lập tức gia nhập chiến đấu bọn hắn thời gian tồn tại có hạn nhất định phải tranh thủ mỗi một giây thời gian、Z. mới tới hai tên giả thiên sứ gia nhập vậy mà ẩn ẩn có đem chiến cuộc lật qua ý tứ dù sao cũng là dòng giã hai cái thiên không trung d à i dài chiến l ự c hải tộc không có chuẩn bị phía dưới kém chút bị từ trên thuyền rồng đuổi đến xuống dưới tại sĩ quan nghiêm lệnh hạ phối hợp đến tiếp sau liên tục không ngừng tiếp viện mới miễn cưỡng đứng vững nhiều hai tên thiên không d i a i cường giả tham chiến phe nhân loại sĩ、si、khí đại trấn một lần nữa ổn định cục diện chiến đấu lại lâm vào một loại nào đó cân bằng bên trong loại này mười vạn người cấp chiến đấu tại một phương quyết định tâm tư muốn cố thủ tình huống dưới giải quyết chiến đấu thật không phải một lát sự tình bốn g i biển thổi qua sán l ạ n ánh mặt trời chiếu sáng tại trắng l o ã n mà rộng lớn trên bờ cát nước biển lúc t r ư ớ n g lúc lui cây rửa đón gió g i a o động lấy nơi này phong cảnh tại di chắt tiếp trước sợ rằng sẽ trở thành lại một cái bị chen bể cảnh điểm nhưng bây giờ lại không ai tồn tại nơi này chỉ có hải tộc hải tộc phương nam b ạ n g trận là hải tộc lớn nhất ba cái b ạ n g trận một trong hàng năm đều sẽ là hải tộc bổ sung hơn trăm vạn màu mới hải tộc là một cái thần kỳ c h ú n g tộc mặc dù thời gian dài ở trong biển sinh hoạt nhưng xuất sinh lại là trên đất bằng đ ố i hoàn cảnh yêu cầu cũng mười phần hà khác tại to lớn xác trung thành dài cuối cùng phá xác mà ra b ạ n trận liền là hải tộc tuyển định đặc thù hoàn g cảnh nơi này hàng năm đều có đại lượng hải tộc xuất sinh chậm rãi từ lục địa thích hướng nước biển cuối cùng tại trưởng thành lúc triệt để thích hướng trong nước biển sinh hoạt rời đi lục địa hướng về biển cả làm hải tộc nơi quan trọng nhất b ạ n trận từ đầu đến cuối có trọng binh bảo vệ không chỉ có tuần b i ể n vệ sĩ đỉnh lấy khó chịu tại cái này mấy ngàn cây số vông trên hải đảo tuần tra phụ cận thủy vực chỉ sợ cũng có mấy vạn hải tộc chiến sĩ tại đề phòng tăng thêm tòa này hải đảo cô lập lại rời xa đại lục bình thường tới nói hẳn là tương đương an toàn nhưng hôm nay một khách không n ờ i mà đến từ thiên không xoay quanh mà xuống dẫn nổ toàn bộ bãi biển châm thấp tiếng ốc biển dày đ ặ t văng lên từng cái hải tộc chiến sĩ từ trong nước biển hiện lên đi hướng lục địa mục tiêu chỉ có một cái đó chính là rơi vào b ạ i trận trung ương hồng long cùng nhân loại ở phía trên lúc này di c h ắ t ngược lại là chú ý lại tựa hồ như không có tại khí thế hung hung hải tộc trên thân mà là sưng sờ ngay tại chỗ nửa này g một mặt suy tư dáng vẻ di c h ắ t là gặp qua cảnh tượng hoành tráng đương nhiên sẽ không bị những này không có đối không năng lực hải tộc cho hù dọa mà là tại hắn đáp lấy hồng long sau khi hạ xuống vậy mà nhận được một đầu đến từ hệ thống nhắc nhở phát hiện cổ đại bến cảng di tích p hồng ù hợp cất đặt bến cảng Thành điều kiện, xin hỏi phải trăng cất đặt bến cảng Thành. Thành. Thành. anh. h cất Cảng cất Cảng cũng Cảng Cảng đặt trăng đặt tuyệt, Trường Trường điều bến bến bến bến kiện, xin Nơi này Vâng là tuyệt, em mới. em long một ngụm long tức lần nữa phun chết mười cái không biết sống chết tuần b i ể n vệ sĩ về sau thủ vệ b ạ n trận hải tộc cũng từ bỏ tiếp tục tìm phiền thoái hành vi đối không có thể sức yếu một mực là hải tộc đối mặt nhân loại lớn nhất ngược điểm tướng ở trên biển bọn hắn còn có thể chui vào biển bên trong tránh né hoặc là công kích thuyền nhưng đến trên đất bằng đối hồng long hoàn toàn liền là trận đơn phương đồ sát ở trên đảo ngược lại là có ba tên phổ thông tế tự đóng giữ nhưng ở hướng phía hồng long thả ra hai cái như là tắm vòi sen đồng dạng thủy tiễn thuật về sau liền bị hồng long thuận đường cho long tức đưa tiễn hải tộc căn bản uy hiếp không được tầng trời thấp phi hành hồng long trên bảng trận diếu võ dương ai một phen xác định hải tộc đã cảm nhận được uy hiếp hướng chủ lực đại quân bên kia cầu viện về sau di chắt liền dẫn hồng long lần nữa về tới vừa rồi nhắc nhở có thể xây thành địa phương lúc trước tinh linh g i ấ u chân hiển nhiên so di chắt tưởng tượng muốn rộng khắp nhiều lắm cái này cái gọi là cổ đại bến cảng di tích chỉ còn lại một mảnh đổ nát thế lương một bộ phận hơi hoàn hảo kiến trúc tựa hồ bị hải tộc cải tạo thành tránh né ánh nắng vọng hải tộc mặc dù không đến mức giống như vàm e ngại ánh nắng nhưng cũng không thích ánh nắng chịu không được ánh nắng thời gian dài chiếu s ạ di chắt trước đó vì làm rõ ràng liên quan tới vương đô các loại lối kiến trúc khác lạ nguyên nhân tra xét không ít phương diện này tư liệu một chút liền từ những n à y di tích bên trong nhìn ra rõ ràng tinh linh phong cách cái này vịnh biện trên kiến trúc hẳn là năm đó tinh linh nhất tộc ở chỗ này kiến tạo bến i cảng hải tộc đã từng cũng hẳn là cùng nhân loại thú tộc chung quanh hải tộc chiến sĩ đã chạy chạy xa chỉ dám tại chỗ xa vô cùng âm thầm quan sát đến di chắt cùng cường tráng không tưởng nổi h ư n g lòng di chắt hiện tại đã đứng ở tinh linh di tích phế tích phía trên tùy thời có thể lấy cất đặt bến cảng chủ thành nhưng trên thực tế di chắt trong lòng có chút do dự cất đặt bến cảng chủ thành tương đương với tại hải tộc tim gan chi địa an khỏa cái đinh cùng kế hoạch ban đầu hoàn toàn khác biệt hắn không biết tại cái này vịnh b i ể n trên trúc một tòa thành hải tộc sẽ có như thế nào kịch liệt phản ứng đến lúc đó phá hủy nguyên bản đàm phán kế hoạch la tiểu sợ là sợ hải tộc v ừ lên đầu cho hắn cả đến cái trăm vạn đại quân tể công thành trực tiếp đem hắn vừa mới dựng lên bến cảng thành giết hắn liền lúng túng trong trò chơi tiêu diệt hết thành trì quân coi giữ liền sẽ tự động thu hoạch được thành trì cũng không biết hắn trong hiện thực nếu là hệ thống thành trì bị thổ dân công phá sẽ phát sinh hậu quả gì đương nhiên di c h ắ c tuyệt không muốn đi thử một chút nhưng loại này thượng cổ tinh linh bến cảng di tích là có thể nộp nhưng không thể cầu ngàn năm thương hại t ă n g điền tồn tại ở đại lục ở bên trên tinh linh bến cảng di tích đã sớm không biết biến mất bao lâu dọc theo đường ven biển tìm đều không nhất định có thể tìm tới qua cái thôn này liền thật không nhất định có cái tiệm này trung cực cựu đầu xà cự long natal Hải t ộ quyết định về sau di chắt lập tức đem bến cảng thành thả ra sau đó phát sinh ở phía xa quan sát hải tộc nhìn đến có thể xương thần tích sự tình một tòa hùng vi tòa thành tại vịnh biển chỗ chống rông xuất hiện cao mười mét tường thành đem vịnh biển vây quanh một nửa thành t h i một nửa ở trong nước tạo thành nửa cái bến tàu lại dùng một cánh cửa sắt ngăn cản gồm cả chức năng phòng vệ cùng bến tàu vận chuyển công năng thiết kế tương đương xào rượu di chắt đem cự long đứng tại bến cảng trong thành đất trống bên trong quan sát tòa này bến cảng đến bến cảng thành ban đầu kiến trúc cùng cái khác tòa thành không có khác nhau quá nhiều một tòa mỗi tuần cung cấp một chút kim nạ hẹn phòng nghị sự cùng một tòa nữ thần thoát nước cái này kiến trúc danh tự nghe không sai nhưng trên thực tế chỉ là cấp một sơ cấp binh doanh một tuần có thể sinh ra hai mươi tên thủy tinh linh cung cấp lanh chúa chiêu mộ cái đồ chơi này giá cả tiện nghi nhưng từ sức chiến đấu tới nói sơ lược hố ở trong game là yếu nhược cấp một binh cùng tòa thành thương binh so hoàn toàn kém một cái cấp bậc Di chiêu chắt mộ đối hải dương dã. Tâm. sau đó di chắt lật nhìn một lần hải càng thành kiến trúc liệt biểu có thể tu kiến công trình kiến trúc không nhiều một cái cao cấp nữ thân nước suối có thể đem thủy tinh linh thăng cấp làm hải tinh linh còn có một cái nhà tranh là có thể chiêu mộ hải cảng thế lực cấp hai sơ giai binh chủng thủy thủ sinh vật xào huyệt hiện tại di c h ấ t là không thiếu tài nguyên một mực là phi thường t ù y h ứ n g sử dụng tài nguyên g i a hỏa vì trong thời gian ngắn gia tăng một chút trên tay có thể dùng nhân thủ di c h ấ t trước kiến tạo thủy thủ nhà tranh cái này hải cảng thế lực nhị giai sơ cấp sinh vật xào huyệt thuận tiện chiêu mộ bên trong mười lăm tên thủy thủ những này cầm trong tay lưới dao thủy thủ nhìn ngược lại là từng cái cường tráng hữu hãn trên thân làn da ngâm đen xem xét liền là lâu dài kinh lịch sóng gió g á n g vẻ thủy tính cũng hẳn là coi như không tệ tại tác chiến trong nước trong thời gian ngắn hẳn là cung vấn đê không lớn tại di chắt thuộc tính tăng thêm hạ vừa mới có chuẩn kỵ sĩ cấp thực lực chí ít trên đất bằng là mạnh hơn hải tộc tuần b i ể n vệ sĩ đó là cái gì ta không nhìn lầm đều lời nói nhân loại trong này t r ú c một tòa thành kia không phải t r ú c một tòa thành rõ ràng liền là chống g ô n g thay đổi một tòa thành ra thủ vệ bạn trận hải tộc tướng quân là một đã có tuổi huyết mạch chiến sĩ vị trí này vốn chính là dưỡng lao vị trí mười mấy năm qua hắn liền không biết đến loại tràng diện này thậm chí liền hắn biết trong tin tức liền không như thế không hợp thói thường sự tính phát sinh tướng quân chúng ta phải làm sao hải tộc đã từ lúc mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại bắt đầu suy nghĩ lên đối sách đến mấy tên tuần biện vệ sĩ xúm lại đang phụ trách thủ vệ bạn g trận tướng quân bên cạnh tướng quân muốn tiến công sao trước không n ổ i đem tỏa thành chằm chằm c h ú c coi chừng bên trong r a và mỗi người sau đó phái người đi báo cáo hải vương bệ hạ trách nhiệm của hắn là thủ vệ bạn g trận an toàn nhân loại bây giờ nhìn lại không có công kích bạn g trận tư thế hắn cũng không muốn chủ động đi kích thích nhân loại lại nói dựa vào hải tộc cái này suy nhược công thành năng lực nhìn xem kia cao hơn mười mét tường thành hắn cũng không có đi lên thử ý nghĩ mặt khác đầu kia cự long cũng là bọn hắn những n à y bạn trận thủ vệ xử lý không được chọc g i ậ n nhân loại cự long đến bạn trận bãi cạn trên lòng tức cày hắn liền thành hải tộc tội nhân nên làm như thế nào vẫn là chờ hải vương đến định đoạt đi loại đại sự này mà nhưng không tới phiên hắn đến quyết định bốn viễn trinh đội tàu trận trận tiếng chém giết đã kéo dài gần hai ngày hải tộc khai thác thay phiên tiến công phương pháp một khác cũng không có đ ỉ n h chỉ qua công kích hạ dở cùng cả đám loại tướng lãnh cao cấp mặc dù đã cực lực để binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi nhưng thật sự là binh lực có hạn thêm không gian có hạn đại bộ phận binh sĩ đều bị hao tổn có chút mệt mỏi hãy tập t i ệ n hạ phương hướng tây bắc bị ạ v à và nhà thuyền muốn không chịu nổi để bọn hắn nghĩ biện pháp rút lui đến bên cạnh v à d ã hạ nhà trên thuyền lớn đi từ bỏ thuyền của mình đúng hạ giờ hiện tại cũng không thèm để ý mất đi nhiều ít chiến thuyền hải tộc thế công một khắc cũng không có đình chỉ không chỉ là binh lính bình thường tính cả hắn tại bên trong vẫn luôn ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng hiện tại chỉ có thể tận lực kìm chân thời gian chờ lấy di chắc bên kia tin tức tốt Nạ nữ nhân Bọn tạ ạ đại lì sĩ, hai vị khác vị đâu. hai tên thiên không giai chiến lực nói biến mất liền biến mất để vạ dợ từ đầu đến cuối không quá tin tưởng nạ tạ lụy ạ y nguyên lắc đầu triệu hoán giả thiên sứ là có thời gian hạn chế cùng làm l ệ n h chu kỳ nàng cũng không thể vô hạn sử dụng vấn đề này cũng không cách nào cùng vạ dợ giải thích khiến cho vạ dợ tại chiến cuộc chật vật thời điểm luôn luôn muốn hỏi hai câu bốn đáy biển đang chỉ huy lấy hải tộc tăng lớn công kích lực độ hải vương lúc này thần thái có chút mất tự nhiên hải tộc có mình tin tức truyền lại con đường thông qua thanh âm kéo dài ốc biển có thể đem tin tức truyền lại rất xa đồng thời thanh âm bất đồng lại đại biểu khác biệt ý tứ bạn trận hải tộc đã thông qua chuyên môn ốc biển đem tin tức phát ra hiện tại đã xuyên qua hải vương chỗ này ngay tại vừa rồi một tuần biện vệ sĩ vì hắn truyền đến từ b ả n g trận tin tức mới nhất nhân loại long kỵ sĩ thật đã tới b ả n g trận đồng thời còn tại b ả n g trận chúc một tòa thành không đến một ngày thời gian chúc một tòa thành nói đùa cái gì nếu không phải ốc biển truyền lại tin tức thủ đoạn nhân loại không có khả năng nắm giữ hải vương đều muốn hoài nghi đó là cái tin tức giả tại xác nhận tin tức đội chuẩn xác về sau hải vương rất mau đem nơi đây cao tầng triệu tập lại nghiên cứu đối sách chúng ta hẳn là lập tức trở về viện binh bạn trận không nên cùng nhân loại trong này chết hao tổn bạn trận mới là tộc ta căn bản nơi này lập tức liền muốn bắt lại trước hết giết sạch nhân loại nơi này lại trở về không phải các chiến sĩ cố gắng liền bổn phí ngươi có thể hay không hiểu chút đầu óc giết sạch nhân loại nơi này lại trở về nhân loại long kỵ sĩ nếu là đem bạn trận hủy làm sao bây giờ phương nam bạn trận là hải tộc trọng yếu bạn trận một trong hải tộc hàng năm một phần ba đến một phần tư tân sinh tộc nhân đến từ phương nam bạn trận nếu như bị di chất lực phá hoại tuyệt đối là ảnh hưởng hải tộc căn cơ trọng đại đà kích ta đề nghị chúng ta có thể cùng nhân loại nói một chút chúng ta kỳ thật không cần thiết cùng nhân loại từ chiến đến cùng ừ hải vương chờ lấy người phía dưới cãi lộn n ử a này g rốt cục chờ đến một cái hắn muốn nghe được ý kiến lập tức gật đầu biểu thị ra tán đồng nhân loại long kỵ sĩ đã đều đến b ả n g trận còn đánh cái gì trước bảo trụ b ả n g trận mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt kia trước đình chỉ tiến công phái một đối với nhân loại hơi hiểu do tộc nhân đi cùng nhân loại nói chuyện đi vâng b ậ y hạ chương ba trăm mười tám đàm phán đã đổi chương ba trăm mười tám đàm phán đã đổi ba g i điện hạ hải tộc lui binh không cần bên cạnh tướng linh nhắc nhở ba dở cũng chú ý tới hải tộc đ ộ n g tĩnh trên thuyền rồng hải tộc chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ không tiếp tục ra sức hướng về phía trước đột phá mà là dần dần chậm lại thế công từng bước lui lại lẫn nhau che trở l ấ y chuẩn bị lui về trong biển điện hạ muốn truy k í c h sao đơn thuần từ chiến thuật góc độ tới nói địch quân rút lui là đánh chó mù đường thời cơ có thể làm tốt tiến công quân đội không ít nhưng có thể làm tốt có thứ tự rút lui không cho địch nhân chiếm được tiện nghi quân đội cũng tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ hải tộc quân đội hiển nhiên không tính là cái gì tinh nhuệ tiến công lúc còn có thể bảo trì trật tự rút lui lúc điểm hộ động tác tại đám nhân loại kia sĩ quan trong mắt hoàn toàn là không hợp cách truy kích một phen hẳn là còn có thể có không ít chiến quả không cần để bọn hắn đi thôi chuyện kế tiếp liền đã không cần dựa vào chiến đấu đến giải quyết pa giờ nhìn tự nhiên muốn so thủ hạ tướng lĩnh nhiều một chút từ hải tộc lui binh hắn liền có thể đoán được hải tộc bên này đã thu được bạn g trận gặp uy hiếp tin tức hiện tại truy sát một trận rất nhiều cái trên ngàn hải tộc chiến sĩ cũng sẽ không cải biến lực lượng so sánh loại này phá hôi hải tộc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hiện tại trọng điểm đã có thể đổi đến đàm phán đi lên không cần thiết phức tạp mặt khác mệnh lệnh các thuyền kéo bường kéo dài khoảng cách khôi phục tiến lên đội hình đi thế nhưng là t r u n g quanh hải tộc còn chiếu ta nói làm đi các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ không cần thiết còn như vậy t r ê n là một đoàn chỉ cần hải tộc không muốn ngọc thạch câu phần liền sẽ không lại tiến công nếu như hải tộc không thèm để ý còn muốn tiếp tục tiến công bất luận chúng ta tiếp xuống dùng cái gì trận hình kết quả cũng giống nhau b ạ giờ thấy cực kỳ thấu triệt biết chỉ cần uy hiếp đến hải tộc bạn trận cái này điểm chí mạng tiếp xuống trọng điểm liền không trên chiến đấu mà là ở trên bản đàm phán vâng điện hạ, điện hạ. ngài hiện tại muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút sao truyền lại mệnh lệnh người sau khi đi một bên khác tướng lĩnh nhịn không được hỏi một câu dòng giã ba ngày hai đêm chiến đấu hạ giờ thời gian nghỉ ngơi cộng lại chỉ sợ không đủ ba giờ cho dù là kỵ sĩ thể chất cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi ngược lại là nạ tạ lì ạ nhìn còn thần s ắ c như thường bộ dáng lấy thực lực của nàng loại cường độ này chiến đấu nàng tối thiểu còn có thể kiên trì hai ngày không cần đợi chút nữa hải tộc đàm phán sứ giả hẳn là liền m u ố tới cũng không nhiều một hồi này đi đem và dạ hầu tước tao tướng quân mấy người bọn họ gọi đến chuẩn bị đàm phán、đi. vâng điện hạng ư ờ i lặp lại lần nữa phe ta điều kiện là các người rút đi tại phương nam bạn g trận long kỵ sĩ phá hủy trên bạn g trận trúc tạo tòa thành chúng ta cam đoan không còn hướng đại lục ở bên trên thành thị phát động công kích cũng cam đoan hợp pháp thương thuyền ở trên biển an toàn trên thuyền rồng một trận khẩn trương đàm phán đang tiến hành hải tộc đàm phán sứ giả tên là bát sần một chính trực tráng niên huyết mạch chiến sĩ hắn mang theo mấy tên tuần b i ể n vệ sĩ đại biểu hải vương lên thuyền đàm phán nhân loại không có khả năng phái người đến biển bên trong cùng hải tộc đàm hải vương cũng không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm chạy đến trên thuyền rồng đ ế đàm Đến lúc đó bị nhân lúc bị tại ộ c giữ l t hải ì càng động, người bị người, người tộc bạn trận trên liền có thêm cái thành hải tộc coi là vạ d ở bên này khẳng định biết trực tiếp coi như thành điều kiện sách ra nhưng trên thực tế vạ dờ lại là không hề có một chút tin tức nào hắn hiện tại cũng không thể nào hiểu được di chắt là làm sao làm được trên bàn g trận chống rông lên một tòa thành lâu đài nếu không phải hải tộc tại nghiêm túc như vậy trường hợp trực tiếp đem phá hủy tòa thành làm hòa đ à m điều kiện sách ra tình huống khác hạ vạ dờ nhất định trực tiếp đem loại chuyện này làm vô căn cứ đàm tiếu h căn bản sẽ không tin tưởng đương nhiên vạ dờ năng lực ứng biến là rất mạnh mặc dù chính hắn cũng không làm rõ ràng tình huống cụ thể nhưng không trở ngại hắn ở trên bàn đàm phán biểu hiện ra một bộ tràn đầy tự tin g á n vẻ vậy ngài cho là nên sửa chữa cái nào một đầu đâu bát sân mặc dù đối với nhân loại có nhất định hiểu rõ nhưng cũng phi thường cực hạn nói chuyện phán loại chuyện này cũng không có chút nào thuần t h ủ giao giá trên trời làm được nhưng đối phương bất mãn cũng hẳn là mình một chút xíu làm ra n h ư ợ n bộ nào có trực tiếp làm cho đối phương sách sửa chữa ý kiến ba giờ nghe được bát sân nói như vậy trong lòng vui mừng còn đánh giá thấp hải tộc đối bạn trận có trọng lần này không công phu sư tử ngoạn một phen quả thực có lỗi với mình điều kiện của chúng ta là một nhất định phải giữ lại phương nam bạn trận trên tòa thành đồng thời trường kỳ đóng quân quân đội hải tộc không ngăn được Hai, hải tộc nhất định phải nhân loại bảo lãnh hải thượng thuyền con an toàn tại nhân loại thuyền gặp nạn thường có cứu viện trách nhiệm ba hải tộc vĩnh viễn không được lại xâm phạm lục địa bốn tại tờ xì dưới thành hạt bến cảng bên trong mà tuyển chọn một chỗ làm nhân loại cùng hải tộc mậu dịch bến cảng song phương cộng đồng quản lý năm đủ rồi nhân loại các ngự nhưng không có thắng chúng ta cần chính là hiệp nghị đ ỉ n h chiến mà không phải đầu hàng hiệp nghị bắt sân nghe vạ dờ nói lên mấy cái điều kiện sau quả thực không thể nhịn được nữa trực tiếp đem vạ dờ đánh gãy hắn cảm thấy đây quả thực là tại nhục nhà hắn、à. ngươi cảm thấy các ngươi không có thua là sao long kỵ sĩ đã tới bạn trận trong khoảnh khắc liền có thể triệt để hủy diệt các ngươi xuất sinh t r i địa các ngươi muốn làm sao mới có thể cảm thấy mình thua đâu À, nghe nói các ngươi còn có mặt khác hai cái cỡ lớn bạn trận khả năng hàng năm thiếu xuất sinh một phần ba tộc nhân đối với các ngươi tới nói ảnh hưởng cũng không lớn cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ngươi không có thua nhân loại nếu như các ngươi dám làm như vậy bao con người còn có tên kia long kỵ sĩ tại bên trong không có một cái có thể sống rời đi biển cả bắt sần câu nói này ngược lại là không sai đầu tiên đội tàu bên này khẳng định liền chạy không xong mà không đội tàu tiếp ứng lấy hồng lòng cực hạn phi hành khoảng cách cũng khó có thể về đến trên đại lục nếu như hải tộc không tiếc hết thể diện đội tàu di chắc có lẽ có thể dựa vào thuấn gian di động chạy mất nhưng hồng lòng thậm chí nạ tạ l ì y ạ cũng có thể tổn thất ở trên biển ngươi đang uy hiếp ta sao ta chỉ là tại hướng ngươi trần thuật một sự thật nhân loại bắt sân khí thế theo hắn vừa rồi phát biểu tăng lên ngay cả giọng đều lớn rồi mấy phần ẩm vừa mới còn cần lấy bình tĩnh ngữ khí nói chuyện vạ dở đột nhiên gõ một cái cái bản đứng dậy ngươi là đang vũ nhục ta sao Nhân loại chúng loại ta ba o o quát l n g kỵ sĩ t ạ i bên thốt r o n liền g k ô n chiến、sĩ. Chúng ta chặt mạng nhà cũng chưa từng có sợ chết nam nhân. g g có chết chặt chưa có chết sợ sĩ. sợ ta i n g a nguyện vì vương quốc chiến quốc vì thốt Họa tử. dở ra lời này xong t r u n g quanh vây quanh chiến sĩ loài người nhao nhao giơ lên binh khí hô ứng bắt đầu ngay cả bàn đàm phán hơn mấy vị tướng l ã n h cao cấp đều đỏ lên mặt hiển nhiên có chút kích động chỉ có nạ tạ l ì a mặt không thay đổi đứng ở một bên phảng phất xem thấu hết thể đồng dạng mà lúc này ở xa ở ngoài ngàn g i m di chắt thì sờ lên mình đột nhiên đỏ lên lỗ t a i có chút không hiệu t h u cái này tổng sẽ không cần cảm báo a đây chính là n g ư ờ i đàm phán kết quả đáy biển hải vương cùng một đám cao tầng tế tự cùng tướng lĩnh chính nghe xong bắt sần nói chuyện phán quá trình cùng kết quả báo cáo ngựa khí bình thản lại có một cỗ không thể che hết l ử a giận b ậ y hạ đây chỉ là nhân loại nói lên điều kiện vẫn chờ bệ hạ tới định đ o ạ n bắt sân n g ư ờ i sứ giả này làm ngay cả có nồi giác nộ g đều không có lại đem cầu đánh trở về hải vương trên tay b ậ y hạ nhân loại căn bản không có đàm phán thành ý b ậ y hạ mời lại cho ta một cơ hội ta cam đoan trong vòng một ngày tiêu diệt trên thuyền tất cả nhân loại không đợi hải vương đáp lại phía dưới cũng có người nhịn không được đứng ra chủ chiến dù sao chủ chiến lúc này không có bất luận cái gì phong hiểm đơn thuần từ chiến tranh phương diện tới nói quyền chủ động một mực trên tay hải tộc chỉ cần hải tộc nguyện ý đánh như vậy ở trên biển nhân loại là thất bại đến bây giờ hải tộc quân đội đều còn tại tụ thập đánh mấy ngày kế tiếp còn tại chiến sĩ không chỉ có không có giảm bớt thậm chí còn tăng trưởng đến gần trăm vạn phụ cận bầy cá đều nhanh để bọn hắn cho ăn không có mấy tên tướng lãnh cao cấp nhảy ra chủ chiến về sau hải vương ngược lại bình tĩnh lại tiêu diệt nhân loại trước mắt đơn giản nhưng bạng trận liền giữ không được hắn không thể cầm hải tộc hàng năm một phần ba tân sinh nhân khẩu đi thành công mặt nhân loại r ú p khí nếu là thật bị long kỵ sĩ hủy phương nam bạc trận hắn sẽ thành toàn bộ hải tộc tội nhân nghĩ tới nghĩ lui hải vương trong lòng đã có quyết đoán chỉ sợ chỉ có thể tiếp nhận nhân loại điều kiện hiện tại hắn nhìn xem bắt sần ánh mắt càng bất tiện ra hỏa này làm sao trả lại xin chỉ thị đâu trực tiếp đáp ứng chẳng phải hết à. bắt sần bậy hạ bắt sần vừa vặn ngẩng đầu đối mặt hải vương ánh mắt bất tiện nội tâm càng thêm khẩn trương ngươi lại đi nhân loại trên thuyền nói chuyện ngưng chiến điều kiện quá hà khắt rồi làm cho nhân loại lấy ra chút thành ý tới vâng vậy h ạ chương ba trăm mười chín nhiệm vụ hoàn thành chương ba trăm mười chín nhiệm vụ hoàn thành hải c ả n g thành di chắt đã tại bến cảng thành ở lại gần một tuần đều thời gian bắt đầu mấy ngày còn có hứng thú mang theo hồng long ra ngoài quấn trên hai vòng biểu hiện một chút tồn tại đằng sau b á o tố tới về sau di chắt cũng không vui lại đi cảm thụ thời tiết ác liệt ngay tại bến cảng trong thành ở lại mấy ngày thời gian một tuần lại tại bến cảng t h à n h lại mới xây một tòa sinh vật xào h u y ệ t tuần dương hạm cái này tuần dương hạm hoàn toàn không có ý tứ gì khác liền là bến cảng thế lực sản xuất tam giai binh sinh vật xào huyệt là di chất cung cấp bến cảng thế lực tam giai sơ cấp binh chủng l á i chính l á i chính thực lực tại tam giai binh bên trong vẫn là tính yếu nhược một ngăn tại di chất tăng thêm dưới có cái thâm niên chuẩn kỵ sĩ thực lực so nhị giai binh thủy thủ mạnh không được quá nhiều nhưng đặc điểm đồng dạng là thủy tính cực giai hẳn là còn có thao thuyền năng lực xem như đối thực lực hơi yếu hơn thế lực khác đền bù đi hiện tại bến cảng trong thành ngoại trừ di chất cùng h ư n g l o n g có bốn mươi tên thủy tinh linh hai mươi tên thủy thủ còn có sáu tên lai chính lực lượng phòng vệ hơi dư giả một điểm nhưng hải tộc thật muốn toàn lực tiến công y nguyên vẫn là không tốt không có mấy tháng binh lực tích lũy bến cảng thành tạm thời không thành tài được xin cái lửa di chát tại trên đất chống bày không ít t u ổ i lửa đối một bên hồng long thét lên hồng long cũng quen tay hay làm đối với t u ổ i lửa đ ó n g phun ra một k i a đốm lửa nhỏ chỉ một điểm này điểm hồng tinh cấp tốc dẫn đốt trên đất chống t u ổ i lửa đ ó n g một bên t r ở lấy thủy thủ cùng lái chính đem sớm đã chuẩn bị xong hải sản để lên g i a nướng những này kỳ kỳ quái quái hải sản di chát ngay cả một nửa đều nhận không hết nhưng cũng không ảnh hưởng di chát bây giờ nhìn lấy bọn chúng cũng có chút buồn nôn cảm giác từ thuyền g i n g bay đến bạc trận di chắt chỉ dẫn theo một ít lương khô còn có nát lá trà lương khô lấp bao tử lá trà dùng để ngâm nước bổ sung một ít vitamin đến bến cảng thành ra ngoại trừ thủy tinh linh là dựa vào nước mà thành bên ngoài thủy thủ cùng lai chính đều là muốn ăn đồ vật đơn ăn lương khô khẳng định liền không đủ may mắn dựa vào vị biển lại có thủy tinh linh loại này trong nước so cá còn linh hoạt tồn tại hải sản cá lấy được cũng không thiếu ngay từ đầu di chắt còn có thể ăn say sương ngon lành liên tiếp ăn một tuần lương khô phối hải sản về sau di chắt nghe cái này hải sản vị đều muốn sinh ra khó chịu bất quán nên ăn vẫn là đến ăn di chắt thích hưởng thụ sinh hoạt không giả nhưng cũng không trở thành da mồm đến vượt qua không được điểm khó khăn này Đại đưa đầu đồ đáng điểm đầu lái di di miễn tới tiếc liên tiếp mài sai lái nhân, bên chính nướng chín cá hoa vàng, con cá này chất thì non,、xem、như những ngày này di chát có thể miễn cưỡng dẫn lên hưng ăn, đáng tiếc liên tiếp ăn mấy ngày, hưng cũng không chính trong tay kết quả nướng chín vàng, ăn. còn không thể hưởng thụ những này đã bị di chát hoa chất thịt chát thể thú thú Chỉ thể hoa thủy thủ thể h một một xem mấy lắm. mà làm Mà từ tay kết bắt bị bị là cá cá có có cá cố các qua quả ấy bọn hắn còn phải hơn mười người cùng một chỗ d ơ lên bảy tám đầu hơn hai thước cá lớn hướng hồng long đi đến g i a hỏa này cũng là ăn thịt nhà giàu trên đất bằng còn có thể mình săn mồi vừa đến trên biển cũng phải chờ lấy ném đút di chắt bên này ăn vài miếng cá cùng lương khô sau lại thuận tay đốt đi nước trong bầu cầm ra một thanh nát lá trà đến ngâm vào nước trong bình cái đồ chơi này sau bữa ăn uống một bình nhỏ trừ tanh trừ dính bổ sung vitamin đ ố i di chắt tới nói là mấy ngày này sâu mệnh đồ vật ngay tại di chắt ăn xong đồ vật t r o n nhàm chán mại chuẩn bị tiếp lấy đi tôi luyện võ ký cùng đấu khí thời điểm trong t ý h ứ cuối cùng đáp ứng nhân loại ngưng chiến điều kiện hải vương trong lòng trên thực tế cũng không quá thoải mái chung quanh bọn thuộc hạ cũng không dám nhắc lại ý kiến đến gì đến một lần một lần nói chuyện nhiều lần tất cả mọi người biết hòa đàm nội dung chủ yếu là hải vương tiếp nhận xu ố n g tới mọi người cũng dần dần làm rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ mặc dù nhìn khó coi một chút nhưng người nào cũng như n g không d ậ y nổi mất đi phương nam bạn g trận trách nhiệm mặc dù đây là trước mắt nhìn đến kết quả tốt nhất nhưng là làm hải tộc vương giả hải vương cực kỳ không thích loại này bị uy hiếp đồng thời bị ép thỏa hiệp cảm giác tại cùng nhân loại thỏa đàm về sau hắn liền hạ lệnh tất cả quân đội đình chỉ tập kết cũng để phần lớn người r i ê n g phần mình trở lại nguyên bản hải vương đi hắn mang theo còn lại tinh nhuệ tuần biện vệ sĩ trở về phương nam bạn trận hắn mau mau đến xem cái kia phi hành khoảng cách viễn siêu dự tính long kỵ sĩ cùng tòa kia trong nháy mắt chúc tốt tòa thành bốn mỗi phu nha để ngươi uy hiếp một chút hải tộc b ạ n trận ngươi làm sao ngay cả tòa thành đều xây lên tới làm sao làm được mấy ngày về sau viễn trinh đội tàu đại bộ phận thuyền đã trở về địa điểm xuất phát chỉ có thuyền rồng mang theo mười mấy chi các loại công năng thuyền tiếp tục đi tới b ạ n trận trong đó liền bao quát cùng hải tộc chơi một đợt nhịp tim hạ giờ làm hạ giờ nhìn thấy vịnh biện trên bến cảng thành lúc cũng là xoa nhẹ đến mấy lần con mắt coi như tận mắt chứng kiến Hắn cũng nói về đám phán kết quả tới. thông ự sự c có khó thể t ư tượng qua mấy vòng đàm phán nhân loại thu được tại phương nam bạn g trận trú quân quyền lực nhưng số lượng có hạn bị hạn chế tại năm người trong vòng nhân loại hướng hải tộc ngang nhau mở ra một cái bến cảng đồng dạng cho phép hải tộc chú quân năm ngàn người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chính là hải vương vì mặt mũi cưỡng ép tăng thêm một đầu năm ngàn hải tộc chú đóng ở nhân loại bến cảng cùng năm ngàn nhân loại chú đóng ở b n g trận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau một cái là nhân loại lại so với bình thường còn bình thường hơn thành nhỏ một cái lại là hải tộc khu vực trung tâm trình độ trọng yếu không tại một cái tiêu chuẩn bên trên chỉ nói là bắt đầu không khó nghe như vậy mà thôi năm ngàn tinh nhuệ hải tộc trên đất bằng muốn là bị nhân loại nghiêm túc nhằm vào một chút ngay cả bọn nước đều lại không nổi đến nhưng nếu như năm ngàn tinh nhuệ nhân loại binh sĩ tại b ả n g trận hòn đảo này đóng trại lại là đối b ả n g trận uy hiếp nghiêm trọng cái khác một chút điều khoản liền là cùng loại hòa bình a không xâm phạm lẫn nhau a mậu dịch tự do a một loại thông thường tính đề tài thảo luận thuộc về nghe một chút là được cái chủng loại kia di chắc trước mắt quan tâm vẫn là năm ngàn chú quân vấn đề năm ngàn người toàn bộ đóng quân đến bến cảng trong thành sao hải cảng thành hẳn là có thể ở xuống đi di chắc nhẹ gật đầu xem như chấp nhận vạ g i chủ ý hải cảng thành sẽ có rất nhiều bí mật nhưng di chắc cũng không sợ hãi bại lộ những bí mật này nhưng ở tướng lĩnh lựa chọn bên trên di c h á t lại quyết không thể qua loa năm ngàn tinh nhuệ là đủ rồi giao cho nạ tạ lụy ạ đến mang hôm nay liền để bọn hắn vào thành đi bao giờ hẳn là không đánh cái gì cái khác chủ ý hắn hiện tại cần nhất liền là xử lý tốt hải tộc vấn đề bảo vệ dường như mình phương nam cơ nghiệp hẳn là không hứng thú đến đánh một tòa ở ngoài ngàn dặm tòa thành chủ ý mà di c h á t quyết định lưu lại nạ tạ lụy ạ t ò a chấn cũng là trên song bảo hiểm thủ đoạn cho dù cái này năm ngàn binh sĩ lòng có làm loạn nghĩ tại hải cảng trong thành làm loạn một cái nạ tạ lụy ạ tăng thêm hải cảng thành trước mắt binh lực cũng nên đẻ ép được trả diện mà so phạm dở còn sớm đến một chút hải vương thì từ trên mặt biển ló đầu ra xa xa nhìn thoáng qua vịnh biển bên trong tòa thành cùng không trung thỉnh thoảng bay lượn một vòng hồng long cũng hơi thở tâm tư khác với hắn mà nói làm cho nhân loại tại phương nam bạn g trận trú quân mặc dù để hắn cảm thấy không thoải mái nhưng tạm thời không nhìn thấy cái gì ảnh hưởng xấu lấy vị này hải vương tính cách rất khó đi làm cấp tiến quyết định trải qua giày vò về sau di chắt đã thành lớn nhất bên tháng một tòa bến cản thành cái này sẽ thành hắn đánh vào phương nam lớn nhất một viên cái đinh p ạ dở còn đưa hắn năm ngàn tinh n u y ệ n lại thêm một bút chú định phong phú nhiệm vụ ban thưởng s á t thực thu hoạch không nhỏ sáu chương ba trăm hai mươi trở lại chương ba trăm hai mươi trở lại trên thuyền rồng di chắt ngay tại hướng tạ dợ cả đám tạm biệt tại nạ tạ l ì y ả mang theo năm ngàn tinh nhuệ và ở bến cảng thành về sau di chắt liền cùng tạ dợ một nhóm leo lên con đường về đến tiếp sau công tác hội từ tạ dợ tiếp tục cắt bài những binh lính này ra thuộc còn có bộ phận trong chiến tranh mất đi ra viên lưu dân sẽ bị đội tàu trắng đến bến cảng thành trở thành mới cư dân toàn bộ bến cảng thành hẳn là có thể dung nạp hai ba vạn người mà lấy hải tộc b ạ n trận hòn đảo này lớn nhỏ Kỳ thật lại u nói g người vấn đề cũng không nhưng không trong không người. Phu một đường cảng giao cảng Nặp vạn vấn lớn, dân vạn cẩn thận, bến thành sự tình liền giao cho ta đi. Ta sẽ vì đại nhân bến thành sự tình n phu cái chục kích thích tộc, hoạch cho thời hải di hai Mội đi. đại mấy tạm một vụ. vì vượt vì đề kế lý ta Ta tốt sẽ sự sẽ sự qua xử chuyện ngoại trừ hóa dơ còn có mới vùi đầu vào di chắt dưới trướng cao vị này am hiểu trên b i ể n tác chiến còn có nhất định cân đối năng lực quản lý anh hùng đúng là vị hiếm có nhân tài tại không được coi trọng vương quốc hải quân bên trong nhậm chức quả thật có chút đại tài tiểu dụng mà lại tiếp xuống có thể đoán được chính là vương quốc hải quân được coi trọng trình độ sẽ còn càng thêm hạ xuống lấy thế cục trước mắt đến xem ngoại trừ ba giờ vương quốc chính phủ chỉ sợ một phân tiền cũng sẽ không lại nhìn về phía hải quân tại di chát thuyết phục cùng lợi dụ dưới t a u rất nhanh liền làm ra lựa chọn một bên là trước mắt tại vương quốc có thể nói là như mặt trời ban chưa thực quyền hầu tước một bên là càng ngày càng không được coi trọng đội tàu phàm là hắn còn có chút khát vọng liền không khó làm ra lựa chọn di chát trở về tạm thời sẽ không mang lên tàu hắn đem trong này hiệp trợ nạ tạ lụy hạ quản lý bến càng thành còn bổ sung có triển vọng di Chất chủ chi sung triển vọng bổ bị một Di đối ộ một i nhiệm、vụ. Hải tàu Dương Bình Định có hắn một nửa công vụ, có lao, n bán trên b ể n chén này canh, di chất cũng nghĩ ăn được như Chất được Di với ậ y một ngụm. Đối v xa xôi bắc địa tới nói trước mắt bến cảng thành không khác là khối thuộc địa nhất định phải lưu lại nạ tạ lụy hạ chiến lược như vậy hắn mới yên tâm dưới có nàng ở chỗ này đã có thể hữu hiệu c h ấ n nhiếp hải tộc cũng có thể để một ít phương nam quý tộc hơi thở đối bến cảng thành tiểu tâm tư bao quát hạ dở cũng tại cái này trấn nhiếp phạm vi bên trong Vê phân nói là một khối tòa h u ộ c điệu bến cảng thành liền là không cho sơ thất tồn tại từ xa nhìn nó chính là về sau di chắt kích thích phương nam xúc tu thậm chí giống đã từng tinh linh tộc đồng dạng làm trưởng khống hải tộc căn cơ từ lập tức nhìn tại trước mắt cùng vạ giờ hợp tác dưới di chắt mỗi tháng có thể từ đó thu lợi mấy vạn kim nạ n nhưng cái này hiển nhiên còn còn thiếu rất nhiều so sánh toàn bộ phương nam kinh tế và buôn bán trên biện đích lợi điểm này tiền nhiều nhất xem như nhấp một h ớ c canh hiện tại di chắt đã đã tới như thế nào lại lại thỏa mãn uống một ngụm canh đơn giản như vậy tại vương quốc kim tử tháp bên trên hắn nhưng là đ ỉ n h cấp ăn thì người có lần này đối v i ệ n trinh hải tộc cống hiến ngoại trừ cầm tới vạn dở cam kết hai mươi vạn kim nạ e n tiền t h ủ lao bên ngoài di chắt cũng từ bọn này phương nam quyền quý miệng bên trong kéo xuống một ngụm mậu dịch chi lợi một bộ phận số định mức bị chia cắt cho di chắt bộ phận này lợi ích cũng phải có người nhìn xem trước mắt an bài cũng là tạm thời nạ tạ lụy ạ vũ lực là tuyệt đối uy hiếp nhưng nạ tạ lụy ạ năng lực quản lý chỉ có thể nói đồng dạng bình thường trình độ mà thôi tao đều mạnh hơn nàng một chút đến tiếp sau còn sẽ có đến từ ý dỗ r u t thành trung tầng sự vụ quan lần lượt đi vào phương nam trợ giúp nạ tạ lụy hạ đem bến c ả n g thành còn có mậu dịch cùng một chỗ quản lý bắt đầu di chắt hướng phía trên thuyền r ồ n g đám người phất phất tay sau đó khống chế lấy hồng lòng xuất phát trung cực cựu đầu sạt thì suýt ở trong biển cùng di chắt cùng rời đi như thế hơn mười ngày tính dưỡng để cuối cùng chín đầu lần nữa khôi phục tới ngay cả bị thâm h ả i c ự k ì n h cắn đứt mấy cái đầu đều một lần nữa dài đi ra để di chắt đều không thể không cảm thắn một phen nó mạnh mẽ sinh mệnh năng lực thuyền rồng cùng mấy đầu chiến thuyền cách đại lục còn cách một đoạn nhưng di chắt đã đợi không được sẽ chậm chậm đi thuyền trở về rời đi bắc địa thời gian đã đủ dài trong lòng của hắn đều có chút không nỡ tại làm a n bài song sau liền bụng xuất phát rời đi thuyền rồng ánh mắt sau liền sử dụng thuấn gian di động mở ra cao tốc đi đường hình thức bốn bắc địa chiến tranh mây đen lần nữa bao phủ tại ủy rỗ hụt thành phía trên thú nhân tung tích xuất hiện lần nữa tại ủy rỗ hụt rừng biên giới lâm trung thành các tinh linh tạo ý dỗ hụt thành bên trong phát hiện thú nhân quân tiên phong lần này thú nhân ngược lại là không có nhớ kỹ tiến công ngược lại tạo ý dỗ hụt thành dựng lên một cái to lớn căn cứ tân tiến hơn năm vạn nhiều thú nhân không có khả năng một mạch lao ra bọn hắn ở trong rừng đốn tuổi xây doanh mở con đường một bộ muốn làm trường kỳ chiến tranh chuẩn bị dáng vẻ gợ tướng quân trinh sát bên kia phát hiện ý dỗ hụt rừng biên giới có quân đội nhân loại hoạt động dấu hiệu thú nhân trải qua dài rằng giặc gian khổ hành quân sau rốt cục xuyên qua cánh đồng tuyết tiến vào ý dỗ hụt rừng nhưng dù cho có tuyết cự nhân cùng thần sứ á di ẩn lộ tr không phải chiến đấu giảm quân số y nguyên vô cùng nghiêm trọng gần năm ngàn thú nhân chiến sĩ vĩnh viễn lưu tại cánh đồng tuyết bên trên tiếp cận một phần mười không phải chiến đấu giảm quân số cho dù là thú nhân quan chỉ huy có nhất định chuẩn bị tâm lý vẫn là không nhịn được thì đau bất quá lúc này gợt cũng không đói hoài tới đi đau lòng bộ đội đã nghỉ dưỡng sức hai ngày thành lập nên cơ bản doanh trại tiếp xuống liền nên động đậy một chút chuyên mệnh lệnh của ta để tiên phong doanh đi trước đánh một cái đầu trận nếu như đối mặt nhân loại không mạnh liền đem nó tiêu diệt hết nếu như nhân loại binh lực quá nhiều liền để bọn hắn tại chỗ kiên trì tiên phong doanh là thú nhân bộ đội tinh、nguyện. n h â n số mặc dù chỉ có năm ngàn nhưng tất cả đều là tại lòng tức quan thấy máu chém giết qua đồng thời biểu hiện ưu tú lao binh gợt bắt bọn hắn s u n g phong cũng là vừa ra tới liền tế ra giao mộc h â u quân đoàn thứ hai dọc theo đông nam phương hướng đi vòng nếm thử lách qua chính diện quân đội nhân loại từ nhân loại sau hông cánh phát động tiến công chúng ta bên này sẽ đem quân đội nhân loại kìm i chân quân đoàn thứ ba làm dự bị quân tuy thời chuẩn bị c h i viện tiên phong doanh vâng t h ư ớ n g quân thú nhân ở giã chiến bên trong đối mặt quân đội nhân loại là cực kỳ tự tin lúc này mù tạ dở chính mang theo ngân dự quân đoàn cùng long quân hai chi quân đoàn bình thường cùng di chắt thủ hạ cơ hồ hơn phân nửa hệ thống quân đội cùng thú nhân rằng co không nói trước hệ thống quân đội cường đại chỉ so cường giả số lượng hệ thống quân đội có kỵ sĩ giai trở lên cường giả là hoàn toàn nghiền ép đối diện thú nhân phổ thông thổ dân quân đoàn cũng có biến hóa không nhỏ rõ ràng nhất chính là trang bị bên trên có chỗ biến hóa dị vang di chắt cân nhắc chính là tài chính vấn đề hận tờ nhà tài lực có hạn cần cân nhắc trang bị tính so sánh giá cả vấn đề nhưng từ hận tờ nhà chậm giải khoát bắt đầu quân đội trang bị đổi mới cũng tại vững bước tiến hành nguyên bản hận tờ nhà thuộc hạ quân đội tiêu chuẩn phối trí là một thân mật vải giáp thêm bầy giáp một cái thiết cốt gia thú nói trụ một thanh tiêu chuẩn l o a đao cùng r i ê n phần mình chủ bình khí hiện tại từ long quân bắt đầu ở lúc đầu cơ sở trên tăng lên mai rùa giáp cùng hộ tâm giáp phối trí cơ bản xem như s o n g giáp phòng hộ năng lực tăng cường rất nhiều á o lót thêm một chút tơ lụa vật cùng da mềm tạo thành bên trong những giáp dùng để làm dịu một ít cùn khí s u n g kích tổn thương mũ giáp đổi thành ra thú á o lót ngoại bộ toàn kim loại kết cấu còn tăng thêm hộ cái cổ á o t r o à n g giáp xích một bộ xuống tới chỉnh thể lực phòng hộ so trước đó để cao thật lớn liền là để lúc đầu dư giả xuống tới tài chính lại căng thẳng không ít et gờ vì thế lại rơi mất không ít tóc vũ khí trên cũng không ít đổi mới l o a đao đổi thành càng thêm thực dụng phá giáp truy Loại này t r ư ớ chúc truy truy sau b i n khí, phó h dùng để đối t nhân loại này trọng giáp đơn loại giáp vị à n g t h ê mừng phù hợp, t r ư ngươi n t lĩnh càng mộ mới kỹ năng ma lực sơ cấp ma lực sơ cấp pháp lực của ngươi giá trị hạn mức cao nhất đem ra tăng một mươi ngươi n chỗ phóng thích ma pháp hiệu quả đem ra tăng một mươi chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng sinh vật hát long hát long là thành dưới đất cường đại nhất binh chủng miễn dịch ma pháp tổn thương để nó trở thành tất cả người thi pháp ác n ộ n g chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng bảo vật long lân giáp long lân giáp người mặc cực kỳ dưới t r ư ớ n g binh sĩ lực phòng ngự thêm ba lực công kích thêm một long vương thần lực bộ phận một trong tập hợp đủ chín kiện có thể tổ hợp thành thần khí long vương thần lực hải tộc nhiệm vụ này thu hoạch quả nhiên to lớn đầu tiên kinh nghiệm trên thu hoạch liền để di chất thành công đột phá đến hai mươi cấp còn để di chất thành công lãnh nộ mộ một cái mới kỹ năng ma lực kỹ năng này hiện tại đối di chắt tới nói cũng là tương đương thực dụng kỹ năng đề cao ma lực hạn mức cao nhất cùng ma lực hiệu quả vừa vặn có thể b ổ một chút hiện tại di chắt pháp lực giá trị không đủ nhược điểm lấy di chắt nguyên bản tinh thần lực tăng thêm trang bị tăng thêm pháp lực của hắn giá trị cũng chỉ có hơn hai trăm h thuấn gian di động chỉ có thể sử dụng hai lần một lần di động năm trăm l i ả m hiện tại có ma lực sơ cấp kỹ năng này pháp lực giá trị đã tiếp cận ba trăm di động khoảng cách cũng đề cao năm mươi dặm xem như có chút bổ sung ban thưởng binh chủng h long liền không cần nói nhiều thành dưới đất cấp bảy tiến giai binh chủng c ù ngược Kim Kim cái tại, một Long là Long trình độ tồn độ đặt ở v ơ n cùng g quốc điệu đại kỵ sĩ một tổ h p liền là h ấ n vận tồn、tại. Ngược áp quốc tại. lại là cái này long lân giáp chỉ nhìn hiệu quả tựa hồ không bằng di c h ấ t trên người hoàng kim giáp nhưng không chịu nổi cái đồ chơi này là cái tổ hợp bảo vật tính đến hiện tại trên tay hắn long nhang giới còn có mủ tạ dở trên người long dực bảo cùng xích long kiếm long vương thần lực đã nhanh ra một nửa long vương thần lực góp đủ đối với chướng binh sĩ còn có cá thể thực lực tăng lên đều tương đương kinh khủng hắn bản thân còn mang một cái ma miễn hiệu quả ngẫm lại đều để di chắt có chút trong m ặ thèm Chỉ bất quốc á giáp, giáp, bây bảo lân chuyển tay, giờ người hoàng khẳng long không giao giờ tăng di kim kiện tới nói khẳng định là mạnh hơn long lân giáp. di tạm thời không có ý định đổi đi,、trước、tiên chất có chất có trước có có định mạnh hơn định thể trên vật tạm tạ trên một chút t lên đơn đến cũng làm là là mụ điểm ý t Giống ố q u hội đại s ả n h bên ngoài h long đã tại bắt đầu biểu hiện hắn tồn tại chỉ là di c h ắ t hiện tại đối thất giai binh nhiệt tình không lớn như vậy không có vội vã đi ra ngoài xem xét mà là đem lực chú ý chuyển rời về trên người mình đẳng cấp tăng lên tới hai mươi cấp về sau các hạng thuộc tính lại có một chút xíu tăng lên điểm ấy thuộc tính tạm thời không phải trọng điểm thăng cấp sau điểm kỹ năng lại thêm một điểm một mực cảm đạm liệt dương dẫn khí trung cấp quyết thế mà phát sáng lên bốn liệt dương dẫn khí quyết xác nhận di chắt rời đi quốc hội đại sảnh đi vào cự thạch lâu đài chỗ cao lựa chọn tăng lên liệt dương dẫn khí quyết cái này dẫn khí quyết tại dưới ánh nắng trói trang có thể sẽ có chút ngoài định mức hiệu quả tại thêm điểm sau khi hoàn thành di chắt cảm giác được trong cơ thể mình nguyên bản luận tồn liệt dương đấu khí tại kịch liệt bành trướng tựa hồ muốn cả người hắn chống lên đến đồng dạng để hắn cảm giác trên thân truyền đến từng đợt nhói bất quá loại đau nhói này cảm giác không có tiếp tục bao lâu vành trướng đâu khi rất nhanh lại bị áp suất bắt đầu dẫn hướng di c h ấ t toàn thân cải tạo rèn luyện di c h ấ t toàn thân kinh lạc để di c h ấ t sinh ra một cỗ kỳ diệu thư sướng cảm giác cuối cùng tấn cấp cảm giác khác thường dần dần biến mất xuống dưới di c h ấ t một lần nữa mở to mắt phất phất tay rõ ràng cảm giác mình lực lượng cùng phản ứng tăng cường không ít đối chung quanh sự vật cảm giác cũng có rõ ràng đề cao từ đâu khi chất lượng cùng tổng lượng cùng cơ sở tố chất thân thể tới nói di c h ấ t lần này tiến dai đến thiên không kỵ sĩ s a tương đương với thiên không trung giai tiêu chuẩn khoảng cách thiên không cao giai cũng là rèn luyện vấn đề thời gian so sánh cái khác dùng phổ thông công pháp tiến dai thiên không dai liệt dương dẫn khí quyết không hổ là để hút nhật c h i chủ đều có chút kiềng kỵ công pháp hiện tại di chắt bảng biến thành đẳng cấp 20. lực lượng 42.2. thể chất 41.5. n h a n h nhẹn 40.1. t i n h thần 20.5. thiên phú thống ngự kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư không thể tăng lên liệt dương dẫn k h í thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ dì x í c sơ cấp ma lực sơ cấp b ả nhanh g cung lúc trước n so s á có chất lực chắc các tinh thần lực bên ngoài, các hạng thuộc tính tăng trừ đột lên, ngoại bên ngoài, đại di điểm phá đều u q dựa di vào c i ệ nhẹn tại đối nói đừng đấu lực lượng, lòng cự cùng long đấu sức, c o di tới thời chắc cơ có hăn thể đem long đẻ xuống đất ma sát. Nhanh tìm đất sát. đem ma lòng xuống n đẻ cự cùng thể chất đề cao cũng làm cho di chắc trong chiến đấu ngoại trừ có thể lấy lực khinh người bên ngoài còn có thể bảo trì tương đối nhanh điểm tốc độ cùng không kém chống lại năng lực hoàn toàn là cái phát triển toàn diện v á i vật hiện tại di chắc không ý tưởng gì khác liền muốn mau chóng tiền thối lại kim long nhưng chọn một dưới đem đối phương hung hăng đẻ xuống đất đánh phục về sau mở ra lâm trung thành giờ dạ gộng cợ lì phật kiến tạo tại đạt tới thiên không dai về sau di c h á t thử nghiệm một mình bay trở về đến cự thạch lâu đài bên trong cảm thụ một chút năng lực phi hành tại bắt đầu một phút đồng hồ đều không thích đứng về sau di c h á t rất nhanh nắm giữ không chúng phi hành khiếu môn cái này cấp bậc cường giả đối khí lưu cảm giác độ cũng là rất cao không đến mức cần lâu dài rèn luyện mới có thể thuần thục phi hành chỉ là phi hành đối đấu khí tiêu hao xác thực khá lớn chính là di chắt đấu khí muốn vượt qua cùng dai thiên không kị sĩ không ít cũng chỉ có thể phi hành cái mười mấy phút dùng để thời gian ngắn chiến đấu vẫn được dùng để đi đường là không thể nào may m à di chắt đi đường phương pháp rất nhiều cho dù tới lượt không đến dựa vào chính mình bay cách lần trước thương phẩm đổi mới còn thiếu một chút thời gian t i ể u quán cũng chiêu mộ không được mới anh hùng nhưng cái này không trở ngại di chắt nóng thích học tập tại quen thuộc thiên không giai lực lượng về sau di chắt trực tiếp đi vào ma pháp nghiệp đoàn chuẩn bị ghi chép một cái mới ma pháp ma pháp nghiệp đoàn đã thăng cấp đến cấp bốn toàn bộ đại sảnh so trước đó khí phái không ít còn nhiều thêm một chỗ hướng lên thăng lầu di chắt hiện tại cũng không định chỉ hoãn thời gian t r ự cầu t i ế nguyện gia tăng sức chiến đấu vẫn là tương đối khả quan sau、so、một kiện cao dai bảo vật tăng thêm hiệu quả còn tốt hơn một chút mỗi đơn vị tiêu hao năm điểm pháp lực giá trị lấy di c h ắ t trước mắt pháp lực giá trị một lần có thể cho hơn sáu mươi cái hệ thống đơn vị mặc lên cầu nguyện hiệu quả tối thiểu cam đoan lục giai trở lên cao giai binh chủng có thể được lợi mà hai giờ tiếp tục thời gian cơ bản có thể duy trì một trận mấu chốt chiến đấu mỗi ngày cũng có thể sử dụng một lần tần suất cũng không tệ tuyệt đối là một cái cực kỳ thực dụng phụ trợ kỹ năng tại cự thạch lâu đài giao xong nhiệm vụ hoàn thành tăng lên về sau di c h ắ t liền lần nữa khởi động thuấn gian di động mang theo hắc long hồng lòng còn có cuối cùng cựu đầu xà quay trở về ý dỗ ruột lâu đài bên trong không thể lại nhiều chậm trễ đến bắc địa về sau di c h ắ c liền phát hiện bầu không khí không đúng h i ệ n nhiên thú nhân cũng đã đến di c h ắ c cũng không phải hoài nghi mù tạ giờ năng lực hệ thống quân đội tăng thêm năm sáu vạn quân đoàn bình thường trên tay mù tạ giờ đối phó một c h i thú nhân quân nhiệm trợ là không có vấn đề hắn sợ chính là mù tạ giờ động tác quá nhanh hắn ăn không đủ kinh nghiệm vừa mới thể nghiệm thăng cấp vui vẻ di c h ắ c hiện tại đối thăng cấp đang đứng ở khát vọng nhất thời điểm ý lộ hụt lâu đài di c h ắ c trở về lần nữa đưa tới dối loạn tương mừng rốt cuộc cho dù ai cũng không thể đối trên giáo trường đột nhiên xuất hiện hai đầu cự long cùng một đầu trung cực cựu đầu x à nhắm mắt làm n ơ di chát thiếu gia trở về là di chát thiếu gia trở về ngay từ đầu còn duy trì cảnh giác đám vệ sĩ vừa nhìn thấy di chát cuối cùng thờ phào tối thiểu những này cự thú là người một nhà không cần bọn hắn đi lên liều mạng di chát đại nhân di chát từ võ đài một đường đi hướng trong thành bảo chuẩn bị trước tìm hiểu một chút tình trạng hai bên hộ vệ cùng các người hầu đều cung kính hành lễ ngoại trừ hộ vệ cùng đội tuần tra trong thành bảo còn có mấy cái quan khẩu trên còn có mấy tên thập tự quân rủ xa đỡ cùng cao cấp tăng lữ di l u t trấn giữ mụ tạ dợ thậm chí còn tạo ỷ rỗ h ư lâu đài lưu lại bốn tên trạm tỷ hòn nghĩ tợt ý d ỗ hụt lâu đài lực lượng thủ vệ là càng ngày càng c ứ n g hãn di chát đại nhân n u ở một thân cao khiết khí chất đại thiên sứ ạ c h ẻ n trộm ở xuất hiện tại trong thành bảo liền để di chát hơi kinh ngạc trọng yếu như vậy chiến lược m ụ tạ giờ đều không mang theo sao ngươi tại sao lại ở chỗ này m ụ tạ giờ đại nhân để cho ta bảo vệ tốt ý d ỗ hụt lâu đài bên trong người gặp được đột phá tình t huống cam đoan ngài thê tử cùng người nhà an toàn m ụ tạ giờ đây cũng quá tự tin đi trọng yếu như vậy chiến lực cũng lưu tại trong thành bảo có lẽ cũng không phải mù tạ g i tự tin cũng có di c h á t lưu cho m ũ tạ dở tư bản so sánh g i à y nguyên nhân coi như tại ủy rỗ h ụ t thành lưu lại không ít phòng giữ lực lượng hiện tại m ũ tạ dở bên người cấp cao chiến lược cũng không ít một đầu kim long một đầu băng xương cự nhân còn có một c h á t tuyệt kiếm sĩ s ở hớt mở aster chẳng thì hòn nỉ tất ngoại trừ lưu tại ủy rỗ h ụ t lâu đài cũng còn có mười mấy tên đi theo m ũ tạ dở bên người cen bên tia độc giác thánh thú cũng là có thể trực tiếp điều động có thừa lực chiếu cô ủy rỗ h ư t lâu đài an nguy cũng là tình huống bình thường phụ thân ta đâu sơ đại nhân mang theo người tại tuần sắt thành phòng đâu sơ mặc dù tại nội chính trên là không hợp cách nhưng đơn thuần làm một trung tầng sĩ quan tới nói hoàn toàn được xưng tụng ưu tú có hắn tại ý dô hụt thành thành phòng ra không là cái gì vấn đề mặc dù mủ tạ giờ bên kia rất có thể để thú nhân căn bản không có tới gần ý dô hụt thành thời cơ c ả rẽn phu nhân còn có m ẹ xì、si、ạ công chúa hẳn là tại lầu các bên trên ừ di c h á c gật gật đầu chuẩn bị đi lên nhìn lên một cái đến bắc địa về sau hắn làm bạn m ẹ xì、si、ạ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay đã đến ý dô hụt lâu đài cũng không thiếu kia mấy phút di chát so sánh những người khác m e s、si、s ạ không có mang cái gì tôn sưng nhưng ở di chắt nghe tới lại hết sức thân thiết ôm nhau sau một lúc di chắt mới đưa messi ạ đẩy ra thân ái ngươi lại muốn đi sao ừ n thú nhân tới messi ạ nhất miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là hỏi một câu di chắt ngươi vừa rồi dùng chính là ma pháp sao ừ n l i ê n là ngươi vừa mới trở về thời điểm đột nhiên xuất hiện ở trường trận di chắt mang theo cự long cùng trung cực cựu đầu xà xuất hiện ở trường trận hình tượng messi ạ vừa lúc ở lầu các trên thấy rõ ràng bằng messi ạ học thức tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến ma pháp di c h á t gật gật đầu chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm có thể dạy ta sao ta muốn lấy sau có thể giúp ngươi messi ạ đến bắc địa về sau luôn cảm giác mình như cái người rảnh rỗi đồng dạng mặc dù thời đại này đại bộ phận quý tộc phu nhân đều là người rảnh rỗi đại bộ phận l ã n h chúa cũng hy vọng nhà mình phu nhân là cái người rảnh rỗi nhưng messi ạ có thể cảm giác được di c h á t không giống nàng tự thân cũng hy vọng có thể càng nhiều đến giúp di c h á t chỉ là kỵ sĩ con đường này lấy messi ạ tư chất đi không thông trông thấy di chắc sử dụng ma pháp nàng ngược lại là phát hiện một con đường khác cái này di c h ắ c lúc đầu muốn cự tuyệt ma pháp của hắn đều là đến từ ma pháp nghiệp đoàn messi ạ căn bản không phải hệ thống anh hùng khẳng định học không được nhưng lời đến khỏe miệng thời điểm di c h ắ c đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như bởi vì lis for t ợ nguyên n g nhân thủy hệ nguyên tố ngay tại dần dần trở về hải tộc đám k i a tế tự đã có thể phóng thích một chút thiên phú pháp thuật có lẽ hẳn là cho tại trấn ma lâu đài đi ăn chùa gẳng đạn sư đ ồ tìm một số chuyện làm tốt qua một thời gian ngắn ta vì ngươi tìm lão sư tới thử một chút Tốt, gần chương t l tại ba trăm hai mươi hai trận đầu chương ba trăm hai mươi hai trận đầu nọ thả h ậ n thợ nhà liệp hùng n ỏ mang tính tiêu chí trầm thấp tiếng giống vang lên những này dễ dàng cho di động lại uy lực không tầm thường cỡ nhỏ xe nọ vẫn luôn đang gia tăng hiện tại một cái quân đoàn tiêu chuẩn phối trí liền là năm mươi khung hiện tại mụ tạ giờ đem hai cái quân đoàn hơn một trăm khung liệp hùng nọ đồng thời sử dụng một chút liền đối thú nhân quân tiên phong tạo thành thương vong không nhỏ đoàn m ẫ u bàn nọ mũi tên trực tiếp xuyên thấu thú nhân trên người trong giáp tạo thành mười mấy tên thú nhân tiên phong thương vong nhìn thấy nhân loại trận này viễn trình thủ đoạn ngay tại quan sát gợt nhũ mày cái này bắc địa nhân loại trang bị s à n g nọ vậy mà so lòng tức quan nhân loại quân đoàn còn tốt hơn một chút tầm bắn vượt qua dự liệu của hắn cũng vượt qua phía trước thú nhân quan chỉ huy đ o n trước dẫn đến hắn chỉ huy nâng thuẫn thời gian chậm một bước nhiều b thả u Thuẫn. ẫ n Vúng. n Thú h â liệp hùng nọ nhét vào tốc độ rất nhanh rất nhanh lại đánh ra vòng thứ hai x t kích lần này thú nhân có chuẩn bị tạo thành chiến quả cùng lần trước xác thực kém rất nhiều mặc dù liệp hùng nọ uy lực không nhỏ thời đại này sẽ không có cái gì đổ phòng ngự có thể chính diện ngăn lại một kích nhưng thú nhân thấp thuẫn xả kích mười phần xào rượu so với thực nhân ma loại kia làm ẩu cánh cửa thú nhân thấp thuẫn đều mang theo một chút nghiêng không cần trực tiếp chính diện thụ lực liền để cự mũi tên nghiêng mặc dù nghiêng sau cự mũi tên đồng dạng có thể đối hậu phương chiến sĩ tạo thành tổn thương nhưng so với trực diện cái này tổn thất liền giảm ít đi rất nhiều một vòng này tạo thành thú nhân trong phạm vi chịu đựng ngược lại là thật sự có tài đắp lấy xích diễm mã mụ tạ dơ nhìn thú nhân tiên phong biểu hiện cũng khó được tán thưởng một câu dưới cái nhìn của nàng lấy những n à y thú nhân biểu hiện đã coi là hợp cách phá o hôi quân đoàn cường nọ chuẩn bị thả siêu siêu siêu long quân phối trí bên trong mỗi cái quân đoàn còn có năm trăm tên cường nỗ thủ những n à y cường nọ đều là phiên bản thu nhỏ l i ệ p hùng nọ so l i ệ p hùng nọ dùng dễ dàng hơn hành quân lúc chỉ dùng một người liền có thể mang theo thời gian chiến tranh hai người liền có thể nhanh chóng nhét vào sử dụng loại này đồng dạng là quân giới trận nhằm vào trọng giáp đơn vị xuất phẩm viễn trình nọ cỗ đồng dạng có không kém phá giáp hiệu quả chỉ là cái này đã từng ở trên vùng hoang dã cùng thực nhân ma lúc tác chiến tầm phát huy tác dụng cực lớn vũ khí đối đầu thú nhân hiệu quả y nguyên không tốt thú nhân lấy giáp suất thật sự là quá cao mà lại cũng không phải là cái gì làm ẩu giáp trụ thú nhân thực tế có thể tính làm là văn minh trung tộc cũng là từ ngàn năm trước tinh linh đế quốc thời kỳ liền bắt đầu phát triển kỹ thuật gen đúc cùng nhân loại so xanh có lẽ kém một chút nhưng tuyệt đối không có thay m à kém lại thêm thú nhân trời sinh thể trạng liền muốn đụng một chút trên người bọn họ áo giáp, giáp mảnh đều có thể càng nặng nề một chút lực phòng ngự tự nhiên càng tốt hơn mấy trăm mũi tên đối thú nhân cũng không có tạo thành quá lớn thương vong hai vòng mưa tên xuống tới cùng trước đó liệp hùng nọ tạo thành sát thương tương đương bay bữa khoảng cách của song phương càng ngày càng gần về sau thú nhân đương nhiên cũng sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ thú nhân đồng dạng không có phân phối đơn binh cung nọ trở viễn trình binh khí nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có viễn trình thủ đoạn mỗi cái thú nhân chiến sĩ trên thân đều sẽ phối hai thanh bay bữa tại trước trận tiến hành ném loại này như mưa rơi, rơi xuống bay bữa thường xuyên sẽ đem ý chí không kiên định nhân loại quân đoàn trực tiếp đánh băng long quân phản ứng phi thường cấp tốc đến hơn ba mươi bước khoảng cách thời điểm long quân bên này đại thuận đã d ơ lên hàng t r ư ớ c thập tự quân dù xa đỡ cũng đem trên tay khiên tròn dơ lên những n à y dày đặc bay búa ngược lại là rất khó đối kỵ sĩ gia i đình phong thực lực thập tự quân dù xa đỡ tạo thành cái uy hiếp gì keng keng nặng nề g h bay búa nện lên một trận g i ậ n người tiếng kim loại đại thuận cũng không thể ngăn lại tất cả tổn thương phàm la lọt một cái nện vào trên đầu lấy bay búa trọng lượng phối hợp ném lực lượng chất lượng cho dù tốt m ũ sắc cũng đỡ không nổi lập tức liền n g ã n h à o xuống đất bên trên thú nhân bay búa tạo thành tổn thương muốn so vừa rồi long quân công kích từ xa còn muốn lớn hơn một chút、Siêu. Siêu, siêu, theo thú nhân nhất quán chiến thuật lấy giày đặc thuẫn trận cùng nhân loại quân đoàn tới gần về sau liền bắt đầu tăng thêm tốc độ tại ba mươi bộ lúc bên cạnh ném bay búa bên cạnh phát động công kích đang bay búa rơi xuống sau trong vòng mười giây liền có thể cùng quân đội nhân loại đánh giáp lá cả lúc này vừa mới bị bay búa đập một phen quân đội nhân loại đa số sẽ ở vào trong hỗn loạn thuận tiện thú nhân trong chiến đấu chiếm được tiên cơ nhưng để thú nhân không nghĩ tới chính là tại bọn hắn vừa mới khởi xướng công kích thời điểm một trận so vừa rồi còn muốn sắc bén mưa tên rơi xuống không có thắp thuẫn trận hình thú nhân tao nộ đột nhiên xuất hiện đà kích dẫu ở trong trận thần xạ thủ mạt mạn cùng đại tinh linh xạ thủ g r a n g bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sùng phong thú nhân trút xuống mui tên cũng chỉ có những n à y hệ thống quân đội có thể lấy loại này giải rác trận hình bắn ra như thế giày đặc mưa tên sớm tại thú nhân xuất động lúc mụ tạ giờ liền nhìn ra đối phương đối viễn trình thủ đoạn lực phòng hộ khá mạnh một mực đem hệ thống quân đội ép đến cuối cùng tại khoảng cách gần vừa đủ thú nhân mất đi đại thuẫn bảo hộ thời điểm mới phát t á c cái này đối cung tiến thủ đội ngũ trong lòng năng lực chịu đựng khảo nghiệm rất lớn cũng chính là hệ thống quân đội có thể dạng này chơi bất quá mười giây thần xạ thủ ma s mạn cùng lớn các tinh linh ít nhất chút xuống ba l ư ợ t mưa tên hơn một trăm tên thú nhân ngã xuống trước trận nổi bật nhất k i a m ộ t bộ phận đều bị đánh q u ẻ một khối lui tại thú nhân sắp tiếp cận lúc thần xạ thủ ma s mạn cùng lớn các tinh linh mới từ long quân quân liệt khe hở bên trong lui về đến tiếp sau g i ờ trưởng thương đội ngũ tiến lên đón ẩm mặc dù tao nộ một vòng cực tốc mưa tên nhưng thú nhân tiên phong doanh dũng manh không có chút nào chịu ảnh hưởng lâu dài chém dết thấy máu quân đội rất khó bị loại cường độ này viễn trình thủ đoạn ngăn cản cuối cùng vẫn là đến mặt đối mặt khoảng cách gần chém dết đến định kết quả giống、giết. trường thương đối thú nhân hiệu quả bình thường tạo thành nhất định thương vong nhưng cũng không thể ngăn cản thú nhân tiến lên những lực lượng này đều là chiến sĩ loài người gấp hai trở lên ra hỏa thậm chí có thể tại trước trận kéo qua nhân loại hàng phía trước binh sĩ trường thương đem người từ trận liệt bên trong đầy ra ngoài、Xoẹt. John mang theo một đám thập quân đờ liền đi theo thập thương thủ hậu phương, vừa mới tiếp xúc, thập quân đờ nhóm Thập không hổ thành phó thú mang quân liền trường quân liền nên đón tiếp lấy. Thập quân đờ không hổ là tòa thành lực lượng trung kiên, đối phó lên một đám mới vừa tòa tự tiếp tự tiếp tự đờ đi đờ đờ đối lực rủ rủ rủ xạ xúc, xạ xạ lấy. là sắc bén chiến trường kiếm thuật cùng ăn ý phối hợp một nháy mắt liền đem thú nhân cho đánh cho hồ đồ bọn hắn không phải không gặp qua nhân loại kỵ sĩ cũng không phải chưa thấy qua tập trung người xuất động loại kỵ sĩ long tức quan liền có hoàn toàn do kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn đó cũng không phải di chắt sáng tạo nhưng loại này toàn bộ từ kỵ sĩ tạo thành bộ binh hạng nặng phương trận còn phối hợp như thế ăn ý hoàn toàn chính xác thực là lần đầu đ ủ phải ngoại trừ di chắt còn không có nhà ai thế lực có thể xa xỉ như vậy sử dụng kỵ sĩ ngay tại thập tự quân dụ xa đờ nhóm cứ thế mà đem thú nhân công kích đứng vững thời điểm long quân binh sĩ cũng không phải làm nhìn những binh lính này có cao sĩ khí các loại hoàn mỹ nhất trang bị duy nhất k h u y ế t thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến lúc này chỉ cần thập tự quân rủ xa đờ mang một vùng kinh lịch một trận chiến này về sau long quân mới có chất thuế biến giết đại lượng cầm trong tay phá giáp truy long quân binh sĩ cũng hai ba phối hợp với cùng thú nhân chiến sĩ đối kháng từ trang diện trên nhìn hơn một vạn người loại quân đội vậy mà cùng năm ngàn thú nhân tinh nhuệ đánh cái tám lạng nửa cân thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong cái này khiến nơi xa quan chiến thú nhân thống xoáy gật có chút không vui chương ba trăm hai mươi ba kịch chiến một chương ba trăm hai mươi ba kịch chiến một hơn một trăm tên thập tự quân rủ x ạ đờ đột kích mặc dù sắc bén nhưng theo g không phải là t i ê n phong doanh dừng bước không tiến lên lý do t i ê n phong doanh thú nhân chiến sĩ tính toán binh lính bình thường cũng có thâm niên chuẩn kỵ sĩ thực lực dưới tình huống bình thường năm sáu người liền có thể cuốn lấy một kỵ sĩ tại loại này đại quy mô va chạm bên trong kỵ sĩ tác dụng sẽ còn bị hạn chế càng nhiều hơn một chút mà tương đối bình thường quân đội t i ê n phong doanh hẳn là có ưu thế áp đảo thú nhân quân đội kỵ sĩ tỷ lệ đồng dạng yếu lược cao hơn quân đội nhân loại cái này năm ngàn người tiên phong trong doanh trại thú nhân võ sĩ số lượng đại khái tại ba mươi tên tà hữ Mà l o n g quân, quân, quân, quân, quân c binh vạn Quân t thể hơn mới tên sĩ trên tay phá giáp truy có khá lớn thời cơ trực tiếp đâm rách thú nhân thiết giáp hai ba phối hợp phía dưới hoàn toàn không sợ hai những này thân hình cao lớn thú nhân chiến sĩ giết、Ấm. rất nhanh công kích phía trước john liền đối với lên thú nhân tiên phong doanh quan chỉ huy tại nhìn thấy chiến sự không thuận về sau thú nhân quan chỉ huy liền tự mình mang theo thân vệ chào đón ý đồ mở ra cục diện có lớn võ sĩ thực lực thú nhân quan chỉ huy vừa lên đến liền huy động trong tay chính phủ chiêu thức đại khai đại hợp muốn nhất cử ngăn chặn john một bộ này đối phó nhân loại cường giả xem như lần nào cũng đúng rốt cuộc nhất lực hàng thập hội cùng giai bên trong thú nhân lực lượng cơ bản muốn soi nhân loại lớn hơn một chút tại loại này chính diện trong đụng trạm kỹ xảo phát huy chỗ chống không nhiều nhuộm bộ lại dễ dàng dẫn đến chiến tuyến bất ổn nhiều khi nhân loại kỵ sĩ chỉ có thể kiên trì chống đi tới sau đó bị ăn phải cái thiệt thòi lớn bất quá lần này thú nhân quan chỉ huy hiển nhiên chọn sai đối tượng do mặc dù tại di chắt trong thế lực đã chỉ có thể coi là nhị lưu anh hùng thực lực đột phá đến đại kỵ sĩ nhưng cùng mù tạ dở cùng nạ tạ l ì a loại này căn bản không thể so sánh nhưng làm sao cũng là hệ thống thừa nhận anh hùng thân kinh bách chiến thập tự quân rủ xạ đỡ tinh nguyện làm sao có thể tại đồng bậc bên trong ăn thiệt thòi trong tay khiên tròn xảo diệu đem thú nhân quan chỉ huy chiến phụ rời ra một kiếm lấn trên liền đem đối diện thú nhân quan chỉ huy ép rút lui một bước keng thú nhân quan chỉ huy ngang qua c h i ế n phủ muốn bước lui don tiến công nhưng lại bị don trong tay khiên tròn ngắn trở、Xoẹt. lần này thú nhân quan chỉ huy không có toàn thân trở ra trên vai bị don trường kiếm quẹt làm bị thương nếu là hắn chậm một bước nữa chỉ sợ rất liền là toàn bộ cánh tay lúc này thú nhân quan chỉ huy rốt cục ý thức được đối thủ không tầm thường hắn hơi có chút tự tin quá mức Vúng. vung vẩy Thú nhân quan chỉ huy John là lui một bước nhưng thú nhân quan chỉ huy lúc này lại không có tìm được lui lại thời cơ thập tự quân rủ xa đờ nhóm phối hợp s o hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ăn ý từ John giao thủ với hắn bắt đầu mấy tên thập tự quân rủ xa đờ liền vô tình hay cố ý phong tỏa ngăn cản mấy cái phương hướng đem hắn cùng chung quanh thân vệ ngăn cách đến hiện tại hắn thân vệ nhìn như cách không xa nhưng đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn tri viện đến hắn hắn vừa lui liền bị hai tên thập tự quân rủ xa đờ ngăn cản những kỵ sĩ này định phong thực lực thập tự quân rủ xa đờ cũng không phải cái gì có thể tùy tiện đuổi nhân vật nếu để cho thú nhân quan chỉ huy một chút thời gian hắn cũng không sợ hai tên thập tự quân rủ xa đờ nhưng bây giờ bị dây dưa kéo lại do n muốn không tới một g i â y là có thể đuổi kịp tới keng giống thời khắc nguy cơ thú nhân quan chỉ huy cũng không lo được đấu khí tiêu hao bắt đầu toàn lực thi triển nhặt đấu khí màu đỏ bao lấy toàn thân con mắt đỏ bừng tăng thêm trên người hắn mang theo một ít còn chưa cầm máu vết thương lại có mấy phần phong ma cảm giác hắn không phải muốn tìm g o ò n liều mạng mà là quay người muốn xông mở hai tên thập tự quân rủ xa đờ ngăn cản cùng thân vệ của mình tụ hợp nếu là đội thành đồng dạng quân đội liền xem như tinh nhuệ chỉ sợ tình huống này cũng phải bị hắn hù dọa rốt cuộc thực lực lại mạnh vẫn là một bộ l i ề u mạng bộ dáng phần lớn người đều phải e sợ trên ba phần nhưng cũng t i ế t hắn muốn đe dọa chính là thập tự quân rủ xa đờ loại này trên chiến trường cơ hồ không có cảm tình cô m á y giết chóc hai tên thập tự quân rủ xa đờ không sợ chút nào tiến lên đón đồng thời buộc phát đấu khí đỉnh lấy trong tay khiên tròn đón đỡ ó n đ thú nhân quan chỉ huy một búa ẩm bị thú nhân quan chỉ huy nện vào thập tự quân rủ xa đờ toàn bộ tấm chắn vỡ vụt ra trên tay mảnh che tay cũng bị phá vỡ nửa cái cánh tay vạt mẹo bẻ gãy sau bay ra ngoài hơn một mét kỵ sĩ đ ỉ n h phong cùng đại kỵ sĩ vẫn là có tranh lệch không nhỏ chính diện tiếp chiến chỉ là thụ một ít tổn thương đã không dễ dàng một tên khác thập tự quân rủ xa đỡ cầm kiếm công đi lên không cho thú nhân quan chỉ huy bổ đao hoặc là cơ hội chạy trốn gắt gao đem n ó c u ố n ở tại chỗ thú nhân quan chỉ huy rơi vào đường cùng chỉ có thể giơ chiến phủ đón đỡ một cái、Xoẹt. ngăn lại một kích này cũng không khó nhưng chỉ hoan thời gian lại làm cho j o h n ung dung đuổi theo j o h n nhưng chưa từng có võ đức người trẻ tuổi mà làm sao nói cái gì võ đức mắt thấy thú nhân quan chỉ huy còn l ư n g đối với mình vận khởi đấu khí liền một kiếm đâm quá khứ thú nhân quan chỉ huy phía sau cũng là bao vây lấy thế i t giáp nhưng cũng rất khó ngăn trở bám vào lấy đại kỵ sĩ đấu khí trường kiếm đâm xuyên do một kiếm liền tại phía sau lưng mở cái lỗ thủng máu tơi ư tung toé giòn nửa bên mũ giáp mặt nạ đều nhiễm lên huyết sắc ẩm thú nhân quan chỉ huy trở lại một k í c h lại bị giòn xào rượu đón đ ỡ l á i đi toàn thịnh lúc thú nhân quan chỉ huy đều không phải là đối thủ của giòn chớ nói chi là lúc này hắn đã bị thương không nhẹ một bên khác thập tự q u ầ n rủ xạ đờ chiến sĩ cũng không phải bài trí chung quanh thân vệ cũng là ý thức được chủ tướng nguy cơ nhưng bởi vì thú nhân quan chỉ huy trước đó đối thực lực của mình quá tự tin lại là để cho mình lâm vào thập tự quân dụ xa đờ nhóm phạm vi nhỏ chia cắt bên trong đám thân vệ không muốn mạng tấn công mạnh bị thập tự quân dụ xa đờ gắt gao ngăn lại mà lòng quân binh sĩ cũng không phải làm nhìn xem mắt thấy bên này chiến sự kịch liệt mấy tên long quân đô thống phản ứng hết sức nhanh chóng mang theo thủ hạ cùng một chỗ hương phía bên này gần lại gần chi viện chiến trường tiêu điểm cấp tốc hội tụ sau đó tại nửa cái chiến trường nhìn chăm chú nửa người vết máu don một kiếm vạch ra thú nhân quan chỉ huy trái tim lại cấp tốc rút kiếm chém xuống đối phương đầu lâu một tay mang theo thú nhân quan chỉ huy đầu lâu đảo mắt chiến trường ngay tại tấn công mạnh thú nhân tiên phong doanh đột nhiên một hơi giải tỏa đồng dạng lại không người dám cùng don đối mặt giết giết giết tương phản chính là nhân loại một bên sĩ khí đại trấn đặc biệt là long quân hai cái kỳ đoàn bọn hắn một mực tại gánh chịu lấy so thú nhân nhiều được nhiều thương vong hai tên ba long quân tử vong có khi đều đổi không đến một thú nhân tiên phong doanh binh sĩ cái này khiến long quân binh sĩ binh sĩ cùng sĩ quan đều có chút khó mà tiếp nhận bọn hắn không phải vương quốc quân chính quy đoàn cũng không phải long tức quan lâu dài cùng thú nhân giao thủ bộ đội ngược lại đối thú nhân không có cái gì e ngại hoặc là xem trọng thậm chí đem thú nhân nhìn thành cùng một đẳng cấp đối thủ cái này ở những người khác loại bộ đội nhìn đã có thể nói là chiếm đại tiện nghi trao đổi so trong mắt bọn hắn lại là ăn phải cái lô vốn sĩ khí cũng thụ một ít đà kích hiện tại có j o h n trực tiếp chém giết quan chỉ huy đối phương dũng manh phi thường biểu hiện long quân sĩ khí lại để chân lên ngủ tạ giờ mang binh không chỉ có kỷ luật nghiêm minh còn có một cấu ngạo khí tại theo phe nhân loại sĩ khí tăng vọn vốn đang cháy bỏng chiến cuộc đã rõ ràng đó có thể thấy được thắng bại bất quá thú nhân quân tiên phong ý chí chiến đấu quả thật không tệ dưới loại tình huống này vẫn là không có xuất hiện đại quy mô tán loạn hiện tượng mặc dù tại tiểu bước lui lại nhưng cơ bản còn tại kiên trì chiến đấu chỉ là thất bại đã không thể tránh né tên phế vật này toàn bộ hành trình quan chiến cờ hiện tại vô cùng tức giận hắn thấy liền là tiên phong doanh quan chỉ huy sai lầm dẫn đến chính hắn người đang ở hiệp cảnh lại bị nhân loại nắm lấy cơ hội trước trận đánh chết dẫn đến toàn bộ tiên phong doanh đều bị dao động đương nhiên hắn quên tiên phong doanh phong cách vẫn luôn là vọt mạnh mệnh lớn nguyên lai tiên phong doanh đang chỉ huy quan xuất lĩnh dưới vọt thẳng đổ nhân loại hai cái quân đoàn sự t ì n h đều phát sinh qua lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy quan chỉ huy lỗ mãng bất quá lúc này cũng không phải tỉnh lại thời điểm mặc dù ném đi quan chỉ huy nhưng tiên phong doanh thực tế tổn thất cũng không lớn trước tiên cần phải để bọn hắn lui về tới để quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng dẫn người đi tiếp ứng một chút tiên phong doanh chậm rãi rút về tới g ó t hiện tại cũng không dám hạ trực tiếp mệnh lệnh rút lui tại mất quan chỉ huy lại bị quân đội nhân loại dính như thế gấp tình huống dưới trực tiếp hạ lệnh triệt thoái phía sau hắn nhìn thấy chỉ sợ lập tức liền là cái tan tác mù tạ giờ đại nhân thú nhân bên kia lại có động tĩnh bọn hắn giống như muốn tiếp ứng thú nhân tiên phong trở về cần để cho do n đại nhân rút lui một chút sao không hạ lệnh truy kích để xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng kỵ binh hạng nặng nhóm chuẩn bị sẵn sàng nào có dễ dàng như vậy chạy lần này trước muốn cắn hạ bọn hắn một mùa thịt vâng đại nhân theo lệnh kỳ vũ g ả y xích viêm kỵ sĩ đoàn mang theo hơn tám trăm kỵ binh hạng nặng chậm rãi đi ra gần nhất đầu nhập vào hơn t ơ nhà kỵ sĩ không ít xích viêm kỵ sĩ đoàn số lượng đã tăng trưởng đến một trăm kỵ binh hạng nặng cũng có chỗ mở rộng, dòng trên chiến trường tuyệt đối là một cỗ kinh khủng uy hiếp lực lượng bọn hắn k h ẽ động gật liền chú ý tới c h i quân đội này c h i kỵ binh này vẫn là quái tình báo kem quá bất hợp lý xích viêm kỵ sĩ đoàn loại này bày ở ngoại sáng lực lượng thú nhân thông xoáy gật đều không rõ lắm chỉ là bản năng đối hắn sinh ra cảnh giác để cự lang kỵ binh đ u ổ i theo t i ể m hộ một chút quân đoàn thứ ba thú nhân trong đội ngũ hơn một ngàn cưỡi màu xám cự lang chiến sĩ đi ra những n à y cự lang cái đầu trên muốn so chiến mã nhỏ hơn một chút nhưng cũng đầy đủ thú nhân chiến sĩ ngồi cưỡi so sánh chiến mã cự lang kỵ binh khuyết điểm không ít lực trùng kích cùng sức chịu đựng đều muốn so chiến mã kém hơn một chút bình thường hành động thời điểm thú nhân kỵ binh đều là cùng những n à y cự lang cùng một chỗ đi bộ chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể cưỡi cự lang tác chiến mặc dù khuyết điểm nhiều nhưng cự lang kỵ binh lại là đối phó nhân loại kỵ binh lợi khí chiến mã đối với mấy cái này cướp ăn cái này có trời sinh sợ hãi làm song phương tiếp cận chiến mã tổng sẽ do dự không tiến huấn luyện kém một chút thậm chí khả năng quay đầu chạy trốn đại bộ phận nhân loại kỵ binh lực trùng kích tại cự lang trước mặt đều có chút không phát huy ra được cho nên trông thấy phe nhân loại phái ra kỵ binh gợt rất tự nhiên phái ra cái này cựu l à g kỵ binh dùng cho khắc chế để ngân dược quân đoàn đi lên c h i viện đem thú nhân tiên phong dính chết rồi chờ lấy thú nhân đến đ â y c h i viện don biểu hiện ra hồ mụ tạ dờ đoạn trước nàng không nghĩ tới don thế mà trực tiếp chém g i ế t đối diện thú nhân quân tiên phong quan chỉ huy lấy được ưu thế cự lớn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mụ tạ dờ cấp tốc làm ra điều chỉnh nàng muốn mượn cơ hội này cho thêm thú nhân thả lấy máu đúng lính liên lạc theo làm huy động lên to lớn lệnh kỳ nhận được mệnh lệnh ngân dược quân đoàn theo làm mà động ngân dược quân đoàn mặc dù không bằng lòng quân như thế được coi trọng cũng không giống phi hùng quân như thế đều là nội t ì n h vô liếng nhưng trang bị huấn luyện trình độ cũng cùng vương quốc quân chính quy đoàn không sai biệt lắm lính cũng đều là đến từ bắc địa gia đình tử tế mà lại đa số là thụ hận tờ nhà ân huệ tăng thêm gìn giữ đất đai tác chiến bọn hắn ý chí chiến đấu còn xa tại đồng dạng vương quốc quân chính quy phía trên nhân loại đối diện quan chỉ huy là muốn quyết chiến sao gợt mặc dù xem không hiểu mụ tạ giờ ý đồ nhưng hắn tự nhận là thủ hạ binh sĩ không có e ngại quân đội nhân loại đạo lý thế là hạ lệnh để quân đoàn thứ ba tiếp ứng lúc tùy cơ ứng biến nếu như nhân loại quân đoàn để lên đến liền trực tiếp đánh bọn hắn đông đông đông trên chiến trường chống trận bắt đầu thùng thùng rung động thú nhân lớn chống ra thanh â m vô cùng có lực xuyên thấu nghe nói tiếng c h ố n g toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được lúc đầu nên một trận thăm dò tính chiến đấu lại có đánh thành quyết chiến tư thế vain cự long là nhân loại long kỵ sĩ giống trên thực tế kim long trên thân nhưng không có cái gì kỵ sĩ chỉ là ở trên không trùng thú nhân cũng thấy không rõ liền chấp nhận đối phương long kỵ sĩ thân phận dù sao một n g ụ m phun xuống tới long tức không phải giả mà đang bị don mang theo thập t ử quân rủ xa đờ cùng long quân công kích thú nhân quân tiên phong liền càng thêm khó chịu một ngụm long tức xuống tới liền làm mười cái thương vong mà lại cự long còn có thể mười phần tinh chuẩn là long quân mở ra đột phá khẩu đem thú nhân quân tiên phong thật vất và tạo thành trận tuyến xé mở mấy cái lỗ hổng đây cũng là long quân đặc điểm một trong mù tạ dờ am hiểu sử dụng cự long am hiểu hơn cự long cùng mặt đất quân đội phối hợp rốt cuộc thế giới dưới đất không phải chỉ dựa vào hắc long xích long liền có thể cầm xuống càng phải dựa vào lượng lớn cơ sở bộ đội đến tiến hành quyết chiến tại mù tạ dờ h ấ n l u y n dưới cự long cùng lòng quân binh sĩ có thể hình thành không sai phối hợp cự long luôn có thể tại địa phương thích hợp nhất là lòng quân mở ra miệng tử long quân cũng có thể cấp tốc đuổi theo lại không xuất hiện nội thương n à y cũng có chút bước pháo hiệp đồng ý tứ cự long vẫn là ra sao tiên phong doanh thương vong thảm trọng gợt lại một mặt bình tĩnh g á n g vẻ đối phương có cự long là tại trong tình báo sự t ì n h một chút tại thế giới loài người tương đối dễ dàng lấy được tình báo cùng loại hơn tờ nhà có cự long loại này thần sứ đã sớm bán cho thú nhân lần này gợt cũng không có khả năng không có chuẩn bị thậm chí trông thấy cự long xuất hiện gợt còn có một loại hòn đá rơi xuống đất cảm giác liệp long pháo g ợ t hô to về sau thú nhân trong quân đội bốn chiếc cự hình quân giới bị đ ẩ y ra nói là pháo trên thực tế là nỏ một loại nguyên lý cùng loại với rào nỏ chỉ bất qua cái này nỏ nhìn muốn so phổ thông sàng nỏ còn muốn lớn rất nhiều cũng cồng kềnh nhiều lắm chỉ xem một cái cái bậy liền là tám tên thân thể khỏe mạnh thú nhân chiến sĩ tại thôi động liền biết t h ứ này phất lượng cùng nhân loại long kỵ sĩ đỏ sức lâu như vậy thú nhân tự nhiên không có khả năng một điểm phản chế thủ đoạn đều không có l i ệ p long pháo liền là thú nhân chuyên môn dùng để đối kháng long kỵ sĩ vũ khí bộ vị mấu chốt dùng đặc thù vật liệu chế tạo mũi tên cũng là sử dụng chân quý cánh đồng tuyết hàn thiết một mũi tên t r ư ờ n g dài bốn mét toàn bằng sát một lần lên dây cung liền cần hơn mười tên thú nhân chiến sĩ đồng thời phát lực độ linh hoạt cực thấp nhưng uy lực lại đủ để đối cự long tạo thành uy hiếp loại vũ khí này chi phí quá cao thú nhân cũng không nhiều đại bộ phận bố trí tại thú nhân vương đô phòng ngừa nhân loại long kỵ sĩ tập kích còn có một bộ phận đặt ở long tức quan lần này gợt vậy mà có thể xuất ra bốn đài đến đủ thấy thú nhân đối lần này viễn trinh coi trọng nặng như vậy ra hỏa đương nhiên không có khả năng một đường trở tới đây chỉ là mang theo một chút mấu chốt vật liệu cùng công tượng mấy ngày nay lâm thời chế tạo ra mà thôi bốn chi cùng một chỗ sử dụng phải một k í c h trung đích đúng số một nọ chuẩn bị hoàn tất nhắm chuẩn nhắm chuẩn chương ba trăm hai mươi bốn k chín hai đã đổi chương ba trăm hai mươi bốn k chín hai đã đổi ông ông vài tiếng to lớn dây cung đặc hưu t r ầ m đục về sau bốn chi phí tổn đất đỏ cự mũi tên bay về phía đang phối hợp lấy bộ đội trên đất liền g i o sát thú nhân tiên phong kim long kim long hình như có phát giác nhìn phía thú nhân liệp long nọ pháo phương hướng sinh vật cao cấp bản năng để hắn đã nhận ra một tia uy hiếp giống cự mũi tên tốc độ rất nhanh tại kim long bay đầu trong nháy mắt cũng đã bay tới một chi cự mũi tên từ kim long cánh sắt qua c ú p kim long vài miếng lân giáp cùng một khối nhỏ thịt bị đau kim long trên không trung gầm rú một tiếng kế tiếp còn có một mũi tên trúng đích kim long c h â n sau tại kim long trên đ u ổ i tạo thành xuyên qua tính tổn thương mà đổi thành bên ngoài hai chi cự mũi tên nhưng lại không biết lệch ra đi nơi nào liệp long nọ pháo tính hạn chế còn là rất lớn loại này một phát nọ pháo có thể ở trên ngàn mét về khoảng cách trúng đích một phát đều đã coi như là vận khí tốt thứ này độ chính xác một nửa dựa vào xạ thủ nhắm chuẩn một nửa xem t i ê n ý muốn một phát trúng đích mục tiêu trên không xác thực quá khó khăn đệ nhị thế chiến pháo cao xạ liên tục đánh mấy chục phát cũng không nhất định có thể đánh rơi một khung máy bay đâu mà lại bởi vì tính cơ động không đủ càng nhiều thời điểm liệp long nọ pháo chỉ có thể sắp đặt tại một chút cố định cứ điểm hoặc là trọng yếu thành chỉ dùng để phòng bị cự long lần này xem như đặc thù n g u n h â n thú nhân quân viễn trinh mới có thể lắp ráp ra bốn chiếc liệp long nọ pháo tới đừng nhìn thương thế kia đối kim long tới nói cũng không tính nặng chỉ là đâm vào chân sau bên trong nhưng quả thật tạo thành uy hiếp một tiễn này nếu là chúng đích trên đó nửa người trái tim một loại địa phương kim long c o i như không chết cũng muốn lập tức mất đi năng lực chiến đấu tiếp tục nhét vào đúng thấy kim long thụ một ít tổn thương nhưng còn vững vàng bay ở trên trời gợt liền biết một kích này cũng không có kiến công lập tức hạ lệnh liệp long n ỏ pháo thay mới loại này cự hình dạo n ỏ nhét và o vô cùng phiền phức mấy chục tên thú nhân hô hảo phòng giam cùng nhau thực lực cũng nửa ngày không có nhét vào bên trên bất quá liệp long nọ pháo uy lực vẫn là để kim long hơi thu liễm một điểm đặc biệt là mủ tạ giờ cũng không chuẩn bị để duy nhất kim long mạo hiểm chiến cuộc cũng không có đến tình trạng kia không đợi thú nhân liệp long nọ pháo nhét vào hoàn tất kim long liền tại cuối cùng phun ra miệng long tức sau hơi triệt thoái phía sau rời đi liệp long nọ pháo phạm vi công kích giống giết mặc dù kim long chỉ xuất tới một trận nhưng vốn là đã bị don dẫn người đánh bại thú nhân quân tiên phong lại bị kim long như thế một pha trộn đã không thể tránh khỏi xuất hiện tiểu quy mô tán loạn hiện tượng tỷ số thương vong đạt đến bốn thành vẫn là tổn thất quan chỉ huy tình hùng dưới thú nhân tiên phong d o n h có thể kiên trì đến bây giờ mới xuất hiện dao động vô luận dùng loại nào tiêu chuẩn đến bình phán đều xem như nhất đ ẳ n g tinh nhuệ thú nhân tiếp ứng quân đoàn thứ ba đã dần dần tới gần bọn hắn muốn đổi u tại thú nhân tiên phong doanh hoàn toàn tán loạn trước đó tri viện đi lên ngân d ự c quân đoàn cũng đồng dạng không chịu yếu thế tăng nhanh bộ pháp cốc cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. xích viêm kỵ sĩ đoàn mang theo kỵ binh hạng nặng chậm rãi đi tại ngân d ự c quân đoàn bên cạnh xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng hơn tờ nhà kỵ binh hạng nặng tăng thêm bán nhân mã tinh nhuệ xe n tổ hộ cà pèn số lượng đã có ngàn người nhiều mà xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng kỵ binh hạng nặng hai cái đều người đều là một t r ư ớ c ngăn t r ở chi tiêu nhân loại kỵ binh không thể để cho bọn hắn xuống trận đây là thú nhân quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng một nháy mắt ý nghĩ tại di động bên trong tao nộ kỵ binh hạng nặng xung kích đối bất luận cái gì bộ đội mà nói cũng sẽ không là quá tốt thể nghiệm có thể tránh khỏi đương nhiên liền muốn phòng ngừa cự lang kỵ binh chủ động đón nhận xích viêm kỵ sĩ đoàn những n à y cự lang mặc dù so chiến mã hơi thấp nhưng cũng tuyệt đối không phải yếu ớt phía trên kỵ binh càng là thú nhân tinh nhuệ nhất chiến sĩ những này cầm trong tay g i i loan đao thú nhân kỵ binh không chế lấy cự lang hướng phía nhân loại kỵ binh nên đón tiếp、lấy. m ộ tại trận thuộc về kỵ n h h c long đấu m t r ư ớ c quan trên chiến trường chỉ có nhận qua chuyên môn huấn luyện tây cảnh lớn ngựa mới có thể vượt qua một chút loại này sợ hãi miễn cưỡng kiên trì tác chiến cự lang đe dọa âm thanh đồng dạng không có đối hận tờ nhà bọn kỵ binh sinh ra hiệu quả gì hận tờ nhà kỵ binh hạng nặng đồng dạng là mua sắm tây cảnh lớn ngựa huấn luyện trình độ cũng không thấp mấu chốt còn có hàng t r ư ớ c xích viêm kỵ sĩ đoàn xuất lĩnh ở phía sau tây cảnh lớn ngựa nhìn đến những cái kia thân hình cao lớn toàn thân đỏ thâm xích diễm mã liền là mã vương đồng dạng tồn tại bọn hắn không chỉ có thụ trên lưng kỵ sĩ chỉ huy cũng đang cùng theo mã vương tiến lên tựa như có chủ tâm cốt đồng dạng không dễ dàng bị thú nhân cự lang đe dọa đến về phần còn có mấy trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ x ẻ tổ của c những này hi kỳ cổ quái gì sinh vật đều giao thủ qua bán nhân mã cảng sẽ không bị thú nhân lang kỵ binh dọa cho lấy thú nhân một phương cự lang nghẹn n à o duy nhất tác dụng liền là có chút chọc g i ậ n xích diễm mã bọn chúng có thể cảm giác được đối diện đám kia sinh vật thế mà đang gây hấn với đe dọa bọn chúng cái này khiến tính khí nóng này xích diễm mã có tăng thêm tốc độ công kích di tứ sau đó bị trên lưng kỵ sĩ cho nhân xuống tốc độ khoảng cách này cũng không thích hợp công kích thiên phú trưởng nhân loại đối diện kỵ binh tựa hồ cũng không thủ cự lang ảnh hưởng thoạt nhìn là nhân loại tinh nhuệ kỵ binh ừ n tiếp tục đi tới chiếu đối phó nhân loại kỵ binh hạng nặng biện pháp cũ tiến hành chính là vâng đại nhân một bên thú nhân phó quan nghe được thiên phu trưởng nói biện pháp cũ trên mặt còn không khỏi lộ ra một điểm nụ cười trào phúng hiển nhiên bọn hắn đối phó qua không ít nhân loại kỵ binh hạng nặng cùng kỵ binh hạng nặng chính diện giao thủ thú nhân lang kỵ cũng không có ngốc như vậy cự lang có thể so sánh kỵ binh hạng nặng linh hoạt nhiều t á n ngay tại song phương bắt đầu gia tăng tốc độ tiến vào công kích trạng thái thời điểm lang kỵ binh quan chỉ huy khoe miệng xuất hiện một đạo cười tàn nhân ý những cái này nhân loại vẫn là kiến thức quái ta ngốc như vậy nhân loại kỵ binh h Long tức quan nơi tức、so、đây là thú nhân tinh nhuệ lang kỵ tổng kết ra chiến pháp mà lại lần nào cũng đúng lang kỵ binh để ý khinh kỵ cùng kỵ binh hạng nặng ở giữa Bọn chúng n đ ồ A lại là bộ này nhân loại kỵ binh quan chỉ huy chính là tới từ long tức quan giải nghệ sĩ quan đại kỵ sĩ hạt mở ạn tại di chắc không có ở đây thời điểm hắn một mực lấy phó đoàn trưởng thân phận thay mặt đi lấy đối xích viêm kỵ sĩ đoàn quản lý hiện tại m ũ tạ dở càng là vung tay lên đem kỵ binh hạng nặng bộ đội cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hủa cạp đ ề u sắp xếp cho hạt m ở ả n hạt m ở ả n cũng coi như gánh chịu nổi trách nhiệm này tại nhìn thấy thú nhân lang kỵ binh thời điểm hắn liền dự liệu được đối thủ chiến thuật năm đó hắn tại l o n g tức quan tắc chiến thời điểm liền nếm qua thú nhân lang kỵ thua thiệt đối bọn hắn thủ đoạn tương đối rõ ràng nếu là không có năm chắc hắn nhưng sẽ không dễ dàng đi theo lang kỵ binh truy mắt thấy thú nhân lang kỵ binh quay người lại muốn sử dụng chơi diều chiến thuật hạt mờ ảng chuẩn Tốc đ ộ cao nhất công kích. Đuổi theo cho ta theo nhất Đuổi đi l ê n hạt mở hạn hạ nghĩ lệnh, rắc đối diện làm kỵ binh quan chỉ huy khoe khoang đồ vật thả chiến thuật con diều điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chạy qua được đối phương chạy qua kia mới gọi chơi diều không chạy nổi gọi là đem phía sau lưng lưu cho đ ị c h nhân chờ để bị đánh cái mông h ạ t mở án ngay từ đầu trông thấy lang kỵ thời điểm liền nghĩ đến lang kỵ hèn mọn chiến thuật một cái càng hèn mọn kế hoạch liền cấp tốc tại hạt mở án trong đầu xuất hiện hắn cố ý tại tiến lên lúc ép c h ậ m xích diễm mã tốc độ lang kỵ quan chỉ huy cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi chỉ là coi bọn họ là hơi tinh nhuệ một điểm kỵ binh hạng nặng mà thôi cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới hất lên một thân trọng giáp chiến mã có thể chạy so khinh kỵ binh nhanh hơn mà để thú nhân quan chỉ huy có chút cố kỵ bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ chính là sợ gây nên đối phương cảnh giác cải biến chiến thuật vê n h vê n h vê n h đột nhiên r a tốc xích diễm mã tiếng chân quả thực giống như tiếng x é t đánh bọn này táo bạo ra hỏa sớm đã bị vừa rồi cự lang khiêu khích khiến cho hơi không kiên nhẫn hiện tại thu được kỵ sĩ công kích chỉ lệnh quả thực là so nguyên bản tốc độ còn nhanh hơn ba phần xích viêm kỵ sĩ đoàn trực tiếp thoát ly phổ thông kỵ binh hạng nặng đội ngũ đơn độc đuổi theo mà bán nhân mã tinh nhuệ x e n tổ hộ c ạ pèn cùng phổ thông kỵ binh hạng nặng nhóm lại tiếp tục duy trì bình thường hành động tốc độ suýt ở phía sau lúc này người sói kỵ binh nếu là quay người tác chi không chỉ có tốc độ dậy không nổi muốn cứ thế mà bị xích viêm kỵ sĩ đoàn sông một đợt sẽ còn rất nhanh đối mặt đuổi tới kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ ở cả bẹn đến một cái hai lần công kích nhưng tiếp tục chạy y nguyên không phải chuyện gì tiếp tục chạy xuống đi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị xích viêm kỵ sĩ đoàn đ u ổ i kịp sau đó từ phía sau lưng mở ra một trường g i t c h ố c chuyện gì xảy ra chi tiêu nhân loại kỵ binh hạng nặng tốc độ vì sao lại nhanh như vậy thú nhân lang kỵ thiên phu trường rất nhanh liền phát hiện người đúng xích diễm mã ra tốc lúc lôi minh đồng dạng tiếng chân đã khiến cho chú ý của、hắn. cẩn thận quan sát sau hắn đã phát hiện đối phương làm nặng tốc độ của kỵ m i n h vậy mà so với hắn thủ hạ lan g kỵ nhanh hơn quả thực gặp ủy vốn cho rằng đối phương chỉ là nhất thời chi lực rất nhanh tiêu hao khí lực tốc độ liền nên hạ xuống đi nhưng không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà càng lúc càng nhanh không chỉ có không có thể lực tiêu hao hầu như không còn d á n g vẻ ngược lại còn đem khoảng cách càng kéo càng gần tiếp tục như vậy không được nhất định phải phải nghĩ biện pháp thú nhân thiên phu trưởng tại trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy cái phương án nhưng đều từng cái bị hắn bắt bỏ không có tác dụng xích viêm kỵ sĩ đoàn tốc độ quá nhanh kỵ binh tác chiến tốc độ có lẽ không phải là hết thảy nhưng có tốc độ nhất định có thể chiếm cứ lớn nhất chủ động là đi hay ở đều trong một ý nghĩ rất rõ ràng hiện tại chiếm ưu thế tốc độ lại chiếm chiến thuật ưu thế hạt mở ạn căn bản là m u ố n dính chết chi này thú nhân lan g kỵ tại đối phương lui về bộ binh phương trận trước đó xử lý bọn hắn thú nhân thiên phu trưởng cuối cùng cắn răng giống như là một cái mười phần chật vật quyết định đồng dạng đồng dạng sau đó hướng phía bên cạnh phó q u a n quát hoàn trong nhà ngươi còn có cái gì thân nhân sao a ta còn có thê tử cùng ba đứa hải tử ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn hắn hiện tại ngươi mang ba cái trăm đội dừng lại quay người ngăn lại nhân loại chi tiêu kỵ binh hạng nặng a thi hành mệnh lệnh tên này tên là h o à n thú nhân lớn võ sĩ là thiên phu trưởng phó quan thú nhân lang kỵ một cái ngàn người đội p h â n lượng cùng một chi tinh nhuệ bộ binh một lá cờ đoàn tương đương quan chỉ huy phối trí đều là hai tên đại kỵ sĩ loại tình huống này gãy đuôi cầu sinh đã là biện pháp duy nhất không phải bị nhân loại dính chặt đó chính là là bị đuổi r ế t đến cùng mệnh lệnh nhưng gãy đuôi cầu sinh loại chiến thuật này đối đoạn hậu bộ đội yêu cầu tương đối cao không có khả năng tùy ý lưu lại ba cái bách nhân đội đi chịu chết nhất định phải có hẳn là đủ phân lượng người lưu lại mới được hoặc là thiên phu trưởng tự mình đoạn hậu hoặc là liền là cùng là lớn võ sĩ phó quan lưu lại phó quan đoàn đầu tiên là xứ sở sau đó minh bạch là chuyện gì xảy ra hắn phải dùng mạng của mình đi cho thiên phu trưởng còn có c à nhiều g n làng kỵ binh đội được cơ hội chạy trốn hoàn h ư u tâm cự tuyệt hắn còn quá trẻ cũng đã là lớn võ sĩ cấp bậc cao thủ sinh hoạt mỹ mãn tương lai tươi sáng làm sao có thể bỏ được đi chết nhưng nhìn xem thiên phu trưởng bộ kia ánh mắt uy hiếp kháng mệnh làm sao cũng không dám nói ra loại tình huống này dù sao cũng phải có người đi chết giúp ta chiếu cố tốt người nhà của ta ừ m thiên phu trưởng khẳng định nhẹ gật đầu về sau hoàn cũng không nhiều trì hoãn cấp tốc điểm đủ mình dưới chướng ba cái trăm người đúng thay đổi phương hướng hướng phía nhân loại kỵ binh nên đón tiếp lấy giết ẩm khoảng cách song phương vốn là đã không đủ hai trăm mét chờ hoàn mang theo dưới chướng người lại thay đổi phương hướng hai bên khoảng cách liền càng gần một chút không đợi lan g kỵ binh nhóm thêm lên tốc độ đến song phương liền đụng nhau không có thêm lên tốc độ tới lan kỵ đối đầu đã tốc độ cao nhất công kích xích viêm kỵ sĩ đoàn loại này va chạm căn bản sẽ không có lo lắng lúc đầu khổ người liền so cự lang chiếm ưu thế xích diễm mã còn có ưu thế tốc độ trực tiếp liền đem ngăn tại trước người làng kỵ đụng bay ra ngoài mặc cho cự lang trên cưới thú nhân là tinh nhuệ vẫn là thú nhân võ sĩ đều không có ai đỡ nổi một hiệp những cái kia trên lưng ngựa mượn công kích chi thế d ơ lên chiến ao hoàn toàn khó mà ngăn cản thú nhân phó quan đoàn trực tiếp toàn lực vận chuyển đầu khí cứ thế mà cản lại một xích viêm kỵ sĩ xích diễm mã bị đại kỵ sĩ d a i đấu khí tập kích không ổn định thân thể đem kỵ sĩ trên ngựa cho văng ra ngoài hạt mở ảng cái thứ nhất n vong. Nhưng cũng biết đây là thú nhân gãy đuôi cầu sinh t h i pháp không nghĩ tới thú nhân thế mà ác như vậy nhưng hắn vẫn chưa đủ ba cái bách nhân đội l à g kỵ điểm ấy chiến tích mục tiêu của hắn thế nhưng là toàn diện đối phương a ô ô truy đại nhân mù tạ giờ đại nhân mệnh lệnh là lui binh lui binh ngay tại hạt mở ả n chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm đột nhiên nhớ tới một trận tiếng quân hảo đây là lui binh mệnh lệnh truy đỏ mắt hạt mở ả n vẫn là tại phó quan nhắc nhở hạ mới chú ý tới tiếng kèn đáng chết rõ ràng đánh cho cực kỳ tốt lui binh làm gì miệng bên trong mặc dù o á n trách vài câu nhưng hạt mở h n hay là vô cùng đảng hoàng chỉ huy bộ đội dừng lại chậm rãi lui về c hát ố n mệnh lệnh, hắn cũng không g giờ lại tạ mũ d m r m c ảng i i b ế chiến thuật. n ư ơ có ả ản i biến chiến、thuật. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc cốc. thuật. Hạt mở chút buồn bực mang theo thủ hạ kỵ binh hạng nặng nhóm cải biến phương hướng tiêu diệt hơn ba trăm lang kỵ binh ấn lý thuyết tuyệt đối là một trận không nhỏ đều thắng lợi lấy lang kỵ binh hiếm có trình độ tới nói một trận chiến đấu liền tổn thất ba trăm kỵ tuyệt đối có thể để cho bất kỳ một cái nào thú nhân quan chỉ huy đều cảm thấy đau lòng nhưng nếu là tiếp tục đuổi xuống giới hát mở ảng tối thiểu có năm chắc lại lưu lại một nửa l a n kỵ binh đến loại cơ hội này cũng không thấy nhiều lần tiếp theo những lang kỵ binh này gặp lại hắn chỉ sợ cũng đến lẫn mất xa xa sẽ không lại cho s í c h viêm kỵ sĩ đoàn bám b ô i truy sát cơ hội đáng tiếc quân lệnh như núi mặc kệ hạt mở hạn trong lòng lại thế nào không cam tâm chủ soái bên kia mệnh lệnh rút lui một chút hắn cũng nhất định phải lập tức chấp hành cùng hạt mở hạn cùng một chỗ rút lui còn có vừa mới tri viện đi lên ngân dự quân đoàn cùng don dẫn đầu một vạn lòng quân mới vừa rồi còn bày ra một bộ muốn quyết chiến tư thế quân đội nhân loại đột nhiên tối lui ngay cả thú nhân quân tiên phong đều rút lui máy móc rút ra gần một nửa nhân loại rút lui tướng quân chúng ta muốn truy kích sao không cần nhân loại kỵ binh hạng nặng sức chiến đấu vẫn còn lang kỵ binh vừa mới bị thiệt lớn nhưng không cách nào chế ước ở nhân loại kỵ binh gợt vẫn là cực kỳ lý trí lúc này truy kích nhưng không chiếm được tiện nghi gì bảo vệ tiên phong doanh cùng lang kỵ binh một lần nữa điều chỉnh một chút cũng tốt để tiên phong doanh cùng lang kỵ binh đi xuống trước chỉnh đốn đi không nhất thời vội vã ở trong m ắ t gợt, nhân loại lúc này lùi bước xem như tại bình thường phạm trù bên trong lang kỵ binh mặc dù ăn phải cái lô vốn nhưng hắn đã lập tức đem sau cùng một vạn đội dự bị cũng phái đi lên từ lực lượng tỷ lệ đi lên nói ý nguyên thắng qua nhân loại đối diện có lẽ nhân loại còn đang chờ chờ cứu viện binh không có quyết chiến ý tứ nhưng hắn gợt sao lại không phải đang chờ đợi đến quân đoàn thứ hai quanh co đúng chỗ mặc kệ là trực tiếp cắt đứt đối phương hậu cần tuyến vẫn là trực tiếp tiến hành bao vây tiêu diệt đều tại hắn một ý niệm lần này viết trinh gợt cái này sáu vạn đại quân không chỉ phối chi bốn đài liệp long nọ pháo vẫn xứng đưa hai ngàn lăng kỵ một cái ngàn người đội đã vừa mới bị đánh cho tàn phế xem ra là gặp nhân loại vương bài kỵ binh bộ đội đi theo quân đoàn thứ hai quanh co lăng kỵ h ẳ n là có thể nhẹ nhõ phá hư nhân loại quân đ doanh h theo các quân đoàn rút về doanh địa trở nên có chút một ít chen trúc ha ha vừa rồi tiểu đội chúng ta xử lý hai cái thú nhân quân công vân một vần có thể đổi sắt thép hô hấp pháp hai cái tính là gì ngươi nhìn vừa rồi xích viêm kỵ sĩ đoàn bên kia hơn mấy trăm thú nhân lang kỵ binh đâu bị bọn hắn đuổi theo đánh thú nhân thi thể cửa hàng đ ấ y đất ta về sau cũng nghĩ ra nhập xích viêm kỵ sĩ đoàn long quân tiểu binh nói chuyện đến xích viêm kỵ sĩ đoàn một bộ mặt mũi tràn đầy hướng tới bộ dáng thôi đi còn xích viêm kỵ sĩ đoàn ngươi đi làm người hầu chỉ sợ đều không đủ tư cách đâu người ta xích viêm kỵ sĩ đoàn mỗi người đều là kỵ sĩ lao ra ừ chờ đổi được sắt thép hô hấp pháp trước thành chuẩn kỵ sĩ lại đến trên chiến trường giết nhiều mấy cái thú nhân không chừng liền có thể đổi lại đến dẫn khí quyết thành một kỵ sĩ đâu. được được được kia tương lai kỵ sĩ đại nhân hiện tại trọng yếu nhất thế nhưng là sống sót một trận chiến này mặc dù y nguyên có thương vong không nhỏ nhưng các binh sĩ sĩ khí cũng còn không thấp không ít binh sĩ đều tính toán lên mình chiến công đến cùng cái tên lính này có đồng dạng ý nghĩ không phải số ít đều có kiến công đến thưởng cải biến tự thân tâm tư mà lúc này một chút sĩ quan cao cấp đang ngồi ở chủ trong trướng quân nghị chỉ là bọn hắn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng còn mang theo một chút vẻ kinh ngạc bởi vì m ù tạ dở cũng ngồi xuống lần chỗ ngồi hiện tại chủ tọa trên người lại là biến mất gần một tháng lanh chúa đại nhân di chát nói ngắn gọn đi kế hoạch của chúng ta cần sửa đổi một chút đêm nay chuẩn bị dạ tập chiến cấp tốc đánh tan thú nhân mù tạ dở kế hoạch ban đầu là tại dính trụ thú nhân tiên phong doanh sau chậm rãi đối thú nhân lấy máu từng bước một tiến hành tìm tới thời cơ liền trực tiếp xuất động hệ thống quân đội nhất cử đánh tan trước mắt thú nhân đại quân sau đó lại quay đầu tiêu diệt thú nhân quan chỉ huy cái gọi là quanh co bộ đội nói cho cùng gợt vẫn là tình báo rơi ở phía sau quá nhiều chỉ là đem nhân loại đối diện quân đội trở thành phổ thông tinh nhuệ mà thôi toàn bộ chiến thuật tư tưởng trên còn muốn lấy lấy tiêu diệt làm chủ nhưng lại không biết mù tạ dơ bên kia mười mấy tên đại địa giai trạm t ỷ hòn n g tật cùng hàn băng cự nhân đều đã tại làm chuẩn bị đợi đến hắn đội dự bị vừa tiếp chiến liền là mù m tạ dơ khởi xướng một k í c h cuối cùng thời điểm đến lúc đó mù tạ dơ thậm chí sẽ đích thân hóa thân cự long tham chiến bất quá bởi vì di chắt đột nhiên đến mù tạ dơ quyết định cải biến kế hoạch này t hờn thờ nhà vốn lí mỏng chiếu mù tạ dơ bắt đầu kế hoạch chiến tổn có thể sẽ không thể tránh khỏi có chút lớn hiện tại nàng có lựa chọn tốt hơn di chắt bản thân liền là một cái thiên không giai chiến lực c ộ n thêm còn tạo ý dỗ thành hồng lòng cùng đây chính là ba cái thiên không dai chiến lược chờ di chát ma lực đến lúc buổi tối về đấy đem thiết m ộ t bên trong hồng lòng cùng trung cực cựu đầu xa dùng thuấn gian di động đem bọn hắn trực tiếp mang vào thú nhân trong đại doanh đi mụ tạ giờ lại xuất lĩnh bộ đội từ bên ngoài tiến công thú nhân trực tiếp nổ doanh cũng có thể đại nhân thật muốn dạ tập sao phía dưới các tướng lĩnh nghe được mụ tạ giờ chuẩn bị dạ tập kế hoạch đều có chút chần chờ rốt cuộc dạ tập không phải đơn giản chuyện một câu nói loại sự tình này phi thường khảo nghiệm quân đội tổ chức độ cùng sĩ khí hơi không chú ý thậm chí có biến khéo thành vùng khả năng mà lại dạ tập loại chuyện này còn cùng đối phương có chút quan hệ hiện tại loại này đại doanh đối đ ạ i doanh đã giao lần tay tình huống dưới thú nhân không có khả năng không có phòng bị nào có dễ dàng như vậy thành công h ú n g h ổ hôn chiến bên trong thú nhân ngược lại lại càng dễ phát huy sức chiến đấu cho nên quân đội nhân loại phổ biến là để phòng thú nhân dạ tập phía kia chủ động dạ tập tình huống phi thường hiếm thấy để long quân làm chuẩn bị đi phải tin tưởng long quân năng lực ngân dự quân đoàn làm hậu viện đồng dạng muốn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh bây giờ đi về để các binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt chiếu mù tạ dở kế hoạch tiến hành đêm nay liền nhất cử đánh tan thú nhân đúng Nguyên bản đối d ạ tập h chat còn có c h đã n h xa cấp gặp đã xa, xa nhìn qua thú nhân đại doanh vị trí dựa theo thuấn gian di động hiệu quả hắn có thể mang theo người trực tiếp xuất hiện đến thú nhân đại doanh bất kỳ một cái nào hắn muốn vào địa phương thuấn gian di động loại kỹ năng này ở trong game còn không nhìn ra mạnh cỡ nào đặt ở hiện thực trong chiến đấu dùng tốt quả thực như cái bột đồng dạng chờ sát trời t ố i xuống trước đem trung cực cựu đầu x à cùng hồng long đưa đến doanh địa chuẩn bị một chút che giấu đừng cho thú nhân phát hiện chờ tại trong doanh địa khôi phục ma lực về sau mang theo trung cực cựu đầu x à hàn băng cự nhân còn có chắc tuyệt kiếm sĩ Sở Hợt M s ở hật mờ à sợ phật cùng một chỗ công kích thú nhân chủ trướng ngươi mang dạ tập đại quân đồng thời phát động ừ n đi trước chuẩn bị đi kế hoạch này nhắc tới cũng đơn giản liên là lợi dụng thuấn gian di động năng lực ở buổi tối cho thú nhân đến một cái ở giữa nở hoa trình độ lớn nhất tạo thành thú nhân hỗn loạn so ban ngày cùng thú nhân l i ề u tiêu hao c à n g có thể khống chế tổn thất một chút bốn s á t trời rất nhanh tối xuống nhân loại đại doanh bên này ngoài lòng trong c h ặ t đại doanh cửa chính bó đuốc tươi sáng đội tuần tra như thường vừa đi vừa về xem chỉ là quân đội đều không có bình thường nghỉ ngơi từ sau doanh quẩn ấn ra chậm rãi sở về phía thú nhân đại doanh nhờ vào di chát k i ê n là số không nhiều dinh dưỡng t h ư ở n g thức hận tờ ra quân đội bình thường cơm nước phối hợp tại lúc này thay mặt tới nói tuyệt đối tương đương hợp lý loại thịt than thủy loại thêm rau quả mỗi ngày đều có lại định thời gian cung ứng một ít động vật nội tạng cháo lòng một loại đồ chơi khiến cho hận tờ nhà quân đội cơ bản không tồn tại bệnh quáng gà vấn đề người sát bên người đi nhờ ánh trăng còn đem đội hình bảo trì không tệ di chắt lúc này đã thông qua thuấn gian di động đem trung cực cựu đầu xà cùng hồng long dẫn tới phe mình trong đại doanh mà thú nhân một phương còn không có chút nào phát giác chương ba trăm hai mươi sáu đánh đêm đã đổi u chương ba trăm hai mươi sáu đánh đêm đã đổi u đêm chìm như nước một vầng loan nguyệt giống như xương mê ly ánh trăng trục xuống làm cho cả ban đêm càng thêm yên tĩnh thú nhân đại doanh lúc này vẫn như c ũ đèn đuốc sang trưng các nơi c h ạ m gác đem chúng quanh thấy không có bất kỳ cái gì g ó p chết gợt như thường ngày đồng dạng tại cái này tất cả mọi người giấc ngủ đều hẳn là sâu nhất thời điểm mang theo phó quan cùng mấy tên thân binh dò xét đại doanh phòng vệ công việc làm một mang binh thông xoáy tới nói gợt tuyệt đối là hợp cách toàn bộ đại doanh bố trí ngay ngắn rõ ràng có thể nói hảo vô lậu động có thể chui tất cả ý đồ tập kích đại doanh quân đội ngoại trừ chính diện cường công bên ngoài không có lựa chọn khác Thướng quân, đi ngang qua đi đội mấy c h i đội tuần tra ở giữa khoảng cách gan i bài phi thường chu đáo chặt chẽ cơ hồ không có cái gì có thể thừa cơ hội tiếp xuống gật lại kiểm tra một lần đại doanh các nơi chạm các ngầm mới hài lòng chuẩn bị về chủ trương nghỉ ngơi keng keng keng ngay tại gật vừa mới nhích lại gần mình chủ trương thời điểm một trận cao vút kim tiếng chiên vang lên địch tập địch tập sau đó toàn bộ đêm tối đều bị tỉnh lại đồng dạng đại bộ phận trong lúc ngủ mơ thú nhân giật mình tỉnh lại sau đó tại trưởng quan tổ chức hạ dựa vào phản ứng tương đương cấp tốc vậy mà thật giảm đến gật mặc dù mỗi đêm tuần sát nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhân loại thật có can đảm giả tập rốt cuộc từ phương diện k i a n g h ĩ nhân loại giả tập đều không chiếm ưu thế bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng ngất lại cũng không lo lắng hắn đối với mình dưới trướng tinh nhuệ năng lực tương đương tự tin đại doanh cổng liền không phải nhân loại có thể tùy tiện đột phá Giết! cổng lượng sáng, trong bóng người, Đại chiến đại đội loại phát thắp thể lít lít nhít đấu đã đuốc được đã đêm đồ được doanh ra, lửa nha nhờ ánh nhìn quân nhân kích. buộc có quy bó xem mà mô vậy đằng sau đi theo chính là lòng quân tinh nhuệ bộ đội như vậy hữu tâm tính vô tâm hạ y nguyên bị thú nhân trạm gác ngầm sớm phát hiện tại thú nhân trạm gác ngầm đem tín hiệu phát ra lúc mụ tạ dợ liền biết quả quyết hạ lệnh nhóm lửa bó đuốc khởi xướng chính diện cường công như thế mất một lúc mười mấy tên trạm tỉ hòn nghỉ tật thậm chí vọt thẳng phá thú nhân ngoại vi bố trí đem chiến tuyến đẩy lên thú nhân đại doanh cổng không phải thú nhân không có bố trí thú nhân bố trí để bất kỳ một cái nào quân sự mọi người đến xem đều là cực kỳ tiêu chuẩn thú nhân tinh nhuệ tố chất cũng là nhất đẳng những này nhưng tất cả đều là tại lòng tức quan kinh lịch, thực chiến lịch, luyện lao binh. nhận tập kích phản ứng đều đặc biệt nhanh nhưng làm sao mười mấy tên đại địa giai hảo thủ tiến công cũng không phải có thể tùy tiện c h ặ n đường thú nhân ngoại vi trạm canh gác vệ môn tại cảnh cáo phát ra sau liền cấp tốc đúng chỗ chuẩn bị c h ặ n đường nhưng ở công kích trạm tỉ hòn n h ỉ tật trước mặt loại này yếu kém phòng tuyến cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào mấy đạo ngăn tại vị trí then chốt trên làm bằng gỗ cự mã cũng bị trạm tỉ hòn n h ỉ tật ngoại p h o n g đấu khí trực tiếp đánh nát canh giữ ở cự mã phía sau mấy chục tên thú nhân hầu binh sĩ ngược lại là mười phần có dũng khí hướng về công kích trạm tỉ hòn n h ỉ tật phát khởi tiến công nhưng bọn hắn ngay cả hơi chỉ trệ một chút trạm tỉ hòn n g tật hành động đều làm không được liền rất nhanh bị phá tan hoàn toàn không phải một cấp bậc lực lượng sau đó xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng john dẫn đầu thập t ử quân rủ xã đờ cao cấp tăng lữ dì lột nhóm cũng đi theo trạm tỉ hòn n g tật mở ra lỗ hổng vọt lên đi theo vào mãi cho đến thú nhân đại doanh cổng mới tạm thời ngừng lại t h ư ớ n g quân nhân loại bị ngăn ở đại doanh cổng tạm thời không có xuống tới gót trước là bị nhân loại quân đội tốc độ tiến lên giật nảy mình ngoại vi phòng tuyến tình huống hắn là rõ ràng quân đội nhân loại không nên cấp tốc đột phá đến đại doanh cổng mới đúng đang ngủ say thú nhân phản ứng lại nhanh hiện tại tụ tập lại cũng không nhiều nhân loại nếu là tiếp tục hướng phía trong doanh đột phá nói không chừng tay này giả tập thật đúng là có thể thành công nhưng bây giờ nhân loại thế mà tại cửa doanh ngừng lại để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù không rõ ban ngày còn biểu hiện khó chơi như vậy nhân loại quan chỉ huy vì sao lại phạm loại này sai lầm nhưng tóm lại là chuyện tốt tối thiểu phản ứng của hắn thời gian càng nhiều một ít nhanh để quân đoàn thứ nhất t r ư ớ c tổ chức nhất định phải giữ vững cửa doanh ngàn vạn không có thể khiến nhân loại ta đ ộ phá bởi vì chẳng tỉ hòn n ỉ tật đình chỉ công kích bước chân nguyên nhân thú nhân quân đội đã thừa dịp điểm ấy thời gian hợp thành tụ lại hiện tại đại doanh một tuyến tối thiểu liền đã hội tụ hơn ba ngàn võ trang đầy đủ thú nhân chiến sĩ lại nghĩ đột phá liền không có trước đó đơn giản như vậy mà mù tạ giờ bên này không có để trạm tỉ hòn nghỉ tật công kích nguyên nhân cũng rất đơn giản nàng đang chờ đột phá thú nhân bên ngoài về sau bộ đội liền có triển khai không gian lúc này ngược lại không cần phải gấp g á p nàng đang chờ đến tiếp sau bộ đội đi lên nguyên bản nếu là dùng trạm tỉ hòn nghỉ tật tiên phong c ư ơ n g ép đột phá hẳn là làm được nhưng thú nhân đại doanh cửa một tuyến phòng ngự vẫn tương đối nghiêm mật đột phá vào đi cũng nên tiếp nhận tổn thất nhất định không cần làm loại này ý nghĩa không lớn hy sinh mù tạ dở trong bộ đội không chỉ long quân cùng ngân dự quân đoàn bộ tốt còn có ba đầu c ự long bởi vì không có ban ngày tháp thuẫn cùng trận hình thú nhân nhận công kích từ xa thương vong còn muốn so ban ngày lớn hơn rất nhiều thuẫn năm thuẫn tại tiếp nhận một chút thương vong về sau mới có thú nhân thuẫn thủ chạy tới miễn cưỡng tạo thành một cái trận hình để chống đỡ công kích từ xa vê anh thú nhân đặc chế tháp thuẫn chống đỡ được thần xạ thủ ma s m ạ n cùng đại tinh linh xạ thủ g ra nhọn lại ngăn không được h u y ễ n ảnh xạ thủ sạc cụ t ở xạ kích cùng cao cấp tăng lữ dị luật màu la ma mà m pháp phi đạn năm đạo núi tên mang theo ánh sáng trắng hiện lên tinh chuẩn từ tháp thuẫn khe hở xuyên qua trực tiếp bắn giết trốn ở hậu phương thú nhân huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bắn rất chính xác độ không có chút nào thụ đêm tối ảnh hưởng vẫn là mấy chục viên màu l a m phi đạn thì lộ ra càng thêm thô bạo cao cấp tăng lữ d ì l ộ t phát xạ ma pháp phi đạn độ chính xác mặc dù không bằng huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ nhưng cơ bản cũng có thể trúng đích mục tiêu những n à y phi đạn mỗi một kích đều có kỵ sĩ giai cao thủ một kích toàn lực quy lực đánh vào những n à y phổ thông thú nhân chiến sĩ trên thân cách chiến giáp cũng có thể trực tiếp đem nó đánh chết nếu là đánh vào tháp thuẫn bên trên lực lượng khổng lồ cũng có thể đem t ẫ n thủ cánh tay đánh gãy tại cuộc chiến đấu này trong cơ bản mất đi năng lực chiến đấu m ụ tạ giờ đây là đem ban ngày chiến đấu bên trong còn không có sử dụng áp c h ủ bài trực tiếp lật ra ra đợt thứ nhất liền đánh thú nhân có chút khó chịu bất quá cái này còn tại gợt trong phạm vi chịu đựng mặc dù nhân loại viễn c h ỉ n h quân đội nhìn có chút cường đại nhưng đại doanh một tuyến bộ đội tụ tập đã càng ngày càng nhiều nhân loại hiện tại mạnh mẽ xông tới thời cơ đã mười phần mong manh chờ hắn c h ỉ n h hợp tốt bộ đội liền là lúc phản công hắn tin tưởng thời gian là đứng tại hắn bên này đại doanh bên ngoài m ụ tạ giờ chính bình tĩnh nhìn ngay tại đại doanh c ổ một tuyến hội tụ thú nhân một điểm nóng này ý tứ đều không có trong tật tại dọn nhân dẹp lẻ thẻ thú bầu trời đêm hơn cờ nhà đặc hữu tên lệnh phá vỡ bầu trời đêm hơn mười dặm bên ngoài di chắt cũng thấy rõ ràng bên cạnh thân binh còn sợ di chắt bỏ sót phi thường phụ trách hướng di chắt thông báo một tiếng di chắt đại nhân là mụ tạ giờ đại nhân bên kia tín hiệu ừng di chắt gật gật đầu quay đầu nhìn về phía hàn băng cự nhân trung cực cựu đầu xà còn có phớt cuối cùng lần nữa nhấn mạnh một m n t lệ hàn băng cự nhân cùng trung cực cựu đầu xà tận khả năng làm phá hư từ thú nhân trong đại doanh hướng mụ tạ giờ chủ công phương hướng đột phá mà phớt thì theo sát sau lưng hắn trong lúc hôn loạn đ ế m thử trực tiếp tìm tới cũng đánh giết thú nhân lần này quan chỉ huy tối cao thuấn gian di động ở bên người lính liên lạc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong di chắt mang theo hai đầu cự hình sinh vật cùng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ hư không tiêu thất chương ba trăm hai mươi bảy chạy trốn chương ba trăm hai mươi bảy chạy trốn giống trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện ba đạo long tức rốt cục để gợt biểu lộ xuất hiện biến hóa hắn nghĩ mãi mà không rõ như thế một nhân loại biên giới lãnh địa vì sao lại xuất hiện ba đầu cự long chẳng lẽ là nhân loại âm mưu long tức quan bên kia long kỵ sĩ vụn trộm tới tri viện gợt thậm chí đã bắt đầu hoài nghi lên cái kia cung cấp thần khí đem bọn hắn đưa đến bắc đ i ệ nhân loại tới thần sứ ạ dị ê lô bất quá mặc cho thế cục biến hóa lại ác li gợt vẫn không có từ bỏ ý nghĩ hắn nhưng là thú nhân vương quốc hộ quốc võ sĩ một t r ồ n g từ lễ tiết trên có thể cùng quốc vương bình đẳng thiên không kỵ sĩ tại long tức q u a n cũng không ít ứng đối long kỵ sĩ huống hồ trên tay hắn còn có bốn đài liệp long nọ pháo hiện tại ba đầu cự long vị trí vậy mà hàng thấp như vậy liệp long nọ pháo nhanh kỳ thật không cần gợt nhắc nhở khi nhìn đến cự long thời điểm phụ trách chỉ huy cùng thao tác liệp long nọ pháo thú nhân sĩ quan cũng đã mang theo người đem cất đặt liệp long nọ pháo đại trướng kéo ra đem liệp long nọ pháo để ra、Đúng. mấy chục tên thân thể khỏe mạnh thú nhân chiến sĩ bắt đầu điều chỉnh lên liệp long n ỏ pháo vị trí đến cái đồ chơi này thật sự là có chút c ô n g k ề n điểm ấy thời gian chuẩn bị đều đạt đến ba đầu cự long lại phun chết đến trăm tên thú nhân chiến sĩ bởi vì vì ngăn cản quân đội nhân loại đột phá thú nhân chiến sĩ tại đại doanh cổng một tuyến đứng cực kỳ mật đột nhiên bị cự long long tức phun lên mấy ngụm tổn thất tương đối lớn vê anh ngay tại gọn chuẩn bị tại liệp long n ỏ pháo phát xạ sau tự thân lên trước k i ể m chế nhân loại cự long thời điểm một kiện càng kỳ quái hơn sự tính phát sinh ở dưới con mắt của hắn hai tên nhân, loại một đầu cự nhân còn có một đầu mọc ra chín cái đầu quái vật vậy mà trống rỗng xuất hiện tại hắn chủ trướng bên cạnh tinh chuẩn hạ xuống di chắc quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh vừa vặn rơi vào thú nhân đại trướng bên cạnh cách đó không xa còn có bốn chiếc ngay tại bố trí liệp long nọ pháo gợt vì lý do an toàn đem cái này bốn đài trọng khí một mực sắp đặt tại mình đại trướng cách đó không xa nơi này không chỉ có hơn một ngàn tinh nhuệ nhất thân mình còn có hắn cái này thú nhân vương quốc hộ quốc võ sĩ tự mình chăm sóc vốn là cái này doanh địa chỗ an toàn nhất nhưng bây giờ hắn không có lòng tin này con kia mọc ra cựu cá xả đầu quái vật đã hướng phía cách đó không xa còn không có bố trí song liệp long nọ pháo chạy mà đi ngăn lại nó kỳ thật không cần gật hạ lệnh t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ đều đã từ ban đầu trong lúc kinh ngạc phản ứng lại đại trướng t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ cũng không hổ là theo gật t r ì n h chiến nhiều năm tinh nhuệ thân binh đối mặt đột nhiên xuất hiện cự thú không có một chút ý lùi bước cấp tốc ý đồ kết trận ngăn cản đáng tiếc chuyện xảy ra quá đột ngột lại là tại đêm khuya thẳng đến trung cực cựu đầu xà vọt tới trước mắt gật đều các thân binh cũng liền miễn cưỡng hợp thành một cái khoảng trăm người phương trận nhỏ giống a chín cái đầu đồng thời công kích mấy tên thú nhân binh sĩ trực tiếp bị từ trên mặt đất kéo ra đến ở giữa không trung bắc vung mấy lần ném đi mười mấy mét ra ngoài rơi trên mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang loại độ cao này cùng khoảng cách lấy phổ thông thú nhân binh sĩ thể chất cơ bản cũng không có hàng tích chữ khả năng còn có thú nhân binh sĩ bị trung cực cựu đầu xà hai cái đầu đồng thời cắn ở giữa không trung bị xé thành hai khối máu trực tiếp rơi tại phía dưới một chút thú nhân binh sĩ trên thân đ ố i thú nhân sĩ khí tạo thành đá kích thật lớn mà thú nhân binh sĩ binh khí đánh vào trung cực cựu đầu xà trên thân lại khó mà pha phòng trung cực cựu đầu xà đều lực phòng ngự mặc dù không bằng tự lòng nhưng ra vẫn là nghe dày chỉ có thú nhân võ sĩ quán chú đấu khí binh khí mới có thể tại trung cực cựu đầu xà trên thân đánh ra một vết thương nhưng một chút xíu vết thương lại sẽ rất nhanh để trung cực cựu đầu xà tự lành năng lực khôi phục lại cái này hơn một trăm tên lâm thời kết trận thú nhân binh sĩ hiển nhiên là ngăn không được trung cực cựu đầu xà chớ nói chi là đằng sau còn có một cái nhìn đồng dạng đáng sợ hàn b ằ n g cự nhân chuẩn bị chuẩn bị nhắm chuẩn theo tổ chức phòng ngự thú nhân võ sĩ bị trung cực cựu đầu xà xé nát thú nhân phòng tuyến đã cơ bản bị k í c phá mặc dù còn có thú nhân ở liên tục không ngừng hướng phía trung cực cựu đầu xa tiến công nhưng tạm thời đã bất lực ngăn cản trung cực cựu đầu xa đi tới bất quá đúng lúc này đợi thú nhân một đài liệp long n ỏ đồng dạng hoàn thành nhét vào vê Và a n g giống liệp long n ỏ pháo không có nhắm chuẩn còn tại trước doanh c ử a lớn tứ ngược ba đầu cựu long mà là đem mục tiêu đặt ở trước mắt cựu thú trên thân tại cái này đầy đủ khoảng cách ngắn bên trên đặt chế cựu mũi tên chính xác chúng đích mười mấy mét bên ngoài trung cực cựu đầu xa trực tiếp quán xuyên trung cực cựu đầu xa một cái đầu lâu để mấy cái khác đầu đồng thời phát ra thống khổ tiếng giống nhưng cái này tinh chuẩn một tiễn không chút nào có thể ngăn cản trung cực cựu đầu xà tiến lên khoan thai phạt ngược lại khiến cho lâm vào phẫn nộ nóng nảy bên trong tăng nhanh tiến lên bộ pháp mười mấy thước khoảng cách đối trung cực cựu đầu xà mà nói bất quá là thoáng qua mà tới khoảng cách hai ba giây sau còn lại ba đài động tác chậm một chút liệp long nọ pháo còn tại kéo dây cung giai đoạn thời điểm trung cực cựu đầu xà liền đi tới trước mặt bọn hắn a còn lại tám cái g i ữ tợn đầu rắn trung cực cựu đầu xà y nguyên không phải những n à y phổ thông đều thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản tại mấy tên ý đồ phản kích thú nhân chiến sĩ phát ra hoảng sợ đều thét lên về sau l i ệ p long nọ pháo binh lính t r u n g quanh nhóm liền chạy sạch sẽ cái này mấy món thú nhân trong quân ngoại trừ gật còn có chút uy hiếp di chát thủ hạ vài đầu cự thú năng lực chiến tranh lợi khí triệt để đã mất đi tác dụng gọi tại một bên lúc đầu ý đồ đi lên chi viện ngăn cản trung cực cựu đầu x à nhưng hắn vừa mới hành động liền gặp đối thủ kia là cái mang trên mặt mỉm cười nhân loại quý tộc trẻ tuổi trong tay đối phương cầm một thanh kỳ dị trường kiếm trên thân kiếm hỏa diễm đã toát ra ba thước có thừa nhìn liền là cái đối thủ khó dây dưa thú nhân chủ tướng thật sự là được đến không mất chút công phu xử lý ngươi trận chiến đấu này liền có thể tiết kiệm càng nhiều chuyện hơn như thế một hồi thời điểm di chắt cơ bản cũng quan sát ra tên này thân mang thú nhân sĩ quan cao cấp chiến giáp lơ tiếng gào to chỉ huy trung niên thú nhân hẳn là thú nhân hành động lần này chủ tướng gặp được tập kích cùng các loại ngoại ý muốn còn có thể đem quân đội an bài ngay ngắn rõ ràng để có được ba đầu long đại quân cũng còn tạm thời bị trì trệ phía trước doanh phương hướng không có triệt để đột phá ngoại trừ thú nhân dũng manh thiện chiến bên ngoài tên thú nhân này chủ tướng cũng là không thể bỏ qua công lao côn vọng gợt nghe di chắt luôn miệm nói lấy muốn xử lý mình trong lòng cũng lên một trận tức giận không có cự long tương trợ cái nào nhân loại là đối thủ của mình đâu gợt cơ lấy trong tay đại phủ hướng di chắt phóng đi hắn muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện cuồng vọng nhân loại sĩ quan đầu lâu hai xuống keng cự phủ bị di chắt trong tay hỏa thần kiếm chăm chú chống chọi ngoại phóng đâu khi đem bên cạnh lều vải đều xé mở mấy cái lỗ hổng mấy tên nguyên bản ý đồ đi lên tri viện thân binh còn không có gia nhập vòng chiến liền bị di chắt thuận tay mà phát đấu khí đánh g i ế t nhân loại vậy mà ra ngư dạng này còn giả vừa mới giao thủ gợt liền phát hiện di chắt thực lực vượt qua dự liệu của hắn gợt không chỉ có là thiên không g i a i vẫn là đã đạt đến thiên không g i a i đ ỉ n h phong người mạnh nhất ngoại trừ giải rác mấy cái cường giả thánh vực bên ngoài hắn hẳn là đứng tại kim tự tháp tối đỉnh phong tồn tại đặt ở trước kia cũng chỉ có sổ cùng ạ sặc cái này đối long kỵ sĩ tổ hợp mới có thể cùng gợt chống lại yếu một ít long kỵ sĩ đều không bị gợt để ở trong mắt thật muốn so sánh ném đi bảo vật cùng năng khiếu loại vật này gợt hẳn là chỉ so với nạ tạ lụy ạ cùng mụ tạ dở hơi yếu một tuyến thiên không g i a i cao thủ mà vừa mới bước vào thiên không dai sổ đơn đà độc đấu thì là bị hắn nghiền ép tồn tại, tại hắn trong nhận thức nhân loại không nên tồn tại một cái có thể cùng nó tại đơn đà độc đấu bên trong giữ lẫn nhau cao thủ mới l à cái này nhân loại đấu khí cường hãn g không nói lại còn về mặt sức mạnh vững vàng áp chế hắn một tay quả thực như là quái vật k e n k e n k e n v h o n h di chắt lấy nhân loại thân thể về mặt sức mạnh áp chế gợt loại này thú nhân đ ỉ n h phong cao thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản hiện tại di chắt mặc dù đã không dùng được thiên sứ dây t r u y ề n hiệu quả nhưng là cự nhân chi lực hiệu quả vẫn là rất thực dụng mở ra cự nhân chi lực hiệu quả di chắt tương đương với trên lực lượng lại chống g i n g tăng trưởng một phần ba chỉ riêng so lực lượng trạng thái này di chắt ngay cả bệ h ẹ một c ự thú đều có thể quẳng cho người xem lúc này di chắt chính là đúng lý không thang ư ờ i một thanh trường kiếm đánh cho cầm trong tay hạng nặng chiến phủ g ậ t liên tiếp lui về phía sau làm cho g ậ t không thể không lần nữa buộc phát đấu khí mới từ di chắt tiết tấu chiến đấu bên trong thoát khỏi vui r a g ậ t mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng ở thích ư ớ n g di chắt đều tiết tấu sau ngược lại trong lòng dễ dàng hơn g ậ t loại này lao thủ từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên dạng vẫn là phải so di chắt cay độc rất nhiều mặc dù di chắt mỗi ngày đều sẽ cố định thời gian tìm phật chiều mình cũng thường, thường thực chiến kinh nghiệm chiến đấu cũng không hề、ít. nhưng thực lực của hắn đề cao vẫn là quá nhanh các phương diện tích lũy vẫn là không quá theo kịp ngay từ đầu dựa vào hắn xuất hiện tính bất ngờ cùng lực lượng cường đại đánh gợt một trở tay không kịp nhưng bọn hắn hai cũng không tồn tại tuyệt đối tranh lệch thậm chí trừ ra nhục thể lực lượng cái này một h à n n h ì n tại đấu k h í chờ những nhân tố khác tích lũy bên trên gợt vẫn là tại di c h á t phía trên gợt tại tiếp di c h á t một chuỗi tấn công mạnh về sau liền phát hiện cái này nhân loại cường giả nhìn như cường đại nhưng trên thực tế chiêu thức còn có như vậy điểm non n t cỗ này lực lượng giống như dùng cũng không t h u n t h ụ đánh một chút yếu tại đối thủ của hắn vấn đề chưa đủ lớn nhưng cùng gợt đánh nhưng vấn đề này rất nhanh liền bạo lộ ra ẩm song phương va chạm lần nữa đến cùng một chỗ sự tình gớt liền rất khéo léo tránh đi cùng di chắt trực tiếp đấu sức ngược lại thông qua linh hoạt chiêu thức đến cùng di chắt của nhau cũng mấy lần dẫn dụ di chắt tiêu hao đ ấ u khí cái này chiến đấu từ một bên nhìn liền lộ ra càng q u ỷ dị hơn một chút hình thể lớn hơn một vòng hoàn thủ cầm chiến phủ loại này hạng nặng binh khí thú nhân một mực tại kỹ xảo sử dụng mà dáng người mở nhỏ gầy rất nhiều còn sử dụng trường kiếm loại này càng nặng kỹ xảo một chút binh khí nhân loại lại một mực tại ý đồ tiến hành chính diện đối quyết di chắt càng đánh càng khó chịu mà gật cũng đã thích hướng loại này tiết tấu chiến đấu dần dần biểu hiện ra thuộc về thú nhân cường giả định cao thực lực tới mặc dù bên ngoài ba đầu cự long nhất thời còn không có cách nào xử lý nhưng trước giải quyết đối thủ trước mắt càng trọng yếu hơn cái này có lẽ vẫn là nhân loại cái gì nhân vật trọng yếu ẩm không đợi gật ngộng đẹp làm đến quá lâu một thanh g i ữ tận cự kiếm liền từ khía cạnh đánh tới đang từ từ áp chế di chắt gật vội vàng bứt ra trốn tránh cái này cự kiếm nhìn công k ề n h đánh tới góc độ lại hết sức xảo trá phía trên bám vào lấy đồng dạng sắc bén đấu khí nếu không phải gật kinh nghiệm chiến đấu phong phú có bén nhạy trực giác nguy hiểm lần này liền đầy đủ g ọ t sạch hắn nửa người sau khi thoát khỏi nguy hiểm gợt mới nhìn kỹ hướng k h á c một bên cái tia âm hiểm đ ị c h nhân đó là một nhìn cùng thú nhân một dạng cường tráng chiến sĩ loài người người mặc một thân mang theo gai nhọn bản giáp g hất lên một kiện màu đỏ n g ắ n áo choàng nếu không phải đối phương dưới mũ giáp lộ ra là một t r ư ơ n g tiêu chuẩn nhân loại khuôn mặt gợt đều muốn coi là đối phương là một thú nhân chiến sĩ ra hỏa này thật sự là quá cường t r á n g mà lại rõ ràng cầm trong tay cự kiếm một bộ trọng trang chiến sĩ bộ dáng phong cách chiến đấu lại còn như thế âm hiểm lại là cái đối thủ khó dây dưa bọn gia hỏa này sự tình làm sao chui vào tới đây hiện tại di chắc cùng phân dịch thành kỷ giác chi thế coi chừng gợt để gợt cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp ban đêm gặp được tập kích lúc hắn trước tiên cũng không có tổ chức binh sĩ hướng bên cạnh mình tập trung mà là đem càng nhiều lực lượng nhìn về phía bên ngoài vì để tránh cho nhân loại đem hỗn loạn mang cho toàn bộ đại doanh ngay cả phó quan của hắn đều bị phái đi tổ chức t r ư ớ c doanh cùng nhân loại giả tập quân đội chiến đấu mà chung quanh thân binh đa số lại bị người khổng lồ kia cùng bên kia mọc ra chín cái đầu quái vật đánh tan mặc dù chung quanh còn có rất nhiều binh sĩ thử lại đồ hướng h ắ n người cầm đầu này dựa vào. nhưng loại này không thành quy mô tán binh rất khó đột phá kia hai cái quái vật ngăn cản đến đây c h i viện trong lúc nhất thời vốn nên nên có trọng binh chấn giữ thu nhân chủ trướng vậy mà thành toàn bộ đại doanh t ố i c h ố n g giống địa phương nói cho cùng vẫn là gật đối thực lực của mình quá tự tin để cho mình lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh những này chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ mỗi một cái đều là từ trên trăm trận huyết chiến bên trong mài luyện ra được tại kinh người tỷ lệ đào thải bên trong may mắn còn sống sót phương cường người hắn mỗi một c h i ế u mỗi một thức tựa như đều có thể nhìn thấy núi thây biển máu quần quận cảm giác ngay cả gợt kinh nghiệm chiến đấu đều so phớt kém hơn một chút bởi vì bình thường di chắc càng nhiều chính là đang cùng phớt dự luận bàn l ĩ n h giáo hai người phối hợp lại lại còn hết sức ăn ý có di chắc lực lượng áp chế cùng phớt kinh nghiệm chiến đấu gợt đánh liền càng thêm khó chịu đó là cái một cộng một còn lớn hơn hai tình huống、Xo ngay tại di c h á t lại chính diện đem gợt chiến phủ đánh chật về sau phật nắm lấy thời cơ một kiếm vung tới g ậ t cũng không chiếu cố được mặt mũi gì trực tiếp ngay tại chỗ lăn lộn muốn tránh thoát cái này chí mạng một kiếm nhưng vẫn là bị phật dịch thương tổn tới cánh tay mảnh che tay đã triệt để vỡ đi ra bên phải cánh tay còn nhiều ra một đầu tận xương vết thương mặc dù cánh tay truyền đến đau đớn một hồi nhưng g ậ t vẫn là cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục tác chiến di c h á t cùng phật dịch nhưng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể lấy hắn tính mệnh thời cơ lúc này gợt bộ dáng nhìn khá chật vật không chỉ có trên thân dính đầy vết máu còn lăn trên mặt đất một thân b liền ngay cả tóc đều bị hỏa thần kiếm cháy rủi một bộ phận g ọ t rõ ràng là khó mà ngăn cản di chắt cùng phân d xử liên thủ công kích Giết Cách đó không xa thú nhân các binh sĩ cũng binh hiện chủ vật. Tại một chút thú phát chật Cách nhân đó đánh thẳng vào Hàn Băng cự nhân lần thẳng càng càng nhân nhân sĩ xoáy vào Theo lại một một huy lượt cự đấu thời trôi đại bộ phận không có sĩ quan giám sát tại đối mặt hàn băng cự nhân cùng trung cực cựu đầu xa loại này nhìn xem cũng làm người ta e ngại sinh vật lúc lại còn là lựa chọn chủ động nên chiến mà không phải vụ n trộm chạy đi gợt cũng ngẩng đầu quan sát một chút chung quanh thú nhân chiến sĩ những n à y trung dũng đám binh sĩ đang dùng sinh mệnh một đường đánh thẳng vào hai cái cùng cựu long đồng dạng đáng sợ sinh vật từ trung cực cựu đầu xa cùng hàn băng cự nhân trên người một điểm vết thương đến xem loại hy sinh này cũng không phải hoàn toàn không có giá trị đáng tiếc vẫn là không còn kịp rồi gợt cuối cùng phảng phất làm ra một cái quyết định đồng dạng đột nhiên đem khí thế lên cao tới cực điểm nên đến di chắt cùng phân d ự n toàn lực đề phòng sau đó nhìn xem vượt lên tới trên bầu trời hướng phía phương hướng ngược bay đi giá hỏa này lại là muốn chạy trốn chương 328, đánh lết chờ một lát 10 phút đồng hồ chương 328, đánh lết chờ một lát 10 phút đồng hồ gọi t ạ i cân nhắc về sau đã nhận thức được một trận chiến này căn bản không có khả năng chiến thắng ba đầu cự long phía trước doanh thứ ngược mà bốn đài liệp long nọ pháo đã bị đối phương khống chế bây giờ căn bản không có xử lý bọn hắn thủ đoạn thú nhân chiến sĩ mặc dù còn tại kiên trì khổ chiến nhưng toàn bộ đại doanh đã bị đánh bốn phía hở chớ nói chi là còn có nhân loại cao thủ cùng hai cái cự hình sinh vật không h i ể u thấu mới trực tiếp xuất hiện tại đại doanh hạch tâm nhất khu vực chỉ chờ mình lạc bại về sau bọn hắn cùng bên ngoài ngay tại tiến công quân đội nhân loại một phối hợp mấy lần liền có thể sẽ mở bên ngoài đã tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến hắn có thế nhưng là thú nhân vương quốc hộ quốc võ sĩ thiên không gia i đ ỉ n h phong đại cao thủ coi như ném đi đại quân một mình chạy trở về quốc vương ngay cả một câu chỉ trích lời nói cũng sẽ không có tổn thất mấy vạn đại quân thú nhân tùy tiện còn có thể kéo mấy chục vạn đại quân đến nhưng tổn thất một cái hộ q u ố c võ sĩ khả năng này vài chục năm đều ra không được xuống một cái chỉ cần gợt không phải phạm vào cái gì trên nguyên tắc sai lầm lớn hắn cũng không thể nhận tính thực chất trừng phạt duy nhất phải qua chỉ là trong lòng mình một cửa ải kia mà thôi đối với gợt tới nói hiện tại đã tính chuyện không thể làm tình huống hắn còn muốn có lưu dùng thân tiếp tục là thú nhân hiệu lực cũng sẽ không để cho mình tùy tiện chết ở chỗ này lại muốn chạy trốn thiên không giai cao thủ mặc dù có năng lực phi hành nhưng ở cùng giai trong chiến đấu bình thường thiên không kỵ sĩ đều sẽ rất ít dạng này chơi càng nhiều vẫn là tại mặt đất chiến đấu không nguyên nhân khác liền là phi hành tiêu hao quá lớn một thiên không giai đ ỉ n h phòng cao thủ nếu là trên không trung chiến đấu tiêu hao càng lớn hơn cho nên chiến trường chính vẫn là trên mặt đất gợt đột nhiên bay đến không trung về sau di chắc không có trước tiên đuổi theo cũng là bởi vì kinh nghiệm không đủ không có dự phán đến đối phương chuẩn bị chạy trốn mà phật d ị c thì là lấy di chắt an toàn là nhiệm vụ mục tiêu di chắc không có động tính phật d ị c cũng không có đuổi theo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gợt hướng phía trong đêm tối bỏ chạy gợt không chỉ có mang binh quả quyết đến thời điểm then chốt vứt bỏ quân đội chạy trốn cũng mười phần quả quyết căn bản không có muốn đi qua t r ư ớ c danh o cùng đại quân tụ hợp tiếp tục chống cự nếu là hắn dám trở về cùng đại quân tụ hợp ngược lại sẽ đem mình rơi vào đi đến lúc đó tại ba đầu cự long cùng m ũ tạ dơ nhìn chăm chú cơ hội chạy trốn đều không có trông thấy gật như thế quả quyết chạy trốn di chát hơi sưng sờ hắn là không nghĩ tới gật cái này mày dầm mắt to thú nhân tướng lĩnh vậy mà chạy a muốn chạy nào có đơn giản như vậy kịp phản ứng di chát lộ ra một tia mỉm cười rêu cận tâm niệm vượ động nguyên bản còn tại cùng thú nhân binh lính bình thường dây dưa hàn băng cự nhân đột nhiên trong tay ngưng tụ một cây hơn hai m đ o ạ n mâu băng tinh ngưng tụ thành đ o ạ n mâu bị hàn băng cự nhân hung hăng ném đi từ cái này ngoài mấy chục thước g ậ t bắn thẳng đến mà đi vừa mới chạy ra mấy chục mét g ậ t còn không có b ô n g lỏng cảnh giác đối mặt hàn băng cự nhân một kích này hắn có cảm ứng quay đầu b ộ c phát đấu khí chuẩn bị ở sau bên trong chiến phủ lấy cực nhanh mới tốc độ bổ về phía nổ bắn ra mà đến băng mâu Vâng, ngưng tụ ma l hàn băng cự nhân nhiều nhất chỉ có thiên không trung giai thực lực một chi băng mâu bị g ậ t chiến phủ đổ ra như là mẫu thủy tinh đồng dạng t à n mát thành ngàn vạn mà nhiều nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy giữa không trung r a một mảnh sáng long lanh đổ vật rơi xuống nhưng hàn băng cự nhân công kích xa không chỉ như thế hàn băng cự nhân ma lực đầy đủ hắn chống đỡ lấy phóng thích năm lần băng mâu, dưới sự chỉ huy của di c h ắ t hàn băng cự nhân đối giữa không trung g ậ t lần nữa thả ra băng mâu. băng mâu uy lực không tầm thường g ậ t mặc dù có thể đỡ được lại không thể không nhìn thẳng nếu là thật dùng thân thể đón đỡ một kích tia không chết cũng phải nửa tàn rơi đối mặt liên tiếp đánh tới băng mâu đặc biệt là loại này liên tiếp băng mâu g ậ t cũng nhất định phải toàn lực ứng đối mới có thể ngăn xuống tới vênh vênh vênh g ậ t không ngừng tiếp nhận đằng sau bốn cái băng mâu tại hàn băng cự n h â n công kích đến lông tóc không tổn hao gì chỉ là tiêu hao một chút đấu khí còn chậm c h ễ một chút thời gian cái này tại bình thường không quan trọng nhưng bây giờ lại tương đương trí mạng l i ê n ngăn cản hàn băng cự nhân cái này nằm cái băng mâu thời gian di chắt đã mang theo và d ự n đuổi theo di chắt toàn lực thôi động hỏa thần kiếm về sau bầu trời đen kịt bên trong xuất hiện một đạo dài mấy mét hỏa diễm như là lưu tinh truy lạc đồng dạng hướng phía gợt chém tới keng gợt một búa đem hỏa thần kiếm đón đỡ mở không có ham chiến tâm tư h a i người còn muốn tiếp tục chạy trốn nhưng lại bị một bên khác phật giật cho cuốn đi lên có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau di chắt trực tiếp hướng phật giật hạ giết chết đối thủ mệnh lệnh h a i người phối hợp lại không cho g ậ t một điểm chạy trốn không gian keng ẩm đáng chết muốn cùng ta đổi mệnh sao di chắt mặc dù kinh nghiệm chiến đấu d â đặc biệt kém một chút nhưng bây giờ đấu pháp lại làm cho gợt mười phần khó chịu một bộ lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng tư thế hoàn toàn không để ý phòng thủ một m ự có t di chắt trồng liệu mạng vạn tức đấu, đấu, đấu pháp còn có phần ý phối hợp gỡ đấu khí tiêu hao càng lúc càng lớn hắn dần dần ý thức được không xử lý trước mắt cái tên điên này hắn chỉ sợ không có cơ hội rời đi đến a có thể trở thành một thiên không giai đình phong cao thủ gợt mặc dù lúc trước lựa chọn chạy trốn nhưng cũng không khuyết thiếu l i ề u mạng dũng khí khi nhìn do cục diện trước mắt về sau đồng dạng lựa chọn cùng di chắt đổi tổn thương phương thức đến đối kháng hỏa thần kiếm tại gợt trên cánh tay lưu lại lại một đường thật sâu vết thương bởi vì hỏa thần kiếm bản thân mang đặc tính ngoại trừ chém vào tổn thương bên ngoài gợt còn muốn tiếp nhận kịch liệt thiêu đốt tổn thương nhiệt độ cao để gợt dạng này liếm máu trên lưới đao không biết nhận qua nhiều ít tổn thương hán tướng cũng nhịn không được n h e răng trợt mắt nhưng lại tiếp nhận di chắt một kích này đồng thời gợt chiến phủ cũng bổ chúng di chất lưới búa thẳng t ắ p đập vào di chắt trên ngực đặc chế hộ tâm kính đều lom xuống dưới một khối lớn di chắt hướng về sau bay rớt ra ngoài mấy mét mới đứng vững thân hình cái này một búa mặc dù đập vào di chắt trên thân giáp trụ thâm hậu nhất địa phương nhưng thiên không dai cường giả nén giận một kích lại không phải nhẹ nhàng như vậy dù cho di chắt đã nghiêng về phía sau tá lực nhưng đứng vững về sau vẫn là cảm giác thể nội một trận rời sông lấp biển h u một ngụm máu tươi từ di chắt trong m i ệ n g phun ra trong máu thậm chí còn có một số kỳ quái mạnh vỡ đây đã là thường tổn đến nội tạng cái này một cái đội tổn thương nhìn như là gợt càng thêm chật vật một chút nhưng hiển nhiên g ậ t kinh nghiệm phong phú hơn dùng một cánh tay t h ụ t h ư ơ n g đến đổi di chắt một cái nội thương loại này trực tiếp phá hủy nội tạng tổn thương đổi binh lính bình thường trên thân đã có thể nằm chuẩn bị chờ chết đổi tại một cái thiên không dai cường giả trên thân cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu tại chỗ coi như không chết sau đó cũng sẽ lưu lại nhất định di chứng xử lý không tốt thậm chí đối sau này tuổi thọ cùng sức chiến đấu đều có ảnh hưởng nhưng di chắt không quan tâm giết nôn một ngụm máu di chắt chỉ là hướng phía gợt cười, cười chỉ làm miệm đầy máu tươi để di chắt cười có vẻ hơi dữ tợn sau đó hắn lấy điên cuồng hơn tư thái lần nữa giơ hỏa thần kiếm công tới và nó thiên đ i ê n đang cùng phật dịch giao thủ g ậ t trông thấy di chắc không chút nào yêu quý trạng thái bản thân lần nữa bay tới thời điểm nhịn không được mắng một tiếng phật bản thân liền là cái rất đối thủ khó dây dưa lại thêm một cái di c h ắ c chiến đấu như vậy thiên đ i ê n g ậ t ẩn ẩn đã có cảm giác hôm nay sợ rằng là đi không được keng ẩm lại là liên tục lấy thương đ ổ i thương g ậ t lúc này mũ giáp đều đã bị gợt đi trên thân chiến giáp bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi đáng sợ nhất chính là ngay cả cánh tay đều đoạn mất một đoạn tại một lần trong lúc giao thủ di c h ắ c cứ thế mà để cái gật chém nát xương bà vai đổi đi hắn một cánh tay toàn trường trạng thái hơi tốt một chút chỉ có chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hợt mờ ạ sợ p h ớ hắn chỉ là phong cách tinh hồng áo choàng sớm đã không thấy t â m hơi tung tích trên người chiến giáp xuất hiện một chút mấp mô vết lóm xem xét chính là bị gật trên tay cùn khí cho đánh ra tới rốt cuộc chính diện chủ yếu vẫn là dựa vào di c h ắ c tại ngành kháng phật một mực tại kiểm chế phối hợp đồng thời tại nguy hiểm thời điểm then chốt cưỡng ép c ắ t vào phòng ngừa di c h ắ c bị đối phương trực tiếp đánh giết mà thôi ha ngươi là nhân loại cái tia trẻ tuổi nhất cao thủ hoang giá hầu di chắt đúng không đ á n ha lâu ha vậy xem ra ta cũng là đáng giá ngươi biết không trong mắt ta ngươi là so cái gì trấn quốc long kỵ sĩ xô muốn nguy hiểm nhiều đối thủ còn trẻ như vậy thiên không kỵ sĩ ta còn tưởng rằng là tình báo có sai không nghĩ tới là thật n g ư ơ i có lẽ có thời cơ bước vào cái kia mấy trăm năm qua đều không ai đặt chân cảnh giới đáng tiếc đáng tiếc ha ha ha ha. nói liên tục hai cái đáng tiếc về sau gợt lại bắt đầu cười lên ha hả đáng tiếc người tối nay coi như không chết ở chỗ này về sau cũng là người phế nhân ta gợt cũng đáng di chắc biết gợt nói tới cảnh giới kia là cái gì liền là ạ dạ gồng cùng hoàng c u n g vị kia gờ zin chỗ cảnh giới mặc dù ạ dạ gồng cùng gờ zin đều rõ ràng không tại hoàn toàn trạng thái nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng di chắc bắt bọn hắn ra thổi một đợt g a châu thật có l ỗ i ta nghĩ ngươi vẫn còn có chút quá coi trong ta mấy trăm năm qua nhân tộc ta đặt chân thánh vực tiền bối liền có hai người ta còn không đến mức làm cái này mấy trăm năm qua đệ nhất nhân ngược lại là các ngươi thú tộc sẽ không mấy trăm năm qua ngay cả một cái thánh vực đều không có a không thể nào ừ nói mà không có bằng chứng loại thời điểm này cần gì phải xính miệng mạnh gọt đang khi nói chuyện thân hình đã chậm rãi hạ xuống hiển nhiên đ ấ u khi đã tiêu hao sạch sẽ di chắc cũng không tốt gì trên người giáp trụ hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu tóc hai bù sù mũ giáp đã sớm không biết bay đến địa phương nào từ bên miệng đến nửa người tất cả đều là huyết dịch cái này cùng di vãng Trường thắng. thắng. một số thời khắc di chắt kỳ thật rất già muộn tựa như hiện tại rõ ràng trên thân đã dính đầy sền sẽ huyết tinh nhưng lại có chút ghét bỏ đem gật đầu đưa cho phật c dơ cũng không phải là có cái gì chiến trường khó chịu liền là di chắt làm ra vẻ bệnh thích sạch sẽ p h ạ m vào thú nhân chiến sĩ cũng không phải mù l o à di chắt cùng gật còn muốn phật g i ba người đánh lửa này g động tinh cũng thật lớn mặc dù chủ lực bị liên lụy phía chức doanh lưu tại đại trướng p h ụ cận thân vệ bị trung cực cựu đầu xà cùng hàn băng cự nhân q u ấ y liềng xiềng nhưng vẫn còn có chút giải rác thú nhân chiến sĩ bị các quân quan tổ chức ý đồ chi viver đáng tiếc bọn hắn vẫn là tới không quá kịp thời ngay tại phật giơ gật đầu lâu biểu hiện ra lúc t r u n g quanh đất hoang bên trong mới vây quanh hai ba trăm tên thú nhân binh sĩ cầm đầu thú nhân xem xét trang phục hẳn là một cái thú nhân lớn võ sĩ khi thấy gật đầu lâu lúc t r u n g quanh thú nhân binh sĩ xuất hiện nhất định do dự rốt cuộc c h ủ tướng đều đã chết trận đối sĩ khi đã kích còn là rất lớn đầu hàng miễn tử phật chiến trường kinh nghiệm cũng phi thường phong phú hiện tại hắn cùng di chắt trạng thái cũng không tính là quá tốt đối mặt một thú nhân lớn võ sĩ cùng gần ba trăm tên thú nhân binh sĩ cho dù hắn cùng di chắt còn có lực đánh một trận nhưng cũng có khả năng sẽ lâm vào trong khẩu chiến có thể không đánh mà thắng chi binh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất lúc này phật đứng tại di chắt bên cạnh một tay dơ cao gật đầu lâu một tay nâng tay lên bên trong bị máu thấm thành ám hồng sắc cự kiếm phối hợp với hắn cao lớn dáng người lực uy hiếp thoạt nhìn vẫn là có đủ gợt đại nhân chết rồi chúng ta đều không sống nổi giết bọn hắn cho gợt đại nhân báo thủ đáng tiếc nhân loại cùng thú nhân ở giữa tồn tại mâu thuẫn điều hòa bắt đầu thực sự khó khăn mà lại di chắt cùng phật mặc dù cũng là thiên không giai chiến lực nhưng lực uy hiếp hiển nhiên cũng vẫn là không bằng hàn băng cự nhân trung cực cựu đầu x a còn có cự long tại loại này sĩ khí bị đả kích lớn tình huống dưới thú nhân ý nguyên lựa chọn từ chiến đến cùng đương nhiên phật cái này cái gọi là đầu hàng miễn tử cũng bất quá là chiến trường lừa gạt thủ đoạn mà thôi miễn tử là có khả năng tiếp xuống hẳn là bị đánh tan phân phối đến các nơi cùng cầu đầu nhân khổ lực làm bạn có thể không cần chiến trên chân chết nhưng chết tại cái gì hắc mỏ bên trong liền là đại khái xuất sự kiện、Z. Giống. Tại phiền nhân lớn đầu g tên chạy trước chạy trước phức n h người nói ta đều đường đường một cái hầu tước làm sao luôn còn muốn trên chiến trường tiến hành loại này cao độ chấn động chiến đấu nhưng đại nhân tiến bộ cũng rất rõ ràng ta sẽ bảo hộ an toàn của đại nhân phân rất khó lĩnh hội tới di chắt là một cái thượng vị giả bất đắc dĩ điểm g i ọ n g từ chiến đấu đi lên nói hắn cảm thấy di chắt hẳn là thu hoạch không nhỏ keng di chắt trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể không lại rút ra đã d ắ t về bên hông hỏa thần kiếm đến hiện ở trên người hắn mặc dù không có gì tổn thương nhưng cùng n gặp trận chiến kia rốt cuộc không phải giả đấu khí cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ trong thời gian ngắn còn không khôi phục lại thể lực cũng có chút không đủ nó hiện tại trạng thái thân thể càng giống là loại kia vận động dữ dội sau còn không có thật tốt khôi phục người đồng dạng mặc dù thân thể nội tịnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một cái đại kỵ sĩ thực lực tới một bên khác phật đã chủ động chiếm được di chắt trước người bởi vì lúc trước chiến đấu càng nhiều hơn chính là cứng đối cứng đội tổn thương chiến phật đấu khí nội t ì n h phải kém một chút chỉ là làm phụ trợ phối hợp tác chiến mặc dù cũng tiêu hao không nhỏ nhưng trạng thái vẫn là phải so di chắt tốt hơn một chút vê anh một thanh cử kiếm trong tay phật d i y nguyên nhẹ như không có vật gì đồng dạng ra sức quét qua liền đem s ô n g lên phía trước nhất hai tên thú nhân chiến sĩ chém thành hai đoạn chỉ là loại này táo bạo giết chóc phương thức hiện nhiên trấn nhiếp không nổi những n à y thú nhân tinh nhuệ phía sau thú nhân thậm chí không có cái gì do dự liền bổ đi lên ẩm những ngày ngày bình thường tối thiểu có thể đồng thời đối kháng năm sáu danh nhân loại nghề nghiệp binh sĩ t h ú nhân tinh nhuệ tại đối mặt phật dự thời điểm cùng phổ thông pháo hôi cũng không có quá lớn khác nhau bọn hắn ngay cả đơn giản cận thân đều làm không được phật cự kiếm quét ngang phía dưới bên người ba m bên trong đều là tàn chi đoạn thể chiến đấu cường độ có lẽ không bằng vừa rồi cùng gật chiến đấu nhưng lại dị thường huyết tinh tiếp xúc hơn mười giây bên trong phật bên người liền ngã hạ mười mấy tên tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ di chắc bên này cũng không nhàn rỗi mặc dù đấu khí tiêu hao sạch sẽ nhưng nếu luận n mũi về cơ sở thân thể lực lượng hắn cũng là hung thú kia cấp một đồng dạng mấy tên đi lên ý đ ổ vây công di chắt thú nhân chiến sĩ bị di chắt chém bay một chỗ vây anh làm thú nhân chiến sĩ vây đầy một vòng về sau phật cũng không k h á c h khí thiên không kỵ sĩ đấu khí buộc phát dưới lại làm ấ y chục tên thú nhân chiến sĩ đồng thời ngã nhào xuống đất mất một lúc xuống tới vây công hai người thú nhân chiến sĩ liền hao tổn vượt qua một phần ba giết x o ẹ t đã đỏ lên mắt thú nhân hiện tại vốn không có để ý đồng bạn thương vong hậu phương thú nhân chiến sĩ trực tiếp dẫm lên trước mặt thi thể tiếp tục v ọ t lên keng di chắc kiếm lần thứ nhất không có mang ra huyết tính đến lại bị người cho tiếp nhận là chỉ huy bọn này thú nhân chiến sĩ quan chỉ huy một lớn võ sĩ cấp cao thủ tại hơn một trăm tên thú nhân chiến sĩ lại tiêu hao một đợt phân dịch cùng di chắc hai thể lực của con người về sau hắn rốt cục cảm thấy mình có thể xuất thủ sự thật chứng minh phán đoán của hắn cũng không có sai phân đấu khí cũng tiêu hao không sai bị lắm hiện tại chỉ là dựa vào một điểm cuối cùng lực lượng lại cùng thú nhân chiến đấu di chắc tự nhân giới chỉ hiệu quả cũng đã qua đến k i ệ thế lực biên giới bên giới trên. t nhưng là vì õ sĩ một búa k h ô n cái gì nhân loại đối diện còn tại cười đâu tại chiến đấu thời điểm thú nhân lớn võ sĩ sinh ra nửa toàn giây chần trở sau đó hỏa thần kiếm bỗng nhiên lại nổi lên trói mắt diễm sắc a thú nhân lớn võ sĩ cầm chiến phủ tay cùng chiến phủ cùng một chỗ bay ra ngoài chỗ cánh tay bị xinh xinh bỏng đến có cầm máu hiệu quả chiến phủ trên ngưng tụ đấu khí cũng trong nháy mắt dập tắt cái này nhân loại không phải đã hao hết đấu khí rồi sao thú nhân lớn võ sĩ trong mắt có quá nhiều nghi ngờ bất quá hắn nghi hoặc cũng không cần tiếp tục quá lâu tức mất hắn một đầu cánh tay hỏa thần kiếm lại chém ngang mà đến một cái đầu lâu tể cái cổ mà đoạn một bộ không đầu thi thể tại thú nhân lớn võ sĩ trong mắt mình chậm mơ hồ trên thế giới này sinh vật sinh mệnh lực ngoan cường có đôi khi cực kỳ không nói đạo lý đừng nói thiên không kỵ sĩ liền trước mắt tên thú nhân này lớn võ sĩ nếu là bị đâm xuyên trái tim mặc dù cũng là hạn phải chết nhưng lại còn có thể kiên trì chiến đấu trong một giây lát không bằng một kiếm chém đứt đầu có thể giải quyết 99% địch nhân cũng không biết ngày nào mình nếu là rơi mất đầu thiên sứ có thể hay không cho kéo trở về chiến đấu kế tiếp liền hoàn toàn là nghiêng về một bên sử dụng thiên sứ dây chuyển di chắt tại trong mười phút thế nhưng là có được đại thiên sứ hạ trện trộ toàn bộ thực lực Dây c như... hơn u y một trăm tên thú nhân chiến sĩ cũng coi như xứng đáng hơn đang chỉ huy quan cũng chiến tử tình hung dưới vẫn như cũ tử chiến c h ô n g lùi cuối cùng toàn bộ ngã xuống di chắt dưới kiếm làm một tên sau cùng thú nhân ngã xuống về sau di chắt nhìn một chút mặt khác mấy chỗ chiến trường chức danh thú nhân chủ lực mặc dù còn tại kiên trì chiến đấu nhưng hiển nhiên đã càng ngày càng không còn chút sức lực nào long quân cùng cự long dưới sự chỉ huy của mụ tạ dở có viễn siêu phổ thông quân đội phối hợp độ bọn hắn thậm chí so cùng long kỵ sĩ phối hợp nhiều năm long tức quan quân đoàn còn muốn ăn ý long quân binh sĩ luôn có thể thuận cự long phá vỡ lỗ hồng trước tiên khởi s ư ớ n g công kích t r ư ớ c doanh hơn hai vạn thú nhân chủ lực đã hoàn toàn ở vào bị động bị đánh trạng thái mà số lượng ít hệ thống binh sĩ phát huy ra chiến lực chỉ mạnh không yếu j o h n mang theo thập tự quân rủ xa đỡ từ đầu đến cuối sông vào đội ngũ phía trước、nhất. Thú nhân cái gợt ọ i l i phó quan một đại địa gia đình phong thú nhân cao thủ mang theo mấy tên thú nhân lớn võ sĩ tổ chức lấy mấy trăm tên thú nhân vây quanh một vòng cự mã hợp thành một đạo coi như kiên cố phòng tuyến chặn quân đội nhân loại j o h n mang theo người công một trận không có đột phá ba đầu cự long lại nhất thời không chiếu cố đến bên này nhưng trạm tỉ hòn n h ỉ tật cũng đã chú ý tới nơi này chỉ có mười mấy kỵ trạm tỉ hòn n h ỉ tật trên chiến trường là gần với cự long phá hư tính lực lượng thậm chí mười mấy tên cùng một chỗ hành động trạm tỉ hòn n h ỉ tật so cự long còn muốn đáng sợ một chút Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, công kích các Đối giết. trạng đến mặt tỷ tật, thú mà hòn nỉ bọn gia hỏa này phi thường không chân thực tất cả đều là đại địa giai cao thủ thú nhân mặc dù cũng có vượt qua hai chữ số đại địa giai cao thủ nhưng cũng sẽ không giống nhóm nhân loại này đồng dạng đem mười mấy tên đại địa giai cao thủ duy nhất một lần tập trung đầu nhập một trận chiến đấu a thú nhân ngự t i ê n võ sĩ ngoại trừ tỏ hai huynh m u ộ i cơ bản đều là trưởng quân mấy vạn đại tướng ẩm mười mấy tên trạm tỉ hòn nghỉ tật trực tiếp va vào thú nhân trong chiến trận hơn mười đạo ngoại p h o n g đấu khí trực tiếp sinh ra chất biến hiệu quả cái gọi là thú nhân vũ dũng tại cái này hơn mười đạo đấu khí trước mặt hoàn toàn mất hết tác dụng vừa mới còn có thể cùng thập tự quân rủ xa đ ỡ chống lại một chút thú nhân bỗng chốc bị chạm tỉ hòn nghỉ tật xô ra vừa cùng lỗ hổng còn bị thành hình mũi khoan công kích chạm tỉ hòn nghỉ tật càng sẽ càng mở bị thế dựa là bình chướng mấy chục tấm gai nhọn cự mã tại chạm tỉ hòn nghỉ tật trước mặt cũng cùng dường như không có công kích xích diễm mã trực tiếp chở một thân trọng giáp chạm tỉ hòn nghỉ tật vượt qua cự mã vọt tới bộ này thú nhân khu vực hạch tâm càn bọn họ lại mấy tên thú nhân lớn võ sĩ cơ lấy c h í n phủ mang theo binh lính chung quanh ý đồ ngăn trở công kích chạm tỉ hòn n h ỉ tật nhưng y nguyên có chút không đáng chú ý mà phía sau nhóm lớn thú nhân binh sĩ cũng không có chi viện năng lực do đã mang theo thập tự quân r ụ x ã đ ỡ cùng đại lượng binh lính bình thường thuận trạm tỉ hòn n g tật mở ra lỗ hổng sông tới toàn bộ trận tuyến đều đang động dao cái nào còn có bao nhiêu người có thể trở về chi viện đâu vê anh công kích trạm tỉ hòn n g tật rốt cuộc gặp được có thể cản trở bọn hắn móng ngựa thú nhân đại điệu giai thú nhân phó quan xuất thủ cùng mấy tên lớn võ sĩ giai thú nhân phối hợp muốn đem sông lên phía trước nhất trạm tỉ hòn n g tật âm xuống ngựa tới nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú trạm tỉ hòn nghỉ tất lại cứ thế mà đánh ngựa tránh thoát một cách này hướng bên cạnh k h ẽ c u ố n ngược lại đối bọn này thú nhân tạo thành vây quanh trạng thái giết gấm t h é t cùng huyết tính tại thực lực tuyệt đối hạ có vẻ hơi đơn bạc cho trạm tỉ hòn nghỉ tất tạo thành một điểm p h i ế n phức thú nhân phó quan vẫn không thể nào trốn qua mười mấy tên trạm tỉ hòn nghỉ tất vây đánh ngược lại bởi vì hắn cường giả thân phận đầu lâu hoàn thành trạm tỉ hòn nghỉ tất nhóm treo ở trên kị thương biểu hiện ra chiến lợi phẩm quả nhiên bên trên có chỗ tốt hạ tất có chỗ hiệu di chát chiêu này ngay cả trạm tỉ hòn n h ỉ tất nhóm cũng bắt đầu học được bắt đầu còn có thể chiến đấu sao di chắc nhìn về phía có chút vẻ mệt m ỏ i trác tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t e r hỏi một câu có chút thêm lời thừa thãi phật ngồi dậy dương lên trong tay cự kiếm ý tứ đã không cần nói cũng biết năm phút đồng hồ đánh xuyên thú nhân đại quân cùng n g ụ tạ dợ t ụ hợp đúng a cùng một chỗ xông trận ngoại trừ phật bên ngoài còn có vừa rồi tại đại trướng phụ cận cùng gật thân binh dây dưa mới trung cực cựu đầu x à cùng hàn băng cự nhân làm cùng tiên không dai bằng nhau tồn tại phế đi chút thời gian bọn chúng cũng đem vốn làm ấ t chủ tướng có chút rối bời thú nhân đánh tan lúc này lại chạy đến trước doanh đến tứ ngược di chắt bọn người từ thú nhân phía sau công kích thành đ ệ sập cái này dòng d ã hai vạn thú nhân đại quân cuối cùng một cỏ rơm vốn là đã bởi vì lâm vào bị động khổ chiến mà sĩ khí xa suốt thú nhân lại tao nổ móc l ố t làm ba đầu cự long lần nữa đắp xuống thời điểm đầu tiên là biên giới thú nhân bắt đầu hướng trong bóng tối chạy trốn sau đó gây nên phản ứng dây chuyền mang theo thành đàn thú nhân sụp đổ thoát đi những này dũng manh thú nhân tinh nhuệ rốt cục tại tiếp nhận cao tới năm thành thương vòng sau triệt để đã mất đi dũng khí bốn truy một cái đều đ ư n g đông tha hiện tại di chát ngay cả đầu hàng miễn tử loại này nói láo đều chẳng muốn hô trực tiếp mệnh lệnh tất cả kỵ binh đối chạy tứ tán thú nhân triển khai truy kích trên trời sư t h i ế u cũng bắt đầu phát huy lên bọn chúng tác dụng đến tại ban đêm tinh chuẩn rơi xuống cực lực tiêu diệt còn sống thú nhân bọn gia hỏa này nếu là chạy quá nhiều ta tại di chát địa bàn trên vẫn là cái phiền thoái không nhỏ di chát đại nhân lúc này mù tạ giờ hướng phía h a n g hái di chát đi tới đi đầu hành lễ tại thống quân về sau mù tạ giờ ngược lại so trước đó phải chú ý rất nhiều làm tốt lắm lần này đại thắng toàn bằng người chỉ huy cái này không có gì đáng giá khích lệ bất kỳ cái gì một cái hợp cách tướng lĩnh đến đều có thể thắng được trận chiến đấu này mù tạ dở cũng là không phải khiêm tốn hữu tâm tính vô tâm còn nắm vớt mạnh như vậy thủ bài coi như đón đánh cũng thua không được chỉ là từ mù tạ dở đến chỉ huy chi tiết xử lý tốt hơn thôi chiến tổn k h ô n g chế tương đối tốt một trận thắng lợi huy hoàng xác trời hơi sáng truy kích kỵ binh đã vệ doanh nhìn xem hạt mở ảng tia nét mặt hưng phấn cùng xích diễm mã trên treo mấy khoả đầu người liền biết bọn hắn thu hoạch của bọn hắn không sai Hắn cũng lần à là tại、long、tức quan cùng thú nhân đánh trận, trên thủ xuất thời ít, ít có mấy lần xuất kích cũng rất khó chiếm điểm lòng l quan cùng thú nhân đánh bản động phòng động cơ chủ kích có đều đa bị mấy số, xuất kích c ũ này g nghi gì, gì vãng rất trận tiện thú khó chiếm nhân đánh chính đó được cùng dù sao l biệt khuất. Lần n à thì là đã nghiền hoàn toàn là nghiền ép tính ưu thế đối mặt bất quá hơn ba vạn thú nhân chiến sĩ ba đầu cự long phối hợp tác chiến còn có mười mấy tên đại điệu kỵ sĩ cùng vượt qua hai trăm tên kỵ sĩ giai cao thủ đồng thời xuất động hạt mở ạ n ban đầu ở lòng tức quan liền không đánh qua như thế khoát trận chiến một trận chiến này tăng thêm thú nhân hội bình chỉ là chết trên tay hạt mở ạn thú nhân liền vượt qua hai mươi số lượng xích viêm kỵ sĩ đoàn thành viên từng cái thu hoạch không ít mà tổn thất thì còn không có vượt qua hai chữ số tuyệt đối là trận danh phủ kỳ thực đại thắng trên chiến trường ngoại trừ hạt mở ạn b ọ n người long quân cùng ngân dự quân đoàn đám binh sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân ý cười tại một mảnh huyết tinh cùng mùi cháy khét bên trong đã không có nửa điểm khó chịu tại thu thập chiến trường thời điểm trong đầu nghĩ càng nhiều vẫn là tiếp xuống khen thưởng dựa theo nhân loại truyền thống đối thủ nhân chiến công mở chính là cao nhất một trận chiến này xuống tới người sống đa số đều có như vậy nửa cái thủ cấp công lao c h ế lãi thổ địa cùng ngân nạ ẹn tổng là có không ít cho dù tốt một điểm đã đủ đổi một cái sắt thép hô hấp pháp binh lính bình thường còn thu hoạch không nhỏ chớ nói chi là các quân quan giống đã trở thành bách phu trưởng ưu tú sĩ quan m ặ t liền đã suy tính tới c à n g xa đổ và tới long quân thành lập lúc hắn bởi vì bình thường biểu hiện cùng thực lực thiên phú cũng không tệ lại có chuẩn kỵ sĩ thực lực chủ động xin đến long quân tới làm một cái bách phu trưởng sự thật chứng minh đến long quân là thật không đến nhầm vừa đến đã cùng thú nhân đánh tích lũy xuống công lao đã đổi sắt thép hô hấp pháp m ạ hiện tại ngay tại là hối đoái dẫn khí quyết góp nhặt công lao sau trận chiến này hắn tối thiểu có ba cái thủ cấp công lao cùng hắn trước đó góp nhặt công lao đến một chút đã đầy đủ đổi được dẫn khí đã quyết bất quá bây giờ hắn có càng nhiều lựa chọn làm một bước vào chuẩn kỵ sĩ giai đoạn không lâu sĩ quan hắn lực lượng tích lũy còn chưa đủ đổi dẫn khí quyết tạm thời cũng là nhàn h à g rỗi nếu như có thể đổi được trại huấn luyện danh lệch trước đem thực lực rèn luyện đến sắt thép hô hấp pháp năng đạt tới cực hạn sau lại hối đoái dẫn khí quyết tăng lên tới kỵ sĩ sát xuất sẽ gia tăng thật lớn trại huấn luyện cũng chính là trước đó di chát tại cự thạch lâu đài xây thành mới công năng tính kiến trúc ngoại trừ có thể cho hệ thống binh sĩ tăng lên bên ngoài. cũng có thể tác dụng tại thổ dân binh sĩ di chát đi phương nam đối phó hải tộc lúc liền dặn dò qua mù tạ dợ đem trại huấn luyện dùng mỗi tuần hai mươi cái huấn luyện danh lệch cũng bị mù tạ dợ dùng đến trên lưới lao trại huấn luyện tăng lên hiệu quả theo huấn luyện người thực lực mà giảm xuống binh lính tinh nhuệ có thể ở trong trại huấn luyện trăm phần trăm tăng lên tới chuẩn kỵ sĩ tân tấn chuẩn kỵ sĩ cũng có thể đại khái xuất rèn luyện đến trạng thái đình phong nhưng chuẩn kỵ sĩ muốn tăng lên đến kỵ sĩ liền là cái khảm căn cứ huấn luyện người thiên phú có nhất định biến hóa nhưng xác suất thành công đại khái chỉ có một phần ba dáng vẻ. kỵ sĩ giai cao thủ đi vào huấn luyện một tuần có thể bù đắp được bên ngoài bình thường mấy tháng tu luyện mấy tên tạ i ủy rỗ r u t thành kỵ sĩ giai sĩ quan đều có nhất định tăng lên nhưng từ kỵ sĩ giai đến đại kỵ sĩ giai đột phá hiệu quả liền rất chênh lệch mụ tạ dở thử mấy người đều không thành công chỉ là để người càng tiếp cận cái kia bình cảnh mà thôi bất quá vẫn là có chút tác dụng từ đại kỵ sĩ đến đại địa giai cơ bản cũng không cần trông cậy vào trại huấn luyện cái này ngay cả hệ rỗ h ố c m ỉ tật h n mặt thất giai binh đều có thể tăng lên kiến trúc đối đại kỵ sĩ trở lên thổ dân lại không được cái tác dụng gì có lẽ cùng quy t tại cơ bản thăm dò trại huấn luyện hiệu quả về sau mụ tạ dợ rất nhanh liền định ra một bộ trại huấn luyện sử dụng quy tắc quân công cùng thiên phú là sử dụng trại huấn luyện hai cái con đường y dô ưu thành trong học viện thành tích người ưu tú có thể phân phối chút ít danh lệch đến giúp bọn hắn hoàn thành lúc đầu lực lượng tích lũy càng nhiều hay là dùng tại quân công đầy đủ sĩ quan trên thân ngắn n g ủi không đến một tháng thời gian trại huấn luyện liền là hận tờ ra huấn luyện được hơn sáu mươi tên thâm niên chuẩn kỵ sĩ cùng hơn mười tên kỵ sĩ để hận tờ nhà mấy cái quân đoàn dần dần không có trung kiên sĩ quan không đủ khuyết điểm tiếp qua đoạn thời gian nói không chừng cũng có thể giống vương đô cấm vệ quân đồng dạng trực tiếp từ kỵ sĩ đến sung làm đô thống cấp sĩ quan mặt chính là sắp dựng vào cái này sóng tiền lãi long quân chuẩn kỵ sĩ vừa mới bước vào chuẩn kỵ sĩ không lâu hắn lần này trở về rất nhanh liền có thể hướng phía thâm niên chuẩn kỵ sĩ xuất phát ngày sau trở thành kỵ sĩ cũng thành sát xuất không nhỏ sự kiện hoàn thành phổ thông nông dân gia đình mấy đời tích lũy khả năng đều kết thúc không thành n g ạ vọn nhanh nhanh tập hợp chính tranh thủ thời gian nhìn xem thủ hạ binh lính quét dọn chiến trường phối hợp tính toán quân công mặt đột nhiên nghe được một trận bén nhọn chạm canh các vang sau đó phản xạ có điều kiện bàn đứng thẳng lên cao giọng chào hỏi lên thủ hạ binh sĩ đến dưới tay đám binh sĩ phản ứng cũng thật nhanh cũng không lo được còn không quét dọn xong chiến trường cấp tốc hoàn thành xếp hàng chuẩn bị chi quân đội này từ binh sĩ đến sĩ quan đối mệnh lệnh phản ứng đều phi thường kịp thời còn có chút cái đôi muốn thu thập cần mang lên nhiều người như vậy sao nhìn trước mắt bị triệu tập lại đại quân di c h ắ t có chút không hiểu hỏi một câu chỗ này thú nhân đại quân một đêm tức diệt nhưng còn có một chi bị lệnh tranh g ợ t phái đi ra chấp hành quanh co nhiệm vụ thú nhân quân đoàn còn không có giải quyết nguyên bản tại mụ tạ giờ bố trí bên trong chi này tự ý r ồ h ư t dừng bên trong đi vòng thú nhân quân đoàn sẽ từ xì ỳ end ẫ n đầu d i m phát tinh linh bộ phận quân đội đến tận lực k i ể m chân chờ bên này giải quyết lại lập tức đi cùng xì ỳ e n tụ hợp giải quyết hết cái gọi là quanh có thú nhân quân đội hiện tại cái này chiến thuật vẫn không có cải biến chỉ là thời gian so trong kế hoạch trước thời hạn không ít mà thôi để bọn hắn nhiều tích lũy một ít chiến trường kinh nghiệm cũng là tốt từ mù tạ dở thái độ bên trong đó có thể thấy được n g à y bình thường cao lạnh long hậu sắc thực đối quân đội thật để ý không b n g tha một tơ một hào cơ hội tới đề cao bọn hắn không phải lấy hiện tại trạng、thái. hơi chỉnh đốn một chút mang theo tất cả hệ thống quân đội nhanh chóng đuổi theo cùng xì e n một tụ hợp giải quyết hết một chi quanh cũng có quan n i ể m trợ là một kiện lại quá đơn giản sự t ì n h rất nhanh tại nguyên chố nghỉ dưỡng sức ba giờ sau ngoại trừ lưu lại một điểm cần thiết quân đội thanh lý chiến trường chiếu cô thương binh bên ngoài đại quân hướng phía thú nhân quân đoàn thứ ba phương hướng đuổi theo bình thường mà nói quân đội cũng không nên tại một trận chiến đấu kịch liệt sau cấp tốc đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo dù sao cũng là người đều sẽ mệt mỏi một mỏi mệnh bắt đầu sĩ khi các phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt là phong kiến thời đại quân đội đại bộ phận còn có dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề liên tục tác chiến thân thể đầu tiên liền gánh không được nhưng nhìn di chát thủ hạ những n à y quân đội hệ thống quân đội cũng không cần nói thể lực của bọn họ cùng sĩ khí vốn chính là bất cấp coi như phổ thông quân đội lúc này cũng là hưng ơ p h â n chiến y lớn hơn cả mọi mệnh từ thể trạng đi lên nói bọn hắn bình thường huấn luyện cùng dinh dưỡng cực kỳ khoa học còn không tồn tại thân thể gánh không được tình huống sĩ khí trên càng không có vấn đề gì ý chí chiến đấu tuyệt đối là trong vương quốc định tiêm một câu chính là quan tâm có thể dùng bốn ý đồ dùng thú nhân quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng dịp tâm tình tương đương nghiêm trọng h á n phụng c ấ t mệnh lệnh dẫn đầu quân đoàn thứ ba từ ý r ộ h ộ t rừng đi vòng quanh co ý đồ đối với nhân loại chủ lực tiến hành vây quanh tiêu diệt nhưng hắn tại ngày thứ hai liền gặp phải phiền toái sự tình bộ đội của hắn vậy mà lọt vào thụ nhân công kích gặp quỷ, loại này biến mất nhanh mấy trăm năm ma pháp giống loài tại sao lại xuất hiện ở ý r ộ h ộ t rừng bên trong ngay từ đầu là do đường trinh sát không ngừng mất tích bí ẩn đến đằng sau dứt k á t là tiểu cỗ bộ đội trực tiếp mất đi liên hệ thiếu thời điểm còn tưởng rằng là có bộ đội lặt đường trong rừng r ộ n hành quân đặc biệt là xuất hiện tụt lại phía sau lạc đường là chuyện rất bình thường nhưng khi bộ đội biến mất càng ngày càng nhiều thời điểm dị ý thức được tình huống không đúng bọn hắn bị không rõ công kích của địch nhân truy đuổi mấy lần về sau dị rốt cuộc phát hiện thân phận của đối phương lại là một đám có được đại kỵ sĩ thực lực thụ nhân mấy chục tên thụ nhân trong ý dỗ ruột rừng tập sát tiểu cỗ thú nhân bộ đội quả thực đừng tới quá dễ dàng những n à y thụ nhân đương nhiên liền là xì y ẻn thủ hạ khô một chiến sĩ đèn giờ d ì xô đi ở nhóm khô một chiến sĩ đèn giờ dị x đi ở bởi vì rời đi rừng rậm sau tốc độ di chuyển sẽ trở nên chậm chiến lực cũng muốn giảm mất đi nhiều di c h ấ t một mực không có khắp nơi bên ngoài sử dụng qua bọn hắn một mực đặt ở lâm trung thành làm phòng giữ lực lượng hiện tại thú nhân lanh tranh chia binh trong ý d ộ vượt rừng làm quen co vừa vặn đụng phải trên họng súng cho dèm át tinh linh thế lực binh sĩ phát huy thời cơ cen thủ hạ hiện tại ngoại trừ mấy chục tên khô mục chiến sĩ đèn dờ dị xô đi ở bên ngoài còn có vượt qua hai trăm tên chiến vũ giả mấy chục tên kỵ sĩ sơ ĩ s giai thực lực ngân phi mã kỵ sỉ ĩ x vợ t ị gạ sật cùng hơn mười đầu đại địa trung giai thực lực thần thánh độc giác thu nhị còn bán nhân mã tinh nhuệ s ẹ n tổ hộ c ạ p bèn cùng đại tinh linh xạ thủ gờ răng ập thì đại bộ phận bị mủ tạ giờ mang tại chủ lực bên người sử dụng giết đám kia bán tinh linh lại tới tại tây nam phương hướng nhanh đi chi viện cẩn thận độc giấc mã lâm trung thành bộ đội cho thú nhân tạo thành phiền phức so trong tưởng tượng còn mùa lớn bọn hắn số lượng mặc dù không nhiều nhưng ở trong rừng này lại xuất quỷ nhập thần mà lại đơn binh chất lượng cực cao ự c c loại địa hình này dưới thú nhân bộ đội lại dương không ra thật nhiều thời điểm chỉ có thể bị động bị đánh trơ mắt nhìn bộ đội bị từng bước sâm chiếm rơi liền một ngày như vậy công phu thú nhân tử thương liền đã đạt hơn nghìn người mà bọn hắn cho lâm trung thành bộ đội tạo thành tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ có bao nhiêu độc giác mã ít nhất bốn con mệnh lệnh bộ đội không nên tùy tiện tiến đến c h i viện để đệ nhị kỳ đoàn nếm thử vây quanh bọn chúng đúng trải qua một ngày dây dưa dịt cũng cơ bản thăm dò địch nhân sáo lộ cùng thực lực nhưng không có quá tốt phương pháp giải quyết truy lại đuổi không kịp đánh lại đánh không lại những cái kiêm màu trắng độc giác mã thực lực có thể sưng chỉ sợ vậy mà đơn độc đánh chết dưới tay hắn một cái lớn võ sĩ gia đình phong sĩ quan bốn con độc giác mã đồng thời xuất hiện tại không phát huy r a đại quân số lượng ưu thế thời điểm hắn tự mình quá khứ cũng có thể l ậ t thuyền chỉ có thể hạ lệnh để bộ đội tận lực tập trung dựa sát vào giảm bớt bị tập kích khả năng lẫn nhau ở giữa nhanh chóng chi viện ngẫu nhiên tiến hành một chút vây quanh nhìn xem có thể hay không có chiến quả thương quân đệ nhị kỳ đoàn bên kia tổn thất nặng nề vây quanh thất bại mất một lúc chuẩn bị ở sau hạ liền mang đến cho hắn một cái tin tức xấu bất quá loại này tin tức xấu hắn một ngày này cũng nghe nhiều thế mà đã tâm bình khí hòa không ít chuyện gì xảy ra đệ nhị kỳ đoàn tại vây quanh đối phương thời điểm lại xuất hiện năm thất độc giáp mã bọn hắn cho đệ nhị kỳ đoàn tạo thành đại lượng thương v o n g sau xé mở đệ nhị kỳ đoàn bố trí vây quanh cái này cũng đã là đồng thời xuất hiện chín thất độc giáp mã dít vuốt vuốt cái chán h i ệ n nhiên đã có chút lo âu chỉ là bởi vì hắn quân đoàn t r ư ở n g thân phận không thể ở trước mặt thủ hạ biểu hiện quá rõ ràng hô thở dài một hơi về sau dít làm một cái quyết định hắn đem lính liên lạc nhóm triệu tập tới hạ đ ạ t để bộ đội lập tức đi về phía nam hành quân thoát ly ý dô ư rừng quyết định lại tại mảnh này trong rừng ở lại đừng nói q u a n co có thể hay không bảo trì chỉ hoàn chỉnh đi ra ngoài đều là cái vấn đề còn tốt bọn hắn vốn là không tính xâm nhập ý dỗ hốt rừng dựa theo gợt mệnh lệnh bọn hắn chỉ là cần dọc theo ý dỗ hốt rừng biên giới hành quân giảm b ấ t bị nhân loại điều tra phát hiện khả năng mà thôi nhưng bây giờ dịp phán đoán bọn hắn đã không có cách nào hoàn thành mục tiêu chiến lược nhất định phải kịp thời làm ra biến hóa về phần gợt bên kia sẽ, sẽ không cảm thấy hắn chống lại mệnh lệnh đó cũng là chuyện sau đó đương nhiên dịp hiện tại tạm thời còn không rõ ràng lắm gợt đã không có thời cơ lại đến ước thúc hắn lính liên lạc nhóm động tác rất nhanh từng cái kỳ đoàn nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc cải biến hành quân phương hướng dựa theo dịp trước nhẹ sau nặng chỉ thị tại phần đôi u bố trí càng nhiều lực lượng che chở lấy hướng nam rút lui đi một bên khác cen chính trăm nhàm chán lại ngồi tại một đầu độc giác thu hữu n h ỉ còn trên thân chơi lấy ngón tay của mình nàng vốn chính là cái cá ướp m ố i tính cách tại rất nhiều anh hùng bên trong là thuộc nàng không lòng cầu tiến đến gì duy nhất có thể làm cho nàng có chút động lực cũng chỉ có vàng óng ánh kim tệ cùng các loại bảo thạch bất quá lần này mụ tạ giờ giao xuống đại sự nàng vẫn là thật để ý rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lại có bảo thạch cùng kim nạ ẻn ban thưởng cen nữ sĩ thú nhân ở đi về phía nam bên cạnh bỏ chạy nghe được ngân phi mã chiến sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sờ báo tin xỉ ẻn mới từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần thật sự là trước đó chiến đấu quá dễ dàng nàng một điểm áp lực đều không có hiện tại nghe nói thú nhân muốn chạy trốn nàng mới cẩn thận tự hỏi thú nhân đi về phía nam một ngày liền có thể rời đi ý r ỗ hút rừng bằng trên tay nàng lực lượng trong ý r ỗ hút rừng bắt nạt thú nhân vẫn được nhưng rời đi ý r ỗ hút rừng về sau số lượng thế yếu liền bạo lộ ra mười đầu độc giáp thu ưu nhỉ còn cũng không thể trực tiếp đánh lên vạn thú nhân tinh nhuệ a chiếc phái người cùng mụ tạ dỡ đại nhân báo cáo đem thú nhân lại nhìn chằm chằm một điểm t ậ n lực chỉ trệ tốc độ của bọn hắn đây là cen duy nhất có thể nghĩ tới thao tác thật sự là nàng vừa rồi trong rừng rậm chèn ép quá ác khiến cho dịch tình nguyện chống lại quân lệnh cũng muốn rút lui trước ra ngoài bốn di chát đại nhân cen bên kia tin tức di chát trở lại trong quân về sau mặc dù đại bộ phận vẫn làm m tạ dỡ lại chỉ huy di chát không có can thiệp nhưng từ địa vị tới nói tự nhiên biến thành lấy di chát làm chủ tin tức về sau tự nhiên trước hết để cho di chát xem qua cải biến phương hướng sao di chắt sau khi xem xong thuận tay đem tờ giấy lại đưa cho một bên ngủ t ạ t giờ mặc dù hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ấ n là giải ra nhưng thú nhân quân đoàn thứ ba trước đó đi là ý rỗ d ừ n g trên bầu trời hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ấ n cũng không dễ dàng phát hiện những này thú nhân cho nên bọn h ắ n động tính chủ yếu vẫn là dựa vào xì ý n bên kia dùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ tỉ g ạ sấc đến truyền lại tình báo những n à y ngân phi mã tốc độ cực nhanh không đến hai giờ liền đem tin tức đưa đến di chắt trong tay chuyên mệnh lệnh của ta cải biến phương hướng đi về phía nam hành quân nhanh nhất thiết phải đem thú nhân ngăn chặn đúng theo di chát ra lệnh đại quân cấp tốc cải biến phương hướng hướng phía mặt phía nam chạy đi từ tình báo đến thực lực di chát dưới trướng đại quân tại bắc địa đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thú nhân lấy cái gì tháng bốn chương ba trăm ba mươi một thắng lợi cùng thăng cấp chương ba trăm ba mươi một thắng lợi cùng thăng cấp ý rỗ rượt rừng phía nam thú nhân thi thể từ rừng bên ngoài một mực đống đến rừng biên giới một chút địa thế chỗ chúng chỗ thậm chí tích lấy một đám b ả y huyết thủy thú nhân quân đoàn thứ ba đến cùng không có trốn qua di chát vây quét cen rất tốt hoàn thành nhiệm vụ lấy một điểm tổn thất quấn lấy chi này thú nhân đại quân c、si、mở màn bốn đầu cự long từ trên trời giáng xuống liền trực tiếp đem thú nhân cho đánh cho hồ đồ ngoại trừ bọn hắn phổ biến mới kim long bên ngoài còn có hơi lạ lẫm một điểm hắc long cùng hồng long nhưng những này xa lạ cự long sức chiến đấu nhưng không có chút nào yếu đặc biệt là còn có một đầu so cái khác cự long còn muốn lớn hơn một vòng hát long long tức so phổ thông cự long uy lực cùng phạm vi đều phải lớn hơn rất nhiều một ngụm long tức có thể trực tiếp tạo thành mấy chục tên thú nhân thương vong cực kỳ giống ghi chép bên trong viễn cổ cự long trận chiến đấu này mụ tạ giờ vậy mà cũng lên t r ờ i tâm tại từ di chắt tiếp nhận quân đội chỉ huy sau trực tiếp hóa thân thành hát long mang theo ba đầu cự long đồng loạt tại thú nhân đại quân bên trong tứ ngược mụ tạ dở hóa thành hắc long về sau muốn so phổ thông cự long cường đại hơn rất nhiều tại di c h ấ t quan sát đến xem tạ i nạ tạ lụy ạ không sử dụng tử vong thẩm phán thời điểm mụ tạ dở hóa thành hắc long sau so, so nạ tạ lụy ạ còn muốn mạnh hơn một n ư ớ c đã thoát ly thiên không giai đ ỉ n h phong phạm chủ nhưng lại chưa đạt tới thánh vực nhất định phải cho cái định nghĩa hóa có thể xưng là n g u y thánh nếu như đặt ở trước đó mặt trời mới mọc thần sứ rẽ nở đ tới thời điểm có mụ tạ d ở có lẽ không cần sử dụng phản lịch chi giới liền có thể cùng rẽ nở đối kháng cũng không biết mụ tạ dở biến thành hắc long so với ghi chép bên trong viễn cổ cự long ai mạnh ai yếu đều không cần quá nhiều chỉ huy một trận long tức rửa sạch về sau di chắt trực tiếp hạ lệnh toán quân xuất kích các binh sĩ tranh nhau chen lấn phun lên đi thu hoạch những này ở vào trong hỗn loạn đô thú người đầu người di chắt rốt cục tại một trận chiến đấu bên trong thanh thản ngồi ở trên ngựa h ú t điếu thuốc làm một lần hắn trong lý tưởng thượng b ị giả một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thăng cấp theo chiến đấu kết thúc đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên kinh lịch hai trận thắng lợi về sau di chắt rốt cục tích lũy đầy đủ kinh nghiệm lên tới cấp h a t ừ h a cấp bắt đầu thăng cấp là càng ngày càng khó c á trận chiến đấu này xuống tới mụ tạ dợ cùng xì yn cũng thu được không ít kinh nghiệm nhưng mụ tạ dợ cơ sở đẳng cấp liền còn tại đó những kinh nghiệm này chỉ làm cho mụ tạ dợ tiểu thăng lên một cấp tăng lên cũng không rõ ràng ngược lại là CEN đầu này cá ướp m ố i tinh linh bởi vì ban đầu đẳng cấp hơi thấp nguyên nhân một trận chiến đấu xuống tới thăng liền cấp năm chỉ là di chắt xem xét CEN bảng sắc mặt liền âm trầm xuống anh hùng đơn vị CEN chủng tộc tinh linh đẳng cấp 10. lực lượng 18. nhanh nhẹn 24. thể chất 19. tinh thần 21. m a lực không hai sở trường độc giác thú h u ni còn thân hòa n à n g chỗ thành thị độc giác thú h u ni còn sản lượng thêm một kỹ năng tự nhiên c h i xâm hô hấp pháp đại sư cấp tự nhiên c h i xâm dẫn khí quyết trung cấp quản lý tài sản thuật đại sư cấp mỗi tuần thu hoạch một n g h n viên kim nạ ẻn tiến công thuật tỏ phèn sải trung cấp phòng ngự thuật đệ phèn x ệ sơ cấp bảo vật sách ma pháp ghi chép phích lịch hàn băng giới thiệu v ă n t á t thuần khiết rừng rậm trí nữ tâm địa thiện lương thân cận tự nhiên bị độc giác thu hủ nhỉ còn nhóm chỗ yêu thích ngoại trừ lĩnh ngộ mộ một cái sơ cấp phòng ngự thuật đệ phèn sệ cùng dẫn khí quyết thăng lên một cấp bên ngoài xì、si、ẻn cái này cấp năm thăng lên cùng không thăng đồng dạng gia hỏa này lại đem chân quý điểm kỹ năng thêm đến quản lý tài sản thuật bên trên một tuần một n g à n kim nạ e n ân kỳ thật vẫn là thật nhiều nhưng di chát cho tới bây giờ tịch thu qua x i ỉ ẹn kim nạ e n à, những này điểm kỹ năng lấy ra thêm điểm cái gì khác không tốt cái này c á ư ớ p m ố i thật là rất xuống tiền trong mắt cen di chát đại ca c ư ờ i thần thánh độc giác thú ưu nghĩ còn x i ỉ ẹn một mặt tươi cười nhìn xem di chát trong giọng nói có mấy phần lũng liệu ý tứ h i ệ n nhiên là t r ộ t dạ biểu hiện nàng tọa hạ thần thánh độc giác thú ư n h ĩ còn cũng có chút bất an vung lấy móng c ũ n g không biết là bị di chắt khí tràng c h ấ n n h i ế t vẫn là cảm nhận được CEN bất an người kỹ năng chuyện gì xảy ra di chắt cũng không khách khí với CEN lần này CEN mặc dù biểu hiện rất tốt nhưng cũng không ảnh hưởng di chắt giáo hấn một chút nàng cái kia người ta cũng không muốn nha đây đều là ngẫu nhiên thêm như thế thật di chắt trước đó cũng phát hiện vấn đề này bao quát don tại bên trong anh hùng thăng cấp điểm kỹ năng đều sẽ tự chủ phân phối cũng không quá khống chế nhưng chuyện này phát sinh ở CEN cái này tiểu tài mê trên thân còn cơ bản đều thêm đến quản lý tài sản thuật bên trên di chắt cũng không quá tin trong này không có chính cen quan hệ có lẽ cái này nhiều ít cùng anh hùng bản thân cá tính tương quan giống j o h n thăng cấp về sau điểm số chủ yếu vẫn là thêm đến chiến đấu tương quan địa phương j o h n đã cứ thế mà từ kỵ sĩ đ ỉ n h phong biến thành đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong đoán chừng lại tiểu đánh hai trận chiến j o h n liền có thể đạt tới đại địa giai tiêu chuẩn cen lý do mặc dù cực kỳ đầy đủ nhưng di chắt lại cũng không nghĩ tùy tiện buông than à n g về sau quản lý tài sản thuật sinh ra kim nạ nộp lên năm trăm viên năm trăm viên di chắt vừa nói xong cen mặt một chút liền sụt xuống nguyên bản nàng quản lý tài sản thuật liền là một tuần sinh ra năm trăm viên hiện tại đại sư cấp quản lý tài sản thuật một tuần có thể sinh ra một ngàn viên kim nạ ẻn nhưng di chắt một ngụm liền muốn một nửa y nàng nơi này tài thuật thế nào cảm giác không thăng cấp đồng dạng ít hơn nữa một nửa nha hai trăm năm mươi viên thế nào ta nhìn n g ư y i mới là cái đầu nốc không được cen cũng không biết mình câu nào chọc phải di chát mắt thấy kim nạ ẻn giữ không được cen toàn bộ mặt nhìn tựa như muốn khóc lên đồng dạng nhưng bộ này đối di chắt không có tác dụng gì nên để nàng nộp lên liền muốn lên dao di c h á t sợ ra hỏa này về sau thăng cấp đem lượng lớn điểm kỹ năng lại dùng đến quản lý tài sản thuật bên trên trực tiếp làm cái tông sư cấp quản lý tài sản thuật ra mới là lãng phí c ũ、e、n g mặc kệ xì yen một bộ la t r ả muốn nước mắt d á n g vẻ di c h á t cứng ngắc lấy tâm địa đi ra đi thị sắt lên chiến trường đến đừng nhìn chiến đấu đã thắng lợi nhưng trở lấy di c h á t xử lý kết thúc công việc công việc còn không ít t h a m hỏi thương binh cổ vũ nói chuyện cái gì liền không thể ít lần này mặc dù là đối lấy được trước nay chưa từng có đại thắng nhưng thú nhân xác thực không phải cái gì quả ầm ầm thương vong còn là có không ít không tính hệ thống quân đội tổn thất chỉ là long quân cùng ngân d ự c quân đoàn thương vong ngay tại ba ngàn trở lên bây giờ còn có mấy trăm hiệu thương binh nằm đâu sau đó còn có khải hoàn v ề thành kỷ công luận thưởng loại này đồng dạng đều chờ đợi di chắt đến chậm g i ả i chỉnh lý bốn p h i ê u tuyết thành bởi vì khoảng cách gần vừa đủ di chắt chiến thắng thú nhân sau không đến ba ngày thời gian thành thị bên trong cũng đã điên chuyển lên hận tờ nhà đại thắng tin tức các ngươi là không biết biểu ca ta ngay tại hận tờ gia quân trong đội tham gia quân ngũ hắn nói với ta a kia thú nhân chủ tướng trên chiến trường liền bị di chắt đại nhân tại chỗ chặt xuống đầu những này cái gì thú nhân cường giả tại di chát đại nhân trước mặt quả thực không chịu nổi m ộ t kích vậy cũng không di chát đại nhân thế nhưng là vương quốc đệ nhất cao thủ nghe nói so s、so、ô đại nhân còn lợi hại hơn giết mấy cái thú nhân còn không phải chém dưa thái dao đ ồ n g dạng chỉ là di chát đại nhân một cái lợi hại có làm được cái gì nghe nói thú nhân tới hết mấy vạn quân đội cứ như vậy bị hận tờ nhà đánh bại cái gì đánh bại kia là tiêu diệt thú nhân thi thể kia đều nhanh trải ra hơn mười dặm mau c h ả y đem dưới mặt đất vài mét thổ đều cho n h u ồ n đỏ ta nói cho các ngươi biết nghe ta biểu ca giảng t r ậ người c h i ta sĩ, nhà u di chát ơ n n lòng h ắ đại nhân thế nhưng là quốc vương con rể liền không cho phép bậy hạ phái long kỵ sĩ đến giúp đỡ một tay giống như cũng thế nhưng hơn mười tên long kỵ sĩ cũng quá khoa trường vương quốc hết thể mới ngũ đại long kỵ sĩ đâu vương quốc nói ngũ đại long kỵ sĩ liền ngũ đại long kỵ sĩ à, nói không chừng vương đô còn cất giấu nhiều ít long kỵ sĩ đâu nhà ngươi có bao nhiêu tiền ngươi sẽ tới chỗ nói sao cái này khoác lác người ngược lại là luôn có thể nói ra một chút ngụy biện đến trong đám người phần lớn người mặc dù cảm thấy nam tử này đang khoác lác nhưng cũng không thể không thừa nhận người này giống như nói có chút đạo lý t ô i thiểu dựa theo truyền ngôn tới nói mấy vạn thú nhân đại quân nếu là không có long kỵ sĩ trợ chiến hận tờ nhà làm sao cũng không thắng được ha, ha. hơn tờ nhà lợi hại như vậy ta nhìn cái này phiêu tuyết thành nói không chừng đến thay cái chủ nhân a cũng không về phần y g i ặ n nhà dù sao cũng là vương quốc hầu tước hơn tờ nhà lại thế nào cũng không thể trực tiếp chiếm phiêu tuyết thành a hơn tờ nhà nếu là thật đoạn g i ặ n nhà chống c ự rồi phiêu tuyết thành thế nhưng là còn có tám vạn đại quân cái này tám vạn đại quân đánh thắng được thú nhân vẫn là đánh thắng được lòng kỵ sĩ chật c h ậ p đây không phải ta nên quan tâm sự tình mặc kệ là hơn tờ nhà vẫn là giàn sập nhà quản cái này phiêu tuyết thành ta cựu quán này cũng nên mở chỉ cần tới không phải thực nhân ma không phải thú nhân mắc mơ gì đến chúng ta chút đấy cũng là a ta phải nhắc nhở một chút ta huynh đệ kia muốn thật sự là gặp được hận tờ nhà đến đoạt phiêu tuyết thành nhưng tuyệt đối đừng phản kháng cùng hận tờ nhà dốc sức làm bệnh nhưng không có chút nào giá trị trận này đại thắng ảnh hưởng sâu xa thậm chí đem một ít sự tình đều cho lật đến trên mặt bàn đến dĩ và n g ẫ n cảm chút người liền đã đã nhận ra bắc địa lực lượng so sánh đã xuất hiện xoay chuyển hiện tại ngay cả cái này phiêu tuyết thành p h ổ thông tiểu dân đều biết r ằ n nhà kém xa hơn tờ nhà cái này bắc địa bá chủ trị sợ nên thay người loại này thăng liền đấu tiểu dân đều biết sự tình phiêu tuyết thành cao t ầ n g đương nhiên sẽ không không có phản ứng bọn hắn đạt được tình báo thời gian sớm hơn cũng càng thêm kỹ càng phiêu tuyết thành nguyên lão viện chỗ này tại h ọ a hầu tức cùng lin ờ tờ cầm quyền lúc đều biến thành bài trí cơ cấu đến d ê m trở thành hầu tức sau ngược lại có phát triển an toàn thời cơ thậm chí ẩn ẩn có áp chế bắc địa hầu d ê m dấu hiệu trước đó liền đã bác bỏ mấy lần d ê m quyết định tức g i ậ n đến d ê m dơ chân lại lại không thể làm gì hiện tại bọn hắn tụ ở chỗ này thương lượng chuyện quan trọng nhưng không có thông chi jem hiển nhiên đã đem jem gạt ra khỏi lần này quyết sách bên ngoài lin tờ thiếu ra tin cả mọi ngay ư ờ i đi. xem hết n g tại vừa rồi bọn hắn đem lin tờ đưa tới tin truyền đọc một lần hiện tại đa số biểu lộ đều có chút phức tạp bọn hắn đối lin tờ là có khúc mắc tại lin tờ cầm quyền kia một đoạn thời gian ngắn bên trong nguyên lão hội bị áp chế tới cực điểm nói giết người liền giết người một điểm thể diện đều không nói nào có hiện tại giá không d i ê m tới dễ chịu nếu là có có thể nói bọn hắn ngay cả sách đều không muốn nhắc đến cái tên này nhưng bây giờ không đề cập tới cũng không được à hắn tờ nhà thực sự quá tường thế bọn hắn cùng xem cái kia xúc động người trẻ tuổi khác biệt bọn hắn mặc dù có chút tư tâm nhưng nhìn vấn đề càng xa cũng càng thấu triệt tự nhiên biết hiện tại phiêu tuyết thành tình cảnh lúng túng nói trắng ra là hiện tại g i n sân nhà liền là tiêu chuẩn thực lực cùng địa vị không xứng đôi không chiếm phiêu tuyết thành cái này bắc địa đại thành đệ nhất cùng vị trí địa lý ưu việt nhất l ã n h địa nhưng không có tới xứng đôi thực lực nếu là thế cục ổn định lúc còn tốt hiện tại mù loà đều có thể nhìn ra vương quốc l u ậ t tượng tại trật tự dần dần tan dã thời điểm bọn hắn ôm phiêu tuyết thành cùng như thế m ả n g lớn lãnh thổ cũng có chút nguy hiểm y g ọ n g u y lão ngươi thấy thế nào lin tờ thiếu gia tin điều kiện quá hà khắt rồi hận tờ nhà còn không đánh lên đến chúng ta cái này muốn cùng đầu hàng đồng dạng đúng vậy à giao ra phiêu tuyết thành quân đội tiếp nhận c h ì n h biên chỉ lưu lại một bộ phận thổ địa thu thuế quyền cùng cá nhân tài sản dạng này dân sập nhà còn gọi dân sập nhà sao không đồng ý lại có thể làm sao hận tờ nhà lần này thế nhưng là xuất hiện bốn đầu cự long đâu còn có cự nhân cự thú thiên không giai cường giả không dưới hai cái chờ bọn hắn đánh tới ngươi trước chiến tử vẫn là ta trước chiến tử giặc nhà mặc dù suy sụp nhưng nội tình vẫn là ở cơ bản vẫn là thông qua một trận chiến này đem hận tờ nhà thực lực sờ s o n cái bảy tám phần nhưng một số thời khắc biết đến càng nhiều thì càng sợ hãi hẹn đệ xa nguyên lão cũng không cần nói như thế tuyệt đối đi rốt cuộc vương quốc vẫn còn ở đó ừ lin ờ i tờ thiếu gia thư đều thả ở chỗ này hận tờ nhà đã chuẩn bị đập thủ còn muốn lấy vương quốc hiện tại hận tờ nhà có đại thắng thú nhân vì thế còn có bốn đầu c ự lòng coi như d i ệ t chúng ta dân s nhà vương quốc còn có thể làm cái gì nhưng điều kiện này cũng quá hà khắc rồi chúng ta muốn hay không vẫn là đem jem gọi tới thương lượng một chút không được không được lời này vừa ra rất nhanh liền bị nhiều người phản đối ngay cả nguyên lão này chính mình cũng kịp phản ứng mình nói câu lời nói ngu xuẩn việc này đến một khắc cuối cùng cũng không thể để dê biết phải không chúng ta lại mời lin tờ thiếu gia năn nỉ một chút tối thiểu cho chúng ta dàn sập nhà giữ lại một nửa đất phong a hh ắ c ắ c nếu là kiêm một nửa đất phong toàn tính tại lin tờ thiếu gia danh nghĩa ngươi đồng ý không cái này được rồi được rồi lại p h ả i người và lin tờ thiếu gia thương lượng một chút cũng nên có cái giải quyết ai thử một chút đi thử một chút đi chấn ma thành chủ động đi tin liên hệ phiêu tuyết thành để bọn hắn quy phục hận tờ nhà lin t nhưng một chút cũng không có muốn hố răn sập nhà ý tứ hắn đã là xem ở cái này họ phương diện tình cảm cho răn sập nhà chỉ một con đường sáng răn nhà ngoại trừ dêm có chút ngốc bên ngoài mấy cái nguyên lão đều là một ít kẻ già đời cấp nhân vật khả năng nhất thời thấy không rõ thế cục nhưng có lin tờ nhắc nhở đại khái là có thể tỉnh nộ lại hòa bình giải quyết phiêu tuyết thành vấn đề là lin tờ lúc này tâm nguyện hắn chuẩn bị tại di chắt kịp phản ứng trước đó liền cho di chắt một kinh hỉ mà lúc này di chắt tạm thời còn không nghĩ tới cái này một đám đi lên liên quan tới thú nhân nhiệm vụ hoàn thành một tháng thời gian cũng đến hắn bây giờ tại cự thạch lâu đài có là việc cần hoàn thành chương 332, ba n thưởng cùng cự thạch lâu đài kiến thiết chương 332, ba n thưởng cùng cự thạch lâu đài kiến thiết thú nhân nguy cơ đã hoàn thành nhận lấy chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm 150 vạn chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo vật bốn giờ dạ gồng phèn nhẹ cơ lạ sở hiệu quả bảo vật người sở hữu cùng binh lính dưới quyền lực công kép ba mang theo người tinh thần lực hai chúc mừng ngươi thu được một trát tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sơ hiệu lực một tuyệt kiếm tuyệt chác s bảo vật là giờ dạ gượng phèn nhẹ cơ lạ sơ đơn độc đến xem hiệu quả bình thường nhưng lại để di chất tập hợp đủ long vương thần lực tiến độ lần nữa lẩy vào cũng coi là thu hoạch không nhỏ mà binh chủng ban thưởng thì là lần nữa cho di chất một chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ à sơ khách quan mà nói chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a s tờ trên chiến trường tác dụng khả năng hơi yếu hơn cự long cùng trung cực cựu đầu xa loại này cựu hình sinh vật rốt cuộc hiện thực không phải trò chơi cái này hình thể ngay tại kia đặt vào chỉ là đối địch quân lực uy hiếp liền muốn mạnh lên một chút nhưng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a s tờ ứng dụng phạm vi càng thêm rộng khắp di chắc không có khả năng tùy tiện đi đến cái nào đều mang cự long cựu đầu xa một loại nhưng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a s tờ lại có thể xem như bảo tiêu hộ vệ đến l í n dùng lui có thể thủ gia đình bình an ra thì có thể chiến trường mở vô xong tính thực dụng cũng là cực mạnh Giờ dạ gồng phẹn nhẹ cỡ lạ sở cũng giống thường ngày xuất hiện ở quốc hội đại sành trên b à n dây chuyền phong cách tương đương thô k ị c h kia là chân thật dùng mấy cái long nha bắt đầu xuyên dây chuyển cùng xuyên mấy c h i t i ể u truy thủ ở phía trên không thể nói khó coi nhưng cùng di chắt cái này một thân phi thường không đáp nhưng di chắt vẫn là cực kỳ từ tâm đem dơ dạ gồng phẹn nhẹ cỡ lạ sở cầm lấy đeo đi lên chỉ là đem nó hơi che đậy tại giáp trụ phía dưới Giờ dạ gồng phẹn nhẹ cỡ lạ sở cùng thiên sứ dây chuyển chỉ có thể có một kiện bảo vật thuộc tính sinh ra tác dụng mời lựa chọn quả nhiên hai kiện cùng một bộ vị bảo vật không thể đồng thời sinh ra tác dụng dây chuyền cùng chiếc nhẫn khác biệt dù sao ngón tay nhiều nhiều mang mấy k h ỏ a chiếc nhẫn có vị trí cổ rốt cuộc chỉ có một cái có lẽ s o n g đầu thực nhân m à có thể mang hai chỗ nhẫn lắc đầu di chắt đình chỉ mình phát tán tính tư duy trước đem trên cổ thiên sứ dây chuyền cho cầm xuống tới từ g i a tăng thuộc tính đi lên nói dở dạ gượng phẹn n ẹ cỡ lạ sở muốn so thiên sứ, dây tốt hơn một chút, chỉ là thiên sứ dây chuyển có một cái không sai chủ động năng lực cùng trò chơi không giống chính là trong trò chơi chiến đấu bắt đầu sau liền không có cách nào lại thay đổi bảo vật nhưng trong hiện thực chỉ cần di chắt tốc độ rất nhanh đến cần sử dụng thiên sứ dây chuyển chủ động năng lực thời điểm lập tức đem thiên sứ dây chuyển thay đổi liền có thể làm được hai không lầm đây là hoàn mỹ biện pháp giải quyết tại cầm song ban thưởng về sau di chắt đứng trong đại s ả n h đợi chừng mười phút đồng hồ tại phát hiện không có nhiệm vụ mới sau mới rời khỏi đi một chỗ k h á c bốn tôn q u ý thần sứ đại nhân gờ rằng đệ nhìn xem tháng này thương phẩm đừng nói nhiều di chắt vừa vào cửa liền đánh gây gờ rằng đệ công lấy l ò n g so sánh nghe cái này lão keo kiệt quỷ lấy lòng lời nói hắn vẫn là đối tháng này thương phẩm càng cảm thấy hứng thú một chút rất nhanh bốn loại thương phẩm tin tức liền hiện ra tại di c h ấ t trước mắt bảo vật loại tật tốc phi phong hiệu quả người đ e o cùng dưới t r ư ớ n g binh sĩ tốc độ di chuyển g i a tăng 10%. giới thiệu văn tắt một kiện mười phần phong cách áo choàng giá cả 8 á m nghìn kim nạ n dược tề loại cường hóa kỵ sĩ dược tề x hai giới thiệu văn tắt một vị nào đó dược tề đại sư đắc lực chi tác hắn thường thường dùng để bồi dưỡng mình tôi tớ hiệu quả gia tăng người sử dụng đột phá bình cảnh sát xuất thích hợp với kỵ sĩ giai đến đại kỵ sĩ giai đột phá giá cả b nghìn kim nạ n binh chủng loại kim long giới thiệu văn t á t d è m phát tinh linh thế lực thất giai cao cấp binh chủng tính tình mặc dù tại cự lòng bên trong nhất là ôn hòa nhưng không trở ngại nó trở thành cấp cao nhất sinh vật một trong Giá cả, nguyên nguyên nhưng ngẫu nhiên thu hoạch số lượng nhất định chân quý tài nguyên. Giá cả, kim nạ en. Mặc dù không có da muốn nhất long vương thần lực xưa nhưng thật tốc phi phong hiệu sát thực cũng không kim Tài loại, tài nhiên tài kim di di phi hiệu sát cả, chân hoạch chân cả, Mặc có chắt lực tốc thực quả 10.000 1.000 Mở muốn lắm nạ ẩn. nhất định nạ ẩn. nhất thần thu tật tệ quý quý bao. ra da xưa số dù chỉ đem hệ thống quân đội tốc độ có thể bay bắt đầu một ngày hai trăm cây số hành quân lộ trình có lẽ đều có thể chạy đến vấn đề duy nhất liền là cái này tận tốc phi phong cùng trong trò chơi chất p h á t bộ dáng khác biệt đ ỏ tươi màu lót tinh xảo cạnh góc tăng thêm một chút phủ văn thần bí thư e vừa đến mặc vào cái này người khoác gió di chắc trên chiến trường liền càng thêm trói mắt bất quá di chắc hiện tại cũng là con giận quá nhiều rồi không c ắ n người dù sao hỏa thần kiếm cùng hoàng kim giáp đã đủ trói mắt cũng không nhiều món này háo choảng di chắc vẫn muốn làm trên chiến trường lao ấm ức nhưng hệ thống không cho thời cơ một mực tại đem hắn hướng trên chiến trường c h ó i mắt nhất ngôi sao chế tạo hắn đều quen thuộc trên chiến trường bị nhằm vào về sau ra sân chém giết có thể một trái một p h ả i hai cái chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sơ hộ giá còn phải đi theo một cái đại thiên sứ ạ c h ẹ n trộ để phòng vặt nhất cường hóa kỵ sĩ dược tề cũng không tệ so sánh phổ thông kỵ sĩ dược tề giá cả đã tăng mấy lần nhưng có thể dùng cho bồi dưỡng đại kỵ sĩ vừa vặn liền có thể làm khen thưởng cho một chút trung thành tuyệt đối thuộc hạ kim long đương nhiên cũng nhất định phải mua tại còn không thể kiến tạo cấp bảy sinh vật xào huyệt tình hôn giới thị trường cùng nhiệm vụ là hắn thu hoạch được cấp bảy binh duy nhất con đường chỉ là di c h ắ t phen này mua mua mua phía dưới hắn tờ nhà tài chính lại muốn lâm vào căng thẳng trạng thái ngược lại là cuối cùng cái này chân quý tài nguyên bao di c h ắ t không quá biết cái gì ý tứ di vãng tài nguyên di c h ắ t đều có thể thông qua hiện thực con đường thu thập so thông qua thị trường mua sắm muốn tiện nghi không ít mỗi lần xuất hiện đắt đỏ tài nguyên đều là bị di c h ắ t không thèm đếm sỉa đến bốn chúc mừng ngươi thu hoạch được vật liệu gỗ ít năm vật liệu đá ít năm thủy ngân ít hai lưu hình ít hai bảo thạch ít hai thủy tinh ít hai mẹ nó mù hộp hạ người ô mở mù hộp nhìn xem có hay không hàng tâm thái di chắt vẫn là mua lại cái gọi là tài nguyên gói q u ả lớn kết quả đương nhiên là bệnh thiếu máu những tư nguyên này ngoại trừ b ả o thạch cùng thủy tinh hơi quý một điểm bên ngoài những vật khác đối di chắt tới nói cùng tặng không không sai bịt lắm nếu là hệ thống d á m thu tài nguyên đừng nói nó bán ra giá liền là dựa theo giá bán năm mươi phần trăm thu về di chắt đều có thể dùng hận tợ lĩnh tự sản vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đem thị trường bán được phá sản được rồi tả hữu bất quá một ngàn kim nạn hiện tại di chắt cũng xa hoa không giống lúc đầu như thế vì mấy cái kim nạ đều phải chạy ý rỗ rụt rừng bên trong trì hoán hơn nửa ngày đi săn tiếp xuống liền là đợi đến trời tối tự quán mở cửa kim long lại là từ phía chân trời mà hàng đứng tại thị trường bên ngoài đại quảng trường bên trên chỉ là người chung quanh đều đã không cảm thấy kinh ngạc hiện tại cự thạch lâu đài đã không phải là đơn thuần hệ thống thành thị nhưng tạm thời cư dân cũng không coi là nhiều chỉ là một chút tham dự cơ sở kiến tạo công nhân cùng gia thuộc mà lại không thể đặt chân thị trường quốc hội chờ hệ thống kiến trúc tụ tập khu vực h ạ c tâm chơi hẳn là còn có một hai giờ mới có thể tối xuống di chắt thừa dịp thời gian này đến cự thạch lâu đài ngoại thành đi đi từ l p h o tượng tại cự thạch lâu đài dựng nên về sau di chắt liền an bài ngoại thành xây dựng công việc rốt cuộc một cái kéo dài tuổi thọ thêm một cái tu luyện tăng thêm công năng cũng đã đầy đủ di chắt đem nó là chủ xây thành tạo Y dô hữu thành mặc dù là làm giàu chi địa nhưng ngoại trừ vật liệu gỗ mậu dịch cơ bản không có gì khác đặc điểm vị trí cũng quá lệ c h một điểm cũng chính là hởn t ờ nhà thành viên chủ yếu còn theo thói quen ở tạo ý dô hữu thành m ặ thôi dần dần đem hởn tơ nhà thành viên chủ yếu di chuyển đến cự thạch lâu đài tới là di chắt bước kế tiếp kế hoạch trở thành thị kiến tạo hoàn tất. di chuyển kế hoạch liền sẽ bắt đầu áp dụng dĩ vãng đem cự thạch lâu đài phong bế là bởi vì hệ thống bí mật quá nhiều sợ h a i gây nên người h ư u tâm ngấp nghẽ hiện tại ngay cả húc nhật chi chủ loại này bột đều đắc tội qua ngắm nhìn bốn phía cũng không có gì đáng giá di chát cố kỵ một hai một hai thêm chút sức thêm chút sức quản sự bên này lại cho chúng ta phân phối một ít cầu đầu nhân tới đi bọn hắn đánh đài cơ mau một chút chớ lấy chấn ma thành bên kia v ẫ n luyện tốt cầu đầu nhân còn tại trên đường đâu qua hai ngày mới có thể đến các ngươi lời đầu tiên mình thêm chút sức chớ có b i ế n á c kia sao có thể lười biếng đâu cho di c h á t đại nhân làm việc làm không công cũng không thể lười biếng húng chi di c h á t đại nhân còn đưa tiền công lười biếng không phải không lương tâm sao ta đây không phải muốn làm nhanh một chút mà ạ được được được biết người đối di c h á t đại nhân trung tâm xin ê năng làm việc hiện tại hơn tở nhà trên công trường cầu đầu nhân đã thành được hoan nghênh nhất nô lệ bọn gia hỏa này mặc dù khí lực không lớn nhưng thắng ở chịu khó lại dễ nuôi sự nhẫn mại không sai đồng thời phục tùng tính diệp c ư ờ n g một ngày tài giỏi mười mấy tiếng ăn tươi còn không một người trưởng thành hơn một nửa tại trấn ma thành tiếp thụ qua sơ bộ huấn luyện cầu đầu nhân phân phối đến các nơi sau cứ thế mà đem hận t ờ nhà các hạng công trình tiến độ đều để đề cao một đoạn giống c ự thạch lâu đài ngoại thành hơn một tháng đều thời gian lâu dài đơn giản quy mô ngoại trừ hận t ờ lĩnh công nhân trình độ không sai bên ngoài vậy cùng đại lượng cầu đầu nhân không biết ngày đ ê m gian khổ làm ra không thể tách rời ngược lại trước đó cầu đầu nhân chủ tử thực nhân ma là thụ ghét bỏ đối tượng bọn gia hỏa này mặc dù lực lượng không sách nhưng mười phần một về mà lại tính khí nóng này không quá thủ quản đã ra khỏi mấy l ê n đả thương người sự cố còn phải chậm rãi mài g i a tính tình mới có thể khiến gọi hiện tại tọa chân chấn ma thành đồng thời kinh doanh hoang dã linl đã có hướng nô lệ đầu lĩnh phát triển khuynh ê ư ớ n g mỗi tháng đều hướng nhân công không đủ hận tờ nhà chuyển vận đại lượng tiện nghi dễ dùng cầu đầu nhân nô lệ di chát đi tại cự thạch lâu đài ngoại thành đại công trên mặt đất nhìn xem tiến độ thật nhanh thành thị kiến thiết tiến độ phi thường hài lòng di chát đối với chuyện như thế này nhưng không có một chút đạo đức bệnh thích sạch sẽ coi như linl không làm di chát cũng sẽ nếm thử đem cầu đầu nhân làm nô lệ sử dụng di chát đạo đức danh giới cuối cùng chỉ ở đồng loại trên thân mới có tác dụng đối với dị tộc vậy chỉ có thể là tăng lớn cường độ di chát đại nhân di chát đại nhân bởi vì di chát cái này một thân phục sức thật sự là quá làm người khác chú ý xa xa liền đã bị ngoài thành quản sự cùng làm việc các công nhân phát hiện những n à y quản sự cùng các công nhân thái độ đối với di chát đã không phải là phổ thông tôn kính mà là ẩn ẩn có chút trở thành c u a nhiệt n người ủng hộ khuynh ư ớ n g cái này cũng dễ hiểu mặc cho nơi nào xuất hiện một cái người lãnh đạo đang không ngừng thắng được chiến tranh thắng lợi đồng thời lại có thể không ngừng đề cao dân chúng sinh hoạt trình độ giản dị dân chúng đều rất dễ dàng trở thành hắn của nhiệt người ủng hộ hờn thơ lĩnh người cũng sớm đã là chỉ biết có di chắt mà không biết có quốc vương điều dân nếu là di chắt nói với bọn họ muốn dẫn lấy bọn hắn tạo phản vậy cái này đoàn người nhất định sẽ hưng phấn muốn giúp di chắt đem ra ẩn ngồi cây kia cái ghế cho giành lại tới di chắt theo thói quen hướng ủng hộ hắn các công nhân phất phất tay đưa tới các công nhân càng nhiệt liệt phản ứng liền ngay cả một đám làm việc cầu đầu nhân đều đi theo hưng phấn lên bọn chúng còn không có làm nô lệ nhận biết mặc dù tới bắc địa sau làm việc tương đối nhiều nhưng sinh hoạt lại so với chúng nó ở trên vùng hoang dã cho thực nhân ma làm phụ thuộc thời điểm tốt hơn k h n g ít tối thiểu di chắt cùng hận t ờ n h à người không đem những này cầu đầu nhân dùng ý nghĩ tự tử phản vẫn là bao ăn no có thể ăn cơm no đôi cầu đầu nhân tới nói đã là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc làm chút sống tính là gì mà lại tại c h ấ n ma thành tiếp nhận huấn luyện thời điểm cũng bị hạ bạ đám tia chó quản lý quán thâu một đống hiệu chung di chát tư duy hiện tại mơ hồ phát giác được mình gặp được chính chủ cầu đầu nhân nhóm cùng nhân loại công nhân đồng dạng biểu hiện ra cuồng nhiệt cảm xúc tốt tốt mọi người tiếp tục làm việc đều chịu khó một ít di chát đại nhân còn nhìn xem đâu trông thấy di chát cuối cùng đẻ ép ép tay quản sự phi thường phối hợp để người một lần nữa về tới trong công tác hưng phấn mọi người nhiệt tình ngược lại là lại so trước đó lớn thêm không ít di chát đại nhân ngày tốt lành người là nơi này quản sự ừ m ta là sg đại nhân an bài tới trước đó t ạ i ý dộ h ụ t thành lâu dài còn tới ý dộ h ụ t thành học viện huấn luyện qua một đoạn thời gian hận t ờ ra sự v ụ quan thụ xem trọng đồng dạng sẽ bị phái đến ý dộ h ụ t thành tiến hành ngắn hạn học tập ra lại có tăng lên tên này quản sự hiển nhiên cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có xử lý sự vụ kinh nghiệm sau lại tập trung học qua Bây di chắt gật gật đầu cái tốc độ này di chắt đã tương đương hài lòng nguyên một tòa thành thị mặc dù chỉ là sơ bộ quy hoạch nhưng có thể trong vòng nửa năm hoàn thành đã là cực cao hiệu suất nhìn xem di chắt gật đầu biểu thị hài lòng cái này quản sự hơn bốn mươi tuổi cái tuổi này không có trở thành kỵ sĩ phổ biến đều sẽ có chút bệnh vật nếu là người bên ngoài nghe có lẽ sẽ cảm thấy đây là quản sự định đoạt mà thôi nhưng di chát nghe lại suy tư một chút nên là lì pho tượng đặc tính tạo nên tác dụng kia cái khác công nhân có loại tình huống này sao mọi người nhiệt tình đều rất đủ phổ biến cảm thấy so trước kia có tinh thần nhiều lắm ngay cả công trình tiến độ đều so dĩ vãng nhanh hơn không ít lít pho tượng hiệu quả ngược lại là muốn so di c h ấ t trong tưởng tượng còn mạnh hơn điểm ấy hiệu quả đối di c h ấ t thực lực này người mà nói chỉ là có chút ít còn hơn không nhưng đối với người bình thường tới nói quả thực cực kỳ thần â n không có gì khác biệt nhìn s á t trời một chút di c h ấ t đi dạo một hồi này mặt trời đã nhanh muốn triệt để hạ xuống đã có công nhân xuất ra bó đuốc đến chuẩn bị đốt lên hẫn tờ nhà công trình nhưng không có ban đêm nghỉ ngơi kiểu nói này làm tốt lắm làm rất tốt di c h á t vô vô vu quản sự bà vai sau đó trở về cự thạch lâu đài nội thành t i ự u quán sắp khai trương chỉ để lại một mặt kích động quản sự ở tại chỗ vừa rồi di c h á t đại nhân đập bờ vai của ta cuối cùng những lời này là dự định trọng dụng ta sao có lẽ tiếp xuống liền muốn để bạn trọng dụng phải hào hào làm việc mới được thật tình không biết đây là di c h á t theo thói quen cổ vũ thủ đoạn lần này di c h á t còn sơ sót ngay cả danh tự đều không có hỏi chương ba trăm ba mươi ba mới anh hùng chương ba trăm ba mươi ba mới anh hùng di chát đối t i ể u quán chờ mong vẫn là rất cao nơi này có thể tìm tới hắn khan hiếm nhất vật tư nhân tài đừng nhìn di chát hiện tại thủ hạ nhân tài đông đúc hệ thống anh hùng có mù tazơ ê lê na nà tà lìa đặt ở chỗ nào cũng có thể coi là cột trụ cấp nhân vật kém một cấp cũng có xì ê n do loại này có thể xưng làm thần cấp nhân tài bản thổ cũng khai quật ra lin ờ tờ dạng này lại tài còn có ý dỗ hụt thành thành học viện một mực lại cho hởn tờ nhà chuyển vận cơ sở sự vụ quan nhưng hởn tờ nhà rốt cuộc nội tình kém một chút thế lực bành trướng quá nhanh sắp hàng cũng càng cửa hàng càng lớn di chắt từ đầu đến cuối có chút nhân thủ an b à i không được cảm giác phổ thông sự vụ quan muốn thời gian dài ma luyện khảo nghiệm sau mới có thể dần dần giao phó trách nhiệm nhưng trong tửu i quán anh hùng cũng tuyệt đối là đi lên liền có thể bị t h ắ t trách nhiệm nhân vật di chắt trở lại cự thạch lâu đài thời gian vừa vặn thiên đã triệt để đem lại nguyên bản không hề có động tĩnh gì quán rượu nhỏ đột nhiên liền sáng lên màu cam á n h đèn di chắt cũng lười lại đi thăm dò tửu i quán này đến cùng có bao nhiêu bí mật thuần thục đẩy cửa ra đi vào tràn đầy múc meo khí tức tửu quán kim tửu bảo ông chủ y nguyên nhàn nhã đứng tại quảy ba trước điều chế lấy một chút một ch trong đại đường trên mặt bản thưa thất ngồi năm khách người di chắt d ư ơ n g mắt lướt qua trước nhìn thoáng qua cách mình gần nhất người kia một cái bình thường hắn tự say uống rượu về sau dễ dàng hầu ngôn loạn ngữ nhìn ra người này không có giá trị gì về sau di chắt lại đưa mắt nhìn sang một bên khác ra hỏa một cái tiểu tâu có lẽ là trộm hai cái tiền đến t i u quán qua qua nghiện rượu lại có lẽ hắn căn bản là không có tiền giao cái này tiền thưởng được liền nhìn hai cái tất cả đều là vớ va vớ vẩn bên trái một bản trên thân còn có chút mùi thối rõ ràng vừa là cái cương thi bên phải cái k i a một thân đỏ da mọc da sừng thú hẳn là một cái địa ngục các ma di chắt quét qua quá khứ liền biết những này đều không thích hợp mời chào đặc biệt là c ư ờ n g thi loại này không cần thiết sách về đi cách đứng chính mình còn lại chỉ có một cái mang theo m ũ t r ù m ra hỏa r ố t hẹ ớt đối phương các hạng thuộc tính cấp tốc xuất hiện ở di chắt trong đầu nhân loại anh hùng r ố t hẹ ớt đẳng cấp mười lăm lực lượng ba mươi mốt nhanh nhẹn ba mươi hai thể chất ba mươi tinh thần mười chín năng khiếu quản lý tài sản hiệu quả Quản lý t hiệu s ả quả mang theo người tinh thần năm mang theo người cùng dưới chướng binh sĩ lực công cấp ba lực phòng ngự ba tổ hợp bảo vật thiên sứ liên minh bộ phận một trong giới thiệu văn tắt dột làm một vị trung thành kỵ sĩ từ đầu đến cuối chung với ý giạt thi ạ chung với nhân loại cũng chung với tín ngưỡng của mình hắn tựa hộ nhận lấy hạn giặc triệu hoán đến chỗ này chờ đợi mới hiệu chung đối tượng xuất hiện g i ó t các hạng thuộc tính cũng không tệ từ trên thực lực tới nói g i ó t có đại địa giai thực lực hẳn là cùng chạm t ì hòn nỉ tật nhóm tương đương đại sư cấp quản lý tài sản thuật sinh ra kim nạ ẻn đối hận tờ nhà tài chính cũng không nhỏ bổ sung mà lại theo di chắc kinh nghiệm đến xem mang quản lý tài sản thuật anh hùng nội chính năng lực đều không yếu lại thêm hắn mang theo tiến công thuật tỏ phèn sạch cùng phòng ngự thuật đệ phèn s ệ trên cơ bản lại là cái cùng loại hệ lại nạ cùng mụ tạ dở toàn năng hình anh hùng tức lên ngựa có thể làm chiến xuống ngựa có thể lý chính nhân vật tự mang bảo vật bảo vật tiên tri kiếm ở trong game càng là cấp bốn bảo vật bản thân thuộc tính không sai không nói vẫn là tổ hợp thần khí thiên sứ liên minh sáu cái bộ một trong tính đến di chắt trên người thiên sứ dây chuyền thiên sứ liên minh cũng thu thập hắn hai kể tới mẫu chốt còn tại r u ộ t giới thiệu vắn tắt trên bình thường di chắt sẽ căn cứ anh hùng giới thiệu vắn tắt đi chỉ chế định mời trào lý do thoái thác giống trước đó hệ lệ nạ cùng mụ tạ dở đều là bị giới thiệu vắn tắt bắn đi nhưng r u ộ t giới thiệu vắn tắt liền có chút ý tứ thu h n giặt triệu hắn đến chờ đợi một vị mới hiệu chung đối tượng đó không phải là ta sao、ừ. ngay tại di chắt đối rột u tiến hành ước định đều thời điểm rột u lấy xuống mũ trùm vừa quay đầu đến di chắt quan sát đưa tới rột u chú ý giống loại tinh thần lực này đạt tới hai chữ số người cho dù là tại từng uống rượu về sau cũng sẽ mười phần mất cảm tại rột u quay đầu một nháy mắt di chắt thậm chí có sinh ra như vậy một loại kinh diễm cảm giác mái tóc dài màu và nóng xanh lam thâm thúy đồng tử sóng núi cao phối hợp gần như hoàn mỹ ngũ quan hiển nhiên một cái tóc vàng nam thần ngay cả di chắt đều không thể không thừa nhận đối phương từ trình độ đẹp trai bên trên c ó khiêu chiến tư cách của mình không đợi di chắt mở miệm r ố t vậy mà hướng phía di chát lộ ra một cái nụ cười ấm áp đến phối hợp với r ộ t anh tuấn cùng di chát có so sánh ngũ quan lại để di chát sinh ra đối phương có chút mê người cảm giác mẹ nó muốn hay không đẹp trai như vậy ngươi dạng này để cho ta có một loại không muốn mang ngươi trở về xúc động à. cảm giác mình nhan giá trị địa vị lọt vào khiêu chiến di chát nội tâm hơi xuất hiện một chút xíu ghen ghét tâm thái nhưng rất nhanh liền mười phần từ tâm điều chỉnh xong đồng dạng trở về đối phương một cái nụ cười thân thiện rốt cuộc đẹp trai cũng không thể coi như cơ man a tối thiểu thời đại này không được vẫn là phải nhìn năng lực sau đó r ố t lại trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên nửa người bản giáp cùng vẫy giáp hoàn toàn không che giấu được r ộ t thon dài thẳng tắp thân hình vóc dáng so di chắt còn phải cao hơn một nửa bất quá bây giờ không phải quan tâm những n à y thời điểm r ố t lại thẳng tắp đi tới di chắt tới trước mặt đột nhiên khúc thân nửa quỳ mà xuống r ố t hẹ ớt hướng l ã n h chúa đại nhân dân ra trung thành lúc này di chắt còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ không kịp phản ứng vừa rồi hắn ngoại trừ quan sát đối phương anh tuấn bề ngoài bên ngoài còn tại suy tư muốn thông qua như thế nào thuật đến làm cho đối phương tin tưởng mình liền là cái kia để ạn giặc mệnh hắn chờ đợi lanh chúa đâu chỉ là không nghĩ tới ruột trực tiếp như vậy để di c h á t đánh một bụng nghị săn trong đầu bị chắn trở về miệng bên trong bất quá di c h á t phản ứng vẫn là cực kỳ cấp tốc không có xứng sở quá lâu làm cho đối phương xấu hổ ban một tiếng rút ra bên hông hỏa thần kiếm khoác lên ruột trên vai ta kim long vương quốc hầu tước bắc địa chúa tể giả ạn giặc thần quyến giả di chát tiếp nhận ngươi hiệu chung mặc dù di chát đ ố i thần linh từ trước đến nay không có bao nhiêu kinh ý nhưng cũng không ảnh hưởng hắn rắt khối này ra hồ sử dụng dù sao liền là có chỗ tốt thời điểm di chắt có thể là thành kính tín đồ không chỗ tốt thời điểm liền là ngài vị nào loại kia Cái này lễ nghi đơn sơ nghi này đơn lễ thức sơ di ẫ n t ớ trong tiểu quán chắt á i k á khách ánh c chú ý, chỉ mấy m tên uống phận khinh rượu đều ý, là là đại bộ phận đều là khinh bị trên h ậ t t sự là ư ờ n không đúng、lắm. ngoại g hợp lắm, trừ rột t r mặt một điểm cũng ả m mặt giác thiêng liêng Di thánh đều không có. Chắt thần trên không đều giả ra nửa điểm cảm giác thiêng liêng thần thánh rốt cuộc lại thế nào hắn cũng không thể cười đùa t í tưởng a trung thành dũng cảm khiêm tốn may mắn di chắt ra mặt đầy đủ d à y tại mấy t r ư ơ n g bàn nhỏ ở giữa phương viên bất quá hai mét địa phương nói lẩm bẩm hoàn thành cái này nghi thức trước tiên đem quân thần danh phận đứng yên xuống dưới sau đó di c h á t vội vội vàng vàng mang theo r i ọ t đi ra tự quán cho dù lấy di c h á t ra mặt dạy trình độ vừa mới tại cảnh tượng đó một bộ nghi thức xuống tới cũng làm cho di c h á t cảm giác có chút xấu hổ may mắn đám người này không biết hắn chờ t i ể u quán vừa đóng cửa lần sau cũng không biết cút đi đâu rồi ngoại trừ tự bảo cũng sẽ không theo những người khác có lần thứ hai cơ hội gặp mặt r ồ n ta vâng lãnh chúa đại nhân hai người vừa đi ra tự quán liền đột nhiên đóng cửa tắt đèn lại không biết chạy đến đâu cái không gian đi di c h á t tùy tiện một chiêu hô d ộ t phản ứng của đối phương lại lớn hạ di chắt nhảy một cái không chỉ có lớn tiếng dùng tính ngữ đáp lại còn lập tức đứng thẳng ôm tay hướng di chắt đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ cái này giảng cứu trình độ còn tạ i hệ lại nạ o phía trên không cần không cần ngay bình thường nói chuyện bình thường là được đừng quá giảng cứu tại tự mình trường hợp bên trong di chắt vẫn là mười phần nguyện ý biểu hiện mình thân hòa một mặt đại nhân là một m kỵ sĩ di c h ắ t được tôi h vậy ngươi nói nhỏ tôi h không cần lớn tiếng như vậy vâng đại nhân do đối với chuyện như thế này có chút vượt mức bình thường chấp nhất vậy mà kém chút đem di chắt cho vòng vào đi Di chương c ba trăm ba mươi bốn chuẩn bị cùng ngoài ý mới chương ba trăm ba mươi bốn chuẩn bị cùng ngoài ý mới ý đồ hữu thành gần nhất có thêm một cái nhân vật phong vân nghe người ta nói là di chát đại nhân mới mời chào cao thủ thực lực so trong học viện tổng huấn luyện viên còn mạnh hơn mà lại tuổi trẻ anh tuấn hai ngày này di c h á t chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh mới đến rột tại trong hai ngày tối thiểu cướp đi di c h á t một nửa nữ f a n hâm mộ may mắn mẹ xì ạ trong mắt chỉ có di c h á t một người r ố t đâu r ố t đại nhân còn giống như ở trong thành hẳn là lại là bị nữ hải tử cho vây quanh đi đi đem hắn hô trở về vâng đại nhân kim long vương quốc tập tục vốn là mở ra muốn làm so sánh khả năng cùng trung quốc cổ đại đường triều tập tục tương đương mà bác địa lại là tại trong vương quốc tập tục tối mở ra địa phương một trong giống rột loại thực lực này cường đại tướng mạo anh tuấn quá phận giá hỏa rất nhanh cũng giống như di chắt thành thiếu nữ gieo hò đối tượng nguyên bản r ộ t trước đó quật cường như vậy bảo thủ biểu hiện để di chắt coi là gia hỏa này cũng không thích loại tình huống này không nghĩ tới r ộ t còn thích thú một bộ quen tay hay làm d á n g v ẻ hai ngày này không có việc gì thế mà còn đi ra ngoài cùng f a n hâm mộ lẫn nhau đ ố n g lúc n í c h bị lính liên lạc một chiêu hô r ộ t mới từ trong đám nữ nhân chui ra ngoài trở lại ý rộ hượt lâu đài dột liền thay đổi vừa rồi lãng tử hình tượng trên thân thu thập đều chỉnh chỉnh tê tuyệt đối không có để lại cái gì son phấn son môi một loại ở trên người một mặt nghiêm túc hướng di chắc hành lễ lại khôi phục bộ kia chính trực kỵ sĩ dáng vẻ di chắc cũng không nói thêm cái gì loại này người sinh hoạt vấn đề tác phong không tới phiên hắn đến quản hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng dột nói lên chính sự tới hai ngày này ngươi đối ý r ồ h ụ t thành hiểu rõ như thế nào sự vụ cơ bản đã quen thuộc các hạng pháp luật điều khoản cũng đã dưới lưng dột bản thân nội chính năng lực l i ê n mạnh trí nhớ cũng là thiên tài cấp hai ngày này chính là bỏ ra chút thời gian cùng nữ nhân pha trộn ý rỗ h ư t thành các loại hạng mục công việc cũng quen thuộc đồng thời cho thấy nhất định tài năng di chắt cũng tại hai ngày này cân nhắc bên trong làm xong đối rột tan bài tại cùng thú nhân chiến tranh đại thắng về sau di chắt liền đã nổi lên tâm tư hiện tại là chính thức hạ quyết tâm phiêu tuyết thành như ngạnh tại nước trước đó di chắt lần thứ nhất xuôi nam vương đô gặp chuyện sự t ì n h phiêu tuyết thành liền là thứ nhất mục tiêu hoài nghi chỉ là một mực chưa bắt được cái gì xác thực chứng cứ mà thôi thù này di chắt nhưng một mực chưa lâu ngươi đương nhiên loại này thù riêng di chắt có thể bởi vì thế cục mà gắt lại rốt cuộc tình huống lúc đó không cho phép hắn đi trả thù nhưng bây giờ thế cục đã thay đổi Vương vào, toàn diện quốc co c tại hiện u ẩ n ứng bị đ ố sắp hắn Bắc phải đến Địa làm được quá mức một điểm, Đô đại nguy ẩn nhiều nhất tại kim Long、Đô、ném vài cái chén trà, mà không phải nâng đại binh ăn xin. giai quá cơ, chát mức cái h di tại tại Kim vài i một trà, làm mà tại hơn tờ nhà đối mặt thú nhân thai họa ngầm đã tạm thời giải trừ mà vương quốc cũng đã hoàn mỹ bắt chú ý đúng là hắn một ngụn m u ố t vào phiêu tuyết thành thời cơ tốt phiêu tuyết thành vô luận là từ nhân khẩu vẫn là vị trí bên trên tới nói đều thực sự quá trọng yếu lấy phiêu tuyết thành làm trung tâm g i n sấp nhà lệ thuộc trực tiếp lãnh địa nằm ngang ở di chắt lãnh địa cùng hà cốc địa chi ở giữa cầm giữ liên thông nam bắc kim long sông có được mậu dịch trí lợi vốn chính là di c h á t tất lấy mục tiêu chớ nói chi là giàn sập nhà lệ thuộc trực tiếp lãnh địa tăng thêm một chút đáng tin phụ thuộc bọn hắn quản lý bên dưới còn có gần ba triệu nhân khẩu cái này đ ố i trước mắt đã khuyết trương đến bình cảnh hận tờ nhà tới nói cũng là nhất định phải ăn thịt mỡ nguyên bản di c h á t bảo trì khắc chế ngoại trừ cố kỵ vương quốc thái độ bên ngoài còn có một cái thanh danh vấn đề rốt cuộc hiện tại muốn mất đi kim long nhất tờ cùng hộ chuyện này mặc dù vẫn còn giữ bí mật trạng thái nhưng quân đội đều đại quy mô mở rộng cùng động viên là không đạt được pham la nhạy cảm chút bình dân cũng có thể phát hiện bầu không khí không đúng mà đáng giá kim long vương quốc dạng này tổng động viên địch nhân ngoại trừ thú nhân còn có thể là ai di chắt nếu là tại loại này trước giờ đại chiến làm nội chiến thanh danh rất có thể sẽ tối rơi đại nghĩa loại chuyện này đối với tiểu lanh chúa thế lực nhỏ tới nói cũng không trọng yếu chịu nổi vương quốc đều áp lực yêu đánh như thế nào đánh như thế nào nhưng đối với chân chính trí tại trở thành nhân tộc lĩnh tụ di chắt tới nói nhất định phải coi trọng loại ảnh hưởng này là tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật tồn tại thật đem thanh danh làm xong cuối cùng đều chỗ tốt liền là dân tâm sở hướng hiện tại di chắt có đại thắng thú nhân uy thế tại một trận chiến tiêu diệt thú nhân ba cái quân đoàn còn làm rơi mất thú nhân hai đại hộ quốc võ sĩ một trong cợt loại này đại thắng là vương quốc gần năm mươi năm đều chưa từng xuất hiện thừa dịp c ố này uy thế ra chỉ lấy thêm răn sắt nhà cấu kết h ú c nhật thần giáo sự tình làm cái cớ nhất cử chiếm phiêu tuyết thành cùng răn s ắ p tất cả địa bàn đừng nói phổ thông dân chúng liền là dởn chỗ ấy đều phải nắm lô múi nhận xuống tới về phần có đánh hay không xuống tới chỉ bằng diêm thượng vị sau mới chiêu mộ kia mấy vạn quân đội không tính hệ thống đại quân bằng vào hiện tại rút xuất thủ long quân cùng ngân dự quân đoàn di chát có niềm tin truy bạo d i m hiện tại càng nhiều cần cân nhắc chính là đến tiếp sau quản lý cùng chấn an vấn đề rốt cuộc r ắ n sắt nhà làm sao cũng là kinh doanh hơn một trăm năm bắc địa bá chủ nếu là đối phương không phối hợp tạo thành ảnh hưởng lại so với phổ thông tiểu quý tộc lớn hơn nhiều nhất định phải có một cái cầm nhân vật xuất thủ mới có thể chấn ở phiêu tuyết thành bái bản thổ bồi dưỡng nhân tài bên trong tạm thời còn không có lấy ra được tính tổng hợp nhân tài tự quán xuất phẩm anh hùng ngược lại là cũng không tệ nhưng lẽ lại n à muốn t ỏ a chấn hoang dã cùng tuyết cự nhân bộ lạc mụ tạ giờ muốn nhìn lấy ý rỗ h ợ thành chỉ có dột cái này vũ lực cùng nội chính cân đối nhìn còn mù ư tương tương ờ i đối phần p h vàng có lực tương tác tóc vàng ca xoáy hợp tạ r ở thành phiêu tuyết thành phiêu người quản mới l dở đại nhân cái này mù tạ dở cũng tới đến trong phòng nghị sự thủ vệ đám binh sĩ đã rất quen thuộc mù tạ dở mù tạ dở so sánh di chắt nhiều một ít nghiêm khắc thiếu một chút lực tương tác binh sĩ đối nàng đều là vừa kính vừa sợ phi thường nhanh chóng hướng mù tạ dở hành lễ mù tạ dở quân đội chuẩn bị thế nào không có vấn đề chứ ừ quân đội sĩ khí cực kỳ cao các quân đoàn bổ sung tân binh đều đã bổ sung hoàn tất sẽ không ảnh hưởng chiến lực khoảng cách cùng thú nhân đại chiến kết thúc cũng chỉ mới vừa chừng một tuần lễ có thể hoàn thành lính bổ sung xem như toàn bộ hờ ấn t ơ nhà hiệu suất cực cao nhận qua nhất định huấn luyện tân binh cấp tốc bổ sung đi vào để lão binh mang một vùng liền có thể hình thành sức chiến đấu lần này long quân cùng ngân dự quân đoàn muốn đồng thời xuất động mặt khác mang lên ba đầu cự long hoàn thành đối phiêu tuyết thành chiếm lĩnh sau từ rột tới đảm nhiệm thành chủ các ngươi đều đi lại làm một chút chuẩn bị trước hướng phiêu tuyết thành phát một đạo thông điệp đại quân đồng bộ hành động đúng đại nhân trấn ma thành tới tin đúng lúc này một tên binh lính cầm mới từ phong điệu trên lấy xuống thư t i ế n tiến vào phòng nghị sự di c h á t mở ra tin cẩn thận đọc một lần trong thư này chỉ để lộ ra một cái tin tức phiêu tuyết thành nguyện ý đầu hàng cũng đưa ra một chút còn tại di c h á t tiếp nhận phạm vi bên trong điều kiện lin t đã sớm cho hắn trải tốt đường như thế tiết kiệm được không ít phiên p h ứ c di c h á t xem xong thư hơi suy tư một lát sau đó phân phó nói t r ì n h đốn thật lơ quân sáng sớm ngày mai xuất phát mục tiêu phiêu tuyết thành đàm phán cùng vũ lực có thể đồng thời tiến hành hai người cũng không xung đột chương ba trăm ba mươi lăm phiêu tuyết thành chỉ biến Trường phiêu tuyết thành c h ỉ biến một phiêu tuyết thành g i ặ t nhà mấy tên nguyên lão lại tập hợp một chỗ bí mật thảo luận một số chuyện hận thờ nhà đã xuất binh rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta phiêu tuyết thành tới đại quân xuất động di chắc một chút cũng không giấu tám lấy dịch mười ngày qua thời gian cơ bản liền có thể binh lâm thành hạ g i ặ t nhà hiển nhiên t ạ i ý rô h ậ t thành cũng có chính mình cũng tin tức nơi phát ra di chắc bên này vừa xuất binh bọn hắn liền nhận được tình báo bọn hắn xuất động nhiều ít người nhân số cũng không nhiều hết thẻ cũng liền năm vạn đại quân nhưng theo thám tử báo cáo Hắn tờ phiêu tuyết thành không Bốn long. đầu cự thể so với thú nhân cùng cự long đối kháng lâu như vậy đã có nhất định phản chế thủ đoạn giặt nhà trước đó thế nhưng là vương quốc trung thần cái nào cân nhắc qua đối kháng cự long sự tình tùy tiện đến một đầu cự long bọn hắn đều phải luôn cuống Ý gọi nguyên lão cho lúc trước lin ờ i ở tờ thiếu ra đưa đi tin hắn hẳn là nhận được ca dùng phong điệu đưa tin hẳn là đã sớm nhận được chúng ta điều kiện là không phải sách quá cao giao ra phiêu tuyết thành cùng lệ thuộc trực tiếp lãnh địa quân đội tiếp nhận hơn tờ nhà cả biên chỉ lưu lại ba tòa tòa thành các nhà tài sản cùng d â n sập nhà hầu tức chi vị chúng ta cái này cùng đầu hàng đã không có khác biệt thế nhưng là đối phương có bốn đầu cự long thốt ra lời này gian này bí ẩn phòng họp nhỏ lại lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc song phương thực lực sai biệt quá lớn về sau ngay cả đàm phán đều như thế không có s ứ c thực sự cũng là hận tờ nhà quá bất hợp lý ngay cả vương quốc đều mới chỉ có ngũ đại long kỵ sĩ hiện tại hận tờ nhà một nhà liền làm ra bốn đầu đến để mọi người làm sao hỗn hắn hận tờ nhà muốn đạt được một cái hoàn chỉnh phiêu tuyết thành làm sao cũng phải chúng ta phối hợp mới được điều kiện của chúng ta cũng không quá phận được rồi điều kiện đều đã cùng lin ờ i tờ thiếu ra làm tốt các ngươi cũng đừng ở chỗ này nghi thần n g h i quỷ chúng ta hôm nay là đến thương lượng làm sao hoàn thành những cái kia điều kiện đem một tuần bên trong muốn còn nguyên để hận tờ nhà tiếp quản phiêu tuyết thành chúng ta bắc địa hầu d ê m đại nhân nhưng tuyệt không nghĩ đầu hàng đâu nghe hầu tức trong phủ người hầu nói hôm nay thu được hận tờ nhà đại quân xuất động tình báo về sau d ê m liền lại tại trong phủ rất bể mấy cái chén t r à lúc này chính triệu tập mấy cái quân đoàn trưởng chuẩn bị cùng hận tờ nhà tử chiến đến cùng đâu tên này nguyên l á o trong lời nói mang theo rất rõ ràng trào phúng trào phúng lấy d ê m không biết lượng sức kia mấy c h i quân đoàn cũng chỉ có quân đoàn thứ nhất còn có chút sức chiến đấu đằng sau mới chiêu mộ ba cái quân đoàn huấn luyện trình độ đồng dạng không có chút nào kinh nghiệm tác chiến liền so dân binh mạnh lên một chút ở đâu là hận tờ ra quân đội đối thủ kia là có thể bình định hoang dã chống lại thú nhân cường quân a thú chi đối phương còn có cự long tương trợ thật muốn đánh không phải muốn chết sao cái này j ê m thật sự là không biết nặng nhẹ mấy tên nguyên lão nghe nói j ê m phản ứng đều có chút nhữ mày j ê m tuy nói cái này bắc địa hầu nhận cản tay rất nhiều nhưng rốt cuộc không phải chân chính khối lỗi vẫn là có một phê mình người ủng hộ thật muốn cùng nguyên lão hội đối nghịch vẫn có thể cho tạo thành một ít p h i ề n p h ứ c để n g ư ờ i đem hắn giám sát chặt chế điểm đừng để hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới yên tâm đi jem bên người có người tùy thời hướng chúng ta báo cáo hắn động tĩnh ô rẽ cũng chính là lúc trước tính bắt quân quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng tại họa hầu tức xuất chinh lúc lưu thủ tại phiêu tuyết thành đợi đến dăn ra chủ lực tất tang thời điểm hắn cái này quân đoàn thứ năm ngược lại nhảy lên thành lớn nhất thực lực quân đoàn thứ nhất lúc trước lin t cùng nguyên lão hội tranh quyền lúc ô rẽ liền là cái lương t r ư n g phái nắm thật chặt binh quyền không đứng đội nhưng bây giờ không đứng đội không được ca so sánh những người khác ố rẽ loại nghề nghiệp này quân nhân rõ ràng hơn giữa song phương trên l ệ c tại thật muốn theo dê mệnh lệnh cùng hận tờ nhà đánh nhau một trận đây không phải là đi chịu chết t à cho nên nguyên l á o hội người tiếp xúc hắn hắn liền biểu lộ thái độ nhưng lại nghĩ từ sách giá trị bản thân không lớn ở nguyên l á o hội mấy cái l a o hủ phía dưới cho nên mới để một câu hướng lin tờ hiệu lực cái này ố rẽ đến loại thời điểm này còn so đo những thứ này được rồi ố rẽ quân đoàn thứ nhất nhất định phải tranh thủ đến cái khác quân đoàn uy hiếp ngược lại không lớn chỉ cần ố rẽ nguyện ý phối hợp chúng ta cái khác mấy cái quân đoàn uy hiếp không lớn ngoại trừ quân đoàn thứ nhất những n à y sau xây dựng quân đoàn không chỉ có sức chiến đấu đồng dạng còn bị nguyên lão hội thẩm thấu như là cái sàng đồng dạng đặc biệt là lin tờ sau khi đi bọn hắn càng là đổi lại không ít thân tín của mình so sánh lin tờ jem thật sự là quá đơn thuần d ê m chỉ biết là tại quân đoàn trưởng trên vị trí này an bài người một nhà nhưng lại không biết nếu là trung hạ tầng không nắm được là khống chế bộ lạc quân đội huống hồ hắn coi là người một nhà còn chưa nhất định là hắn người đâu jem muốn chỉnh đốn quân đội nên chiến kế tiếp còn không biết muốn làm chút chuyện gì đâu liên hệ tốt âu dễ để hầu tức người trong phủ cũng chuẩn bị một chút hai ngày này trước tiên đem dêm khống chế lại miễn cho đêm dài lắm ngộng ý gò nguyên lão ngươi lại cùng ổ r ẹ tiếp xúc một chút hẹn đệ xạ nguyên lão ngươi trong hầu phủ nội ứng chuẩn bị sẵn sàng từ nay trở đi liền động thủ ừ m tốt mọi người về trước đi chuẩn bị đi hai ngày này đều cẩn thận một chút đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n hầu tức phủ dêm lại dậy thật sớm làm thông thường huấn luyện sau chính gục xuống bàn bắt đầu xử lý lên công vụ đến nói đến dêm lên làm hầu tức về sau liền không có vài ngày nữa thuận tâm thời gian thiếu tiền thiếu lương thiếu binh trên tay lin t có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng sự tình đến hắn chỗ này liền hoàn toàn thành một đoàn gây dối còn có nguyên lão hội đ á m kia tại lin t cầm quyền lúc ngoan ngoán lao ra hỏa chờ hắn thượng vị sau liền khắp nơi cản tay hắn thật tưởng tượng lin t lúc ấy đồng dạng giết hai cái lập lập uy đáng tiếc loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng lin t lúc ấy trên tay thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh nếu là hắn dám đối nguyên lão hội ra tay hắn vị trí này ngồi ổn bất ổn đều khó mà nói hôm nay quân báo làm sao không đưa tới nhìn một lát công văn dêm đột nhiên phát hiện thiếu một phần quân báo có chút bất mắn hỏi cái này chúng ta hôm nay không có thu được quân báo cái này quân báo chính là liên quan tới di chát đại quân động tình báo cáo d ặ n nhà thám tử mỗi ngày đều sẽ rất phụ trách đem di chát đại quân tình huống thông qua phong điệu trực tiếp đưa đến phiêu tuyết thành lại có chuyên gia trực tiếp báo cáo đến hội phụ từ phát hiện hận tờ ra quân đội di động đến nay dêm liền muốn cầu mỗi ngày trước kia nhất định phải tướng quân báo p h o n g tới trên bàn hắn được rồi chuẩn bị một chút cùng đi quân doanh đi vâng hầu tước đại nhân dêm mặc dù năng lực đồng dạng nhưng cũng không ngu ngốc biết loại thời điểm này trọng điểm nên ở đâu trước năm chắc quân đội luôn luôn không sai hai ngày này hắn mỗi ngày đều muốn đi mấy đại quân đoàn tuần sát một chút chính là vì bảo trì lại tồn tại cảm khống chế tốt quân đội hầu tước đại nhân bên ngoài có binh vây quanh hầu tước phủ cái gì ngay tại người hầu hầu hạ hạ mặc giáp d ê m giật mình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ là ai vây quanh hầu phủ mấy vị nguyên lão mang đầu lúc này đang cùng thân binh doanh r i ằ n g co đâu đám lao ra này ta còn không tìm bọn họ để gây sự đâu triệu tập hầu phủ thân binh đi với ta nhìn xem đúng chương ba trăm ba mươi sáu phiêu tuyết thành chỉ biến、2. t luôn luôn giống hầu phủ thân vệ đại đa số liền bị hắn đổi thành mình người tin cẩn ba tên kỵ sĩ mười mấy tên chuẩn kỵ sĩ cùng hai trăm linh tên binh lính tinh nhuệ liền là lúc này trong hầu phủ có thể vận dụng vũ trang mặt khác làm danh chính nôn thuận bắc địa hầu dê vẫn là có nhất định lực hiệu triệu cao thủ chân chính vẫn là chiêu mộ được một lúc này dê vừa vặn cũng khoác lên một thân trang bị một tay theo kiếm đi tới hầu phủ tường ngoài bên trên giặc nhà hầu phủ mặc dù không tu thành tòa t h à n h g á n g vẻ nhưng làm quân công quý tộc phủ đệ nhiều ít vẫn là có một chút quân sự công năng tường ngoài cao tới bốn m độ dày cũng có gần hai m dung hạ được hai ba n g ư ờ i ở trên tường đồng thời hành động bởi vì các nguyên lão động tĩnh quả lớn tận trách đám thân vệ đã đóng lại hầu phủ cửa lớn m à c áo giáp cầm binh khi đứng lên tường cao ý gò nguyên lão không phải để vận dụng trong hầu phủ nội ứng ngăn cản hầu phủ cửa lớn quan bế sao làm sao làm thành cái dạng này các nguyên lão thực lực vẫn là có thể có thể lên làm g i n sắp nhà nguyên lão cánh cửa cũng là kỵ sĩ giai cho dù dĩ vãng đây chỉ là cái vinh dự danh hiệu cũng không có khả năng không có một chút cánh cửa cái gì a miêu a cầu đều có thể làm lúc này đến hầu phủ chuẩn bị bức thoái vị năm tên nguyên lao chính là năm tên kỵ sĩ giai cao thủ lại thêm mỗi người bọn họ mang mang thủ hạng bảy tám trăm người binh sĩ c ứ như vậy nên ngang đều vây quanh hầu phủ trong thành vệ binh ngay cả một điểm phản ứng đều không có ngươi còn tưởng rằng dêem thật xuẩn a địa phương khác hắn không đấu lại chúng ta hầu phủ bị sớm đã bị hắn quản nghiêm nghiêm thật, thật. mấy cái kia nội ứng căn bản không có tiếp xúc cửa lớn thời cơ được rồi không cần nói nhiều hôm nay chúng ta nhiều người như vậy vô luận như thế nào muốn trước chiếm hầu phủ trước cùng j ê m nói chuyện đi tất cả mọi người là g i n sắt nhà người khuyên hắn một chút nhận rõ hình thức đừng lại tiêu hao điểm ấy lực lượng các ngươi năm cái lao giả muốn tạo phản sao vừa mới còn nói muốn cùng j ê m nói chuyện nguyên lao đột nhiên một chút mặt đều tái rồi cũng không phải hắn ra mặt không đủ dày thật sự là j ê m quá mức của bội trước mặt nhiều người như vậy một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn mấy cái này nguyên lao lưu liền ngay cả trước đó linlt cũng sẽ không như thế quá phận đương nhiên lin t ở thời điểm mặt mũi cho đủ đ a u cũng đâm hung ác bọn hắn đối lin t kia là có e ngại không giống lúc này d ê m cái này một c ú họng liền cùng người trưởng thành đi trên đường đột nhiên bị t r a i t r a i tiểu từ khiêu khích đồng dạng trên mặt mũi mười phần không nhịn được bất quá d ê m mặc dù nói năng lô mãng nhưng mấy tên nguyên lão vẫn cố gắng lại thuyết phục một chút rốt cuộc đều là người một nhà có thể không đánh bọn hắn cũng không nguyện ý đánh đánh nhau tổn thất cuối cùng còn không phải chính bọn hắn trong n ổ i jem thiếu ra hận tờ nhà đại quân đã ở trên đường chúng ta cùng lin thiếu ra làm tốt giao ra phiêu tuyết thành giữ lại tất cả tài sản cùng một bộ phận thổ địa bắc địa hầu tức vị đồng dạng sẽ bảo tồn về sau chúng ta dắn sập nhà liền cùng phương nam và dạ hầu tức đồng dạng sinh hoạt là được vọng tộc phú quý đồng dạng không ít đừng lại tiếp tục chống cự Dêm nguyên khuyên làm thiếu tới ta tức ta tức trí từ thửa, tờ thiếu trở thử Ha ha ha hàng. hầu nhân không hồ, làm sao? Ta đầu hàng về sau. Cái này hầu chờ lai ngươi giả đại Cái ngươi ai ngươi in giả đến kế kế đầu đều đầu sau. ra. lao Ngay sao, bọn này này vẫn là là lở các cả các các về về vị ở nhưng di chắt làm sao có thể đáp ứng từ dêem đến tiếp tục chiếm tức vị này có thể hay không sống hắn một cái mạng cũng còn không đàn đâu các nguyên lão cố ý đem vấn đề này mơ hồ hóa nghĩ trước hống dêem hợp tác không nghĩ tới ngày bình thường theo bọn hắn nghĩ ngu như lợn dêem lại ngay đầu tiên bắt lấy trọng điểm khu khu dêem đừng ở trong cự trong thành n g o à i thành đều là người của chúng ta ngươi mở cửa ra tối thiểu an toàn sẽ có bảo hộ các nguyên lão tâm tư bị điểm phá về sau cũng không có đi phủ nhận ai cũng không phải đ ồ ngốc đã nói đến trình độ này lên không bằng đem lời mở ra nói phiêu tuyết thành tám vạn đại quân hơn tờ nhà người còn tại trên nửa đường các ngươi liền muốn ta đầu hàng các ngươi xứng rắn sức á i này họ sao hơn tờ nhà ngoại trừ mười vạn đại quân còn có bốn đầu cự long chúng ta chính là bởi vì muốn để rắn sức á i này họ một mực tồn tại xuống dưới mới muốn dân g ra phiêu tuyết thành dêm ngươi cũng không cần lại chấp mê bất ngộ các nguyên lão nói đến hơn tờ nhà bốn đầu cự long thời điểm dêm thần sắc rõ ràng một trận hắn tự đại là tự đại một điểm nhưng còn không tự đại đến cảm thấy mình có thể đối kháng bốn đầu cự long trình độ các nguyên lão nói đều là sự thực khách quan hắn hoàn toàn không cách nào phản bác loại thực lực này cách xa dưới đ ê m lại thật không nghĩ tới đầu hàng sao nhưng thật ra là người bình thường cũng nhiều ít sẽ cân nhắc qua vấn đề này rốt cuộc đối thủ là cùng là nhân loại hơn t ờ nhà cũng không phải cái gì thực nhân ma hoặc là thú nhân mọi người đồng tộc đồng nguyên thậm chí có thể tính cùng cái địa phương thật muốn đầu hàng cũng không tồn tại quá lớn áp lực trong lòng cái này cùng q u ố c chiến chủng tộc chi chi ế n là hai chuyện khác nhau huống hồ còn có cái họ răn sắt dòng chính là đối phương trọng yếu thủ h ạ đầu hàng quá khứ quyền lực có lẽ sẽ mất đi nhưng sinh mệnh cùng tài sản làm sao cũng là nên có cam đoan nhưng toàn bộ phiêu tuyết thành tất cả răn s ắ đều có thể đầu hàng duy chỉ có hắn dêm không dám đầu hàng đầu tiên từ đại nghĩa đi lên rằng hắn tại cái thế lực này bên trong định vị lạc quân đầu hàng phong hiểm liền đã cao hơn người khác ra không ít mấu chốt còn có hắn lúc trước cùng giáo hội cấu kết tám sát qua di chát chuyện t i ê u tay chân làm được nhưng cũng không sạch sẽ thậm chí đại khái suất là sớm đã bị phát hiện hắn sợ h ã i lọt vào thanh toán dêm đừng lại chấp mê bất ngộ vì dân nhà h ư ớ n g hẫn tờ nhà đầu hàng đi giặt không có các n g ư ơ i nhát gan như vậy quỷ dêm ngươi còn đang chờ quân doanh bên kia tiếp viên sao ngươi cho rằng quân đoàn thứ ba cùng quân đoàn thứ tư là ngươi người vì ngăn ngừa ngoài ý muốn vẫn là thừa dịp lúc này quân lực trên ưu thế chức cầm xuống hầu phủ lại nói hẹn、e、đệ xa nguyên lão giao cho ngươi trong quân đội mặc dù là các nhà gót nhưng những nguyên lão này cũng đều là quân lữ xuất thân người tự nhiên biết lúc tác chiến quân lệnh không đồng nhất là tối kỵ quyền chỉ huy tại đánh về sau bị tập trung đến một người trên tay một đội hai đội lên giết hầu phủ tường cũng không cao cửa lớn cũng so ra kem cửa thành dày đặc không dùng đến quá nhiều loại loại khí giới công thành mấy t r ư ơ n g thang mây cùng công thành truy liền có thể đã đầy đủ khởi xướng tiến công bàn tên nguyên lão hội bên này quân đội đánh lên đi về sau hầu phủ thân vệ cũng không cam chịu yếu thế này quân binh sĩ bên trong đại đa số là xem chưa kế thừa tức vị trước liền đã đi theo xem thủ h ạ chờ dêm lên làm bắc địa hầu về sau địa vị càng là nước lên thì thuyền lên ngày bình thường các loại tài nguyên có chút thu hoạch đã sớm là bị cho ăn no đối dêm vẫn là có nhất định trung thành muốn để bọn hắn trực diện cự long bọn hắn có lẽ sẽ sợ nhưng chỉ là cùng nguyên lão hội tranh đấu bọn hắn vẫn là cực kỳ ra sức Trưng tuyết thành trị Trưng tuyết thành trị rốt tòng tự thân ra người, biến, biến, cũng quân chính chiến qua người. hắn tự mình phiêu phiêu phụ hầu Siêu, siêu, siêu. đi Dêm cuộc qua là s lựa vệ kéo khởi lão cung, mạch công Nguyên bán tên một mạch mà thành. Hội một phương sướng tiến một một mà hội h A i cái bách nhân đội mới tiến vi liền mũi tiện bách bức chính xác cũng bên bị bao nhân hầu phủ phạm nhọn những trong, trên tên này trăm trùm, vừa vào không tệ. À, không cần quản nâng thuẫn tiếp tục xông đi lên chỉ là những nguyên lão này t ừ bình trang bị cũng không tệ người người trên thân đều hất lên lân giáp hoặc tỏa giáp mang theo mũ sát đa số áo l ó t còn có giáp ra so phiêu tuyết thành kia mấy vạn quân chính quy trang bị đều phải tốt hơn nhiều chớ nói chi là hàng chức chiến sĩ còn dơ thuẫn ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo chúng tên ngã xuống đất bên ngoài phần lớn người là không nhìn thẳng những này mũi tên trực tiếp xông đi lên chuẩn bị tiếp chiến đứng vững mắt thấy mũi tên không thể phát huy tác dụng quá lớn d ê m dứt khoát cũng từ bỏ công kích từ xa thủ đoạn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị vật lộn h ầ u phủ mặc dù có nhất định quân sự năng lực phòng ngự nhưng cũng không phải thật sự là toàn thành chiến đấu cũng phát sinh đột nhiên tường ngoài trên ngay cả đài s à n g nọ đều không k h u n g dựa vào trong tay viễn trình lực lượng cùng gãi n g ơ n g n g không bằng tiết kiệm một chút thời gian trực tiếp chuẩn bị tiếp chiến nguyên lão hội thủ hạ binh sĩ mang lấy dài bậc thang liền xông tới mấy tên chuẩn kỵ sĩ dẫn đội dưới rất nhanh liền ở trên tường đứng vững sừng loại trình độ này tường cao đối chân chính quân đội cũng không có quá mạnh năng lực phòng ngự ẩm ẩm song phương đều là hất lên trọng giáp binh sĩ tiếp chiến lúc pha giáp c ù n khí đánh phanh phanh rung động nhưng thực tế thương vong lại không nhiều tại không có lực lượng nghiền ép tình hôn g d ư ớ i chặn đánh giết một người khoát trọng giáp binh sĩ nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn sự tình nhiều khi thậm chí muốn hao tổn đến một phương không có thể lực mới thôi nhưng thế giới này nhưng loại này người khoác trọng giáp binh sĩ ở cái thế giới này vẫn là có khắc tình ngoại trừ sử dụng hạng nặng binh khí chuẩn kỵ sĩ giai cao thủ cũng có thể tùy tiện phá vỡ trên người bọn họ trọng giáp muốn so sử dụng trọng binh chuẩn kỵ sĩ còn phải nhiều bưng lòng dê một phương kỵ sĩ cũng gia nhập đầu tường chiến đấu một chút liền đem nguyên lão hội một phương binh sĩ khí thế ép xuống ấn ó i năm tên nguyên lão kỳ thật đều là kỵ sĩ, từ ngoài trên d ê m cũng chỉ p h á i ra một kỵ sĩ, nếu là mấy vị nguyên lão n g u y ệ n ý xuất ra hai cái theo quân cùng một chỗ công kích chỉ sợ sớm đã mở ra cục diện. Bất quá các nguyên lão tự giác quý giá, tuổi tác đâu còn n g u y ệ n ý tự thân lên trận, hướng hồ phe mình còn có về số lượng lớn ưu thế thì càng sẽ không đích thân ra trận mạo hiểm. Phụ trách chỉ huy hẹn đệ xạ nguyên lão tay lần nữa vung lên, lại một cái bách nhân đội mang lấy vài khung dài bậc thang xông tới, đồng thời đẩy công thành truy đội nhân mã kia cũng đến hầu phủ ngoài cửa lớn. Đông. Đông. loại này dùng để đối phó thành trì cửa lớn công thành truy dùng để đối phó hầu p h ủ cửa lớn liền là giết gà dùng đao mổ trâu điển hình nhận chức này cửa lớn dày đặc cũng bị công thành truy đụng phát run hai lần xung kích xuống tới khung cửa chốt đều xuất hiện vết rách bị phá tan là chuyện sớm hay m u ộ n chờ đại môn này vừa mở hầu p h ủ vệ đội nhóm liền lại không bình t h ư ớ n g phía ngoài nguyên lão hội đại quân cùng nhau trên b ả o mấy tên kỵ sĩ căn bản thay đổi không kết thúc thế hầu tước đại nhân cửa lớn muốn không chịu đổi sau đại môn còn có một đám người gắt gao đỉnh lấy nhưng xem bọn hán dạng như vậy hiển nhiên đã là đến cực hạn t r á n hết ra dê m cũng biết cửa lớn không có khả năng đỉnh ở công thành truy va chạm lúc này hắn tự mình mang theo còn lại hai tên kỵ sĩ cùng chừng trăm tên thân vệ chuẩn bị làm một chút sau n h ấ t bác đức t ă n g một hồi cửa vừa mở ra liền lao ra nhìn thấy kiêm ấy lao giả vị trí sao trực tiếp bắt lấy bọn hắn không có vấn đề hầu tước đại nhân bất quá ngươi đáp ứng đồ vật đánh xong cuộc chiến này ta liền cho ngươi ta hy vọng ngài hiện tại liền cho ta ngươi lớn mật dêm nhìn xem ánh mắt của đối phương cuối cùng không dám nói ra chưa mang ở trên người loại lời này l ệ thợ mạn là dêm kế thừa tức vị hậu chiêu ôm một đại kỵ sĩ cũng là dêm duy nhất đã chủ bài l ệ thợ mạn nguyện ý là dêm hiệu lực ngoại trừ cực cao đãi ngộ bên ngoài liền còn có dêm cam kết một chút tài nguyên đến đại kỵ sĩ cái này một cấp bậc rất khó đơn thuần dựa vào kim nạ ẹ n chiêu mộ không có điểm tài nguyên tu luyện những người này dựa vào cái gì vì ngươi hiệu lực đâu người ta vì vương quốc hiệu lực còn có thể dựa vào lấy chiến công thu hoạch tức vị cùng lãnh thổ cho phổ thông quý tộc hiệu lực tự nhiên cũng sẽ có mặt khác truy cầu dê chính là mở ra cao cấp kỵ sĩ trúc phúc dược tề loại này đối đại kỵ sĩ tu luyện đều có chút tác dụng chân quý tài nguyên mới có thể chiêu mộ được l ệ tờ mạn vì đó hiệu lực đương nhiên chân quý như vậy tài nguyên tu luyện khẳng định không có khả năng l ệ tờ mạn vừa đến đã có thể thu được dê trên tay cứ như vậy một bình hoàn toàn là dựa vào h ỏ a hầu tức di trạch cái đồ chơi này lúc đầu xác nhận lưu cho h ỏ a hầu tức trưởng tử dùng để đột phá đại kỵ sử ĩ s dụng cuối cùng lại rơi vào dê trong tay dê cũng coi là cố gắng đem nó giá trị tối đại hóa lợi dụng dùng để làm thành treo lên cả rốt chiêu mộ một đại kỵ sĩ dựa theo dê bản ý cái này thực tế liền là cái ngân phiếu khống chờ cục diện ổn định lại hắn có cho hay không còn chưa nhất định đâu l ạ t h mạn lúc này đột nhiên yêu cầu để hắn lâm vào xấu hổ bên trong tại l ạ t h mạn bức người ánh mắt dưới dêm cuối cùng dự định làm ra thỏa hiệp đánh xong một trận này đem t i ê u mấy lao già đầu cho ta vặn xuống tới dược tề liền v ả y ngươi l ạ t h mạn nghe xong suy tư một chút hắn như vậy vội vã yêu cầu cũng là cảm thấy dêm đầu này thuyền hỏng nhanh chìm lại không đem chỗ tốt đoạt tới tay sợ về sau đều không có cơ hội nhưng bây giờ dêm sách yêu cầu cũng không quá đáng nhìn dêm bộ dạng này hiện tại cho hắn chỉ sợ rất khó ngay tại lệ tờ mạn do dự thời điểm dêm t ừ trên thân lấy ra một cái lớn chừng ngón cái tinh xào bình nhỏ trong bình chứa màu đỏ nhạt dược tề nhìn cùng di chắt đạt được dược tề cơ hồ giống nhau như lúc đồ vật liền trên người ta cầm xuống kia mấy lao giả nó liền b ả n g ư ơ i trông thấy dêm phô bảy một chút vật h ắ n muốn lệ tờ mạn rốt cục nhẹ gật đầu xem như đồng ý dêm điều kiện g i ặ t nhà tình huống lệ tờ mạn coi như rõ ràng biết nguyên lão hội bên kia liền làm mấy cái kỵ sĩ cũng không có đại kỵ sĩ giai cao thủ nguy hiểm không tính quá lớn vì tài nguyên tu luyện nhất định phải liều một đợt ẩm cửa lớn rốt cục lại cũng không chịu nổi công thành truy va chạm triệt để tan ra thành từng mảnh toàn bộ khung cửa đều theo cửa lớn vỡ v ụ n ra cho ta lao ra giết phá tan cửa lớn nguyên l á o hội các binh sĩ nhìn thấy không phải một đám thất kinh binh sĩ ngược lại là hơn một trăm tên tại d è m dẫn đầu hạ nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu tinh binh chương ba trăm ba mươi tám phi long cưới mặt cũng thua chương ba trăm ba mươi tám phi long cưới mặt cũng thua giết sớm đã chuẩn bị đã lâu hầu phủ tinh nhuệ tại cửa bị phá tan liền liền xông ra ngoài ngược lại là tiến công một phương bị đánh trở tay không kịp ẩm Xoài. từ dêm tự mình dẫn đội hầu phủ thân vệ sĩ khí không chỉ có không có bởi vì số lượng thế yếu mà x a sút ngược lại cao tới cực điểm tại ba tên kỵ sĩ cùng một đại kỵ sĩ dẫn đầu dưới cấp tốc đem vừa mới còn tại cổng d i ê u võ dương ai một chi bách nhân đội đánh tan ngay cả mang lấy dài bậc thang sông lên tường ngoài nguyên lão hội binh sĩ cũng nhận ảnh hưởng bị số ít hầu phủ thân vệ chế trụ chuyện gì xảy ra không cho phép lui người thối lui chết dêm cái này sóng s ú c thế đã lâu phản công kích cấp tốc đem ngay tại tiến công nguyên lão hội quân đội đánh cho hồ đồ không chỉ cửa chính vây quanh công thành truy chuẩn bị tiến công bách nhân đội ngay cả mang lây dài bậc thang tiến công hai chi bách nhân đội cũng nhận ảnh hưởng quân đội bạn chạy trốn là một kiện cực kỳ ảnh hưởng sĩ khí sự tình có dêm s u n g phong đi đầu khí thế nguyên lão hội tiến công ba cái bách nhân đội ngay cả phản kích đều không làm ra đến liền cải biến công kích phương hướng b ạ n năng hướng phía phe mình hậu đội vị trí chạy tới đáng chết ra lệnh cho bọn họ hướng hai bên chạy giam chính diện va chạm bản trận giết chết bất luận tội lý tưởng cực kỳ hiện thực nhưng hiện thực lại cực kỳ xương cảm giác bởi vì khoảng cách song phương kéo quá gần dêm lại truy cực kỳ căn bản không cho những n à y hội binh cân nhắc cùng chỉnh đốn thời cơ có ý thức đem bọn hắn hướng phía nguyên lão hội hậu đội trên suốt đội không đến một khoảng trăm thước hơn hai trăm tên hội binh một đường lao nhanh không đến hai mươi giây đều thời gian cũng đã tiếp cận b ả n trận giết h、e、n đệ xạ nguyên lão cũng không khách khí hắn là mấy vị nguyên lão bên trong tự mình trải qua đại trận chiến người lúc còn trẻ còn làm qua kỳ đ o à n trường không thể nói dụng binh có bao nhiêu lợi hại nhưng ở quả quyết về điểm này là hợp cách không chỉ có trực tiếp hạ lệnh chém rết xung kích bản trận đạo binh còn tự thân rút kiếm chém chết một hoàng hốt chạy vừa đụng vào trước người hắn đạo binh bị máu tươi tung tóe một thân cũng không để ý chút nào quân đội bạn không chút nào nương tay giết chóc rốt cục làm ra một điểm chấn nhiếp tác dụng vừa mới còn hướng lấy hậu trận lao nhanh đảo binh rõ ràng do dự một chút nhưng rất nhanh bọn hắn lại không thể không bị bảy người lôi cuốn lấy tiếp tục hướng phía bản trận chạy trốn hàng trước người thấy được quân đội bạn tàn nhẫn xuất hiện do dự nhưng hàng sau người lại bị dê một m phương người cho đuổi theo có chút lạc hậu liền sẽ bị đuổi kịp tới dê một m kiếm xử lý xong bản năng cầu sinh để bọn hắn cố gắng hướng phía trước đè ép cứ thế mà đem hàng phía trước đã do dự đảo binh tiếp tục hướng phía trước mang tất cả xông tới người đều là địch nhân của chúng ta lôi cuốn dung hợp đào binh lại như thế nào hẹn đệ xạ nguyên lão tự giác trên tay còn có hơn bốn trăm người từ về số lượng tới nói vẫn như cũ chiếm ưu chỉ cần ổn định cái này một đợt sung kích rất nhanh liền có thể dựa vào số lượng ưu thế thủ thắng rốt cuộc từ chất lượng đi lên nói năm tên nguyên lão mang tới binh sĩ cũng không so hầu phụ thân vệ kém vừa mới chỉ là bị đánh một trở tay không kịp mà thôi hẹn đệ xạ cẩn thận keng đứng tại hỗn loạn phía trước chém giết đào binh hẹn đệ xạ nguyên lão nghe được có người nhắc nhở lập tức ý thức được nguy hiểm dơ kiếm chặt lại lại hai cánh tay đều không nắm chặt trường kiếm của mình bị đánh lén đối thủ đánh bay ra ngoài l ệ t ợ mạn tên này đại kỵ sĩ đồng dạng không có cái gì kỵ sĩ tinh thần xen lẫn trong truy sát binh sĩ bên trong có ý thức tới gần e n đệ xạ đột nhiên phát động tập kích để e n đệ xạ ngay cả triệt thoái phía sau thời cơ đều không có đại kỵ sĩ giêm cho ngươi cái gì chúng ta nguyên lão hội đều có thể cho ngươi tại ý thức đến thực lực của đối phương về sau e n đệ xạ liền không có cùng đối phương đánh xuống ý nghĩ ngược lại muốn đem đối phương lôi kéo đến phe mình đến chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra được dê m trên thực tế đã đại thế đã mất t h ắ n g một trận này cũng rất khó tại bắc địa hầu vị trí bên trên ngồi vững vàng ồ các ngươi có thể xuất ra cái gì đến cao cấp kỵ sĩ chúc phúc dược tề có sao cái này hẹn、e、đệ x a nguyên lão trần trờ một chút dược tề này hắn là nghe nói qua từ nó chân quy trình độ đi lên nói h ắ n dạng này nguyên lão đều là dùng không nổi chớ nói chi là dùng để thu mua một vị đại kỵ sĩ dê m trên tay lại có vật chân quý như vậy khó trách có thể chiêu mộ được một vị đại kỵ sĩ hiệu lực g i a hỏa này cũng bỏ được nhìn đến các ngươi là không có ẹn đệ x à nguyên lão trong nháy mắt đó trần trợ bị lệ tờ mạn đại kỵ sĩ thấy được trong mắt không đợi ẹn đệ x à mở miệng thuyết phục lệ tờ mạn quả quyết vùng ra kiếm thứ hai trong tay không có vũ khí ẹn đệ x à nơi nào chống đỡ được lần này chỉ thấy lệ tờ mạn trường kiếm trong tay gần sát cuối cùng ẹn đệ x à trong mắt đầy mắt chỉ còn đấu khí quan hoa thẳng đến đã mất đi ý thức ẹn đệ x à bọn này các nguyên lão ngày bình thường tính kế tính tới tính lui bản sự không nhỏ nói trắng ra là đều là một ít tinh xảo tư tưởng ích kỷ người nhưng luận đánh trận bản sự bọn hắn mà ngay cả bị bọn hắn xem thường xem cũng không bằng tối thiểu dêm còn có phá nổi đồng thuyền đ á m quyết đánh một trận tử chiến dũng khí dám s u n g phong đi đầu mang theo binh sĩ công kích mà các nguyên lão ngoại trừ một cái én đệ xạ lại đều trốn ở bàn trận đằng sau không có một cái có ý xuất thủ thật sự là càng già càng sợ chết lại có lẽ là hưởng thụ phú quý về sau ngược lại không có lúc tuổi còn trẻ vừa trở thành kỵ sĩ lúc mãng sức lực nếu là vừa rồi mấy tên kỵ sĩ giai nguyên lão cùng én đệ xạ cùng một chỗ đẻ vào phía trước lại thợ mãn tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy liền xử lý én đệ xạ chống đỡ một hơi này chỉ cần mài đi mất dêm suất lĩnh hầu phủ thân vệ nhuệ khí cục diện liền có thể lật quay lại một cái đại kỵ sĩ lại thế nào cũng không thể địch mấy trăm mặc giáp tinh nhuệ đáng tiếc không có cái gì nếu như hẹn đệ xạ vừa chết nguyên lão hội binh sĩ nhận ép năng lực liền phá cái kia cực hạn lúc này còn lại mấy cái nguyên lão không chỉ có không có đứng ra lên ổn định sĩ khí tác dụng ngược lại chạy ra bọn hắn vừa chạy binh lính bình thường nhóm thì càng sẽ không kiên trì chống cự dứt khoát quay đầu bị chạy trốn bọc lấy cùng một chỗ chạy trốn tiến trong đường phố đ ư n g chạy kia mấy lao giả lệ t h ợ mạn truy rêm đối mấy cái nguyên lao vốn cũng không đầy ngày bình thường liền đoán hận chất chứa đã sâu lần này nguyên lão hội dứt khoát trực tiếp tổ chức phản loạn kém chút liền đem hầu phủ cho lấy được càng làm cho dêm hận n g h i ế n răng binh lính bình thường hắn không muốn quản mấy cái này nguyên lão hắn là nhất định muốn giết xem ở dược tề trên mặt mũi lại t h mạn hướng phía một nguyên lão đổi tới thằng xui xẻo này bị đại kỵ sĩ để mắt tới tự nhiên không có chạy thoát thời cơ ngay cả da giang c h ố n g cự đều không có liền bị lại t h mạn từ phía sau lưng một kiếm cho giải quyết hết đây chính là răn sập nhà người nhìn đối phương phía sau chúng kiếm nga xuống đất thi thể lại t h mạn lộ ra một nụ cười trào p h ư n g bốn chiến đấu bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng nhanh song phương thương vong kỳ thật cũng không lớn ngoại trừ chiến tử an sự t ì n h c ũ n g bị lẹ tợ mạn truy sát thẳng xuôi xẻo bên ngoài còn lại mấy tên nguyên lão ngược lại là thành công từ đường phố bên trong đào tẩu các nguyên lão không thành công lại triệt để đem phiêu tuyết thành mâu thuẫn bày tại trên mặt còn có một chương chớ hoảng sợ chương ba trăm ba mươi chín ô rẽ quả quyết chương ba trăm ba mươi chín ô rẽ quả quyết phiêu tuyết thành hầu phủ p h ù cận thi thể đã bị khiêm đi nhưng quét dọn cũng không triệt để cẩn thận ngửi một chút còn có thể ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi trên mặt viết đầy bực bội thậm chí có như vậy một chút khủng hoảng ngay tại một ngày trước hắn vừa mới đánh bại nguyên lão hội phản loạn lúc còn cả người hăng hái dáng vẻ đảo mắt qua một ngày liền bị đánh về nguyên hình nguyên bản d ê m cho là mình đánh bại nguyên lão hội về sau sẽ thành phiêu tuyết thành duy nhất chúa tể lòng tin tràn đầy phái người đi thông chi bốn vị quân đoàn trưởng đến hầu phủ nghị sự không nghĩ tới một ngày trôi qua bốn vị quân đoàn trưởng một cái cũng không đến nếu nói quân đoàn thứ nhất ồ r ẹ có ý tưởng d ê m có lẽ còn có thể lý giải nhưng có hai cái hắn tự mình cất nhắc quân đoàn trưởng đều giả bệnh trốn ở trong quân doanh không ra liền để hắn có cố nồng đậm cảm giác bị thất bại rõ ràng đánh thắng nguyên lão hội lại có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác nguyên lão hội thành sự không có bại sự lại quả thực dư s à i vừa bắt đầu phát động để giêm cái này hầu tức cuối cùng một tia uy nghiêm đều đã mất đi ngoại trừ bọn hắn không động được quân đoàn thứ nhất bên ngoài còn lại ba cái quân đoàn đều bị nguyên lão hội khác biệt trình độ thẩm thấu giêm lại không có một lần tính đem nguyên lão hội nổ tận gốc dẫn đến h ệ t ê hại quân đội cũng bắt đầu quan sát bắt đầu phiêu tuyết thành rõ ràng là đại bản doanh của hắn ngay tại game tâm tình bực bội thời điểm thân vệ lại mang đến cho hắn một cái hỏng bét tin tức lúc trước hắn dựa vào lật bàn át chủ bài đại kỵ sĩ lại tờ màn cầm hẳn cao cấp kỵ sĩ chúc phúc dược tề sau liền rời đi tin tức này trực tiếp điểm đốt d ê m nội tâm đoàn kia l ử a giận một quyền đập ra trước mặt không biết đổi mấy lần cái bản mà đi vào báo cáo tin tức thân vệ thì tại d ê m vô năng trong c u n g nội run lời bậy sợ liên bị d ê m giận lây đến trên thân giống d ê m loại này táo bạo tính nhân cách mặc kệ a i gặp được đều sẽ tương đương đau đầu h ò a hầu tức lúc còn sống còn vẫn có thể ngăn chặn hắn hiện tại hắn hắn lên làm bắc địa hầu về sau càng ngày càng phóng thích thiên tính thậm chí đã xuất hiện qua bắt người c h ú t giận đánh cho tàn phế người hầu tình huống may mắn d ê m mặc dù táo bạo nhưng đầu ó c cũng không bất tỉnh coi như tìm ra ống dẫn khí nén cũng sẽ không tìm được những này vì hắn tác chiến thân vệ trên người bốn ha ha ha ha nguyên lão hội đám người kia để dêm cho giết đại bại còn chết mất hai cái p h i ê u tuyết thành bên ngoài quân đoàn thứ nhất trụ sở bên trong truyền đến một trận cởi mở c ư ờ i to tiếng cởi kia bên trong tràn đầy cười trên nôi đau của người khác đúng vậy quân đoàn trưởng đại nhân hiện tại nguyên lão hội người ngay tại đại doanh bên ngoài cầu kiến đám lao ra này không phải muốn đem ta bỏ qua một bên sao hiện tại cầu đến ta chỗ này tới kia、yeah, chúng ta đem người đuổi đi sao không để bọn hắn vào đi ô rẽ cân nhắc về sau vẫn là quyết định cùng nguyên lão hội người gặp mặt một lần hắn mặc dù nắm giữ lấy trước mắt phiêu t u y ế t thành cường đại nhất quân đoàn thứ nhất nhưng rốt cuộc không phải họ dặn nguyên lão hội có thể bỏ qua một bên hắn làm một mình nhưng hắn lại rất khó một mình đem xem cầm đi bàn cái giá tốt rất nhanh nguyên lão hội đại biểu ngay tại vệ sĩ dẫn đầu hạ đi đến ô d ẽ quân đoàn trưởng ý gò nguyên lão ngài tới tìm ta có chuyện gì sao ô d ẽ mặc dù có cùng nguyên lão hội hợp tác tâm tư nhưng lời nói này bên trong vẫn là có cố tử không giấu được niềm ai thật sự là nguyên lão hội sự tình dám quá kém để ố rẽ có chút nhịn không được liên q u A n tiền ớ ngài i t đồ của ù n thân gia tính mệnh chuyện lớn. Ý gỏ cũng không thèm để ý ngữ khí, ngược lại trước tiên g gia gỏ thèm trước khí, h lại đem c Ý để rẹ để kéo tới trên thân. À, tiền rẹ đồ của ta cùng thân g i a tính mệnh ta an vị tại cái này trong đại doanh ai động được ta cái này thân g i a tính mệnh cùng cái khác ba cái quân đoàn quân đoàn trưởng cùng các kỳ đoàn trưởng ở giữa lẫn nhau cản tay khác biệt quân đoàn thứ nhất tại linlt sau khi đi cơ hồ hoàn toàn bị ô rẽ chế tạo thành tư quân mặc dù cầm phiêu tuyết thành lương động lại có chút nghe điều không nghe tuyên ý tứ cái này hai vạn người quân đội là hoàn toàn tại ô rẽ trong không chế hai ngày này còn tại chính ngài trên tay chờ hận tờ nhà quân đội cùng cự long tới ngài xác định còn nắm giữ ở sao khu khu có cái gì sự t ì n h ý gõ nguyên lão cứ việc nói thẳng đi trước mấy ngày sự t ì n h nguyên lão hội đáp ứng từ ô rẽ quân đoàn trưởng đến khống chế phiêu tuyết thành cùng hận tờ nhà hợp tác tòa thành cùng thổ địa có n g ư ờ i một phần thêm mười cái kỵ sĩ trang viên nhiều lắm hận tờ nhà bên kia đáp ứng răn sự lưu lại thổ địa cũng không nhiều đây là làn danh lần này thế nhưng là các ngươi đi cầu ta ô rẽ không hy vọng xa vời qua hận tờ nhà tới về sau hắn còn có thể bá ở cái này hai vạn người quân đội hiện tại chỗ nói điều kiện bất quá là vì về sau làm một chút chuẩn bị một tòa thành lâu đài mười cái kỵ sĩ trang viên thổ địa cũng đủ hắn vượt qua không sai thời gian đương nhiên nếu như có thể để cho hắn tiếp tục chỉ huy quân đội kia là tốt nhất Tốt, hiện tại lập tức liền xuất binh h ắ n thờ nhà người nếu là đến chúng ta còn không xử lý tốt chỉ sợ cũng chẳng còn gì nữa y gò nguyên lão suy nghĩ một chút về sau gật đầu một cái đáp ứng ổ d ẽ yêu cầu dù sao chết mất hai cái quỷ xui xẻo hai nhà bọn họ lợi ích có thể điểm một chút ra giao cho ổ rẽ dù sao sẽ không đi động mình khối kia bánh gà tổ vỗ lộ k ỉ n phó quan tại lập tức triệu tập quân đội vào thành vâng quân đoàn trưởng đại nhân ngay tại phiêu tuyết thành còn đang tiến hành lấy một loạt đấu tranh thời điểm dẫn phát đây hết thệ sự kiện di chắt chính dẫn theo quân đội đi tiếp một nửa lộ trình trên đường còn cùng từ c h ấ n ma thành tới lin tụ t hợp đến cùng một chỗ lần này tiếp nhận phiêu tuyết thành lin t cũng là nhân vật trọng yếu một trong c h ấ n ma thành sự tình tạm thời đã làm theo trên hoang gia thực nhân ma một lát là không thể nào lại uy hiếp được trấn ma thành lin t làm thành c h ủ hơi rời đi một đoạn thời gian cũng là không phải cái vấn đề lớn gì ngược lại là phiêu tuyết thành bên này lin t càng thêm quen thuộc có hắn phối hợp có thể cho rột giảm bớt rất nhiều giai đoạn trước phiên phước phiêu tuyết thành bên kia sẽ không có vấn đề gì a i c h á t lo lắng không phải có thể hay không cầm xuống phiêu tuyết thành cái này trên cơ bản chuyện chắc như đinh đóng cột hắn quan tâm là như thế nào thu hoạch được một tòa hoàn chỉnh phiêu tuyết thành hắn sợ đám kia rắn sắt đầu góc rút gây sự tình j chat đại nhân yên tâm có ngơi cái này bốn đầu cự long những lao g i a hỏa kia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi một tòa hoàn chỉnh phiêu tuyết thành đang khi nói chuyện linl được chú ý từ đầu đến cuối đặt ở trên trời bốn đầu cự long trên thân bốn đầu cự long ba loại nhan sắc phía trên không có kỵ sĩ đây là linl có thể được ra một chút xíu cơ bản tin tức cái khác cơ bản không hiểu ra sao hắn cũng nghĩ không thông di c h á t là làm sao làm được tại hắn tòa chân chấn ma thành trong khoảng thời gian này lựa gạt đến bốn đầu cự long chỉ bất quá di c h á t không có chủ động nói linl cũng không có hỏi có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện có thể tiết kiệm không ít m i ệ lưới ngược lại là di chát đại nhân cầm xuống phiêu tuyết thành về sau b ư ớ c kế tiếp tính thế nào lin tờ đem phiêu tuyết thành nói đến nhẹ nhàng giống như hoàn toàn là đứng tại người xa lạ góc độ trên đồng dạng mà không phải một cái họ gian s ậ p người nói chuyện ngươi cho là thế nào mục tiêu kế tiếp đương nhiên là hà cốc bất quá thời gian không phải hiện tại chờ thú nhân phá long tức quan chúng ta lại xuất binh hà cốc không muộn đến lúc đó đem thú nhân ngăn tại hà cốc phía nam trước bảo vệ một phương thái bình ngươi vậy mà bi quan như thế sao lin tờ gật gật đầu không có phủ nhận bất quá ta nhìn thấy ngươi những này cự long Đã có chút thấy không di chắt ngọn ngọn, nghe vậy lắc đầu kim long sườn núi đã là gần nhất mục tiêu chỉ cần chính diện đánh bại một đầu trưởng thành kim long thu hoạch được tán thành liền có thể kiến tạo nhưng cũng chỉ có thể một tuần một đầu trong thời gian ngắn chưa nói tới cái gì tộc đàn di chắt trước đó liền thử qua cùng hệ thống kim long đối luyện đem nó chính diện con ngược nhưng kim long sườn núi kiến tạo vẫn là ở vào màu xám trạng thái h i ệ n nhiên hệ thống không đồng ý hắn hành động này hắn phải đi tìm bản thổ kim long đánh một trận mới được suy nghĩ kỹ một chút gần nhất có thể tìm tới chỉ có tọa c h ấ n thủ đô s ổ tọa hạ đầu kia kim long di chắt còn muốn lấy chờ phiêu tuyết thành sự t ì n h vừa kết thúc hắn liền đạt được vọng đều nghĩ biện pháp tìm sổ đầu kia kim long luận b ả n một phen không có bọn chúng tộc đàn ủng hộ kia bốn đầu cự long không thay đổi được cái gì thú nhân từ hơn năm mươi năm trước bắt đầu sợ cũng không phải là mấy đầu kim long mà là kia mấy đầu kim long phía sau tộc đàn di chắt bốn đầu cự long không có tộc đàn ủng hộ ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều trước tiên nói một chút chuyện trước mắt đi cầm xuống phiêu tuyết thành về sau người hy vọng ta xử lý như thế nào dân sập nhà di chắt có thể cảm nhận được lin ờ i n ở tờ đối với gia tộc cũng không phải là quá quan tâm không có k i ự u hận cũng không có nhiều tình cảm hoàn toàn từ hận tờ nhà một phương lợi ích đang hành động nhưng di chắt vẫn là đến hỏi nhiều một câu l i ê n theo trước đó trong hiệp nghị xử lý thuận tiện di chắt đại nhân nếu là cảm thấy bọn hắn muốn quá nhiều có thể để bọn hắn lại giao ra một bộ phận cho bọn hắn lưu cái mạng là được không bọn hắn muốn ta đều cho bọn hắn chủ yếu là bắc địa hầu tức vị này ngươi làm sao cân nhắc tùy tiện đỡ cái d â n nhà kỵ sĩ k ê thừa tức vị là được chỉ cần tốt khống chế ý của ta là ngươi liền không có ý định kế thừa cái này hầu tức vị trí sao lin t chương 340, q u m c ủ chương 340, q u m c ủ di c h ắ c một câu để lin t rơi vào trong trường mặc rằng nhà hầu tức chi vị hắn muốn nói chưa từng có ý nghĩ là không thể nào càng là giống lin t dạng này có năng lực có ý tưởng người trong nội tâm liền càng là cao n g ạ o trong nội tâm lin t lại tại sao không có nghĩ tới vị trí này đâu vậy tại lúc lin t có lẽ cảm thấy hắn có chút n á n lại nhưng vẫn là muốn thừa nhận làm mấy người bọn họ bên trong đại ca vậy duy vọng vẫn là đầy đủ thực lực cùng phẩm tính đều không có trở ngại kế thừa cái này hầu tức chi vị hắn không có gì quá bất cần gặp nhưng bởi vì họa hầu tức cùng bề chế tử hiện tại người thừa kế là lin t một mực không thế nào để ý thêm lin trong t lòng không ý tưởng gì mới là lạ chỉ là dựa theo vương quốc quy củ lin t ngay cả tranh tư cách đều không có trong mắt của mọi người hắn là xám xịt rời đi phiêu tuyết thành cái này cũng không hợp với vương quốc quy củ mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ nhưng lin cũng không có một lời đáp ứng giống lin dạng này người có đôi khi cũng sẽ bị hoàn cảnh cùng thời đại cực hạn đối với vương quốc mấy trăm năm qua quy củ vẫn là có chỗ kính sợ nhưng giống di chắt dạng này người lại lại càng dễ nhảy ra loại này tính hạn chế đến trực tiếp từ thực lực góc độ đến cân nhắc vấn đề này vương quốc quy củ bây giờ tại bắc địa không làm được muốn thủ quy củ của ta ngươi liền nói ngươi có muốn hay không làm cái này bắc địa hầu đi lấy di chắt tính cách kỳ thật sẽ rất ít biểu hiện ra tùy tiện một mặt lúc này đột nhiên khẩu xuất của nôn ngược lại để coi là thăm dò di chắt tính tình lin tờ hơi kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại cũng hồi phục thần trí hiện tại vương quốc đâu còn có chế rộ sân đặc biệt nhà thủ đoạn a toàn bộ bắc địa còn không phải di chát nói cái gì chính là cái đó vương quốc quy c ụ tại bắc địa vô dụng kịp phản ứng lin tờ cũng không lại do dự quả quyết gật đầu trở về một chữ muốn ha ha ha tốt. về sau ngươi lin tờ liền là mới bắc địa hầu cái này đủ trả lần trước chiến khu thống lĩnh sao di chát nói vẫn là thực nhân ma chi h o a lúc d i ặ t nhà ra bất tình c h i ề u đem bắc địa l ã n h chúa hoạch thành mấy cái chiến khu chống cự thực nhân ma h ắ n được sự giúp đỡ của lin tờ cho sở tử tức mỏ cái thống lĩnh chi vị thuận lợi chỉnh hợp hận tờ lĩnh chung quanh mấy nhà quý tộc lữ n cái này x ó g t r ợ công xem như cho hắn b ớ t đi không ít chuyện lúc ấy lữ n hỗ trợ cũng không có giống răn sắt nhà đám kia nguyên l a o đồng dạng lòng tham không đ ấ y mà là muốn hắn một cái nhân tình lần này hắn vừa vặn trả lại miễn miễn cưỡng cưỡng đi miễn miễn cưỡng cưỡng là đủ rồi về sau người lữ nt cũng là hầu tức đại nhân trang diện này nói đến một người một cái hầu tức hướng thủ hạ hứa hẹn một cái hầu tức chi vị nhưng người t r u n g quanh nhưng không có một cái sinh ra cái gì không hài hòa cảm giác hận t ờ nhà lực lượng đã sớm vượt qua một cái hầu tức mức cực hạt bốn phiếu tuyết thành hầu phủ trước cửa vừa mới lại kinh lịch một trận tính không được quá kịch liệt chém giết đối mặt nguyên lão hội binh lính của tổ chức lúc d ê m còn có chút sức chống cự nhưng đối mặt ổ rẽ quân đoàn thứ nhất thời điểm lại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có quân đoàn thứ nhất người nói theo một ý nghĩa nào đó là chỉ nhận ổ rẽ mà không nhận cái gì bắc địa hầu hai vạn đại quân vào thành tướng hầu phủ t r u n g quanh t h a n h h ô n g trang bị hạng nặng bay xuống trong hầu phủ đám thân vệ dũng khí liền đã chết mất một nửa tư thế kia và số lượng cũng không phải là trước kia nguyên lão hội người có thể so sánh mà còn lại ba chi quân đoàn đối quân đoàn thứ nhất động tĩnh cũng không phản ứng chút nào Tiếp tục tại phần mình trụ sở ra chết, từ thật thẩm thấu quá sâu, thời điểm then chốt hoàn toàn chỉ huy bắt riêng mới chi hội điểm phần chỉ dêm nguyên mình quân đoàn hoàn huy sở sự sâu, ra xây ba bị quá đầu. láo là kết quả có thể nghĩ quân đoàn thứ nhất binh sĩ từ còn không có sửa s o n g chỗ cửa lớn nối đuôi nhau mà vào hầu phủ thân vệ đối mặt loại này nghiền ép cấp số lượng ưu thế tượng trưng là phản kháng một chút liền đại bộ phận thúc thủ chịu c h ó i chỉ có một chút tử c h u n g đi theo g ê m chống cự đến cuối cùng mấy chục bộ thi thể tại hầu phủ trong đình viện chất thành một chỗ chỉ có gen bởi vì ổ rẽ mệnh lệnh là sống bắt còn bị hai tên quân đoàn thứ nhất hai tên kỵ sĩ mang theo nhóm lớn binh sĩ vây vào giữa giết đến a z ế t a các ngươi bọn này người phản loạn cả người làm máu dêm lúc này một mặt điên c u â n bộ dáng đ ấ u khí của hắn đã hao hết trên thân hẳn là đã thụ thương không ít huy kiếm động tác đều có chút siêu siêu vẹo vẹo đừng nói kỵ sĩ lúc này binh lính bình thường nói không chừng đều có thể ngăn lại công kích của hắn nếu không phải hắn bắc địa hầu thân phận đã sớm để băm keng ẩm dêm lần nữa huy kiếm ý đồ công kích bên người một tên binh lính lúc một thanh trường kiếm nhẹ nhõm đem vũ khí của hắn tiếp được sau đó một cỗ cự lực đánh tới dêm hoàn toàn không vững vàng của mình kiếm chỉ có thể tụ tay sau đó người tới cũng không khách khí một cước đạp đến d ê m trên thân lúc đầu thể lực liền đã hao tổn đến cực hạn d ê m ngã trên mặt đất cũng không muốn nhúc đ í c h rốt cuộc tiêu ngừng lại ô dẹ n g ư ơ i cái này phản thần phản thần không ta đối rắn sắp nhà trung thành chưa từng có giảm xuống qua chỉ là ngươi không xứng đại biểu rắn sắp nhà mà thôi ngươi nói đúng không ý g ò ngươi lão d ê m ngươi cũng đừng tại chấp mê bất ngộ thành thành thật thật trở lấy di chát đại nhân cùng li nt nở ờ thiếu ra đến phiêu tuyết thành lao giả ngươi cho rằng cầm xuống ta mấy người các ngươi liền có cơ hội đúng trảm tức vị kia với ngươi không quan hệ người tới dẫn đi sớm đã chuẩn bị xong các binh sĩ cấp tốc dùng đặc chế dây thường đem d i ê m trói lại mặc cho hắn như thế nào chửi rủa cũng không để ý tới trực tiếp bắt giữ lấy hầu phủ h trong t phòng tạm giam bắt đầu cái này vốn là hầu phủ dùng để trừng phạt phạm tội mà hạ nhân địa phương cuối cùng lại cũng dùng đến d i ê m trên thân ô rẽ quân đoàn trưởng mấy ngày nay trong thành còn cần ngươi để duy trì đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn yên tâm chỉ cần các ngươi ba cái k i a quân đoàn không có gì bất ngờ xảy ra phiêu tuyết thành ra không là cái gì nhiễu loạn vậy là tốt rồi vào đêm phiêu tuyết thành nguyên bản làm bắc địa thành thị phồn hoa nhất là có chút sống về đêm nhưng hai ngày này quay chúng quanh hầu p h ụ bạo phát hai lần chiến đấu quân đoàn thứ nhất hiện tại cũng còn tại trong thành tuần tra hơi có đầu góc người đều thành thành thật thật ở lại nhà không dám ra ngoài toàn bộ thành thị đến ban đêm như là chết đi đồng dạng bị giam giữ tại phòng tối bên trong dêm đã hoàn toàn đánh mất đấu trí thể lực khôi phục sau cũng không đi vận chuyển dẫn khí quyết khôi phục đ ấ u khí cả người bị trói buộc lấy hai mắt vô thần ngồi phịch ở một đống t u ổ i khô bên trong cái gì người là ta cái này bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh lại là có người tới gần Kinh ngoài lai thiếu tiểu tiểu đại động đến Nguyên Chương động cùng thành. Chương 341, tiểu động tắc cùng vào thành. Ô dẹ đại nhân, xảy ra chuyện. Chuyện thủ gì vào vào là cửa tắc tắc tam ra A. ra ra? vệ. xảy xảy Ô dẹ sáng sớm ô dẹ bắt đầu còn chưa kịp van điểm tâm phó quan liền một mặt lo lắng đi đến hiển nhiên là chuyện gì xảy ra nhìn bộ dạng này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt tại cái này tiết cốt một chút bên trên khiến cho ô dẹ trong lòng máy động phó quan tới gần ô dẹ sau tận lực giảm thấp thanh n m nói sáng sớm hôm nay tạm giam lấy dêm mấy tên binh sĩ phát hiện dêm chết rồi đáng chết làm sao khiến cho mang ta đi nhìn xem ô rẽ cũng không lo được cái gì điểm tâm lập tức mang theo phó quan hướng trước đó giam giữ dêm địa phương đi đến dêm trên thực tế đã không quan trọng gì nhưng hắn làm răn sắt nhà dòng chính trước đó vương quốc cùng các phương thừa nhận qua bắc địa hầu muốn chết cũng không nên như thế không hiểu thấu lại càng không nên chết tại hắn ổ rẽ không chế phía dưới tối hôm qua người nào tới qua, ô rẽ đã đi tới dêm tử vong gian phòng vì bảo hộ manh mối thi thể còn không động tới thi thể quần áo cực kỳ sạch sẽ trên mặt cũng không có cái gì thần sắc thống khổ nếu không phải đã không có hô hấp sẽ còn để người coi là chỉ là ngủ thiếp đi tối hôm qua dằn sập nhà ạn dứt h i ế u ra tới qua phụ trách trông coi người lúc này đều bị hạ vũ khí xem như nửa cái người hiểm nghi xử lý đối mặt ồ d ẻ tra hỏi trả lời lúc trong thanh n â m đều đang phát run chính hắn cũng biết cái này cái sọt nhưng đâm có chút lớn hắn tới làm gì hắn nói hắn tới thăm một chút thuận tiện cho dêm đại nhân đưa chút ă n ta không phải đã nói không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần dêm sao ồ dẹ nghe xong đã cảm thấy chuyện này có quỷ dằn nhà mấy cái huynh đệ ngoại trừ đã chết minh trường vệ còn lại mấy người quan hệ ác liệt đã là công khai bí mật án dây lúc trước hướng lin tờ muốn quyền không thành liền bị làm nhục một phen mặt đều để lin tờ bên người sơ ấn đ ỡ cho quất sưng chờ d ê m thượng vị thời điểm lại tâm tư hoạt lạc là muốn làm một ít chuyện đồng dạng bị d ê m qua loa tới phía sau không biết nói nhiều ít nói nhảm bằng bọn hắn quan hệ này d ê m mới bị nhốt một đêm án dây liền đến t h ă m viếng còn đưa ăn nơi này vấn đề cũng quá lớn ô d ạ đại nhân án dây là cầm ngại thủ lệnh tới không phải chúng ta cũng không dám ta nói chính là bất luận kẻ nào ô d ạ cũng không nhớ kỹ mình cho h n dây mở qua cái gì thủ lệnh Ản lệnh của mình dự cầm của thủ t r ả quả Ản lại lớn cái này hiểm nghi lớn quả thực ra tới. Đi đem ản thiếu mang tới. dêm đem mang Mặt đưa Đúng. qua ra ra ăn, này tràn thực dự không á cái c cho chuyện đem đi. mấy này này, loại ngù xuẩn cho ta ấn xuống h ta Ra loại này, ồ dẹ không có ngay tại chỗ xử quyết mấy người đã là chuyện tốt mấy tên phụ trách thủ vệ binh sĩ ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một ngụm thành thành thật thật bị mang theo sung dưới hắn chỉ là nghĩ tại trận này đấu tranh bên trong vất lớn nhất lợi í c h mà thôi nhưng bây giờ jem chết rồi ồ d ẽ xem như chọc một thân canh cũng không khách khí với ản dày cái gì giống áp phạm nhân đồng dạng đem ản dày mang theo đi lên các người chơi cái gì v ư ơ n g ra án dưới còn tại không ngừng giấy ruộng một bộ không ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng dáng vẻ khi hắn trông thấy jem thi thể thời điểm đầu tiên là có chút vui mừng sau đó cương ép biểu hiện ra một bộ bi thương dáng vẻ tại jem trước thi thể khóc trách móc bắt đầu liền la diễn kỹ thực sự có chút g i i được rồi án dày thiếu ra mạo dùng thủ lệnh của ta hướng dêm hạ độc liền là người làm đừng giả bộ thực sự nhìn không được ổ d ẽ trực tiếp đánh gậy hạn dày kịch mặc dù không biết tản dở ở đâu ra loại này chân quý độc dược nhưng vô luận như thế nào phân tích hung thủ đều cơ hồ chỉ có thể là án dày ngược lại là án dày liều chết không nhận còn muốn truy cứu ổ d ẽ trách nhiệm ở trong mắt ổ d ẽ nhìn cùng tên hề đồng dạng c h ắ c không được nói tỏa hầu tức mấy cái nhi t ử bên trong liền là tiểu tử này không thành khí nhất dẫn đi đi đem hắn nhìn lần này không cho phép lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vâng, vâng quân đoàn trưởng đại nhân ổ rẽ phất phất tay có chút chán ghét ra hiệu thủ hạ đem ản dây mang theo x u ố n g dưới nhìn ản dây biểu hiện hơi suy nghĩ về sau ô dê đại khái đã nghĩ thông suốt trần tướng cái này ngu chuẩn bị nguyên lão hội người làm vũ khí sử dụng có ít người còn muốn lấy hầu t ứ c chi vị đâu nếu là hắn không quan sát sai cái này ản dây không biết lúc nào vậy mà cũng bước vào kỵ sĩ giai lúc này còn tại cất giấu thực lực của mình tưởng tượng lấy dêm chết về sau hắn đến kế thừa dân sập nhà tức vị mà bằng ản dây năng lực khẳng định là không có cách nào cầm tới thủ lệnh của mình trong lúc này đoan chừng lại có nguyên lão hội người khuyến khích lần này vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn cái này hạ độc chết dêm hung thủ đến kế thừa tước vị này một cái chân chính ngu xuẩn cùng một đám tự cho là thông minh lại hoặc là bị lợi ích mê mắt lao ra hỏa Ô dẹ hận hận nghĩ đến những người này mình tính kế thế nào người một nhà hắn không muốn quản nhưng đem hắn cùng một chỗ liên lụy ở bên trong liền làm cho hắn rất khó chịu bất quá loại ảnh hưởng này không được đại cục tiểu động tác ô dẹ cũng không có phát tác ra tại mấy mới ngầm h i ể u lẫn nhau phía dưới dêm chết cơ bản không có gây nên cái gì động tinh lớn thời gian liền như thế từng ngày trôi qua thẳng đến hận tờ nhà bốn đầu long xuất hiện ở phiêu tuyết thành trên không không thấy đến đại quân trước nhìn thấy cự long đây là di c h ắ t sớm an bài c h ấ n n h i ế p có lin ờ i tờ tại di c h ắ t cực kỳ biết rõ phiêu tuyết thành căn bản không có bất luận cái gì có thể hữu hiệu ứng đối cự long thủ đoạn bốn đầu cự long to gan tầng trời thấp vòng quanh tường thành bay một vòng biểu thị công khai lấy di c h ắ t đến phiêu tuyết thành lúc này đã là cửa thành mở ra để tỏ lòng thành ý xếp hàng binh sĩ ngay cả vũ khí đều không mang ố rẽ cùng còn lại mấy tên nguyên lão quân đoàn trưởng nhóm đứng tại cổng nhìn xem một mực tầng trời thấp xoay quanh cự long cũng không khỏi nhí mặc dù biết rõ song phương điều kiện đã thỏa đảm những n à y cự long hẳn là sẽ không công kích nhưng n g ắ m lại cái này vạn nhất một ngụm long tức xuống tới mình lập tức xong đời loại này sinh tử nằm trong nhân thủ cảm giác thật không tốt lắm đặc biệt là bọn hắn những n à y làm qua không lâu thượng vị giả người bất quá bốn đầu cự long nhưng không có chiếu cố bọn hắn tâm tình ý nghĩ chiếu vào di chắc mệnh lệnh tiếp tục tại phiêu tuyết thành trên không phi hành làm cho cả thành thị đều cảm thụ được cự long uy nghiêm n bất quá trong lòng lại thế nào khẩn trương lúc này cũng phải giữ vững tinh thần đến bởi vì nơi xa hờn tờ nhà mặt đất đại quân đã dần dần hiện ra hình dáng d i y chát đại nhân phiêu tuyết thành chào mừng ngài đến rất nhanh hơn tờ nhà đại quân liền đã tới phiêu tuyết thành cửa chính ngân d ự c quân đoàn nhân mã đã tại mấy tên kỳ đoàn trưởng dẫn đầu hạ tiếp quản đoạn này tường thành tại s á t thực không có nguy hiểm sau mới cho hậu đội phát ra tín hiệu để d i y chát lin ờ tờ mấy người nên ngang tới gần cửa thành mặc dù bị ngân d ự c quân đoàn người điều tra có chút xấu hổ nhưng d i y chát vừa đến những người này trên mặt vẫn là chất lên nụ cười ngoài miệng nói đến một chút trái lương tâm lời nói tới thật muốn hoan n ê n duy c á t liền có quỷ phiêu tuyết thành không thể so với cái khác tiểu quý tộc duy c á t nếu là không đến bọn hắn liền là một phương thổ ba vương d ê m quyền uy có hạn mặc dù toàn bộ dàn sắt nhà bị hận tờ nhà đ è ép có chút thở không nổi nhưng những cao tầng này lại có thể trôi qua cực kỳ tới nhuần hiện tại tới di chắt loại này hùng chủ ngồi vào trên đầu nào có bọn hắn bình thường đóng cửa lại đến chính mình làm người trên người dễ chịu bất q u á tất cả mọi người là người tinh ngoại trừ d ê m loại kia táo bạo người đặc biệt co i được giãn được vẫn hiểu đám người này khuôn mặt tươi cười đ ó lấy di chắt cũng coi như n ể tình ngân dự quân đoàn người đến hát mặt trắng cũng nên hắn hát một chút mặt đỏ chủ động xuống ngựa hướng lúc này phiêu tuyết thành mấy tên nhân vật đại biểu chào hỏ tại mọi người lấy lòng âm thanh bên trong mang theo đại quân vào thành nhìn điệu bộ này không biết còn tưởng rằng là phiêu tuyết thành quân đội đắc thắng trở về đ á n g người kẹp đến đón lấy lâu bốn đi trước đem bốn phía cửa thành khống chế lại đem lấy cái quân đoàn b ì n h sĩ vũ khí thu chờ đợi bước kế tiếp chân tuyển thành nội c h ỉ an duy trì được dám thừa dịp lúc này sinh loạn hết thể ngay tại chỗ xử quyết đúng lin t nhưng không có chức cùng đám người cùng đi hầu phụ tham gia cái gì y ế n hội hắn còn có càng quan trọng hơn chức trách liền la hiệp trợ dốt trước cơ bản khống chế lại tòa thành chị này chương ba trăm bốn mươi hai mới bác địa hậu. Tại, độc, độc tại ngân dược quân đoàn cơ bản hoàn thành đối phiêu tuyết thành tiếp quản về sau di chát người liên căn cũng theo ổ rẽ cùng mấy tên dân sắc nhà nguyên lao tiến vào hơn một trăm linh năm đến hiệu lệnh bắc địa hầu phủ thẳng đến di chát nói lên muốn gặp một lần vị tiên xui xẻo hầu tức đại nhân lúc phiêu tuyết thành đám người này mới nói cho di chát dêm đã chết tình huống chỉ bất quá di chắt biểu hiện rất bình tĩnh đơn thuần hiếu kỳ mã thôi không có một chút cái khác cảm xúc thậm chí còn cảm thấy hơi bớt đi một ít sự tình bởi vì từ trong tình báo đến xem cái này j ê m không phải cái gì an phận người còn đã từng nghĩ lấy hắn tính mệnh coi như lần này không chết di chắt cũng phải tìm cơ hội phế đi hắn di chắt cũng không phải cái gì bị người mưu hại còn muốn cười một tiếng mà qua người theo chúng ta kiểm chứng người hạ độc là lao hầu t ư ớ c con thứ ba ạn dậy giật giống như là hắn có thể làm được chuyện ngu xuẩn một bên lin tờ nghe xong lại tiếp một câu trong giọng nói không có bởi vì huynh đệ tàn sát mà hiện lộ ra bi thống ngược lại là mấy phần trào phúng ý vị cũng không trách lil tờ tình cảm mờ nhạt họa hầu tức bản thân cũng chỉ có nghiêm khắc mà không tự ái huynh đệ mấy cái từ nhỏ cũng là t í n h kê tính tới tính lui không có gì quá cảm tình sâu đậm nếu không trước đó d ê m thượng vị thời điểm hắn cũng không có khả năng từ bỏ phiêu tuyết thành rời đi d ê m dung hạ được lao tam tên phế vật kia nhưng tuyệt đối dung không được hắn lil tờ đáng tiếc c h â m c h ọ c là d ê m cuối cùng vậy mà chết tại ai cũng không nhìn chúng lao tam trên tay được rồi cái kia thanh d ê m thật tốt an tám đen người chết nợ tiêu trước đó di chắt mặc dù cũng có chơi chết d ê m ý nghĩ nhưng bây giờ người đã chết di chắt cũng không trở thành cầm cái thi thể xuất khí đem nó bình thường an táng ngược lại còn có thể cho thấy mình rộng lượng tới kia hạn dậy bên kia lin tờ ngươi nói xử lý như thế nào dêem chết hẳn là có điểm đáng ngờ nhưng di chắt t ỉ n h không để ý những này hắn thậm chí đã lười nhác động nao đi nghĩ nơi này việc ngầm hoạt động rốt cuộc voi sẽ không đi để y ven đường con kiến ý nghĩ mặc kệ phiêu tuyết thành đám người này làm sao đấu chỉ cần bọn hắn còn muốn còn sống cũng không dám cùng di chắt đối nghịch bọn hắn cái gọi là âm mưu đấu tranh tranh nhiều nhất bất quá là di chắt ném ra tới một cây xương có thôi tự tiện sát hại l ã n h chúa lại giết hại huynh trưởng của mình di chắt đại nhân hẳn là là xem chủ trì công đạo xử tử loại này phạm thượng thí huynh tiểu nhân lin tờ h cũng nghiêm túc trong mắt hắn cái này dằn s nhà lao tam căn bản là giống như là một cái cùng hắn không có quan hệ người xa lạ đồng dạng nói giết l i ề n giết giết hắn vừa vặn còn có thể cho h ắ n tờ nhà thống trị gia tăng một tia hợp pháp tính mặc dù cái này một tia hợp pháp tính đối di chắt tới nói xem như có cũng được mà không có cũng không sao đồ v ậ